trong í kích bắt đầu, tinh diệu bố trí. Canh cầu Chương Canh cầu tinh Lên ken len ken. thứ thứ đặt. Tập bắt đặt. t đầu đầu, đầu diệu bố r ngân hàng giữa lúc tôn cần kiểm tra mấy q u ọ n trang bị đầy đủ đồng thao ống thời điểm trong ngân hàng điện thoại cố định văng lên lúc này chu thánh cùng n g ô hạo đã c ù n g trong đại sảnh bọn hắn h ò a tan đồng thao nhiệm vụ đã hoàn thành tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục đợi tại kết sắt khu vực bên trong ai đây a gọi điện thoại vậy mà đánh tới bên trong ngân hàng đến không biết hôm nay là cướp ngân hàng thời gian sau chu thánh nghe có chút bom sòm chuông điện thoại hơi hơi có chút không vui lẩm bẩm một tiếng vừa mới hai người bọn họ tại cách s á t khu vực trong đợi thời gian hai tiếng vẫn đối với kia lò nung vàng ngươi đừng xem kia lò nung vàng kích thước không lớn thanh âm cũng không nhỏ chu thánh bọn hắn nghe xong hai giờ t ạ c tâm bây giờ trở lại trong đại sành ngân hàng thật vất vả im lặng một hồi kết quả chung điện thoại vậy mà lại vang lên chu thánh tự nhiên có chút phiền não nếu như ta không có đ o á n sai hẳn đúng là bên ngoài tổng đội trưởng đánh tới tôn cẩn t r ớ c mắt mũi nhọn ung dung mở miệm mình cắt đứt tất cả ca mạ g ặ t giám sát c cái này đã rất rõ ràng là tổng đội trưởng điện thoại gọi đến tra xét tình huống vậy chúng ta có tiếp hay không chu thánh k h ẽ to mày hỏi tôn cẩn một tiếng tôn cẩn cười một tiếng cũng không trả lời chu thánh chỉ là trực tiếp truyền thân đi tới cạnh quầy một bên tiếp rồi điện thoại vì sao sao không nhận vừa vặn cũng cùng tổng đội trưởng nói một chút yêu cầu mới h uy tôn cẩn bình tĩnh mở miệng ta là lần này diễn tập công sai tổng chỉ huy gọi điện thoại kết nối tổng đội trưởng vội vàng hướng về phía điện thoại tới một cái tự giới thiệu giống như là rất sợ tôn cẩn trực tiếp cúp điện thoại ta biết ngươi là ai nói đi ngươi gọi điện thoại tới đây làm gì chỉ có điều tổng đội trưởng tự giới thiệu còn chưa tiến vào phát triển tiếp liền trực tiếp bị tôn cẩn đánh gãy rất rõ ràng tôn cẩn cũng không muốn biết hắn gọi thế nào gọi số điện thoại này cho mục đích của các ngươi đâu chính là nói cho ngươi một hồi yêu cầu của ngươi m ộ ư ơ i tám hộp hộp cơm chúng ta đã chuẩn bị xong ngươi xem là làm sao đưa qua cho ngươi tổng đội trưởng bị tôn cẩn một câu ta biết đánh gãy sau đó vốn là hơi sừng sờ lập tức phục hồi tinh thần lại sau đó mới tiếp tục mở miệng hộp cơm có hay không chuẩn bị kỹ cảng tổng đội trưởng cũng không biết hắn gọi số điện thoại này tiến vào trong ngân hàng chỉ là vì kéo dài thời gian bởi vì hiện tại chi đội trưởng chuẩn bị tập kích còn cần một chút thời gian mà trong ngân hàng toàn bộ theo dõi đều bị cắt đứt hắn lo lắng tôn cẩn có phải hay không có động tác gì liền vội vàng gọi số điện thoại này tiến vào ngân hàng tận lực trì hoãn một hồi tôn cẩn vì kế tiếp tập kích tranh thủ thời gian ngươi trực tiếp phái người đưa tới cho ta là tốt rồi đúng rồi ta để các ngươi chuẩn bị máy bay chuẩn bị xong chưa tôn cẩn chớp mắt mũi nhọn đánh hơi được chút có cái gì không đúng đáp lại đội trưởng sau đó hắn vừa cười hỏi một tiếng máy bay thật sự là tại năng lực của ta phạm trù ra ta cũng không có cách nào nếu như ngươi có nói yêu cầu của hắn chỉ cần là tại phạm vi năng lực của ta trong vòng ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi đội trưởng bất đắc dĩ mở miệng còn băn khoăn máy bay đâu đây chỉ là một đợt diễn tập mình đi đâu đi cho hắn tìm máy bay đi tiểu t ử này đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy được nếu máy bay các ngươi không có cách nào thỏa mãn ta gì vậy các ngươi chuẩn bị cho ta một chiếc xe đổ đầy sang đi đúng rồi nếu ta muốn tiểu mong xe có thể ngồi xuống mười tám người loại kia nếu như các ngươi dám đùa bỡn bị bợm bỡ, ta có thể liền không dám hứa chắc ta có thể hay không đối với con tin hạ thủ tôn cẩn tiếp tục cười ha hả mở miệm bất quá tiếng cười kia có chút băng lãnh nghe và hoàn toàn cho người một loại tiếu lý tàng đao cảm giác đây lời nói lạnh như băng nghe tổng đội trưởng my tâm đều sâu khóa bí b ò bí b ò mà ngay tại tổng đội trưởng chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói chuyện chuẩn bị lại chỉ hoãn một ít thời gian thời điểm điện l ờ i đã bị cắt đứt tổng đội trưởng chớp mắt mũi nhọn vội vàng đến bên ngoài ngân hàng mặt nhìn một chút đặc sai chi đội trưởng tập kích chuẩn bị làm sao tôn c ẩ n đã bỏ đi muốn phi cơ mà làm muốn một chiếc xe điều này nói do hắn đã chuẩn bị chạy trốn vốn là chạy trốn có thể giảm bớt tôn cần trong tay con tin số lượng đối với đám công sai tôn cần muốn một chiếc tiểu mong xe rõ ràng chính là không có vứt bỏ con tin tính toán cái này khiến tổng đội trưởng càng thêm kiên định kế hoạch đánh bất ngờ lúc này đặc sai chi đội trưởng chính đang một chiếc xe phía sau hướng về phía hơn mười đặc sai truyền đạt cuối cùng chỉ thị a b h tổ đến địa điểm chỉ định sau đó tại chỗ đ ợ i lệnh chờ đến mệnh lệnh của ta sau đó một cùng ra tay nghe chưa a tổ trực tiếp từ mái nhà phá cửa sổ bước vào phòng họp b tổ từ cửa chính công vào nhớ kỹ bởi vì làm con tin cùng kẻ cướp mặc lên một dạng cho nên cầm thường công kích các ngươi chính là kẻ cướp xác định kẻ cướp thân phận đánh gục tại chỗ mà con tin ngay lập tức khống chế lại để tránh kẻ cướp ẩn náu con tin bên trong hiểu chưa đặc sai c h i đội trưởng đem chính mình kế hoạch đánh bất ngờ đều phân phó sau đó lại đem địa phương trọng yếu lập lại một lần minh bạch hơn mười đặc sai đều là đang âm thanh mở miệng đáp lại đặc sai c h i đội trưởng rất tốt xuất phát đặc sai c h i đội trưởng gật đầu một cái ra lệnh hơn mười đặc sai đều là bắt đầu hành động bọn hắn thận trọng mượn đám người che giấu thân hình dựa vào ngân hàng hai bên áp sát đi qua ngân hàng cửa trước sau đều có camera bất quá ngân hàng hai bên cũng không có camera cho nên hai bên đều làm á y thu hình khu không thấy được tổng cộng mười bốn công sai tổng cộng phân chia hai đội đội a tám người phụ trách cầm xuống lầu một kẻ cướp bởi vì lầu một tổng cộng có ba cái kẻ cướp tám người chất lượng cho nên phân nhiều rồi một số người lực mà đội b tổng cộng sáu người phụ trách bắt lấy lầu hai trong phòng hội nghị kẻ cướp cùng con tin về phần đang phòng quan sát bên trong cái kia kẻ cướp chi đội trưởng cũng không có chuẩn bị đi quản hắn khỉ gió dù sao trong tay hắn cũng không có con tin chỉ cần đem người chất lượng đều giải cứu ra bọn hắn nhiều như vậy đặc sai đội viên đối phó một tên giặc cướp vậy khẳng định là chuyện dễ như chở bàn tay đặc sai nhóm ngựa đắng người che chở thành công lẹn vào ngân hàng hai bên trái phải hai đội công sai đều là g i á n tường mà đứng đây ngân hàng bởi vì là một cái nhà lao kiến trúc cho dù nằm ở trung tâm thành phố xung quanh toàn bộ là cao ốc cao vút hoàng kim khu vực bất quá ngân hàng vẫn chỉ là một cái nhà ba tầng tiểu âu châu tiểu lâu ngân hàng phía bên ngoài cửa sổ cũng đều có một khối vươn r a xi măng c h e mưa bản muốn leo lên dạng này tiểu lâu đối với đặc sai nhóm mà nói hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng hiện tại đám công sai chỗ ở ngân hàng m ặ t b ê n cùng đại s ả n h ngân hàng và lầu hai phòng họp đều cách mấy cái căn phòng cho nên coi như là leo lầu thì gây ra một ít động tĩnh cũng cơ bản không cần lo lắng kẻ cướp sẽ nghe thấy vẫn là tương đối an toàn đội a đội viên đứng tại góc tường cho đội b đội viên làm người thê rất nhanh đội b sáu cái đội viên đều thoải mái trèo lên lầu hai sau đó mấy cái đội viên tại chợ giúp lẫn nhau phía dưới trèo lên lầu ba mái nhà đi tới lầu hai kia gian phòng làm việc vị trí đặc s a i nhóm cố định lại dẫn dắt dây thừng bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng dùng dẫn dắt dây thừng v ậ xuống từ lầu hai ngoài cửa sổ phá cửa sổ mà vào mà còn dư lại đội a đội viên chính là vẫn ở chỗ cũ tại chỗ chờ cửa ngân hàng hai cái camera vừa hảo một cái chiếu theo phía bên trái một bên một cái chiếu theo phía bên phải một bên trên căn bản không có tầm mắt khu không thấy được cho nên đội a các đội viên chỉ có thể trước tiên ẩn thân ngân hàng mặt bên đến lúc tri đội trưởng dùng theo dõi quấy nhiều nghi cắt đứt theo d õ i internet sau đó mới có thể bắt đầu hành động lượng tiểu đội đều đã chuẩn bị kỹ càng đứng tại tạm thời phòng chỉ huy bên cạnh tri đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh đây mặc dù chỉ là một đợt diễn tập bên trong tập kích bất quá nhân dân cả nước đều đang nhìn đâu tri đội trưởng dĩ nhiên là phải làm được thật xinh đẹp cho nên á không có vấn đề gì chứ tổng đội trưởng nhìn thấy đã chuẩn bị xong c h i đội trưởng đem theo dõi q u á i nhiều nghi đưa cho hắn lập tức hỏi một tiếng lần này đánh bất ngờ bố trí hắn không có vấn đề gì trên lầu đối diện còn có ba cái tay súng bắn tỉa hiệp trợ chúng ta liền tính k i a tôn cẩn nhiều thông minh chắc ngã xuống đặc sai c h i đội trưởng cười một tiếng nghiêm túc mở miệng hắn thấy mình an bài trận này tập kích đã có thể nói là rất hoàn mỹ chỉ cần tại hành động thời điểm không xảy ra vấn đề gì cũng có thể bắt lấy tôn cẩn rất tốt tổng đội trưởng gật đầu một cái hiện tại hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn đem hy vọng đặt ở tri đội trưởng trên người dù sao trong ngân hàng hình ảnh theo dõi đã bị toàn bộ chặt đứt hiện tại liền trong ngân hàng là tình huống gì cũng không biết nếu như tập kích thất bại vậy thật chỉ có thể chờ đợi các giặc cướp trốn lúc đi lại tìm cơ hội rồi đến lúc đó kẻ cướp mang theo hơn m ộ ư ơ i con tin lái xe chạy trốn cơ hội liền sẽ càng thêm m o n g m anh tổng đội trưởng các giặc cướp yêu cầu hộp cơm đến đang lúc này chuẩn bị hộp cơm công sai cũng đã đem hộp cơm đưa tới tổng cộng m ộ ư ơ i tám hộp tràn đầy bốn túi lớn vậy ta bắt đầu hành động tri đội trưởng lại lần nữa nhìn thấy tổng đội trưởng mở miệng sau đó liền mang theo bốn túi hộp cơm hướng phía ngân đi đi tới mà tri đội trưởng lên đường đồng thời Tân lộ lộ cũng tranh thủ thời gian để cho chuyên viên quay phim đem máy quay phim nhắm ngày chi đội trưởng ghi chép trận này hành động diễn tập tiến hành được tại đây đám công sai chuẩn bị phát động tập kích đã có thể nói là tiến vào giai đoạn đ ắ c liệt truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng tự nhiên cũng là lại lần nữa căng vọt rồi một lớp trực tiếp đột phá lúc trước cao nhất ba năm trăm vạn người trực tuyến quan sát ghi chép bây giờ quan sát số người đi thẳng tới bốn mươi ba triệu đây đã là một cái phi t h ư ờ n g con số kinh khủng thả vào ngày thường bên trong liền tính toàn bộ bình đại cùng online số người cũng chưa chắc sẽ có nhiều như vậy mà bây giờ nhiều người như vậy nhưng đều là tại cùng một cái c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong đây đã là một cái phi thường khủng bố số liệu tập kích rốt cuộc bắt đầu sao đây chính là đặc sai cùng kẻ cướp lần đầu tiên chính diện va chạm mong đợi nhìn bây giờ bố trí đặc sai nhóm làm rất tốt à làm sao cảm giác tôn cận không chống nổi đây một lớp sao giống như trên đây văn phòng tỉnh đặc sai cùng thị cục đặc sai hoàn toàn chính là hai khái niệm xem một chút đây tập kích bố cục cũng biết trên lệnh đều cảm giác trận này tập kích liền muốn kết thúc diễn tập sao a mong đợi mười ngày đích diễn tập nếu như kết thúc như vậy thật đúng là có chút quá nhanh ta ngược lại thật ra theo dõi tôn cẩn dù sao dựa theo tôn cẩn chỉ số iq h ẳ n sẽ sớm gửi được chút gì xem một chút tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp có thể hay không tại trận này tập kích bên trong cho chúng ta một chút n g o à i ý muốn đi cảm giác có chút khó khăn dù sao những này đặc sai thật sự là quá chuyên nghiệp truyền trực tiếp giữa bên trong d è m số lượng rất nhiều hơn nữa phân rất lớn một bộ phận quần chúng cho rằng trận này đặc sai tập kích hành động tôn cẩn hẳn đúng là không chạy khỏi dù sao từ vừa mới hành động bố trí nhìn lên đây văn phòng tỉnh đặc sai so sánh thị cục đặc sai mạnh quá nhiều l i ê n tính tôn cẩn có thể đối phó thị cục đặc sai nhưng đối mặt đây văn phòng tỉnh đặc sai chắc cũng là không có biện pháp mà tại truyền trực tiếp giữa bên trong đám khán giả cực kỳ nhiệt liệt thảo luận thời điểm tri đội trưởng cũng đã tới ngân hàng đại môn khoa chặt miệng ts chương bảy canh thứ năm ba nghìn chữ t r ư ơ n g hồi đưa lên cầu tự đặt cầu toàn đặt đã sắp m ộ ư ơ i hai giờ rồi hôm nay cũng chỉ có thể sáu canh rồi m u a canh ba nghìn chữ thực tế số c h ữ a một và tám c ò n vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương sáu mươi một không đúng lắm đây là cảm ấy canh một cầu toàn đặt chương sáu mươi một không đ ú n sai biệt lắm sau một phút ngân hàng cửa chính chuyển đến tiếng động kia điện tử cửa cuốn chậm rãi thang lên t h i đội trưởng vẫn im lặng không lên tiếng chờ đợi cũng không có gấp gáp lấn xuống trong tay theo dõi máy làm nhiễu bởi vì ngân hàng phòng quan sát bên trong Có kẻ cướp kẻ tại t r o n g trông đó trong coi. c h ỉ cần mình hiện tại ấn xíu u ố n g m tiếng h e o d õ h động tiếp tục chuyển ra điện tử cửa cuốn triệt để thu vào mà cửa cuốn sau đó còn có một đạo cửa kính cửa kính phía sau bị rèm cửa sổ che kín cho nên cách cửa kính vẫn không thấy được trong ngân hàng tình huống bất quá bởi vì cách rất gần tri đội trưởng có thể nhìn thấy rèm cửa sổ phía sau có một thân ảnh hắn chính là tới lấy hộp cơm tôn cận tri đội trưởng hết sức chăm chú chờ đợi đến cơ hội bất quá lúc này tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng m i tâm chính là không nhịn được k hóa không đúng lắm tổng đội trưởng lẩm bẩm một tiếng sắc mặt có phần n g ư n g trọng tại sao không đúng sức lực đứng ở một bên công sai nhìn thấy tổng đội trưởng có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng chuyện tiến hành tới đây tất cả nhìn qua đều còn thật bình thường kẻ cướp vì cầm hộp cơm đã đem ngân hàng bốn trăm cửa mở ra tri đội trưởng mắt nhìn thấy liền muốn có cơ hội ngươi xem nếu như đây là vì cầm hộp cơm kẻ cướp tất yếu đem toàn bộ cửa điện tử đều mọc lên sao tôn cẩn là một cái làm việc người cẩn thận dựa theo trước biểu hiện đến xem nếu như chỉ là cầm hộp cơm hắn hẳn chỉ sẽ đem cửa điện tử lên tới hộp cơm có thể bỏ vào trình độ nhưng bây giờ toàn bộ cửa điện tử đều thăng lên tại sao ta cảm giác đây là cái bấy dập tổng đội trưởng chỉ đến tri đội trưởng beo trên người mini máy quay phim vỗ tới hình ảnh nghiêm túc mở miệm bên cạnh công sai ngay vậy gật đầu một cái một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng đúng là đây là có chút kỳ quái tôn cẩn chính là được khen là mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp á c quy cao đạo tặc làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy tướng này toàn bộ cửa điện tử đều thu vào hoàn toàn liền cho người một loại gậy ông đập l ư n g ông cảm giác ngươi không phải nhớ đi vào sao ta liền cho ngươi một cái cơ hội đem cửa đều mở ra t h ỉ ngươi h n đi vào tại tri đội trưởng đến cửa ngân hàng thời điểm tân lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra cũng đi theo tổng đội trưởng đi tới tạm thời trong phòng chỉ huy truyền trực tiếp dù sao ở bên ngoài quay phim tri đội trưởng cách quá xa chỉ có thể chụp tới một cái bóng lưng tại đây chính là có thể quay đến tri đội trưởng trên thân ca mê ra mang về hình ảnh tổng đội trưởng vừa mới một loại phân tích tại truyền trực tiếp giữa bên trong cũng đưa tới bản tán sôi nổi có nội g i á n kết thúc giao dịch tổng đội trưởng c h â n tướng trận diễn tập này tôn cẩn nhìn qua khắp nơi là sơ hở nhưng nhận định những này sơ hở đều là cảm bậy a không hổ lại quy cao kẻ cướp đã gửi được tri đội trưởng đánh bất ngờ sao tôn cẩn không khỏi cũng quá t h ầ n đi, trận này đánh bất ngờ bố trí rất không tội a này cũng có thể được hắn sớm phát hiện âm lưu luận một hồi các ngươi nói có thể hay không trận diễn tập này bên trong công sai có nội dán đâu bây giờ fg trên lầu không khỏi cũng quá hắc cắm rồi một đợt diễn tập mà thôi làm cái gì nội gián quả nhiên ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng tôn cẩn xem ra tôn cẩn vì để cho chúng ta nhìn lâu một hồi cũng không có chuẩn bị thúc thủ chịu tròi a trải qua tổng đội trưởng một loại phân tích phần lớn bạn trên mạng cũng cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy tôn cẩn cẩn thận như vậy người làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này c h i đội trưởng tình huống không đúng lắm xin lập tức rút lui lập tức rút lui đây có thể là tôn cẩn bấy rập tổng đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh trầm mặc hai giây sau đó vẫn là cầm lên bộ đàm thông báo tri đội trưởng rút lui mặc dù bây giờ thật giống như cơ hội liền đặt ở trước mắt nhưng cơ hội này là cặm b ấ y có khả năng quá lớn bên kia tri đội trưởng dĩ nhiên là ngay lập tức từ trong thai nghe nghe được tổng đội trưởng thanh âm bất quá hắn do dự hiện tại ngân hàng cửa kính đã mở ra hơn nữa rèm cửa sổ phía sau vươn ra một cái tay tỏ ý mình đem hộp cơm đưa cho hắn nói cách khác đây là mình cơ hội thật tốt cơ hội như vậy một khi bỏ qua rất khó bắt nữa đến cặm b ấ y sao nhưng nếu như đây không phải là cặm bẫy đâu một giây hai giây tri đội trưởng cắn ra một cái trực tiếp đẻ xuống trong tay mình theo dõi qué nhớ nghi Thành trên Hướng phía mình động. về vai bả m chi o cho n toàn bộ đã chuẩn bị ổn thỏa bộ bị đã đặc ổn a s nhóm lệnh. Dạng này một ra đội ợ t trí, tốn thời bố cơ hồ hao tốn thời gian m t t ế nếu n như liền g trưởng ừ bỏ như gắng vậy, kia cố t ớ c đó đội không lâu xong hoàn xong toàn uống lâu t phía sau. Chi r ư quyết định liều một phen mà tại mở miệng tỏ ý toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa đặc sai nhóm động thủ thời điểm chi đội trưởng trực tiếp đưa tay nắm lấy kia vươn ra lấy hộp cơm cái tay kia cái tay còn lại lấy ra một cái bong khói trực tiếp ném vào trong ngân hàng toàn bộ đặc sai bắt đầu hành động đứng tại lầu chót đội a đặc sai nhóm trực tiếp thuận theo sợi dây trợ n xuống đến lấy tay bên trong phá cửa sổ truy phá vỡ lầu hai cửa sổ một loạt mà vào mà lâu một đội b cũng là trong cùng một lúc từ ngân hàng mặt bên xuất hiện từ ngân hàng kia được mở ra cửa kính tiến vào trong đại sành ngân hàng nguy rồi nhìn thấy tình huống như thế tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng đưa tay chống đỡ c h á n của mình bất đắc dĩ mở miệng vốn là hắn chỉ là cho rằng đây đại khái tỷ số sẽ là một cái bẫy mà bây giờ thấy đội b đặc sai nhóm dễ dàng như vậy bước vào trong ngân hàng đã có thể xác định đây hoàn toàn chính là một cái bẫy đây hoàn toàn chính là mở cửa t h ỉ n h đặc sai nhóm vào trong thậm chí cũng không có phản kháng một hồi không phải tạm bẫy còn có thể là cái gì báo cáo lầu hai không có phát hiện kẻ cướp và còn tin thân ảnh tập kích phát động sau đó rất nhanh sẽ truyền tin tức đến tổng đội trưởng vội vàng ngồi thẳng người hướng phía kia đánh vào lầu hai đặc sai đội viên trên mũ giáp c a mê ra chuyển tới hình ảnh nhìn đến đúng như dự đoán lầu hai trong phòng hội nghị trống rỗng không có bất kỳ a i mà lâu một đại sảnh bởi vì tri đội trưởng tại bê đối với đội viên tiến vào trước khi đi trực tiếp hướng bên trong ném k h ỏ bóng khói hiện ở bên trong khói dày đặc cột quợt căn bản không thấy rõ tình huống một đám mang theo kiếm a n toàn đội viên chỉ có thể dựa theo ký ức hướng phía lúc trước kẻ cướp địa phương sở tại nhìn đến trong lúc mơ hồ các đội viên tựa hồ nhìn thấy trong k h ó i dây đặc có một thân ảnh không núc ních đứng ở nơi đó các đội viên thận trọng đi tới muốn nhìn rõ ràng thân ảnh kia trong tay cuối cùng có hay không cầm thương bởi vì mọi người chất lượng cùng kẻ cướp đều mặc một dạng trang phục cũng chỉ có thể dựa vào có hay không cầm thương đến xác định kẻ cướp cùng con tin thân phận bất quá tại một đám đặc sai đội viên tiến lên trong quá trình bọn hắn cũng không có phát hiện tại bọn hắn phía trước cách mặt đất hơn mười cm cao địa phương có một cái dây câu、đi. một tiếng mảnh nhỏ thanh â m không thể nghe vang dội đang cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đặc sai nhóm vấp phải rồi cầm một cái dây câu vành một thanh â m vang lên động kèm theo ánh lửa tại đặc sai các đội viên cái ghế bên cạnh phía dưới vang dội tất cả đặc sai đồng đội đều là sửng sốt một chút là quả bom đây diễn tập dùng quả bom dĩ nhiên là không có lực sát thương gì tuy rằng tiếng động cùng nổ ánh lửa hẳn là cùng chân thực quả bom t r ê n l ệ n h vô lực bất quá uy lực dĩ nhiên là không đủ để đem đặc sai các đội viên vén bay ra ngoài bất quá nếu quả bom ngay tại bên cạnh bọn họ bạo tạc vậy bọn họ tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng chính mình cũng Tại lối vào k h ô n bê tổ đội nhân viên tất cả nhân viên từ trận bê tổ đặc sai đội viên mặc dù có chút không cam lỏng bất quá cũng không thể không chấp nhận bọn hắn đã bị quả bom nổ chết muốn rời khỏi diễn tập kết quả tạm thời trong phòng chỉ huy t ổ ngươi liền căn bản không phải người chỉ là một khối ngân người ở trong nghề hình tấm bảng quảng cáo tôn cẩn từ vừa mới bắt đầu cũng biết đám công sai tập kích bước vào ngân hàng lúc trước nhất định sẽ ném bom khói các loại đồ vật cho nên ngay tại nguyên lai kẻ cấp sở đại địa phương thả khối tiếp theo hình người tấm bảng quảng cáo dẫn dụ đám công sai qua đây bởi vì sự chú ý đều bị trong x ư ơ n g mù dậy đặt thân ảnh hấp dẫn đám công sai tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới mặt đất kia phía trên mười cm dây câu và kia đặt ở bên dưới ghế dây câu lôi kéo quả bom nước cờ này thật đúng là cao ha chỉ là tổng đội trưởng không nghĩ ra tôn cẩn tiểu tử này đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu bố trí điều này bởi vì ngay tại mười phút lúc trước tạm thời trong phòng chỉ huy đều còn có đại sành ngân hàng hình ảnh theo dõi khi đó cũng tất cả bình thường tôn cẩn cũng không có ở đại sành bố trí cái gì còn có hiện tại đại sành ngân hàng lầu hai trong phòng họp một bóng người cũng không có nhiều người như vậy chất lượng và kẻ cướp đều đi nơi nào tôn cẩn tiểu t ử này khiếu giác thật như vậy nhạy cảm sớm biết đám công sai kế hoạch đánh bất ngờ cùng lúc đó ngân hàng lầu hai bên trên còn dư lại sáu cái công sai đang bưng thương tại trên lầu hai còn lại trong phòng tìm kiếm kẻ cướp và còn tin thân ảnh bởi vì lầu một đã truyền đến quả bom thanh â m và đội b tất cả nhân viên tử trận tin tức cho nên hiện tại lầu hai tiểu đội tiến lên đều là vô cùng cẩn thận rất sợ tôn cẩn tại lầu hai này bên trên cũng là bố trí quả bom Đợt, 3, Cầu tư nói cách khác trận n này vừa phát khởi tập kích đã thất bại hơn phân nửa mà bây giờ còn dư lại đội b liên kẻ cướp cái bóng đều không nhìn thấy tuy rằng đội b còn chưa đào thải bất quá tất cả mọi người đã không có ôm hy vọng quá lớn bởi vì đại tôn cần thật sự là quá thông minh cho dù là đối mặt đám công sai tập kích hắn tự hồ cũng có kín đáo kế hoạch tương đối tri đội trưởng tâm tình bây giờ phi thường nặng nề dù sao mình hao tốn bốn chừng mười phút đồng hồ lập ra lần này kế hoạch đánh bất ngờ tại chính hắn xem ra hẳn hoàn toàn không hỏi để m ớ i đúng nhưng đến bây giờ lại có thể nói đã vỡ bại bất quá cũng không thể nói mình không thu hoạch được gì mình ít nhất khống chế được tới lấy hộp cơm người tri đội trưởng túi đầu nhìn thoáng qua bị mình nhấn tại trên mặt đất khống chế được người hắn sẽ là tôn cần sao hẳn không phải là dù sao tôn cẩn đều đã tại ngân hàng trong đại s ả n h bậy r a dạng này c ặ m bẫy làm sao còn khả năng tự mình tới lấy hộp cơm c h i đội trưởng đoan chừng mình không chế hẳn đúng là một cái khác kẻ cướp mới đúng ngay sau đó c h i đội trưởng thao xuống bị mình không chế được kẻ cướp trên mặt đồ che miệng mũi c h u ẩ n bị nhìn một chút đến tột cùng là ai bất quá đem đồ che miệng mũi h á i xuống sau đó c h i đội trưởng chính là hơi sừng sờ người này cũng không phải kẻ cướp hơn nữa ngoài miệng bị kề sắt vào ém miệng cao su quản lý ngân hàng chính là bởi vì bị dán lên ém miệng cao su cho dù là đang bị tri đội trưởng khống chế được sau đó quản lý cũng không có cách nào phát ra âm thanh cho thấy thân phận của mình đáng chết c h i đội trưởng dẫn đến cắn chặt hàm răng hắn vốn cho là mình ít nhất bắt được một tên giặc cướp lại không nghĩ rằng mình từ vừa mới bắt đầu k h ô n g chế được luôn chỉ có một mình chất lượng đây từ vừa mới bắt đầu chính là tôn cẩn bày ra cục sao mình vẫn là đánh giá quá thấp cái này quy cao kẻ cướp rồi tuy rằng tâm lý vô cùng khó chịu bất quá hiện tại c h i đội trưởng vẫn là giúp quản lý ngân hàng sẽ mở ngoài miệng ém miệng băng rán quản lý ngân hàng vội vàng miệng to thở hôn hẹn giống như lại lần nữa phục sinh một dạng các giặc cướp bây giờ ở nơi nào nhìn thấy quản lý ngân hàng tri đội trưởng ôm có hy vọng mở miệng hỏi rồi một tiếng dù sao con tin vẫn luôn ở đây trong ngân hàng hẳn biết kẻ c ư ớ p hướng đi khúc khục quản lý hút mạnh ký lạnh sau đó lại bị sặc phải ho khan thấu rồi hai tiếng đối mặt tri đội trưởng vấn đề quản lý cũng vội vàng chỉ chỉ trên lầu tri đội trưởng chớp mắt mũi nhọn kẻ cướp ở trên lầu đội b c h ú ý đội b c h ú ý kẻ cướp hiện tại liền ở trên lầu t hình đội b đội viên gia tăng chú ý tri đội trưởng đã nhận được quản lý ngân hàng chỉ dẫn vội vàng hướng về phía mình trên bờ vai mịp rổ phồn mở miệng nhắc nhở một chút lầu hai tập kích đội dù sao hiện tại kẻ cướp là ở trong bóng tối tập kích đội lúc nào cũng có thể trúng kẻ cướp bấy dập nếu như đội b cũng trúng kẻ cướp bấy dập một lần kia tập kích nhưng chính là toàn quân bị diệt bất quá tại tri đội trưởng mở miệng nói lúc tỉnh đã không còn kịp rồi bởi vì tri đội trưởng nghe được trong thai nghe chuyển đến kêu gọi có lựu đạn chú ý ẩn nút và ảnh hướng theo một tiếng vang thật lớn tri đội trưởng sắc mặt triệt để âm chầm xuống bởi vì hắn biết lần này tập kích a b hai đội đều là toàn quân bị diệt rồi hàng lâm thì trong phòng chỉ huy đội trưởng nhìn thấy đội b đội viên trên mũ giáp truyền thống về tới hình ảnh sắc mặt cũng là vô cùng khó coi đội b đặc sai tập kích tiểu đội đang thận trọng tiến tới tại lầu hai tìm kiếm kẻ cướp thân ảnh bởi vì sợ sẽ có kẻ cướp bẫy ra quả bom các loại cầm b ẫ y cho nên bọn hắn hành động được phi thường c h ậ m chậm mà ngay tại nhanh hơn nữa muốn đến một cái chỗ rẽ thời điểm kia chỗ rẽ phía sau đông nhiên ném ra hai cái lựu đạn đặc sai tiểu đội kinh hô thời điểm đã tới không bị kịp tấn nút dù sao tại ngân hàng lầu hai trong lối đi nơi đó có có thể che giấu thân hình né tránh lựu đạn nổ địa phương đội b đội viên bởi vì kết lượng trái lựu đạn bỏ túi cũng là tất cả nhân viên từ trợ lúc trước tôn cần liền vẫn luôn lại đang chỗ rẽ rơi xuống bên trong để lên một khối lớn chừng bàn tay một khối này cái gương nhỏ cho nên từ đặc sai nhóm xuất hiện ở đây một con đường bên trong thời điểm tôn cẩn cũng đã đem đặc sai nhóm mọi cử động để ở trong mắt thằng đến bọn hắn sắp đến chỗ rẽ thời điểm tôn cẩn mới ném ra lựu đạn q u a n g da chính là hai khỏa. tại dạng này lối đi hẹp bên trong kết quả chỉ có một toàn quân bị diệt trận này tập kích chỉ dùng năm phút á b hai đội đều đã gặp phải đào thải tập kích lấy thảm thiết thất bại thu tràng mà đám công sai lần này trọng đại sai lầm trực tiếp là tại truyền trực tiếp giữa vỡ tổ bởi vì trong thời gian ngắn như vậy bố trí tinh vi ải kèm hoàn mỹ đặc sai tiểu đội vậy mà toàn bộ từ trận đây là toàn bộ người cũng không nghĩ tới đây tôn cẩn không khỏi cũng quá t h ầ n đi, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền tan giả đặc sai tiểu đội tập kích hai đội tổng cộng mười bốn đặc sai toàn bộ đều bị đào thải đây đối với đám công sai mà nói thật là một đợt thảm thiết hy sinh tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp thật đúng là khiến người bất ngờ vốn là cho rằng hắn hẳn ngã xuống ai biết người ta vậy mà thoải mái như vậy giải quyết xong đặc sai tập kích tin tôn ca được vinh sinh ai mới vừa nói trận diễn tập này muốn kết thúc đi ra bị đánh nếu như đây tôn cẩn thật là kẻ cướp kia thật là quá kinh khủng thông minh này đây bày ra năng lực quá nghiêu lời nói đặc sai nhóm kế hoạch đánh bất ngờ tôn cẩn hẳn không biết mới đúng a nhưng mà không biết đặc sai nhóm sẽ đánh bất ngờ thời điểm tôn cẩn vì sao lại bày xuống dạng này cuộc đâu chẳng lẽ chặt đứt theo dõi chính là vì dẫn dụ đám công sai đi tập kích ta cảm giác thế nào thật giống như có nội gian a truyền trực tiếp giữa bên trong q u â n chúng đều là đang điên cùng thảo luận bởi vì trận này đánh bất ngờ kết quả thật sự là quá mức ngoài người ta dự liệu mọi người lại khen ngợi tôn cẩn ai quy cao và khủng bố bày ra năng lực đồng thời cũng trong ò mò tôn cẩn là làm sao biết đám đám làm cầm cầm đám Tôn biết bất biết bất Tôn tập t công không công công Cẩn đánh ngờ. Dù sao, nếu như đánh ngờ, Cẩn xuống dạng này cầm ấy? Hay là nói, hắn vốn là đã chuẩn càng đúng dịp đụng hoạch hoạch chỉ kích. là là là là là bày sao sai sao, sai sao sẽ sai Hay bị phải kế kế đã kỹ ấy? ấy, Dù dịp lúc nhất thời mọi người lòng hiếu kỳ đều là so sánh kích thích ra gen cũng bắt đầu đủ loại suy đoán truyền trực tiếp giữa nhiệt độ lại bị n ô lên đến không ít hơn nữa truyền trực tiếp giữa quần chúng số người cũng còn đang kéo lên trong ừ t ư người ớ c cùng 43 triệu l liệu i hiện tại số liệu này đã tới n quan này vạn vạn n e sát, số đã 5.000 5.000 ư ờ i đ ồ ngân thời ở một truyền trực tiếp giữa bên trong, vì cũng chỉ là quan sát một đợt chỉ cái giữa ở cũng quan bên n g vì là hàng d i ễ n tập. tình Loại n h u ố g n à y hoàn chính toàn lên à hàng, chưa từng có trong lịch nghe từng trong Trong ngân l sử. trên lầu tay tiếng sấm tri đội trưởng cũng nhận được đội b ê đ ặ c sai toàn bộ từ trận tin tức lúc này đội trưởng tâm lý tự nhiên là vô cùng khổ sở bầu không khí hắn hận không được đổi tóm chặt lấy tôn cận hung hãn đánh tiểu từ này một hồi cho mình chút giận một chút nhưng mà hắn hiện tại liền tôn cẩn mặt đều còn không thấy hiện tại tri đội trưởng trên thân chỉ có một cây súng lục hắn dù sao cũng là ngụy trang thành qua đây đưa một cơm nhiệm vụ chính chính là che giấu cửa ngân hàng camera tự nhiên cũng sẽ không trang bị vũ khí hạng nặng cầu kim đ ầ u mà bây giờ kẻ cướp trong tay có thể xác định vũ khí hạng nặng liền có hai thanh cựu ngũ thức súng tự động một cái hạng nặng súng bắn tỉa không rõ ràng số lượng lựu đạn quả bom dạng này phối trí hát vị chỉ bằng mượn trong tay mình một cây súng lục nhìn thấy chính bọn hắn cũng không có phần thắng nếu như diễn tập bên trong đặc sai tri đội, đội trưởng đều bị kẻ cướp bắn chết hoặc là bắt sống tin tức như thế truyền đi ảnh hưởng có thể càng lớn hơn. hiện tại bên cạnh của mình còn có một người chất lượng cho nên tri đội trưởng chỉ có thể mang theo quản lý ngân hàng mau chóng rời khỏi có thể cứu ra ngoài một con tin cũng coi là trận này tập kích thít nhất còn có một chút hiệu quả mang theo quản lý ngân hàng tri đội trưởng nhanh chóng rút lui ngân hàng tạm thời trong phòng chỉ huy hiện tại toàn bộ công sai tâm tình đều có chút nặng nề mà cũng chính là thời điểm này đài điều khiển bên trên trên màn hình đồng nhiên xuất hiện tôn cẩn hình xuất ảnh nhân viên kỹ thuật thấy vậy cũng là vội vàng đem cái kia hình ảnh đều i đến trụ trên màn hình ngân hàng lầu hai tôn cẩn không đem một cái đã bị đào thải đặc sai khôi đầu và thai nghe cầm tới dùng khôi đầu đang đối với mình quay phim lại đem thai ngay mang tại trên lỗ thai tổng đội trưởng tập kích thất bại cảm giác như thế nào tôn cẩn nhìn thấy camera ung dung mở miệng lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo nồng nặc nụ cười ngươi là làm sao biết chúng ta tập kích hành động tổng đội trưởng nhìn thấy tôn cẩn cười đến như vậy hăng hái đây tâm lý đó là càng thêm không thoải mái bất quá lúc này hắn vẫn là chỉ có thể đè ép lựa giận trong lòng hướng về phía mịp rộ phồn hỏi một tiếng cái vấn đề này không chỉ là đám khán giả tò mò nhất một cái vấn đề đồng thời cũng là tổng đội trưởng làm sao cũng nghĩ không thông vấn đề một lần này tập kích rõ ràng không có gì tì vết nào làm sao biết không phải ngươi nói cho ta biết sao tôn cẩn vui vẻ mở miệng lúc nói chuyện còn có phần nghiêm túc rõ ràng không phải nói đùa lời nói vừa ra tổng đội trưởng ngây ngẩn cả người hắn lúc nào sắp sửa đánh bất ngờ sự tình nói cho tôn cẩn sao tiểu t ử này là tại ngậm máu phu người n sao nhưng nhìn bộ dáng lại không giống mà truyền trực tiếp giữa bên trong cũng là bởi vì tôn cẩn những lời này triệt để vỡ tổ ta một mực hoài nghi công sai bên trong có nội ứng không nghĩ đến cái này nội ứng gì như là và tổng đội trưởng thiệt thòi ta còn phân ngươi không nghĩ đến ngươi lại chính là nội dán không thể nào đây là thật sao Tổng đúng ộ i t r ư nha nếu như tổng chỉ huy là nội ứng tiêu trận diễn tập này còn có ý nghĩa gì các điều khác bạn trên mạng quá nhiều suy nghĩ chuyện cũng không cần đầu góc sao đừng để ý những người này những người này chính là loạn mang tiết ấu Và, trận diễn tập này、so、trận tập diễn đ c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong d è m bay đ ầ y trời tôn cẩn một câu nói hoàn toàn giống như là một quả lựu đạn trực tiếp đem c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong bầu không khí triệt để dẫn bạo lên bởi vì câu này không phải ngươi nói cho ta biết sao lượng tin tức thật sự là quá lớn không phải ngươi nói cho ta biết sao tôn cẩn một câu nói này trực tiếp làm nổ chuyển trực tiếp giữa bầu không khí tổng đội trưởng mình cũng là vẻ mặt ngộng mình lúc nào đem đánh bất ngờ sự tình nói cho tôn cẩn sao tại trận diễn tập này bên trong mình cùng tôn cẩn có thể nói lên được tiếp xúc cũng chính là lúc trước mình đánh cú điện thoại kia tiến vào trong ngân hàng kéo dài thời gian nghĩ tới đây tổng đội trưởng hơi s ử n g sờ chẳng lẽ là cú điện thoại kia mình trong lúc vô tình tiết lộ cái gì ta lúc nào nói cho ngươi tổng đội trưởng mi tâm thâm tỏa nhìn thấy tôn cẩn hỏi một tiếng ha ha cú điện thoại mời vừa rồi kia còn n h ớ chứ ngươi một cái tổng chỉ huy gọi điện thoại tiến vào trong ngân hàng phí tâm tốn sức liên hệ kẻ cướp mà mục đích cũng chỉ là nói cho ta hộp cơm làm xong không hỏi con tin tình huống không phải bàn điều kiện lại mở miệng liền nói hộp cơm sự tình ta đoán ngươi là bởi vì hình ảnh theo dõi bỗng nhiên đ ứ t đ o ậ n mất nhớ gọi điện thoại xác nhận vị trí của ta và làm bạc hành vi tập kích kéo dài thời gian cho nên ta lại thuận tay chuẩn bị một hồi tôn c ẩ n vui vẻ mở miệng đ e m nguyên nhân nói ra tổng đội trưởng cú điện thoại kia đúng là chỉ là để cho tôn cẩn đánh hơi được một ít có cái gì không đúng cho rằng đám công sai sẽ phát động tập kích chủ yếu vẫn là tôn cẩn cuối cùng chứng minh tôn cẩn đích x á c là đánh cuộc đúng đám công sai phát khởi tập kích mà mình cũng đang bọn hắn tập kích lúc trước bố trí xong tất cả đến mức con tin bao gồm lúc trước mình phân tán tại lầu hai mấy cái con tin đều bị tôn cẩn chuyển tới ngân hàng bên trong quầy, kia quầy là k i ế n g chống đạn có thể bảo đảm con tin an toàn vì đề phòng con tin tại đám công sai đánh bất ngờ thời điểm làm vậy tôn cẩn còn để cho chu thánh triệu nhu cũng đang bên trong quầy nhìn thấy bọn hắn tổng đội trưởng nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó đưa tay méo một cái mi tâm thở phào ra một ngụm trọc khí thật đúng là bởi vì k i ê một thông điện thoại nguyên nhân tiểu từ này v liên bởi vì chính mình một cái muốn chỉ hoãn một chút thời gian điện thoại hắn liền n gửi được đ á m công sai muốn có hành động sao đây phong phú phản trinh sát kinh nghiệm và tìm cách năng lực thật sự là quá kinh khủng truyền trực tiếp giữa bên trong tôn cẩn nói cũng bị đầu đuôi truyền tin đám khán giả cũng một lần nữa kiến thức tôn cẩn cái này quy cao kẻ c ư ớ p chỗ kinh khủng tôn cẩn cũng quá kinh khủng đi vậy mà bởi vì tổng đội trưởng một cái kéo dài thời gian điện thoại l i ề n đoán được tập kích hành động đây bén nhạy khiếu giác hoàn toàn chính là trời sinh tội phạm a khủng bố thật sự là quá kinh khủng chẳng lẽ u y cao kẻ cướp đều là kinh khủng như vậy sao ai quy cao kẻ cướp vẫn là không có để cho chúng ta thất vọng à, xem ra trận này chuyển trực tiếp còn có thể tiếp tục xem mau mau chuẩn bị điểm đồ ăn vặt hẳn dưa vốn tưởng rằng dựa theo văn phòng tình đặc sai thực lực một năm dưới tôn cẩn chỉ là nhẹ chuyện dễ dàng không nghĩ đến cũng toàn quân bị diệt rồi a không trách đặc sai các ca ca, đều là kẻ cướp quá khủng bố lời nói nhưng tiêu cảm thấy tôn cẩn lần này ngã xuống người đâu hiện tại tại sao không nói chuyện hiếu kỳ tôn cẩn lần này đến tột cùng sẽ dùng dạng gì phương pháp trốn khỏi cảm giác coi như là tôn cẩn để cho đặc sai lần này tập kích toàn quân bị diệt nhưng hắn muốn chạy trốn cũng cơ bản không thể nào đâu hiện tại nhiều như vậy đặc sai vây chặt làm sao trốn một lần này tập kích thất bại đ á m công sai hẳn trong thời gian ngắn sẽ không lại phát động đánh bất ngờ đoán chừng nhớ phải bắt được tôn cẩn cũng chỉ có thể tại tôn cẩn chạy ra sau đó mới đậu thủ mong đợi không biết sẽ có hay không có trên đường chính chạy như gió lốc tiết mục vậy nhiều chút như hại tổng đội trưởng là quỷ náo tàn các huynh đệ tổng đội trưởng ta nói ta không phải quỷ hiện tại tin tưởng đi truyền trực tiếp giữa bên trong rèm cơ bản đều là khen ngợi tôn cẩn bởi vì một cú điện thoại liền gửi được nguy cơ khủng bố ý thức đây là quy cao kẻ cấp danh tiếng thật đúng là không phải gọi không quả thực là quá kinh khủng bất、quá. Còn、chúng ò n c vẫn không quá theo dõi tôn cẩn có thể giành được trận diễn tập này thắng lợi dù sao hiện tại ở bên ngoài công sai thật sự là quá nhiều bên trên một lần tôn cẩn dựa vào ngụy trang thành đặc sai tại tất cả mọi người đều không có chú ý thời điểm từ đội trưởng dưới mí mắt chạy trốn nhưng mà lần này một chiêu này rõ ràng không thể nào lại tác dụng tôn cẩn lại có thể dùng dạng gì mới chiêu số đâu mà bây giờ không chỉ truyền trực tiếp giữa bên trong thảo luận cực kỳ nhiệt liệt trên mạng đủ loại liên quan tới trận này đánh bất ngờ thiệp cũng hiện ra đến k i ế p sợ đặc sai tiểu đội tập kích thất bại mười bốn người toàn quân bị diệt kẻ cướp tôn cẩn vậy mà phách lối nói ra những lời này. vân đài thành phố diễn tập ai quy cao kẻ cướp lại xuất hiện khủng bố ý thức tập kích hành động thất bại chấm dứt đám bạn trên mạng kinh hô nguyên lai n g ư ờ i l à quỷ đóng vai kẻ cướp tôn cẩn vì sao chỉ số i quy kinh người nguyên lai là mỗi sáng sớm ăn me loại đồ vật đủ loại thiệp tuy rằng vừa mới phát ra ngoài nhưng mà thu được rất nhiều chú ý đặc biệt là khiếp sợ bộ thiệp phát ra ngoài bất quá m ộ ư ơ i phút đã thu được mấy chục vạn tấn b ả o tôn cẩn một lần tiếp đó một lần ai quy cao thao tác để cho mọi người đối với diễn tập độ chú ý càng ngày càng cao tạm thời trong phòng chỉ huy từ trước ta muốn một chiếc đổ đầy sang tiểu mong xe đâu tôn cẩn hướng về ph tiểu mong xe là tại tổng đội trưởng gọi điện thoại tới kéo dài thời gian thời điểm tôn cẩn nói ra yêu cầu bởi vì lúc đó sắp chuẩn bị tập kích nếu như tập kích thành công tiêu trận diễn tập này cũng chỉ kết thúc cho nên tổng đội trưởng căn bản không có dựa theo tôn cẩn yêu cầu đi chuẩn bị cái gì tiểu mong xe chúng ta lập tức đi chuẩn bị tổng đội trưởng nhìn thấy tôn cẩn nghiêm túc mở miệng đáp lại hiện tại tập kích đều thất bại cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể kẻ cướp muốn cái gì trước tiên thỏa mãn hắn hết thể đều chỉ có thể trước tiên ổn định kẻ cướp lại nói thời gian nửa tiếng nếu như ta nhìn không thấy tiểu mong xe mười phút ta li còn nữa mười tám người tòa nga không hiện tại là mười bảy người tòa vừa mới quản lý ngân hàng đã bị các ngươi mang đi mười bảy người ngồi tiểu mong xe thiếu một cái chỗ ngồi ta liền giết một người chất lượng tôn cẩn lại lần nữa ung dung mở miệng lúc nói chuyện mang trên mặt nụ cười bất quá kia trong tơi ư cười lại cho người một loại khủng bố cảm giác ầm trầm cái này cùng chân chính kẻ cướp so với chỉ có hơn chớ không kém dứt tiếng sau đó tôn cẩn trực tiếp tắt bên kia camera tạm thời trong phòng chỉ huy hình ảnh cũng lập tức biến mất tổng đội trưởng sắc mặt rất khó nhìn tổng đội trưởng hiện tại phải làm gì bên cạnh công sai đội trưởng nhìn thấy tổng đội trưởng nhỏ giọng mở miệng hỏi rồi một tiếng dựa theo kẻ cướp yêu cầu chuẩn bị tiểu mong xe đi trong vòng nửa giờ nhất định phải chạy đến cửa ngân hàng đến chỉ có thể ở kẻ cướp chạy trốn trên đường nghĩ biện pháp rồi tổng đội trưởng thở dài bất đắc dĩ mở miệng hiện tại còn có thể làm sao chỉ có thể thỏa mãn kẻ cướp yêu cầu để cho kẻ cướp không nên tổn thương đến con tin dù sao tập kích thất bại mười bốn vị đặc sai đã gặp thảm đào thải cũng chính là diễn tập bên trong tử vong đây nếu là để cho con tin lại xảy ra vấn đề chỉ sẽ để cho tình huống nghiêm trọng hơn、Được. Kiều công sai đội trưởng nghe vậy đáp lại tổng đội trưởng liền đổi vội vàng xoay người ra ngoài chuẩn bị dù sao đây thời gian nửa tiếng thật sự là quá ngắn trong ngân hàng tôn cần để cho ngô hạo lý hổ đem toàn bộ tử trận đặc sai đều đưa tới một kiện trong văn phòng khoa kỹ bởi vì trận diễn tập này độ chú ý cho nên hắn cũng không lo lắng những n à y đã tử trận công sai lại làm cái gì yêu con tiêu t h ầ n dù sao thân là công sai chính bọn họ vốn là đối với diễn tập cũng chỉ cực kỳ nghiêm túc nếu đã tử trận vậy dĩ nhiên cũng sẽ hảo hảo đóng vai một cỗ thi thể sau đó tôn cần đi thẳng tới lầu một để cho chu thánh nên ngang đi đến cửa đi lấy hộp cơm báo cáo cửa ngân hàng đã tập trung lấy hộp cơm kẻ cướp thân ả n h phải trăng sạc kích chu thánh dạng này nên ngang xuất hiện ở cửa ngân hàng trên lầu đối diện ba cái tay súng bắn tỉa dĩ nhiên là ngay lập tức liền đem hắn tập trung bất quá tôn cần biết đám công sai không dám đối với chu t h á n h thế nào dù sao hiện tại một đợt tập kích mới vừa kết thúc bây giờ đối với kẻ cướp nổ súng k i a kẻ cướp nhất định sẽ bị chọc g i ậ n đến lúc đó khẳng định đối với con tin đọc thủ không thể bắn đánh toàn bộ công sai đều vốn là bảo trì cảnh báo không thể hành động thiếu suy nghĩ chờ mệnh lệnh của ta tổng đội trưởng nghe trong hai nghe tay súng bắn tỉa chuyển về tin tức nhanh chóng cầm lên bộ đàm đối với toàn bộ công sai ra lệnh như tôn cẩn nghĩ một dạng bây giờ tổng đội trưởng đó là vạn không còn dám chọc giận kẻ cướp vốn là tổng đội trưởng suy nghĩ dùng một đợt t ậ p kích coi như là không có cách nào kết thúc diễn tập ít nhất cũng có thể đánh gãy bị tôn cẩn nắm m ú i dẫn đi hoàn cảnh nhưng là bây giờ mười ba vị đặc sai từ trận mà tình huống như cũ không có thay đổi như thường là bị tôn cẩn nắm m ú i dẫn đi bên ngoài ngân hàng mặt đi ra cầm hộ cơm chu thánh vậy đi bộ có thể nói là vô cùng p h é lối tại chỗ có công sai q u n chúng chú ý phía dưới bộ dáng kia giống như là tại đi lên thảm đỏ một dạng chu ơ ộ mỗi một cái công sai công đ ề là g ắ thánh gao cắn răng, cắn cố nén nội tâm muốn lên n đi tâm đ á hắn một trận nỗi kích động. Dù sao, phía trên có mệnh lệnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ.、Nếu、không phải tổng đội trưởng mệnh lệnh, trận nỗi động. trên động Nếu tổng trưởng một đội có đ Dù sao, suy o nắm Chu có được cho cái Thánh hiện tại đã có thể tại đánh đã thành rỗ. lấy hộp cơm trở lại ngân hàng sau đó ngân hàng điện tử cửa cuốn lại lần nữa n ằ m bốn chầm rãi rơi xuống r e m cửa sổ bị kéo lên đáng công sai lại lần nữa đối với trong ngân hàng tình huống mất đi lý giải hộp cơm cầm sau khi đi vào tôn cẩn trước tiên kiểm tra có hay không máy nghe lén mới đưa hộp cơm phân cho con tin cùng chu t h á n h mấy người bọn hắn kẻ cướp bởi vì đám công sai chỉ biết là trong ngân hàng có m ộ ư ơ i ba người chất lượng và năm cái kẻ cướp cho nên đưa tới hộp cơm là m ộ ư ơ i tám hộp nhưng mà tôn cẩn ẩ n giấu hai cái công sai cũng không biết bảo an cho nên trong ngân hàng kỳ thực là hai mươi người mà vừa mới quản lý ngân hàng bị c h i đội t r ư ở n g cứu đi. hiện tại còn sót lại m ộ ư ơ i chín người nói cách khác hộp cơm vẫn là ít đi một hộp tôn cẩn đem tất cả hộp cơm đều phân ra ngoài mình chính là gặm đã sớm chuẩn bị xong bánh mì chu thánh nhìn thấy tôn cẩn không có phân đến hộp cơm nhưng từ trong túi sách lấy ra bánh mì ngay sau đó không nhịn được khe nhữ một cái chân mày g i a hỏa này thật đúng là thần giống như thật sớm cũng đã đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ kỹ chờ một hồi chúng ta liền phải đi bất quá chúng ta năm người nếu như muốn cùng đi khẳng định không đi được cho nên ta chỉ có thể mang bốn người các ngươi bên trong một cái đi ngay tại các giặc c ư ớ p đều ngồi ở đại s ả n h ngân hàng trên sàn nhà ăn đồ thời điểm tôn cẩn lên tiếng Đỡ S, chữ chương hồi trương ngươi là lão đại ngươi nói thôi cầu toàn đặt chương sáu mươi bốn g ư ơ i là lão đại ngươi nói thôi cầu toàn đặt tôn cẩn lời ra khỏi miệng sau đó mấy cái kẻ cướp đều là hơi sừng sờ chỉ có thể mang một người đi nói cách khác tôn cẩn muốn thả vứt bỏ ba cái đồng đội tại bốn người đều là hơi s ư n g sốt nhìn về phía tôn cẩn thời điểm tôn cẩn chính là vẫn ở chỗ cũ ăn bánh mì cũng không n g ầ n đầu tựa như cùng hoàn toàn không biết bốn người khác đều đang nhìn hắn một dạng chu thánh tại hơi sừng sốt hai giây sau đó lại cúi đầu xuống miệng to đang ăn cơm còn lại ba người thấy vậy cũng không nói gì tiếp tục ăn cơm bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng gắc chúng ta là kẻ cướp không phải công sai vì lợi ích vứt bỏ mấy cái đội viên đây cũng là bình thường dù sao cướp ngân hàng kẻ cướp còn sẽ vì chia c ủ a không đều mà tàn sát lẫn nhau chỉ cần có thể đem hoàng kim mang đi ra ngoài trận diễn tập này chính là chúng ta kẻ cướp chiến thắng cho nên vì thắng lợi các ngươi quyết định ai hy sinh đi tôn cần ăn xong rồi trong tay bánh mì vỗ tay một cái bên trên vụn bánh mì đứng dậy sau đó mới đội ung dung m ở m i ệ n g lúc nói chuyện biểu tình trên mặt có phần thoải mái kẻ cướp sao vì lợi ích hy sinh đồng bọn đây cũng là dễ hiệu sự tình trận diễn tập này tôn cần phải thắng bởi vì chỉ có thắng mới có thể thu được hệ thống cao hơn tưởng thưởng bốn người đều là ngẩng đầu nhìn tôn cần bất quá bọn hắn cũng không có phản bác tôn cần theo như lời không phải nói trận diễn tập này ngươi là lao đại là thủ lĩnh chúng ta là cần phải nghe theo ngươi điều phái an bài là được sao làm sao hiện tại còn muốn chúng ta làm lựa chọn ngươi làm quyết định đi ngươi nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm thế đó nói thật diễn tập tiến hành được hiện tại ta thật phụ ngươi kế hoạch của ngươi liền một chữ ngư hiện tại ngươi chính là để cho ta đi ra tặng đầu người Ta c h u thánh đều sẽ không một chút vĩ m ẩ y chu thánh bung trong tay xuống hồ cơm nhìn thấy tôn cẩn mở miệng nói đều là lời trong lòng tôn cẩn tiểu tử này thật sự là quá lợi hại diễn tập tiến hành được tại đây hắn mỗi một cái quyết định cũng không có một k i a một hào vấn đề cái này thủ lĩnh cũng không có chọn sai để cho hắn chu thánh khen người không nhiều có thể để cho hắn chu thánh dùng người càng ít hơn mà bây giờ tôn cẩn chính là một cái trong đó húng chi tôn cẩn nói cũng có đạo lý bọn hắn hiện tại là đóng vai kẻ cướp kẻ cướp vì lợi ích vứt bỏ đồng đội đây cũng là bình thường sự tỉnh các ngươi thì sao tôn、cẩn、nghe xong chu thánh cũng không trả lời hắn. ngược lại là nghiêng đầu nhìn thấy còn dư lại bốn người hỏi thăm bọn họ lại là dạng gì ý kiến người làm quyết định đi ta cũng không có ý kiến n ô hạo cũng là ung dung mở miệng ta cũng không có ý kiến lý hổ đ ẩ y một cái trên sống mũi mắt kính sau khi nói xong tiếp tục túi đầu ăn cơm ta tự nhiên cũng không có ý kiến triệu nhu bình tĩnh cười một tiếng mở miệng đáp lại tôn cẩn diễn tập trước khi bắt đầu nàng nói chỉ cần tôn cẩn để cho nàng tại trận diễn tập này bên trong sử dụng thanh này súng b ắ t đĩa t i ê nàng chính là tôn cẩn số một người ủng hộ mà tôn cẩn cũng không có nốt lời trận diễn tập này bên trong súng bắn tỉa vẫn luôn từ triệu nhu đang sử dụng cho nên mấy người kia đều không ý kiến triệu nhu cái này số một người ủng hộ dĩ nhiên là càng không có ý kiến tôn cần nghe xong mấy người sau đó lúc này mới gật đầu một cái xem ra chính mình cái này thủ lĩnh thật đúng là làm không tệ tại lựa chọn như vậy ai hy sinh thời điểm vài người vẫn lựa chọn nghe theo chỉ thị của chính mình vốn là tôn cần lấy có mấy kẻ cướp lại bởi vì để cho ai đi chết mà nổi tranh chấp không nghĩ đến vậy mà thuận lợi như vậy bất quá đã như thế cũng tốt b ấ t không ít phiền t h i như vậy đi triệu nhu ta cùng cùng đi bởi vì ta cần thiết trợ giút của nàng tôn c ẩ n hơi suy tính một hồi mới nhìn mấy người mở miệng lựa chọn triệu n u chỉ là bởi vì nàng có thể trợ giúp mình đem tỷ số tháng tối đa hóa cũng không có có tư tâm gì bởi vì triệu n u là một cái tay súng bắn tỉa mình chạy trốn cần thiết tay súng bắn tỉa giúp đỡ được triệu n u gật đầu một cái đáp lại tôn c ẩ n còn lại vài người cũng cũng không có nói gì nhiều thậm chí một câu nói cũng không hỏi hoàn toàn chính là tôn c ẩ n nói là cái gì chính là cái gì tôn c ẩ n khanh h một cái chân mày hắn cũng là hoàn toàn thật không ngờ mình cái này vừa mới gây dựng bảy ngày thời gian kẻ c ư ớ đội bây giờ lại có dạng này lực n n g tụ Nhìn tại ớ i tổ chức của mình năng lực và năng lực mình lãnh năng năng và đ o cũng không tính t là quá yếu. ạ triệu nhu sau khi cơm nước xong tôn cẩn lại an bài cho hắn một cái nhiệm vụ đó chính là đi ngân hàng lầu hai nhìn một chút ngân hàng cửa sau có bao nhiêu công sai tại c h ấ n dự đ á m công sai chạy đến ngân hàng cũng đã đem ngân hàng vây quanh thành đoàn ngân hàng cửa sau tự nhiên cũng có công sai tại c h ấ n dự. mà tôn cẩn hiện tại cần hiểu một hồi cửa sau công sai số người tình huống đang cùng tôn cẩn trò chuyện kết thúc sau hai mươi phút tôn cẩn yêu cầu xe bus mini đã chuẩn bị kỹ cảng chở người xe khách xe này là đám công sai từ khách vận công ty mức độ qua đây mượn dùng đem xe trực tiếp tại cửa ngân hàng dừng lại xong tổng đội trưởng cũng không có gấp gáp thông báo trong ngân hàng kẻ cướp dù sao bây giờ cách kẻ cướp quy định thời gian còn sót lại hơn m ộ ư ơ i phút trong khoảng thời gian này đội trưởng còn cần làm chút gì hắn vốn là phái ra bốn người chia làm hai đội tại ngân hàng xung quanh c h e giấu thân hình giấu kỹ sau đó bảo đảm có thể đủ ống n h ò m không g ó c chết theo dõi xe bất mini tình huống chung quanh vô luận là kẻ cướp lựa chọn từ chỗ nào lên xe tổng đội trưởng đều muốn bảo đảm mình có một cái xác định lên xe số người dạng này mới có thể bảo đảm tôn cẩn sẽ không để cho một bộ phận kẻ cướp áp tải con tin lên xe mà mình chính là che giấu tại trong ngân hàng lẽ tránh bắt tình huống xuất hiện hơn nữa chuẩn bị xe b u s mini trong khoảng thời gian này tổng đội trưởng đã thai kiếp phỉ có khả năng chạy thuộc mạng đường đi bên trên đều an bài nhân lực bảo đảm tùy thời có thể tại mình muốn địa phương cản ngừng kẻ cướp xe tất cả có thể nghĩ tới địa phương đều đã bố trí hoàn tất trận diễn tập này cộng thêm trước chuyên gia đàm phán đã hy sinh mười l à m cái đặc sai huynh đệ cho nên tổng đội trưởng vô luận như thế nào cũng sẽ không tha kẻ cướp thoát khỏi t h ă n thiên hiện tại nhân dân cả nước đều đang nhìn trận diễn tập này nếu như đang hy sinh rồi nhiều như vậy đ ặ t sai dưới tình huống còn thả kẻ cướp chạy trốn kia văn phòng tỉnh mặt mũi coi như ném đi được rồi hướng theo tổng đội trưởng bố trí h o à n tất thời gian cũng đã tới kẻ cướp thời gian quy định tổng đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh sau đó cầm lên loa phóng thanh bay thẳng đến ngân hàng đi tới vốn là c h i đội trưởng là muốn thay thế tổng đội trưởng đến tê ự dù sao đây một nhóm kẻ cướp phi thường không có liêm sỉ trước chuyên gia đàm phán chính là tại lúc đàm phán trực tiếp được bọn hắn đánh chết hiện tại tổng đội trưởng chính là cựu y n tuyệt h như n g n h chi đội trưởng không nghe khuyên bảo cầm lên loa phóng thanh đi tới ngân hàng cửa lớn giữa quảng trường bên trong kẻ cướp nghe cho kỹ các người mong muốn xe bus mini chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng hơn nữa dựa theo yêu cầu của các ngươi đổ đầy sang rừng ở cửa ngân hàng đội trưởng cầm lấy loa phóng thanh hướng về phía trong ngân hàng hô đầu hàng thanh âm v a n g dội lại trải qua loa phóng thanh sau đó tại toàn bộ trên quảng trường chậm rãi vang vọng lúc này tất cả truyền thông đều là xa xa quay phim đến một màn này bao gồm tần lộ lộ chuyển trực tiếp giữa cũng là tại chuyển trực tiếp đội trưởng hô đầu hàng dù sao hiện tại đã tới kẻ cướp muốn xe chuẩn bị chạy trốn giai đoạn có thể nói là trận diễn tập này đại cao trào rất tốt làm k ô n g tệ hiện tại tất cả công sai đều lui sau đó mười m bao gồm ngươi tại bên trong không sai biệt lắm nửa phút sau đó trong ngân hàng chuyển đến tôn cẩn thanh âm tôn cẩn tại trong ngân hàng giống nhau là cầm lấy loa phóng thanh hô đầu hàng cho nên tiếng nói này tại bên ngoài ngân hàng mặt cũng có thể nghe rõ ràng chúng ta có thể dựa theo lời ngươi nói làm bất quá làm làm điều kiện trao đổi ngươi có thể không thể thả một con tin tổng đội trưởng đang trầm m ặ t hai giây sau đó tiếp tục hướng về phía trong ngân hàng hô đầu hàng hắn bây giờ đang nghĩ biện pháp giảm bớt tôn cẩn trong, trong tay con tin thiếu một cái đối với đám công sai mà nói cũng ít đi một phần áp lực ngươi là tại nói điều kiện với ta ngươi bây giờ cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao muốn ta thả một con tin con tin thi thể ngươi có muốn hay không trong ngân hàng tôn cẩn băng tám trăm chín mươi ba lệnh thanh âm chuyển ra tổng đội trưởng nghe vậy không nhịn được giải thở ra một hơi hòa hoãn mình một chút tâm tình tôn cẩn nói không sai mình còn thật không có cùng hắn bàn điều kiện tiền đặt cuộc tiểu tử này thật sự là quá khó đối phó rồi không nên kích động chỉ cần ngươi không làm thương hại con tin chúng ta sẽ theo lời ngươi nói làm toàn bộ công sai nhân viên lùi về sau mờ em tổng đội trưởng chỉ có thể lại lần nữa bất đắc dĩ hô đầu hàng Hướng về không sai biệt lắm sau năm phút ngân hàng cửa chính bắt đầu từ từ mở ra một đám thân mang một dạng phục sức thân ảnh từ trong ngân hàng đi ra tất cả mọi người bọn họ bên hông đều dùng cùng một sợi dây c h ó i giống như là chuỗi tại trên một sợi thừng châu chấu nhìn qua có chút tức cười rất rõ ràng kẻ cướp sở dĩ sẽ làm như vậy chính là sợ con tin ra ngân hàng sau đó l i ề u mạng chạy trốn chỉ nếu như vậy c h ó i lại coi như là con tin muốn chạy cũng biết mình hoàn toàn không chạy khỏi bọn hắn dĩ nhiên là thành thật rất nhiều trên một sợi thừng c h ó i hơn mười người chậm rãi từ trong ngân hàng đi ra nhìn thấy những này thân ảnh tổng đội trưởng im lặng không lên tiếng những này bị chuỗi tại một sợi dây chi người trên chất lượng từ ngân hàng đi ra sau đó hoàn toàn liền sẽ trở thành chặn một cái bức từ người Kẻ, kẻ, kẻ, kẻ c tại chỗ có công sai nghìn chăm chú phía dưới mặc lên đồng dạng phục sức người toàn bộ chậm rãi từ trong ngân hàng đi ra tờ s ba nghìn chữ chương hồi đưa lên cầu tự đặt cầu toàn đạt cồn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương sáu mươi lăm ly miêu đổi thái tử thần không biết quỷ không hay canh thứ sáu cầu toàn đặt chương sáu mươi lăm ly miêu đ ổ i thái tử thần không biết quỷ không hay canh thứ sáu cầu toàn đặt xa xa tổng đội trưởng nhìn chằm chằm từ ngân hàng đi ra toàn bộ người hắn bắt đầu ở trong tâm đếm cân nhắc bây giờ xác định lên xe số người là chuyện vô cùng trọng yếu liên tục đếm hai lần tổng đội trưởng xác định từ trong ngân hàng người đi ra ngoài số nguyên tố lượng không sai chính là m ộ ư ơ i ba người báo cáo kẻ cướp số lượng bởi vì kẻ cướp đều ẩn náu tại con tin mặt bên hơn nữa còn miêu thân hình đứng tại tổng đội trưởng vị trí này có chút không thấy rõ hắn vội vàng cầm lên bộ đàm hỏi thăm và đã sớm an bài tại ngân hàng mặt bên công sai báo cáo từ ngân hàng đi ra kẻ cướp tổng cộng năm người trong đó hai tên kẻ cướp cầm cựu nhị thức súng lục hai cái kẻ cướp cầm cựu ngũ thức súng tự động một tên giặc cướp chưa cầm thương không thấy đến hạng nặng súng bắn tỉa bất quá một cái trong đó kẻ cướp cong lấy tương tự vali đựng súng ba lô tổng đội trưởng hỏi thăm sau đó rất nhanh liền đã nhận được đáp lại năm cái kẻ cướp m ộ ư ơ i ba người chất lượng đủ hơn nữa đang theo dõi bên trong thấy hai thành cựu ngũ thức súng tự động cũng đủ mặc dù không có nhìn thấy kẻ cướp đánh chết đặc sai đội chuyên gia đàm phán hạng n vậy hẳn là đem súng bắn tỉa đặt ở thương trong hộp công lấy dù sao cầm lấy một cái hạng nặng súng bắn tỉa cũng đích sắc là không tốt rút lui thương kẻ cướp toàn bộ đều đủ hoàn toàn không có vấn đề gì ngân hàng nơi cửa sau công sai ngay lệnh các ngươi nhanh chóng đến ngày mở một tháng năm giao lộ đề phòng bất cứ lúc nào làm xong cản ngừng kẻ cướp xe cộ chuẩn bị kẻ cướp bảng số xe là ba nghìn năm trăm hai mươi ba lặp lại một lần kẻ cướp bảng số xe là ba nghìn năm trăm hai mươi ba đến ngày mở một tháng năm đường sau đó chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy kẻ cướp chiếc xe lập tức báo cáo bất quá không có chỉ thị của ta không thể tự tiện chặt lại hoàn tất nhìn thấy một đám kẻ cướp và con tin đang từ từ hướng phía xe bus mini áp sát tổng đội trưởng vội vàng giơ trong tay lên bộ đàm hướng về canh gác ở cửa sau chỗ công sai ra lệnh nếu hiện tại kẻ cướp đã chuẩn bị kỹ càng từ trước cửa thoát đi kia nhìn lại thủ cửa sau cũng không có chỗ ít gì v ừ a vặn bởi vì cần thiết để phòng giao lộ thật sự là quá nhiều tổng đội trưởng lúc này mới vội vàng đem cửa sau hai đội công sai đều đổi bận rộn bỏ chạy đi còn cần để phòng giao lộ chuẩn bị sẵn sàng nhận được bộ đàm đầu kia công sai vừa nghe đến tổng đội trưởng mệnh lệnh cũng không dám thờ ơ đáp lại tổng đội trưởng sau đó tất cả công sai đều là vội vàng lên xe nhanh chóng đi tới tổng đội trưởng nói ngày mờ một tháng năm giao lộ trong ngân hàng ẩn thân cửa sau trong lối đi tôn cẩn cùng triệu nhu thấy một màn này đều là không nhịn được hơi sừng sờ tôn cẩn còn chuẩn bị làm sao động thủ giải quyết đây bảy cái công sai không nghĩ đến bọn hắn bỗng nhiên bỏ chạy rồi đây thật là thiên thời địa lợi nhân hòa tiết kiệm mình không ít phiến p h ứ c tôn cẩn cùng triệu nhu dĩ nhiên là không có đi theo con tin một khối ra ngoài lúc trước chu thánh cùng nô hạo tại kết sắc khu vực thời điểm tôn cẩn dùng kia hai cái tổng đội trưởng cũng không biết bọn hắn tồn tại bảo an xung đường kẻ cướp mà bây giờ vẫn như cũng một dạng cách làm. dùng kia hai bảo vệ làm hai cái kẻ cướp sau đó mình và triệu nhu trước hết tẩn náu trong ngân hàng kia hai bảo vệ trên thân bị tôn cẩn c h ó i quả bom hơn nữa tôn cẩn còn ngay hai bảo vệ trước mặt đem lựu đạn hộp điều khiển tv giao đến chu thánh trong tay đối với chu thánh nói chỉ cần hai người an ninh này dám không nghe lời liền lập tức cấn xuống lựu đạn hộp điều khiển tv hai bảo vệ trực tiếp là bị dọa sợ run một cái nơi nào còn có dám chạy tâm tình tôn cẩn đem hai thanh cựu nhị thức súng lục chia ra cho rồi hai bảo vệ hiện tại cũng đã là chạy trốn giai đoạn muốn để bọn hắn làm bộ kẻ cướp dĩ nhiên là muốn giả bộ giống như một chút trong tay cầm hai cây súng có thể làm cho tổng đội trưởng càng thêm kiên tin bọn họ chính là kẻ cướp đương nhiên hai cây súng bên trong đạn đều bị tôn cẩn lấy ra ngoài dù sao ai cũng không dám xác định tại tinh thần cực độ khẩn trương dưới tình huống hai bảo vệ có thể hay không liều chết đánh một trận dùng thương nhắm ngay chu thánh bọn hắn đem bảo an thương bên trong đạn toàn bộ lấy ra bọn hắn biết trong tay mình cầm chẳng qua chỉ là hai thanh không có đạn t h ư ơ n g dĩ nhiên là không dám có ý kiến gì kẻ cướp muốn chạy trốn hơn nữa đ á m công sai còn xác nhận kẻ cướp cùng con tin số lượng cũng không có vấn đề lúc này toàn bộ công sai sự chú ý khẳng định đều hai kiếp vốn là tôn cẩn còn muốn đến lúc chu thánh bọn hắn sau khi lên xe lái xe chạy trốn đến lúc đám công sai đuổi theo mình và triệu nhu lại từ ngân hàng cửa sau động thủ giải quyết canh gác cửa sau công sai ai ngờ đến tên cướp này còn chưa lên xe cửa sau đám công sai đã bị toàn bộ tuyên truyền thay đổi y phục nhìn thấy ngân hàng cửa sau công sai đều bị tuyên truyền tôn cẩn vội vàng lấy ra trong túi đ e o lưng tôn cẩn cùng triệu nhu lúc trước tại trong ngân hàng t h a y cho y phục bọn hắn hiện tại mặc trên người hay là cùng con tin giống nhau như lúc liên thể p h ụ nếu như mặc l ê n y phục như thế ra ngoài đoán chừng còn chạy không được ra mời em mở khoảng cách liền có thể bị quần chúng cho tố cáo cho nên thay thường phục là vô cùng trọng yếu nhận lấy tôn c ẩ n đưa tới y phục triệu n u cũng là chút nào không hàng hồ trực tiếp ngay trước tôn c ẩ n trước mặt liền đem hiện tại mặc l i ề n thể phục tới ra chỉ còn lại thiếp thân quần áo đứng tại tôn c ẩ n chừng một thức đối diện bắt đầu mặc mình trước thường phục tôn c ẩ n nhìn trước mắt đây cảnh tượng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người n g ư ờ i đừng nói vóc người này không hổ là ngự tỷ vốn là tôn cần tính toán cầm quần áo đưa cho triệu n u sau đó để cho nàng tìm một chỗ đi đổi hoặc là quả thực không được mình tránh một chút cũng có thể dù sao cũng là nữ h à i tử mình tôn trọng một hồi ai biết ngươi đang làm gì còn không mau đổi đừng chờ một hồi tổng đội trưởng bọn hắn phát hiện cái gì không đúng hai chúng ta coi như không chạy khỏi nhìn thấy trong lúc nhất thời sững sốt tôn cẩn triệu nhu mở miệng nhắc nhở nàng một tiếng tại triệu nhu trong mắt hiện tại chính là trận diễn tập này chạy chối chết thời khắc mấu chốt còn q u ò n g cái gì nam nữ hữu biệt nga hảo tôn cẩn phục hồi tinh thần lại cũng là vội vàng cởi xuống liên thể p h ụ đổi lại mình trước thường p h ụ thay xong thường p h ụ sau đó hai người trực tiếp đem liên thể p h ụ ném vào trong ngân hàng dù sao tôn cẩn cùng triệu nhu cũng không tại trên xe trong đội ngũ chuyện này sớm muộn sẽ bị phát hiện đến lúc đó tổng đội trưởng tự nhiên cũng có thể đoán được tôn cẩn bọn họ là làm sao chạy trốn cho nên cũng hoàn toàn không cần thiết tiêu hủy những dấu vết này sau khi đổi lại ý phục xong tôn cẩn lấy ra đã sớm tại đoạt lại nhân viên ngân hàng vật phẩm thời điểm liền chuẩn bị dấu kỹ quản lý ngân hàng thân phận tin tức thẻ ngân hàng cửa sau cơ bản đều là cơ bản giống nhau đều là quẹt thẻ mở cửa dùng thân phận quản lý tin tức thẻ sau khi mở ra cửa tôn cẩn cùng triệu nhu mượn vội vàng dựa theo tôn cẩn đã sớm thiết lập sắn đường đi bắt đầu thoát đi hòa tan sau đó tổng cộng cất vào tôn cẩn chuẩn bị xong m ộ ư ơ i hai cây ruột dông thép trong khu vực quản lý mỗi cái ống thép năm đâm lớn bằng hơn hai mươi phân mét cao cộng thêm ống thép trọng lượng tổng cộng không sai biệt lắm một trăm l i n ă m cân tôn cẩn con ở sau lưng bảy cùng triệu nhu con ở sau lưng năm cái ngược lại không phải tôn cẩn thương hương tích h ngọc muốn nhiều lưng hai cái chủ yếu là triệu nhu không nỡ bỏ kia một cái cờ sr bốn sở nị bật p h không sai lúc trước đi ra mấy người kia trên thân con lấy chỉ là một cái va ly đựng x u n g con chân chính thương còn đang triệu nhu tại đây thân là một cái tay súng bắn tỉa đối mặt dạng này súng bắn tỉa triệu n u hoàn toàn chính là thương tại người ở đây thương vong người mất thái độ thanh này trọng lượng dòng sáu năm kg sơn ní vật p h nàng nhất định phải c o n lấy đi mà tôn cẩn suy nghĩ súng này chắc còn có có thể đủ được địa phương thì cũng đồng ý cho nên k h i thực hiện tại triệu n u trên thân trọng tại cùng tôn cẩn x e xích không nhiều hai người đều là c o n lấy gần sáu mươi cân gì đó đang rời khỏi ngân hàng đằng trước tại một đám công sai và hơn mười máy chụp hình nhìn chăm chú phía dưới kẻ cướp cùng các con tin đều lên xe đem cửa xe vừa đóng xe bắt đầu từ từ hướng phía bên ngoài ngân hàng mặt mở ra ngoài tổng đội trưởng nhìn thấy kia chậm rãi lái ra ngoài xe bất mini sắc mặt có phần ngưng trọng tuy rằng bản thân đã thai kiếp phỉ có khả năng đi qua trên đường đều đã b à y bố trí chỉ cần có cơ hội hoàn toàn tùy thời có thể cả ngừng n kẻ cướp chiếc xe nhưng mà diễn tập tiến hành được cho kẻ cướp xe để cho kẻ cướp thoát đi ngân hàng bước này đối với đám công sai mà nói đã rất là đáng xấu hổ tổng đội trưởng chỉ hy vọng kẻ cướp lái xe ở trên đường không nên sầm bậy bằng không trận diễn tập này lại muốn ảnh hưởng đến giao thông xã hội ảnh hưởng liền sẽ càng lớn hơn đương nhiên t ổ n g đội trưởng biết mình loại hy vọng này cũng có chút không quá thực tế dù sao kẻ cướp bên trong người lái xe tổng đội trưởng đã có thể đoán được hẳn đúng là chu thánh đối với cái này đau đầu tổng đội trưởng hiểu rõ vô cùng bởi vì chu thánh ban đầu vì bắt kẻ cướp tại thị khu tốc độ cao đua xe cái tiêu trọng đại v i kỷ vẫn là tổng đội trưởng tự mình cho thả tiểu từ này lái xe muốn không ảnh hưởng giao thông thật sự là rất không có khả năng xe bus mini từ ngân hàng quảng trường mở ra ngoài vô số công sai xe tự nhiên cũng là đi theo vang dội tiếng còi xe cảnh sát không cần không xa đi theo một chiếc kia xe bus mini đến mức tổng đội trưởng tri đội trưởng và trưởng phòng những ngày lãnh đạo dĩ nhiên là sẽ không tham dự và o cụ thể trong khi hành động bọn hắn ở lại ngân hàng quảng trường tạm thời trong phòng chỉ huy căn cứ vào phía trước đám công sai bất cứ lúc nào gởi tới tình huống và đủ loại màn hình giám sát đến ra lệnh đến mức tần lộ lộ chính là cùng nhếp ảnh ra cùng nhau cùng xe truyền trực tiếp dù sao diễn tập bên trong lái xe bắt tùng kịch đây là tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng mà bây giờ tần lộ lộ phía chính phủ truyền trực tiếp giữa bên trong còn chúng số người cũng là bên trên tăng tới sáu vạn dèm đông nghịt bày khắp màn ảnh đủ loại lễ vật cũng là che n g ậ p bầu trời đây hoàn toàn trở thành một cái hiện tượng cấp nhiệt độ mà tại trận đầu diễn tập lúc trước ai có thể nghĩ đến một đợt ngân hàng diễn tập vậy mà sẽ mang theo dạng này nhiệt độ dù sao liên tân lộ lộ một nửa tháng trước tại đài truyền hình thành phố bên trong địa vị nếu như đài truyền hình lãnh đạo theo dõi thành phố kia một đợt diễn tập cũng không sẽ phái nàng cái này không hề có danh khí ký giả nhỏ đi truyền trực tiếp mà bây giờ tân lộ lộ liên tục c n tôn cần tham dự đây hai trận diễn tập nhiệt độ trực tiếp từ một cái đài truyền hình thành phố bên trong không hề có danh khí ký giả nhỏ biến thành hiện tại truyền thông trong vòng đại cơ h ộ i tạo ra một cái không có ai có thể đánh vỡ thần thoại đài truyền hình truyền trực tiếp giữa bên trong cùng ôn lại quan sát số người vượt qua sáu nghìn vạn vọng hiện tại truyền trực tiếp giữa bên trong tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ tôn cẩn có thể hay không xa lưới dù sao tất cả mọi người vô cùng rõ ràng tuy rằng đám công sai đưa ra rồi xe nhưng nhất định sẽ tại mỗi các địa phương đề phòng cũng không phải nói lên xe kẻ cướp liền có thể bình yên trốn khỏi chỉ là tất cả mọi người đều không rõ lúc này tôn cẩn cũng không tại trên xe Đợt, chương 66, hoàn mỹ đường chạy trốn c á n h một cầu toàn đặt chương 66, hoàn mỹ đường chạy trốn c á n h một cầu toàn đặt chào mọi người ta là lần này phía chính phủ t r u y ề n trực tiếp phóng viên tần lộ lộ hiện tại chúng ta chính đang trên xe cảnh sát theo dõi quay phim kẻ cướp từ ngân hàng đi ra sau đó liền ngồi lên xe bus mini bắt đầu chạy trốn hiện tại là buổi tối tám giờ không mười phần diễn tập tiến hành được hiện tại đã qua thời gian năm tiếng mà bây giờ kẻ cướp trên tay vẫn có mười hai cái con tin đây đối với đám công sai mà nói cũng không phải tin tức tốt gì cho dù công sai đã hai kiếp phỉ có khả năng chạy t h u c mạng trên đường đều bày bố trí nhưng bởi vì kẻ cướp trong tay vẫn bắt giữ số lượng không ít người chất lượng đám công sai cũng không dám tùy tiện cả ngừng kẻ cướp chiếc xe vậy lần này diễn tập đám công sai phải chăng có thể thắng được chuyền trực tiếp giữa bên trong tân lộ lộ cầm lấy micro lựa chọn ra kính giải nói một chút tình huống bây giờ bởi vì sợ chọc giận kẻ cướp cho nên bây giờ đám công sai xe cũng không dám dựa vào xe b u s mini quá gần máy quay phim có thể quay thu tới hình ảnh không nhiều tân lộ lộ lo lắng ảnh hưởng chuyển trực tiếp giữa bên trong nhiệt độ cho nên liền xuất hiện dưới ống kính tới cứu cứu tràng hơn sáu vạn người chuyển trực tiếp giữa bên trong tân lộ lộ vừa ra kính. dĩ nhiên là đưa tới rất cao chú ý đây là dẫn chương trình nhìn lâu như vậy đều không người ló mặt ta còn tưởng rằng không có dẫn chương trình đâu thần đờ cờ m ở dẫn chương trình người ta là phóng viên đây là đài truyền hình truyền trực tiếp giữa nhất định là có ký giả người phóng viên này tiểu tỷ tỷ thật đẹp hào có khí chất phóng viên tiểu tỷ tỷ không nghĩ đến diễn tập trong trực tiếp mặt cũng có mỹ nữ nhìn trên lầu thì n g ư ờ i lau sạch chảy nước miếng lời nói tôn cần bên trên một lần diễn tập phía chính phủ truyền trực tiếp giữa phóng viên cũng là tiểu thư này tỷ đi tiểu tỷ nhiều lộ diện a ta đột nhiên cảm giác được tôn cần diễn tập không phải đặc sắc như vậy rồi trên lầu nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân sao mỹ nữ có cái gì đẹp mắt bảy trăm năm mươi ba nhìn nhiều một chút tôn cẩn diễn tập hắn không tâm sao diễn tập không cần nhìn tôn cẩn nhất định sẽ bị bắt đến nhiều như vậy xe cảnh sát đi theo xa lưới chỉ là vấn đề thời gian cảm giác tôn cẩn muốn xe chạy trốn hành động này không phải thông minh như vậy à dù sao nhiều như vậy xe cảnh sát đi theo còn không bằng tại ngân hàng an toàn nói không chừng người ta tôn cẩn đã bày ra hảo làm sao chạy trốn khai bàn cực tôn cẩn đến tột cùng có thể hay không thoát khỏi thăng thiên ba mươi năm thành thật bạc k u đồng tàu vô khi truyền trực tiếp giữa bên trong tần lộ lộ xuất hiện dưới ống k í n h lập tức đưa tới một lớp d è m chú ý dù sao tần lộ lộ tại truyền trực tiếp giữa bên trong lộ diện số lần cũng không nhiều bình thường đều là đang diễn tập trước khi bắt đầu nói một chút lời mở đầu thời gian còn lại truyền trực tiếp giữa đều là tại truyền trực tiếp diễn tập tần lộ lộ tuy rằng cũng sẽ mở miệng giải thích một chút tình huống hiện trường bất quá cơ bản đều là lời thuyết minh tại truyền trực tiếp nhiệt độ cường thịnh thời điểm căn bản không có xuất hiện dưới ống tính cho nên gặp qua người của nàng cũng không tính quá nhiều mà lúc này xuất hiện dưới ống tính hấp dẫn một làn sóng lớn chú ý hơn m ư ơ i phút xuất cảnh thời gian Toàn bộ trực tiếp chuyển bộ giữa d è mặc cơ có Còn chính là thảo luận diễn tập. Mà căn cứ coi cần có chạy hơn hồ nhiều thảo hiện không thể thoát. nửa liên quan tần luận diễn đến bạn trên mạng đều đã không coi trọng tôn tới giữ lại tại đều một dèm Mà dèm xem, đám m lộ lộ. tập. là là vào đã dù bây giờ kẻ cướp là đang lái xe chạy trốn nhưng mà mỗi cái giao lộ đều có đám công sai đề phòng phía sau còn có nhiều xe như vậy chết tại theo đ ô i vậy làm sao trốn coi như là tôn cần chỉ số q cao hơn nữa đám khán giả cũng đã cảm thấy tôn cần chạy thoát thân k h ô n g cửa mà bên kia ra ngân hàng sau đó tôn cần giảm thấp xuống mình mũ l ư ỡ chai Mang t hơn e o t r i nữa tôn cẩn cũng thu hồi mình kẻ cấp người khí thế đóng vai kỹ năng dù sao mở ra cái kỹ năng đó thời điểm tôn cẩn toàn thân đều sẽ có một loại kẻ cấp khí tràng chỉ cần tại tôn cẩn toàn thân chừng một tước k h o ả n g cách coi như là không thấy được tôn cẩn khuôn mặt đều sẽ khiến người ta cảm thấy tôn cẩn không phải độ tốt cho nên để tránh cho tại người này lưu dạy đặc đường dành cho người đi bộ bên trong dẫn tới quá lớn chú ý tôn cẩn xuất hiện ở rồi ngân hàng thời điểm đã thu hồi khí chất đóng vai kỹ năng tôn cẩn cùng triệu n u một người có một người ba lô bước nhanh đi xuyên trong đám người từ hai người đi bộ phương diện tốc độ đến xem hoàn toàn không nhìn ra hai người kia hiện tại là trọng tải gần sáu mươi cân trạng thái dù sao tôn cẩn cùng triệu n u hai người thể năng không sai đừng xem triệu n u chỉ là một cái nữ nhân nhưng nàng thể năng tuyệt đối là so sánh phần lớn bình thường nam giới đều càng tốt hơn dù sao tay súng bắn tỉa huấn luyện không phải là thường nghiêm ngặt cực khổ triệu nhu nếu có thể trở thành không thể thấy nhiều phái nữ thiên tài tay súng bắn tỉa tiệc ăn rồi khổ hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng tiêu ngự tỉ hình xinh đẹp d á ngoài n g phía dưới lực bộ c phát cùng sức nhẫn mại nhất định là cực kỳ khủng bố xuyên qua ngay ngắn một cái cái đường dành cho người đi bộ tôn cẩn cùng triệu nhu hai người một câu nói đều không nói triệu nhu chỉ là lẳng lặng đi theo tôn cẩn sau lưng nàng biết tôn cẩn khẳng định đã sớm thiết lập sẵn hoàn mỹ đường chạy trốn hiện tại mình cần phải làm chính là hả Tôn Cẩn là là là làm ú nhiều như g thế ờ i i g a chuẩn bị tôn cần dĩ nhiên là sửa sang lại một đầu có thể hoàn bị né tránh toàn bộ cả mạ giặt giám sát đạo lộ tuy rằng con đường này cần thiết đi vòng khoảng cách rất xa bất quá trên đường toàn bộ đều là camera khu không thấy được đến lúc đó đám công sai phát hiện xe bus mini bên trên không có tôn cẩn thân hình sau đó coi như là mức độ lấy xung quanh camera muốn lục soát tôn cẩn tung tích cũng hoàn toàn không phát hiện được tôn cẩn tung tích đương nhiên nếu như đám công sai trực tiếp đem ngân hàng xung quanh gần nhất bảy ngày thời gian bên trong toàn bộ theo dõi quay giống như đều điều ra tìm kiếm vậy cho dù tôn cẩn mỗi lần lúc ra cửa đều làm bất đồng nguy trang nhưng đám công sai cũng có khả năng sẽ phát hiện tôn cẩn thân ảnh tìm hiểu nguồn gốc cũng có thể tìm được tôn cẩn thuê lại dân tốt Tôn Cẩn bởi i vì cho dù xem xong bảy ngày màn hình giám sát cũng chưa chắc sẽ tìm được tôn cẩn tia được hộng phí hết bao nhiêu nhân lực từ ngân hàng đến dân túc khoảng cách thẳng tắp bất quá chừng một trăm mét dưới tình huống bình thường đi bộ không qua mấy như phút nhưng tôn cẩn mang triệu nhu đi con đường chính là ướp chừng đi vòng hai vài chục phút trên đường không biết xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ bất quá triệu đu lại không có một câu câu hắn hận trong tâm có chỉ là đối với tôn cần bội phụ cái người này thật sự là quá kinh khủng hắn mang mình đi những ngày đường không có một chỗ là theo dõi có thể quay đến trở lại tiểu khu bởi vì thuê lại dân túc là một cái khai phát hảo không bao lâu trung cư và ở nhà ở cũng không nhiều cho nên tiểu khu công nghiệp camera đều không phải quá hoàn thiện muốn né、e、tránh trong tiểu khu có chừng mấy cái camera cũng không tính khó tôn cần bọn hắn lúc trở lại an ninh tiểu khu còn nằm ở trong phòng an ninh dùng điện thoại di động xem phim hai người trực tiếp im lặng không lên tiếng tiến vào tiểu khu bảo an thậm chí cũng không có phát hiện tại trong tiểu khu tránh né tất cả theo dõi tôn cẩn cũng không có lựa chọn đi thang máy dù sao trong thang máy theo dõi cơ hội là không thể tránh né bọn hắn dân ở tại lầu sáu tôn cẩn mang theo triệu nhu vẫn lựa chọn leo thang lầu hai người trọng tải sáu mươi cân bỏ sáu tầng lầu cầu thang trở lại dân t ú c thời điểm cũng đã là mồ hôi lời người hô rốt cuộc thành công trốn ra được dân t ú c bên trong triệu nhu thật dài thở ra một ngụm trọc khí nàng bây giờ lại có một loại sống x u t sau hai nạn cảm giác trận diễn tập này bởi vì tôn cẩn lây nhiễm bọn họ đều là nhập vai diễn rất sâu có lúc một cái trong lúc lơ đ ả n g thật đúng là đem chính mình trở thành kẻ cướp diễn tập vẫn chưa kết thúc đoán chừng liền tính phát hiện hai chúng ta đã chạy trốn đáng công sai cũng sẽ yêu cầu nhất định bắt thời gian tôn cẩn cũng là ngồi xuống hơi thở hồn hện từ trên bàn rót một ly nước uống hiện tại tôn cẩn mới xem như chân chính ý thức được hệ thống hai cái thuộc tính không chỉ là chỉ số q quan trọng thể năng cái kia thuộc tính cũng là dị thường quan trọng nếu như mình đem kia hai mươi điểm điểm thuộc tính đều thêm tại thể năng bên trên hôm nay trọng tải sáu mươi cân mình cũng sẽ không mệt mỏi như vậy đi công sai bắt vậy chúng ta ha chẳng phải là rất nguy hiểm triệu n u nhìn thấy tôn cẩn có chút lo lắng hỏi ra âm thanh dù sao bọn hắn hiện tại địa phương sở tại khoảng cách ngân hàng cũng chỉ một trăm m mở khoảng cách thẳng tắp cầm một ống nhỏm liền có thể rõ ràng nhìn thấy cửa ngân hàng công sai đây đám công sai bắt đầu bắt chẳng phải là muốn trước tiên lục xoát kiểm soát ngân hàng địa phương phụ cận kia ẩn thân cái này dân túc bên trong bị phát hiện nguy hiểm có thể hay không rất lớn kỳ thực bây giờ chỗ này là chúng ta lý tưởng nhất địa điểm ẩn thân chính gọi là đứng ở sau đèn thì tối chúng ta bây giờ khoảng cách tổng đội trưởng bộ chỉ huy tạm thời cũng chỉ một khoảng trăm thước hắn rất đại khái tỷ số sẽ không cảm thấy chúng ta ẩn thân tại vùng này hơn nữa, chúng ta tới thời điểm tránh né tất cả c ả mạ g i ặ t giám sát tại đây bởi vì và ở tỷ số còn không cao bảo an cũng không đủ hoàn thiện chỉ có buổi tối sau mười giờ mới có bảo an cho nên bảo an cũng cơ hồ không có gặp qua chúng ta mặt công sai hoàn toàn không tra được tung tích của chúng ta tôn cẩn ung dung mở miệng tất cả hắn đều đã thật sớm kế hoạch đến tốt từ đến cái này dân t ú c ngày thứ nhất tôn cẩn cũng đã đem tại đây định làm mình địa điểm ẩn thân bởi vì nơi này bảo an vấn đề vừa vặn có thể tới một đợt hoàn bị đứng ở sau đèn t h tối hơn nữa tại đây ẩn thân vẫn có thể bất cứ lúc nào theo dõi đám công sai tình huống và hành động nếu như phát hiện cái gì không đúng trải qua địa phương tôn cẩn cũng có đầy đủ thời gian phản ứng hết thệ đều là như vậy hoàn mỹ hiện tại l i ê n chỉ cần chờ đến trưởng phòng thông báo lần này bọn hắn công sai cần phải bao lâu lùng bắt thời gian chỉ cần trận diễn tập này có thể rất hoàn mỹ kết thúc tôn cẩn có thể từ hệ thống kia lấy được tưởng tượng nhất định cũng không phải ít bởi vì tại trận diễn tập này biểu hiện của mình xa so với một lần trước càng xuất sắc hơn nên chúng ta chủ động đánh ra. canh hai cầu toàn đặt chương sáu mươi bảy nên chúng ta chủ động đánh ra. canh hai cầu toàn đặt n g h e xong tôn cần đứng ở sau đèn thì tối ẩn thân kế hoạch triệu đu một đôi đôi mắt trong sáng bên trong xuất hiện chút sùng bái t h ầ n sắc tôn cần thật sự là quá lợi hại một đợt diễn tập tiến hành được hiện tại hãn tự hồ đã sớm bày ra được rồi mỗi một bước hơn nữa mỗi một bước đều là nghiêm cẩn như vậy chú đáo người như vậy muốn thật sự là một tên g i ặ cước c đoán chừng sẽ trở thành thế kỷ đạo tập đi nhưng mà suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác quá mức khủng bố ngươi nói nếu như khi bạn gái của ngươi áp lực có thể hay không rất lớn dù sao ngươi ngay cả bày ra một đợt ngân hàng cướp bóc cũng có thể làm được dạng này kín không kẽ hở nhiều như vậy công sai đều hết cách bắt ngươi nếu như ngươi chỉ muốn bày ra một đợt gặp ở ngoài bạn gái của ngươi nhất định sẽ bị một mực bị chẳng hay biết gì đi ai quy cao người đều quá kinh khủng triệu nhu nhìn thấy tôn cẩn dù đùa giỡ ngự a khí mở miệng dọc theo đường đi đi tới bởi vì là đang chạy trốn hai người đều là ngậm miệng không nói một câu nói không nói bầu không khí có phần t h ậ t trương hiện tại rốt cuộc cũng coi là đến tạm thời chỗ an toàn triệu n u liền chỉ đùa một chút cũng coi là hóa giải một chút bầu không khí dù sao trong phòng này liền mình và tôn cẩn hai người bầu không khí một mực ngưng trọng đi xuống cũng không là một chuyện có lẽ vậy tôn cẩn khẽ mỉm cười thuận miệng đáp lại triệu n u một tiếng bày ra gặp ở ngoài sao ít nhất tôn cẩn bây giờ còn chưa có ý nghĩ như vậy đúng rồi ngươi bây giờ có bạn gái hay chưa triệu n u táy máy mình một tia phát sao như là tùy ý mở miệng hỏi thăm một tiếng bất quá tại tôn cẩn ánh mắt nhìn lúc tới triệu n u chính là theo bản năng tranh né triệu n u cúi đầu tuy rằng tôn cẩn vẫn không trả lời bất quá trong lòng đã đang suy nghĩ đàn ông ưu tú như vậy hắn đã sớm có bạn gái đi có chờ trận diễn tập này kết thúc ta giới thiệu các ngươi quen biết tôn cẩn dựa vào ở trên ghế salon t ậ n lực buông lỏng một chút mình vai con cơ thể đồng thời cũng thuận miệng đáp lại triệu lu một tiếng tôn cẩn iqr -E、đều không thấp từ triệu lu đ â y dò xét tính hỏi lại và kia tránh né ánh mắt hắn đã đoán được triệu lu đoán chừng là đối với mình có chút ý tứ bất quá tôn cẩn cũng không phải một cái tùy ý tứ xứ lưu tình người cho nên cũng không có dấu dếm mình có bạn gái sự t ì n h dù sao tại đến vân đài thành phố chuẩn bị một ngày trước buổi tối tôn cẩn cùng tần lộ lộ vừa vặn xác định quan hệ hai người vượt qua bằng hữu kia một đạo vợt nên phát sinh cũng phát sinh tôn cẩn không phải là loại kia trở mặt chủ vậy ta ngược lại thật ra muốn mong đợi một chút bạn gái của ngươi chắc cũng là một cái rất người ưu tú nghe xong tôn cẩn triệu đu cũng là khẽ mỉm cười đáp lại một tiếng mặc dù đối với tôn cẩn có bạn gái chuyện triệu đu cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng mà nghe được tôn cẩn xác định trả lời sau đó triệu đu vẫn là không nhịn được có chút mất mát dù sao đàn ông ưu tú như vậy cũng không thấy nhiều rồi trận diễn tập này bên trong tôn cẩn một mực biểu hiện đều là như vậy tự tin hơn nữa mỗi một cái kế hoạch đều là như vậy chú đáo như vậy có lực hấp dẫn nam nhân triệu đu thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá mình giống như ư đã không có cơ hội tôn c ẩ n không tiếp tục mở miệng hắn chỉ là lẳng lặng nằm ở trên ghế salon hết khả năng đi buông lỏng mình vai con bởi vì trọng tải mà căng thẳng cơ thể hắn muốn tranh thủ thời gian khôi phục thể lực bởi vì trận diễn tập này còn xa còn chưa có kết thúc tuy rằng mình chọn cái này chỗ ẩn thân vẫn tính là không sai bất quá bây giờ còn chưa phải là tôn c ẩ n buông lỏng cảnh giác thời điểm nghỉ ngơi một hồi sau đó hắn còn muốn theo dõi đám công sai nhất cử nhất động bởi vì chỉ có bất cứ lúc nào nắm giữ đám công sai hướng đi tốt tế mới có thể tại có tình h u ố n thời điểm ngay lập tức làm ra phản ứng triệu nhu nhìn tôn cẩn không nói gì liền cũng không có mở miệng nữa ta trước tiên đi tắm ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi triệu nhu mở miệng chi phía sau đứng dậy đoạn đường này trọng tải sáu mươi cân đi tới đích sắc là ra không ít mồ hôi thân là một cái thích sạch sẽ nữ sinh tắm dĩ nhiên là chuyện rất trọng yếu tôn cẩn cũng không trả lời chỉ là yên lặng dựa vào ở trên ghế salon bây giờ tôn cẩn đang đứng ở cực độ buông lỏng trạng thái tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng c h i đội trưởng trưởng phòng vài người đang đứng tại trước đài điều khiển mặt nhìn thấy trên màn hình, hình ảnh nhân viên kỹ thuật không ngừng căn cứ vào xe bus mini chạy tuyến đường hoán đổi đến trên đường c ả mạ giặt giám sát bảo đảm bất cứ lúc nào có thể theo dõi đến xe b u s mini những giặc cướp này nhớ muốn làm gì nhìn thấy xe b u s mini chạy đường đi tổng đội trưởng không nhịn được khẽ to mày hắn nhìn một chút thành phố bản đồ bây giờ xe b u s mini tự a hồ hoàn toàn không hề rời đi thị khu ý nghĩ chính là tại vòng hai tuyến thượng mặt ôm lấy vòng tự a hồ muốn từ vòng hai tuyến trào hàng một vòng một lần nữa trở lại ngân hàng bên này đây là đang kéo dài thời gian kẻ cướp đây tự hồ là tại lung tung không có mục đích chạy trốn chẳng lẽ là tôn cần vẫn chưa nghĩ ra chạy trốn đường đi chi đội trưởng cũng là có chút hiếu kỳ mở miệm hiện tại đây xe bất mini tình huống hoàn toàn không giống như là chạy trốn càng giống như là tại mang theo đám công sai thẳng vào vòng chơi l i ê n tôn cẩn chỉ số iq làm sao có thể tại thời gian lâu như vậy bên trong còn chưa thiết lập sắn thuận lợi sau đó đường chạy trốn dù sao đang diễn tập lúc trước bọn hắn có bảy ngày thời gian chuẩn bị tổng đội trưởng đưa tay gãi gãi chân mày ung dung mở miệng đúng là ngay cả công sai kế hoạch đánh bất ngờ tôn cẩn cũng có thể tại chừng m ộ ư ơ i phút bên trong làm ra kín đáo kế hoạch hứng đối đây cấp cướp ngân hàng sau đó đường chạy trốn tôn cẩn h ẳ n đang diễn tập trước khi bắt đầu đã nghĩ xong n h ư bây giờ lung tung không có mục đích thẳng vào vòng. ngược lại không giống như là tôn c ầ n phong cách hoa h à n h đầu đường công sai nhận được xin trả lời tổng đội trưởng trầm mặc hai giây lúc này mới giơ trong tay lên bộ đàm trầm giọng mở miệng cảnh dụng truyền tin bộ đàm thông tin khoảng cách rất xa bởi vì có vô tuyến điện internet ủng hộ truyền tin khoảng cách có thể đạt đến một mươi km phạm vi cho nên tổng đội trưởng bây giờ đang ở tạm thời trong phòng chỉ huy dùng bộ đàm ra lệnh xa ở bên ngoài một mươi km công sai cũng có thể tiếp thu được hoa h à n h giao lộ nhận được xin e m bộ đàm bên trong lập tức chuyển đến bên kia công sai trả lời thì các ngươi lập tức tại hoa hanh giao lộ thiết lập c h ư ớ ngại vật trên đường bước kẻ cướp tại hoa hanh giao lộ đằng trước biến đạo lặp lại một lần thiết lập chướng ngại vật trên đường bước kẻ cướp chiếc xe biến nói tổng đội trưởng mở miệng ra lệnh mặc dù không biết tên cướp này lái xe tại thị khu thẳng vào vòng là vì cái gì nhưng bây giờ cũng là đám công sai chủ động đánh ra lúc này bởi vì tổng đội trưởng tại rất nhiều giao lộ đều đã bố trí nhân lực cho nên h ắ n tùy thời có thể bước kẻ cướp dựa theo mình muốn đường đi đi chạy nhận được bộ đàm bên kia lập tức chuyển đến đáp lại thanh âm hoa hanh giao lộ tại nhận được tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó nơi này công sai lập tức tại mã giữa đường dựng lên một khối phía trước thi công thỉnh đi vòng bảng hiệu sau đó còn đang giữa đường thả rất nhiều chướng ngại vật trên đường bảo đảm kẻ cướp không thể ở chỗ này vượt qua ả i nơi này giao lộ là một cái chữ nhân hình giao lộ một cái cái đi thông vòng hai tốc độ cao đường một đầu là ra thành đường đi tổng đội trưởng sở dĩ lựa chọn đây một con đường đề phòng là bởi vì từ nơi này giao lộ lên xa lộ xe cũng không nhiều cầu kim đầu mà kẻ cướp đi bây giờ chính là con đường này số lượng xe chạy rất ít đường đi tại đây thiết lập c h ư ớ ngại vật trên đường không chỉ có thể đem kẻ cướp bước dưới vòng hai tốc độ cao vẫn có thể không ảnh hưởng giao thông giao lộ đề phòng sau đó mấy phút kẻ cướp xe bus mini đã từ phương xa lái tới xa xa đang lái xe chu thánh liền thấy cảnh cáo bài và giữa đường chướng ngại vật trên đường À, xem ra đây là chuẩn bị muốn thu lưới xem ra chúng ta có thể kéo thời gian không nhiều lắm hy vọng tôn cẩn tiểu từ này đã an toàn đi nhìn thấy chướng ngại vật trên đường đang lái xe chu thánh cười một tiếng vui vẻ mở miệng thân là công sai chính hắn đối với công sai thủ đoạn tự nhiên cũng là tương đối rõ ràng không cần suy nghĩ hắn cũng có thể biết đường này c h ư ớ là công sai thiết lập đối mặt nhiều như vậy chướng ạ i vật trên đường nếu như lựa chọn cưỡng ép vượt qua、ải. vậy cũng chỉ có xe hư người chết một con đường cho nên chu thánh liền tính biết đây là công sai thủ đoạn nhưng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo tổng đội trưởng chuẩn bị cho hắn đường đi mở tiếp tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng nhìn thấy kẻ cướp chiếc xe đang hướng phía mình muốn đường đi tiến lên kia k h ó a chặt mi tâm rốt cục thì thư giãn mấy phần không không tôn cẩn tiểu từ này xác thực là vô cùng thông minh xưng là thiên tài đều không quá lắm bất quá mình bây giờ hao tốn nhiều như vậy nhân lực đi bao vây chặn đánh hắn liên tính hắn là thiên tài cũng có thể lọt lưới đi lấy ra giao thông thành phố bức tranh trải tại rồi tạm thời phòng chỉ huy trên bàn tổng đội trưởng nhìn chằm chằm bản đồ nhìn rất lâu hiện tại là thời điểm quyết định một hồi tại dạng địa phương gì đem một đám này kẻ cướp cầm trận diễn tập này đã kéo dài hơn sáu giờ thời gian cũng là thời điểm nên kết thúc tại đây để cho người của ngươi sớm tới đây bố trí tốt chúng ta đem kẻ cướp chiếc xe dẫn đạo tới đây sau đó dùng nổ bánh xe đóng ghim bạo kẻ cướp xe cộ bánh xe chờ đến kẻ cướp xuống xe kiểm tra tình huống thời điểm liền nhanh chóng khống chế được kẻ cướp tổng đội trưởng tại trên bản đồ đánh dấu một điểm tròn nhìn thấy tri đội trưởng mở miệng trên bản đồ tổng đội trưởng nơi đánh dấu cái điểm này ở một toàn ơ i hỏa táng phụ cận lui tới chiếc ph tại đây phát động hành động có thể bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến nó xe của hắn chiếc chạy vâng nhìn tổng đội trưởng đánh dấu điểm sau đó tri đội trưởng gật đầu một cái đội vội vàng xoay người ra tạm thời phòng chỉ huy gọi điện thoại thông báo người của chính mình đi tới bố trí tri đội trưởng bắt đầu bố trí sau đó tổng đội trưởng lại đưa tay c h ú n g thầu chú hào địa điểm bản đồ đặt vào mấy cái nhân viên kỹ thuật bên cạnh để bọn hắn chỉ huy đã sớm bố trí tốt đám công sai cưỡng bách kẻ cướp chiếc xe hướng phía mục đích mở ra đi làm xong hết thệ các thứ này sau đó tổng đội trưởng tiếp tục đứng tại đài điều khiển lúc trước nhìn thấy trên màn hình hình ảnh theo dõi tôn cận tiểu tử ngươi lần này không chạy khỏi. đồng đội trưởng hy vọng là tại không có bất kỳ hy sinh dưới tình huống k h ô n g chế được kẻ cướp dù sao tại trận diễn tập này bên trong đã có hơn một mươi vị đặc sai huynh đệ hy sinh tổng đội trưởng không muốn tái xuất bất kỳ ngoại ý m ố n Đỡ tạm thời trong phòng chỉ huy nhận được tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó đài điều khiển bên cạnh ba cái nhân viên kỹ thuật đang theo dõi kẻ cướp xe cộ đồng thời không ngừng hướng phía phía trước giao lộ truyền đạt chỉ thị tiếp thu được chỉ lệnh giao lộ cũng là nhanh chóng bố trí chướng ngại vật trên đường ép kẻ cướp chiếc xe không ngừng đổi nói mãi cho tới bây giờ hết thệ đều là dựa theo tổng đội trưởng kế hoạch tiến hành bố trí đã hoàn tất chỉ cần chờ đến kẻ cướp đặt đến chỉ định đoạn đường lúc trước giáp nổ bánh xe đóng cắt dừng xe trước liền có thể hành động vào lúc này tri đội trưởng cũng lần nữa tiến vào tạm thời trong phòng chỉ huy nhìn thấy tổng đội trưởng hồi báo tình huống rất tốt tổng đội trưởng gật đầu một cái một tấm lưới đã giải ra có thể hay không xinh đẹp tới một cái kết thúc chỉ nhìn tiếp theo đặt sai nhóm biểu tình hiện tổng đội trưởng liếc nhìn thời gian đã buổi tối m ư ơ i giờ nói cách khác trận diễn tập này đã kéo dài thời gian bảy tiếng một đợt ngân hàng diễn tập kéo dài thời gian bảy tiếng Đã đợt đối coi như tương là một vô dù sao mình chỉ là tại một đợt diễn tập bên trong trên xe còn kéo nhiều người như vậy chất lượng thân là một cái công sai coi như là lại đầu nhập kẻ cướp nhân vật bên trong chu thánh cũng sẽ không b ư ớ c lên như vậy một xe lớn con tin sinh mệnh lựa chọn đi vượt qua hải đang không ngừng biến đạo sau đó cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu xa lạ đây đã sớm lệch hướng chu thánh lúc trước kế hoạch đường đi trước mắt đoạn đường này hắn cho tới bây giờ chưa từng tới xem ra chúng ta mấy cái sắp rời khỏi diễn tập trở về nhà vợ con n h i ệ t kháng đầu rồi bất quá ngơi ư khoan hay nói trận diễn tập này xuất sắc như vậy kết thúc như vậy thật đúng là khá là đáng tiếc rồi chu thánh vừa lái xe vừa cùng phía sau mình ngô hạo lý hổ tùy ý vừa nói chuyện hắn vốn là một cái lắm lời đi theo tôn cẩn đóng vai mấy canh giờ này kẻ cướp cũng coi là tròn một lần cướp cho nên nói cũng chỉ đặc biệt nhiều bất quá sau lưng nỗ hạo lý hổ vốn là cũng chính là hai cái ít nói dân kỹ thuật cho nên dọc theo con đường này đến chu thánh mình dài dòng văn tự nói một chàng hai người cũng không có trả lời hắn mấy câu mà bây giờ chu thánh còn cũng không biết ngay tại hắn lúc nói chuyện xe đã lái vào tổng đội trưởng kế hoạch một phiến khu vực kia tại đây làm sao xe cũng không có a chẳng lẽ đều đã ra khỏi thành đi xung quanh nhìn qua âm x â m x â m chu thánh vừa lái xe một bên cha xét tình huống c u n g quanh nhìn thấy ngay ngắn một cái con đường bên trên tự hồ chỉ có mình mở chiếc này xe bất mini phía sau cảnh sát một mực theo đuôi chiếc xe giống như cũng không đuổi kịp đến hai bên đường rừng cây rậm rạp lục hóa đó là tương đối khá gió thổi một cái qua kia hai bên đường d ù gì mặt tựa như c ũ n g có vật gì lúc nào cũng có thể sẽ nhào ra đến một dạng tại đây còn chưa ra khỏi thành bất quá không bao xa đường cũng chỉ ra khỏi thành bởi vì phụ cận đây có một cái nơi h ỏ a táng cho nên tới hướng chiếc xe phi thường thiếu lần này chu thánh đặt câu hỏi phía sau ngô hạo mở miệng đáp lại hắn lời nói vừa ra chu thánh hơi sừng sờ cái đổ chơi gì phụ cận đây là một cái nơi hòa táng tổng đội trưởng sao nhóm đem chúng ta bước đến loại địa phương này đến sẽ không phải là bởi vì tại trận diễn tập này bên trong chúng ta để cho tổng đội trưởng rất mất mặt cho nên dự tính của hắn trực tiếp ở cái địa phương này đem chúng ta bắt lấy sau đó đưa đến nơi hỏa táng bên trong đốt đi chu thanh lung dung mở miệng lúc nói chuyện trả lại cho mình đốt điếu thuốc thân là một cái lao hình kém tuy rằng tại trong mắt người khác vẫn là một cái không sợ trời không sợ đất chủ bất quá người khác không biết là chu thánh người này còn có chút sợ quỷ hiện tại vừa nghe đến vụ cận đây có một cái nơi hỏa táng trong nháy mắt có chút không quá bình tĩnh rồi bất quá hiện tại cũng hết cách rồi chỉ có thể kiên trì đến cùng đi phía trước mở tạm thời trong phòng chỉ huy hiện tại kẻ cướp chiếc xe chỗ ở một đoạn kia đường cạm họa giặt giám sát tương đối ít cho nên đài điều khiển cũng không thể hoàn toàn dựa vào ca mê ra cơ hồ không có khe theo dõi kẻ cướp chiếc xe trên màn hình cũng chỉ là đức quảng xuất hiện xe b ấ s mini hướng đi báo cáo kẻ cướp chiếc xe dự trù còn có ba phút đến chỉ định đoạn đường mấy cái nhân viên kỹ thuật hai kiếp phỉ chiếc xe trải qua một cái máy thu hình thời điểm nhanh chóng hướng về tổng đội trưởng hồi báo tình huống để cho người của ngươi bắt đầu bố trí đi tổng đội trưởng nhìn thấy bên cạnh tri đội trưởng mở miệng ra lệnh chú ý toàn thể theo đôi kẻ cướp xe cộ công sai chú ý giữ một khoảng cách đoạn đường phía trước đặc sai sẽ đối với kẻ cướp tiến hành bắt ngàn vạn lần không thể đả tháo kinh xả cùng lúc đó tổng đội trưởng cầm lên trong tay bộ đàm đối với đi theo kẻ cướp chiếc xe phía sau đám công sai ra lệnh dù sao nếu như đám công sai cùng quá chặt kia kẻ cướp bánh xe coi như là nổ kẻ cướp cũng sẽ không dưới xe kiểm tra đã như thế đến lúc đó liền tính c ắ t ngừng kẻ cướp chiếc xe cũng chính là một cái bế tắc nhận được nhận được bộ đàm bên trong rất nhanh chuyển đến mấy đội công sai tiếng đáp lại mà bên kia tri đội trưởng cũng thông qua gọi điện thoại đi hình thức để cho đã sớm chuẩn bị xong đặc sai nhóm có thể chuẩn bị hành động tiếp nhận được mệnh lệnh nhận nó hai bên đường đặc sai nhóm vội vàng đặc t h ủ tại một đoạn đường bên trên tung tóe nổ bánh xe đóng sau đó tại hai bên đường bội cây khoảng ẩn nút chuẩn bị kỹ càng tập kích đại khái chờ đợi hơn hai phút đồng hồ thời gian trên đường đã sáng lên đèn xe kẻ cướp lái chiếc xe chậm rãi từ một cái cua kẹo sau đó lái tới tất cả đặc sai đều ẩn nấp thân thể ẩn nút thân hình bởi vì hiện tại đã là buổi tối hơn mười giờ sắc trời rất đen hai bên đường cây tối lại phi thường dày đặc tình huống như thế phía dưới coi như là chú ý để nhìn cũng chưa chắc có thể phát hiện hai bên đường đặc sai. húng chi kẻ cướp vẫn là tại lái xe chạy trạng thái đối với hai bên đường tình huống trên căn bản chính là đảo qua một cái càng không khả năng phát hiện ẩn nút đặc sai và ảnh chu thánh lái xe lái qua đông nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển ra xe hướng phía trước hành xử chừng hai thước khoảng cách liền ngừng lại nổ bánh xe đóng chia làm hai loại một loại đinh tử chính giữa là không tâm loại kia nổ bánh xe đóng ghim vào xe trong bánh xe cũng sẽ không lập tức nổ bánh xe mà là để cho xe bánh xe thả khí xe vẫn có thể chạy một đoạn khoảng cách mà dị chủng là thực tâm trông sắt có ba mũi loại này đinh tử chỉ cần một đâm tiến vào trong bánh xe trong nháy mắt có thể làm cho xe nổ bánh xe đình chỉ chạy mà tại phần lớn tình huống bên trong đáng công sai sử dụng đều là loại thứ nhất nổ bánh xe đóng chỉ có điều bởi vì tôn cẩn để cho tri đội trưởng vô cùng không thoải mái cho nên để hảo hảo chiêu đãi một chút tôn cẩn tri đội trưởng đặc biệt dặn dò thủ hạ của mình nhất định phải cho kẻ cướp chiếc xe chú ý bên trên thật tâm trông sắt có ba mũi hơn nữa còn lớn hơn số con mẹ nó bể bánh xe chu thánh dừng lại xe sau đó không nhịn được mang một tiếng làm sao đột nhiên tại đây nơi hỏa táng vụ cận bể bánh xe đương nhiên thân là lão hình kém chu thánh tự nhiên cũng là lập tức đánh hơi được chỗ không đúng tổng đội trưởng buộc mình đi con đường này cũng đã lâu như vậy tính toán thời gian cũng có thể động thủ p h u cận đây đất rộng người thưa đúng lúc là chỗ động thủ tốt cho nên xe này nổ bánh xe hẳn không phải là tình cờ chu thánh vốn là cảnh giác từ kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút phía sau tình huống bất quá bởi vì hiện tại trời qua tối phía sau một chút ánh sáng cũng không có kính chiếu hậu bên trong cái gì cũng không nhìn thấy lóng hay lắng nghe bên ngoài giống như cũng không có cái gì tiếng động chu thánh cũng không nóng nảy xuống xe chỉ là ở trên xe điểm điều thuốc làng lặng chờ đợi chỉ cần không xuống xe trên xe nhiều như vậy c ò n tin nếu như đây là đặc sai nhóm tập kích trong tay mình liền còn có tiền đặt cuộc ba phút trôi qua bên ngoài vẫn như cũng một chút động tĩnh cũng không có đặc sai nhóm ẩn thân tại hai bên đường trong cây cối cũng không có gấp gáp hiện thân dù sao tên cướp này giảo hoạt trình độ mọi người đều là vô cùng rõ ràng chi đội trưởng cũng liên tục dặn dò qua chỉ cần kẻ cướp còn chưa xuống xe kiểm tra bánh xe liền không thể động thủ bốn phút trôi qua chu thánh trong tay khói đã hút xong hơn nữa nếu không ta đi xuống xem một chút bánh xe tình huống sau lưng lý hổ đẩy một cái trên sống mùi ánh mắt đứng dậy mở miệng hỏi rồi một tiếng bánh xe nổ liền dạng này ở trên xe hao tổn cũng không là một chuyện chu thánh không nói gì chỉ là vẫn rút trong tay khói năm phút sáu phút thẳng đến tám phút trôi qua chu thánh trong tay một điếu thuốc đã hút xong hai n g ư ờ i đi xuống xe một m chút đi chu thánh quay đầu nhìn thấy lý h ổ cùng nô hạo mở miệng đều đã lâu như vậy vẫn không có đậu tủ nói không chắc đây nổ bánh xe thật chỉ là một đợt ngoài ý m u ố n hơn nữa còn như vậy mang xuống phía sau công sai cũng muốn đuổi tới rồi đến lúc đó coi như là ngoài ý mớn cũng không chạy khỏi lý hồ cùng nô hạo xuống xe chu thánh mở ra buồng lái cửa sổ để lộ hấm mát mình vừa mới rút khói hiện tại trong phòng điều khiển khói ngủ lờ lờ mà cũng chính là vào lúc này đám công sai cũng ba ba bắt đầu hành động mượn gió lay động xung quanh cây cối thanh âm hơn mười đặc sai từ hai bên đường vượt qua hàng rào phòng vệ hướng phía ngừng ở giữa đường xe b ấ s mini áp sát bọn hắn tận lực đ ẹ thấp mình đi bộ thanh âm không nhường kẻ cướp phát hiện mình hơn mười mét khoảng cách đặc sai nhóm hành động rất chậm mỗi cái đặc sai đều là hóc lưng lại như mẹo tận lực đ ẹ thấp thân hình của mình toàn thân trang phục màu đen cũng đang hảo có thể cùng đêm nay màu hỏa làm một thể bánh xe tình huống thế nào chu thánh đợi một hồi còn không nghe thấy lý hổ và ngô hạ hồi báo một chút tình huống liền mở miệng hỏi thăm một tiếng bất quá cũng không có người đáp lại hắn chu thánh cảm thấy được không đúng trải qua cầm lên mình đặt ở kế bên người lái súng tự động chuẩn bị từ bường lái trong cửa sổ t h ò đầu nhìn đến bất quá đầu này vừa t h ò ra đi một cái đen n g ò m nòng súng đã chỉ tại trên n ó t của hắn cùng lúc đó đã sớm mèo ở dưới c ầ m cửa xe hai bên đặc sai nhóm có thứ tự n h ấ t đến súng trong tay xông lên xe đừng đ ộ n g toàn bộ giơ tay lên đem hai tay ôm trên đầu đặc sai nhóm một tiếng t é t to lên khẩn trương nhìn thấy xe bất mini bên trong một đám người dù sao bọn hắn bây giờ chỉ khống chế rồi ba cái kẻ cướp trên xe hẳn còn có hai cái kẻ cướp mới đúng ts ba nghìn chữ t r ư ơ n g hồi đưa lên cầu t ư đặt cầu toàn đ ạ t c ô n vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương sáu mươi chín tôn cần không ở tại bên trong tất cả mọi người đều bối rối cầu toàn đặt chương sáu mươi chín tôn cần không ở tại bên trong tất cả mọi người đều bối rối cầu toàn đặt không được núp đ í c h toàn bộ giơ tay lên đem hai tay ôm trên đầu mấy cái đ ặ t sai lên xe ghìm súng nhìn thấy trên xe nghiêm nghị mở miệng thanh em này vang dội sau đó người trên xe chất lượng nhất thời một hồi hoảng loạn bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng vội vàng đem hai tay ôm trên đầu tại vốn là trên trâu ngồi ngồi xuống dù sao đây cũng không phải là bọn hắn hôm nay lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy lúc trước kẻ cướp tiến vào ngân hàng uy hiếp con tin đã để bọn hắn có kinh nghiệm hơi hơi hoảng loạn sau đó cũng là lập tức yên tĩnh lại lúc này tuy rằng trên xe toàn bộ người nhìn qua đều tương đối nghe lời bất quá đặc sai nhóm vẫn không dám khinh thường nhìn trong chọc vào trên xe mỗi một người dù sao những người này toàn bộ thân mang một dạng đồng phục đeo đồ che miệng mũi căn bản không nhìn ra ai là ai bất quá đặc sai nhóm vô cùng rõ ràng kia kẻ cướp liền ẩn náu những con tin này chính giữa mà bọn hắn có thể xác định kẻ cướp phương pháp cũng chỉ có chờ đến kẻ cướp móc súng ra thời điểm hai cái đặc sai vẫn kìm súng nhìn c h ầ m c h ầ m trên xe mỗi một người để phong ẩn náu trong đó kẻ cướp có động tác gì mà còn dư lại công sai chính là để cho trên xe mọi người hai tay ô m đầu từ trên xe bước xuống ra ngoài đặc sai nhóm dữ liệu căn bản không có người lấy ra vũ khí thậm chí ngay cả người phản kháng cũng không có người trên xe đều vô cùng nghe lời hai tay ông đầu ngoan, ngoan xuống xe lần lượt tiếp nhận kiểm tra chẳng lẽ ẩn náu trong đó kẻ cướp đã bỏ đi phản kháng báo cáo hiện trường đã khống chế đã bắt lấy ba tên kẻ cướp còn lại kẻ cướp vẫn ở chỗ cũ kiểm soát bên trong thằng đến hiện m ộ ư ơ i ba đang mới thôi không thấy người phản kháng đem trên xe tất cả mọi người đều bệnh bạch đôi xe hai tay ôm đầu tựa vào xe b ấ s mini bên trên sau đó đặc sai vội vàng hướng bộ chỉ huy hồi báo tình huống tạm thời trong phòng chỉ huy nghe thấy đặc sai nhóm phản hồi tin tức tổng đội trưởng âm trầm một ngày trên mặt rốt cuộc cũng coi là xuất hiện vẻ tươi cười hành động cuối cùng cũng thành công tôn cần tiểu từ này rốt cuộc lọt lưới sao hiện trường tổng cộng lại có bao nhiêu người bất quá tại thích thú sau khi hắn vẫn là nhanh chóng mở miệng hỏi thăm người bên kia cân nhắc hiện tại quan trọng nhất là muốn xác nhận có hay không kẻ cướp giữa đường chạy trốn dù sao tại nơi hỏa táng một đoạn kia trên đường các mạ giặt giám sát khu không thấy được tương đối nhiều hơn nữa vì không đả thảo kinh xạ tổng đội trưởng thật sớm sẽ để cho phía sau đi theo xe phóng x a khoảng cách cho nên nếu như kẻ cướp dừng xe chạy trốn hai cái kẻ cướp đáng công sai cũng có khả năng không có phát giác đến bao gồm đã đồng phục kẻ cướp tổng cộng m ư ơ i bảy người bên kia rất nhanh chuyển đến đặc sai báo cáo thanh âm nghe được tin tức này tổng đội trưởng nụ cười trên mặt trong nháy mắt nồng n ặ n g không ít tôn cẩn t i ể u tử này cuối cùng cũng l ọ t lưới trong ngân hàng lúc trước bị ép buộc con tin tổng cộng mười ba người kẻ cướp năm người tập kích thất bại bất quá cứu ra quản lý ngân hàng con tin giảm bớt một người nói cách khác lúc lên xe đích xác là mười hai tên con tin năm tên kẻ cướp cộng lại vừa vặn mười bảy người một cái không ít trận diễn tập này cuối cùng cũng có thể kết thúc cái kia làm mình cực kỳ nhức đầu tôn cẩn cũng coi là bị mình bắt được tuy rằng hao tổn hơn mười đ ặ sai bất quá trận diễn tập này cuối cùng vẫn k ô n g sai thu được thắng lợi lúc trước theo đôi u kẻ cướp xe cộ công sai xin chú ý hành động đã thành công nhanh chóng đuổi đi về phía trước hiệp trợ đặc sai xác nhận con tin bên trong kẻ cướp tổng đội trưởng giơ trong tay lên bộ đàm nhanh chóng đối với đó trước theo đôi u kẻ cướp xe cộ kia mấy đội công sai mở miệng hiện tại đặc sai đích xác là đã không chế được kẻ cướp bất quá đặc sai nhóm cũng không có kẻ cướp bức họa muốn từ nhiều như vậy con tin bên trong tìm ra kẻ cướp khó khăn tương đối lớn cho nên tổng đội trưởng mới để cho những kia mang theo kẻ cướp hình ảnh đám công sai đuổi đã đi tiếp viện mau chóng từ con tin bên trong đem tôn cẩn tìm ra đem tiểu tử này không chế hai phút sau đó hơn mười chiếc xe cảnh sát đi tới xe bus mini cách đó không xa trên xe mười mấy tên công sai từ trên xe bước xuống vội vàng chạy tới tiếp viện mà một mực theo dõi t r ụ p tần lộ lộ cũng là cùng nhiếp ảnh ra cùng nhau xuống xe đến chuyển trực tiếp cảnh sát bắt được hành động tôn cẩn bị bắt đây là lúc trước tần lộ lộ không hề nghĩ tới sự tình nàng xác thực cũng là vì tôn cẩn cảm thấy có chút thương tiếc bất quá dựa vào một cái tin tức mới người dày công t u dưỡng tần lộ lộ cũng chỉ có thể nhanh chóng thu thập tâm tình đầu nhập chuyển trực tiếp bên trong các vị khán giả bằng hữu chào mọi người hiện tại chúng ta chính đang đám công sai bắt được kẻ cướp hiện trường trận diễn tập này tiến hành được hiện tại đã bảy cái một nửa giờ có thể nói là một đợt phi thường vô cùng sốt ruột diễn tập tuy rằng kẻ cướp tôn cẩn đã bị bắt được bất quá lần này hắn vẫn không có để cho mọi người thất vọng nghiêm túc đầu nhập đi đóng vai một cái q u cao c ư ớ p ngân hàng chỉ là cuối cùng tại đám công sai dưới sự nỗ lực tôn cẩn vẫn xa lưới hiện tại sẽ để cho chúng ta đi theo ống kính đi nhìn một chút đám công sai xác nhận kẻ cướp hiện trường tần lộ lộ cầm lấy m i c r o lần nữa vào kính giới thiệu một chút tình huống bây giờ diễn tập tiến hành bảy giờ tại đám công sai đổi bắt trong khi hành động c h u y ề n trực tiếp giữa quần chúng số người cũng là n h ê n h đón một cái mới đỉnh núi cao dù sao trận này truy kích hành động chỉ có thân là phía chính phủ truyền trực tiếp tần lộ lộ có tư cách theo dõi đạo báo nàng truyền trực tiếp giữa dĩ nhiên là tụ họp toàn bộ đối với trận diễn tập này cảm thấy hứng thú quần chúng húng chi bây giờ còn là trễ giữa lưu lượng đỉnh núi cao hơn mười giờ thời gian này vừa lúc là tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đến có thời gian nhìn một hồi truyền trực tiếp thời điểm cho nên tần lộ lộ truyền trực tiếp giữa bên trong cùng ôn lại quan sát số người đi tới bảy năm trăm vạn dạng này một con số kinh khủng dạng này con số chính là thèm khóc những nhà khác truyền thông nhưng mà những nhà khác truyền thông liền tính hâm mộ cũng không có cách nào ai để người ta tần lộ lộ là phía chính phủ truyền trực tiếp đâu tôn cần rốt cục vẫn phải lọt lưới sao a ta còn tưởng rằng hắn có thể quá nhiều chống đỡ một hồi đi diễn tập đã tiến hành bảy cái nửa giờ tôn cần đã chống đỡ quá lâu rồi à không nghĩ đến mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp cũng đã vất lạc xem ra quy cao cũng đánh không lại nhiều người như vậy bắt một đợt diễn tập bên trong kẻ cướp có thể làm được dạng này đã phi thường lợi hại dù sao có nhiều như vậy công sai tham dự bắt tuy rằng lợi lưới bất quá tôn cẩn ngươi vẫn như cũ mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp ta còn mong đợi sáng sớm ngày mai tiếp tục xem diễn tập truyền trực tiếp đâu nhìn tình huống bây giờ ngày mai chỉ có thể xem trọng truyền bá rồi hoa xinh đẹp người chủ trì tiểu tỷ tỷ lại xuất hiện dưới ống kính rồi yêu yêu trên lầu nếu tới nhìn lời của mỹ nữ thỉnh ra ngoài quẹo trái đây là diễn tập buổi diễn chuyên đề hung tàn kẻ cướp mới là nhân vật chính rất tốt bây giờ có thể tuyên bố diễn tập kết thúc tán hoa kết thúc truyền trực tiếp giữa bên trong rèm che ngập bầu trời vào tới rất rõ ràng mọi người đối với kẻ cướp đã xa lưới cũng là rất tin không nghi ngờ dù sao hiện tại liền phía chính phủ đều đã lên tiếng nói cướp phỉ bị bắt còn có cái gì có thể hoài nghi tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp tại lần này diễn tập bên trong rốt cục vẫn phải xa lưới cái này khiến đám khán giả cũng có chút thất vọng cuối cùng vẫn là đi chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác xáo lộ đương nhiên rất lớn một bộ phận bạn trên mạng cảm thấy tôn cẩn có thể làm đến mức này cũng đã t ố t vô cùng dù sao đây là văn phòng tỉnh diễn tập đám công sai thực lực đã mạnh mẽ phi t ư ờ n g nhưng mà tôn cẩn vẫn như cũ chống giữ lâu như vậy còn để cho công sai hao tổn m ư ơ i năm tên đặc sai xác định kẻ cướp thân phận đang tiến hành đến nơi này cái phân đoạn tần lộ lộ dĩ nhiên là rời khỏi ống kính để cho nhiếp ảnh ra vội vàng đi qua quay phim mấy cái công sai cầm trong tay kẻ cướp hình ảnh đang từng cái xác định thân phận mà hai cái đặc sai ở một bên hiệp trợ còn dư lại đặc sai đều là dơ thường trận địa sẵn sàng đón quân địch để ngừa kẻ cướp cuối cùng phản công dù sao tôn cẩn cái này kẻ cướp chính là hạng người cùng hung tức ác nói không chừng tại loại này cơ hồ không trốn khỏi cục giới mặt cũng còn không bỏ qua k i ê mong manh cơ hội dù sao kẻ cướp trên thân chính là có lựu đạn và lựu đạn cái thứ nhất không phải xác định con tin thân phận đ á m công sai trước tiên để cho con tin đi qua nghỉ ngơi dù sao vào một ngày diễn tập những con tin này cũng bị tôn cẩn chơi đùa quá sức cái thứ hai vẫn không phải đ á m công sai từng cái một tỉ mỉ xác nhận thân phận lại phát hiện đều là con tin rời đổi theo thời gian đã chỉ còn lại hai cái chưa có xác định thân phận người đặc sai nhóm tay cầm súng đều siết chặt một ít toàn trường bầu không khí đều ngưng trọng chuyền trực tiếp giữa toàn bộ quần chúng cũng đều là bình khí ngưng thần nhìn thấy đặc biệt là xa ở bên ngoài mấy km tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng tri đội trưởng và trưởng phòng đều đã có chút khẩn trương chỉ còn lại hai người hẳn đúng là kia hai cái kẻ cướp đi hai cái đặc sai đem hai tay ô m đầu đối mặt xe bất mini thân ảnh quay lại công sai tại vạn chúng c h ú mục bên dưới kéo ra thân ảnh kia mặt nạ không phải tất cả mọi người đều bối rối làm sao vẫn c o n tin đây đã là cuối cùng hai người vậy mà còn là con tin mười hai cái con tin không phải đều đã xác định chưa kia đến trước xác nhận kẻ cướp thân phận công sai cũng là có chút ngộng cầm hình lên liên tục so sánh bất quá rất rõ ràng trước mắt cũng không phải trong hình bất cứ người nào công sai vội vàng đi xác định kia cái cuối cùng người thân phận tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi Dù sao, nếu như cái người này cũng không phải tôn cẩn t i ê u trận này tất cả mọi người đều cho là muốn kết thúc ngân hàng diễn tập kỳ thực nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu công sai kéo ra hắn khẩu trang vẫn không phải tôn cẩn tất cả mọi người đều bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh tôn cẩn làm sao có thể không ở trong xe hắn đi nơi nào xác nhận thân phận cái tia công sai cũng là có chút nộng hắn vội vàng lại lần nữa cầm lấy hình ảnh đi đã xác nhận qua thân phận con tin trong đống tỉ mỉ lại xác nhận một lần nhưng mà kết quả tự nhiên vẫn không có vấn đề gì mười bốn người toàn bộ đều là con tin tôn cẩn cũng không tại trong đó hơn nữa không chỉ là tôn cẩn tay súng bắn t i a kia triệu lưu cũng cũng không tại chiếc này xe bus mini bên trên tất cả mọi người đều không nghĩ ra tôn cận là lúc nào chạy con tin số lượng và kẻ cướp số lượng rõ ràng không thiếu một cái nhưng là bây giờ làm sao nhiều hơn đến hai cái con tin lại ít đi hai cái kẻ cướp kết quả này là chuyện gì xảy ra Đó đưa lên, cầu đặt, đạt. đao đáp. đầy đều S, chữ cầu cầu chi Canh hồi Nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết thỉnh thuyết thua. thứ trương tư toàn tiểu loạt tiểu Trưng một chi tiết, dưới lên, bản thua. Canh thứ 6, cầu toàn tiết, đầy bản dẫn chương trình giữa bên trong toàn bộ quần chúng đều triệt để sôi trào dù sao ngay mới vừa rồi mấy phút lúc trước tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng tôn cẩn đã xa lưới thậm chí đều không có một người cảm thấy tôn cẩn không bị bắt lấy tất cả mọi người cho rằng trận diễn tập này muốn tấm màn rơi xuống nhưng mà bọn hắn bây giờ thấy kết quả chính là tôn cẩn cũng không tại bị đám công sai bắt ở trong đám người ta kháo xảy ra chuyện gì tôn cẩn đi nơi nào không phải nói trong ngân hàng chỉ có m ộ ư ơ i ba người chất lượng sao làm sao bị cứu ra ngoài một cái sau đó hiện tại ngược lại biến thành m ư ơ i bốn tôn cẩn đến tột cùng đi nơi nào hiện tại ít đi hai cái kẻ cướp nhiều hơn đến hai cái con tin đến tột cùng là chuyện gì xảy ra n g h u phê a tôn cẩn rất quá châu phê vậy mà ngay trước toàn quốc người xem mặt biến mất ta làm sao trợn phát hiện ta ngay cả một đợt diễn tập đều xem không hiểu đến tột cùng là tôn cẩn chỉ số ác q u y quá cao vẫn là ta đầu góc không đủ dùng rồi không nghĩ đến dưới loại tình huống này tôn cẩn vẫn là chạy trốn vẫn là câu nói kia ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng tôn cẩn không tội không tối tôn cẩn thật mạnh à vậy mà tại làm sao nhiều công sai bắt phía dưới và hơn bảy mươi triệu người xem dưới mỹ mắt lưu lời nói tôn cẩn hai cái này thế thân đến tột cùng là chỗ nào tìm đến b ồ i d ố i ta nghĩ hiện tại không chỉ là mọi người chúng ta b ồ i d ố i ngay cả đám công sai cũng b ồ i d ố i to gan đoán nghĩ một hồi hai cái này thế thân có phải hay không là đang diễn tập lúc trước tôn cẩn đã chuẩn bị xong xem ra trận diễn tập này chúng ta lại có thể nhìn tiếp rồi cảm tạ tôn cẩn để cho ta sự cô độc này bởi tối lại thêm chút thú vui đây mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp danh sưng còn ai dám nghi ngờ không thể không nói trận diễn tập này thật so sánh điện ảnh đặc sắc quá nhiều không nghĩ đến còn có dạng này đảo ngược điều này cũng quá trâu bỏ đi chuyển trực tiếp giữa bên trong rèm triệt để bạo tạc tất cả bạn trên mạng đều bắt đầu rồi tích cực thảo luận bảy nghìn năm trăm vạn quần chúng cùng online mỗi người phát một câu rèm kia cũng là lấy dễ ảm trực tuyến hậu trường máy chủ không thể chịu được cũng may lấy dễ ảm trực tuyến đã sớm đoán được rồi lần này diễn tập nhiệt độ cho nên đang diễn tập trước khi bắt đầu cũng đã trang bị thêm rồi máy chủ hiện tại cũng rốt cuộc có đất dù võ chuyển trực tiếp giữa bên trong rèm đông nghịt l ặ n qua nếu như ngươi đang quan sát chuyển trực tiếp thời điểm mở ra rèm vậy ngươi hoàn toàn là không thấy được bất kỳ hình ảnh phát sóng trực tiếp tôn cần đây một lớp thâu thiên hoán nhật thao tác hoàn toàn là để cho tất cả quần chúng thắng tại tất cả mọi người đều cảm thấy tôn cẩn xa lưới thời điểm hắn để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người quả nhiên chỉ cần ngươi lựa chọn tin tưởng tôn cẩn hắn thì sẽ không khiến ngươi thất vọng tần lộ lộ đứng tại n h ế p ảnh ra bên cạnh nhìn thấy đám công sai từng cái một xác nhận thân phận cuối cùng trong những người này lại không có tôn cẩn thân ảnh tần lộ lộ cũng sợ ngây người tôn cẩn cuối cùng vẫn chạy trốn không hổ là mình sùng bái nam thần điều này cũng quá lợi hại đi dưới loại tình huống này hắn vậy mà cũng có thể thoát khỏi thăng thiên hắn đến tột cùng là làm sao làm được công sai đặc sai cũng là bối rối một hồi lâu mới phục hồi tinh thật lại v ố còn xa xa còn báo cáo hiện trường tất cả mọi người thân phận đều đã xác nhận không có phát hiện tôn cẩn và triệu đu bắt giữ ba tên kẻ cướp theo thứ tự là chu thánh lý hổ và ngô hạo đặc sai đội viên rất bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng hướng về tạm thời phòng chỉ huy báo cáo tình huống dù sao tôn cẩn không thấy đây chính là có đại sự xảy ra tạm thời trong phòng chỉ huy tại đặc báo cáo tình lúc trước, trong ì n huống h lúc t ư ớ c t r p h ò ngân chỉ h u hàng vừa mới bắt đầu theo dõi còn chưa chặt đứt thời điểm rõ ràng xác nhận qua mấy lần trong ngân hàng còn tin số lượng nhưng là bây giờ con tin vì sao sao nhiều hơn đến hai cái tổng đội trưởng trầm mặc không nói hồi t ư ở n g diễn tập bên trong mỗi một cái khả năng bị mình lơ là chi tiết đám công sai đổi lúc tới tôn cẩn kéo theo rèm cửa sổ để cho đám công sai vô pháp từ bên ngoài nhìn thấy trong ngân hàng tình huống bất quá hắn lại khác thường không có ngăn tre camera thậm chí là tại đồng bọn mình nhắc nhở phía dưới vẫn không có lựa chọn ngăn tre camera bởi vì hắn muốn đám công sai nhìn thấy hắn muốn để cho đám công sai thấy vấn đề nằm ở chỗ tại đây tổng đội trưởng thật dài thở ra một ngụm trọc khí tự mình n h ỉ non một tiếng mi tâm quá chặt cầm lấy giấy ăn tay không nhịn được hơi xích chặt ly giấy trong tay trực tiếp bị nặn thành một đoàn bây giờ tổng đội trưởng vô cùng bởi vì chính mình tại trận diễn tập này bên trong bỏ quên một cái vấn đề nghiêm trọng nhất mà cũng cũng là bởi vì cái điểm này đầy bàn đ ề m t u a tôn c ầ n tên tiểu t ử này chỉ số ở quy thật sự là quá cao hơn nữa dị thường giàu hoạt kế hoạch của hắn hoàn toàn chính là một vòng tiếp một vòng mình chỉ cần không để mắt đến một cái vấn đề nho nhỏ để cho hắn từ trong tay của mình chạy trốn tổng đội trưởng vấn đề xuất hiện ở kia sao một bên tri đội trưởng nghe được tổng đội trưởng nhỉ non âm thanh lập tức có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi rồi một tiếng bây giờ tri đội trưởng còn hoàn toàn không có ý thức tới chỗ nào có vấn đề gì rõ ràng công sai cuối cùng bắt cơ hội hoàn toàn không có vấn đề gì a tôn cẩn là làm sao chạy đi trước tôn cẩn vì sao sao không ngăn che camera rõ ràng che c ả n g camera vậy chúng ta liền hoàn toàn không có cách nào giải trong ngân hàng tình huống đây đối với hắn càng có lợi hơn nhưng hắn lại chính là để cho chúng ta thông qua camera theo dõi nhất cử nhất động của hắn tổng đội trưởng lại thật d à i thở ra một ngụm trọc khí đây mới nhìn chi đội trưởng mở miệng lúc nói chuyện thanh âm âm ánh mắt có chút thảm đạm rất rõ ràng là bởi vì chính mình hậu chi hậu giác cảm thấy vô cùng não bởi vì tôn cẩn phải nhường chúng ta nhìn thấy hắn muốn để cho chúng ta thấy tri đội trưởng c h ư ớ c mắt mũi nhọn ung dung mở miệng cái vấn đề này lúc trước bọn họ cũng đã thảo luận qua rồi tôn cẩn không ngăn c h e camera cũng không phải là bởi vì hắn không đủ tỉ mỉ tâm quyến mất hoàn toàn chính là hắn cố ý tạo nên không sai cũng là bởi vì hắn phải nhường chúng ta nhìn thấy hắn muốn để cho chúng ta thấy tiểu tử này thật sự là quá thông minh ta nghĩ hắn tử vừa mới bắt đầu liền giấu đi hai cái con tin ẩn áo chúng ta tầm mắt khu không thấy được bên trong hắn sở dĩ không ngăn c h e camera liền là muốn chúng ta từ hình ảnh theo dõi bên trong xác định con tin số lượng trưởng i ể phong ngồi ở tạm thời trong phòng chỉ huy tuy rằng hắn chẳng hề nói một câu bất quá chính là lẳng lặng nghe tổng đội trưởng phân tích nghe xong tổng lời của đội trưởng t r ư ờ n g phong cũng gật đầu một cái kỳ thực trưởng phong đã sớm cảm thấy được một điểm này chỉ có điều bởi vì để cho là trọng tài không thể giúp đỡ công sai cho nên cũng không có nói ra tại trong ngân hàng trường phong cho tôn cẩn chuẩn bị là một đống lớn hoàn toàn không thể nào mang đi đồng tàu đây chính là khảo nghiệm cái này quy cao kẻ cấp chỉ số ý chẳng muốn nhìn một chút tôn cẩn có thể hay không đang cùng công sai trong lúc rằng co còn có thể nghĩ đến biện pháp đem kia một đống đồng tàu cho mang đi bất quá tôn cẩn vào một chuyến kết s á t khu vực rất nhanh sẽ đi ra hơn nữa kẻ cướp số lượng và con tin số lượng tại hình ảnh theo dõi bên trên không thiếu một cái mà tôn cẩn lại bắt đầu rồi kéo dài thời gian tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong tôn cẩn tại sao có thể xử lý như vậy một đống lớn đồng tàu khi đó trường phong đã đón được Tôn Cẩn từ Cẩn khi ế t sát k u vực đ ra sau hai cái kẻ cướp, kẻ đ ã không kẻ phải là kẻ cướp. trưởng ừ kia bắt t đầu trưởng phòng cũng là yên lặng quan là sát đã nói trong theo được hai cái này hẳn đúng là con tin ngụy trang kẻ cướp bất quá dựa vào đây là một đợt công bằng công chính diễn tập trưởng phòng cũng không có đem bất kỳ đầu mối nào nói cho tổng đội trưởng chỉ là chờ đợi bọn hắn phát hiện hiện tại tổng đội trưởng rốt cuộc cũng coi là ý thức được tuy rằng đã có nhiều chút chế rồi nhưng có thể tại hiện tại ý thức đến cũng coi như không tệ dù sao trưởng phòng nếu là không biết kiêm một đống đồng thau sự tình đoán chừng cũng không phát hiện được tôn c ầ n một chiêu này tiểu t ử này thật sự là quá thông minh nói không khoa trương chút nào tiểu t ử này hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ tội phạm thiên tài tổng đội trưởng vậy làm sao bây giờ chi đội trưởng nghe xong tổng lời của đội trưởng sau đó điều này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ hắn mi tâm t h â m tỏa nhìn thấy tổng đội trưởng hỏi một tiếng bây giờ cách các giặc cướp bên trên xe bus mini từ ngân hàng thoát đi đã qua gần thời gian hai tiếng tôn cẩn cũng không biết đã chạy đi nơi nào trước tiên để bọn hắn đem người chất lượng và ba cái kia kẻ cướp đều mang về hiện tại tin tức tốt duy nhất liền làm mọi người chất lượng đều là an toàn hơn nữa được chúng ta giải cứu tôn cẩn tuy rằng chạy trốn bất quá chúng ta nhất định sẽ bắt lấy hắn tổng đội trưởng sau khi hít một hơi dài mới bình tĩnh mở miệng tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp mình xem như triệt triệt để để lạnh giáo bất quá chữ hiện tại diễn tập còn cũng còn chưa có kết thức hắn tuy rằng từ ngân hàng chạy trốn bất quá mình nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem tiểu tử này bắt trở lại vâng chi đội trưởng đang nghe tổng đội trưởng đáp lại sau đó cũng là vội vàng đi giao phó đội viên của mình đem mọi người chất lượng đều mang về mà lúc này trường phong ở một bên im lặng không lên tiếng rõ ràng là ngầm cho phép một lần này diễn tập có thể tiếp tục cũng đồng ý tổng đội trưởng bắt kế hoạch Đ.S. đưa lên, cầu tư đạt chữ cầu hồi trương tư lên, Lão đại cho nên g ta t cho n dù đã là nửa đêm nhưng ngân hàng trên quảng trường vẫn như cũng một phiến ánh sáng tại chỗ có công sai đều tại trên quảng trường chờ đợi thời điểm chở con tin xe bất mini cũng trở về ngân hàng trên quảng trường tuy rằng đây xe bus mini tại nơi hỏa táng phụ cận thời điểm bị đặc sai dùng nổ bánh xe đóng ghim nổ bánh xe bất quá nhiều như vậy công sai đặc sai tại hiện trường muốn đem nó đổi một bánh xe lái về kia hoàn toàn liền là chuyện nhỏ toàn bộ công sai ánh mắt đều hội tụ tại một chiếc kia xe bus mini bên trên tuy rằng lần này chủ yếu nhất kẻ cướp tôn cẩn cũng không có bị bắt bất quá chiếc này xe bus mini bên trên hiện tại chính là chở m ộ ư ơ i bốn người con tin ba tên kẻ cướp đây cũng tính là một cái không sai thành quả tại chỗ có công sai nhìn chăm chú phía dưới xe bus mini cửa từ từ mở ra Các c o nhiều tin đều đi xuống, đều mà c u Thánh,、Lý、Hổ, nô hạo nô n Lý ba g ư ờ cũng công cướp cho chế đặc còn cho còng trên xuống. hiện người vẫn thân phận, nên khống bọn hắn, bọn hắn mang con tay. Nha! n giải bị Bởi ba bị bắt sai sai tay. đi tại i áp từ xe để vì h là kẻ người chờ như vậy đến hoan nghênh ta sao chu thánh đi ở trước nhất lúc xuống xe vừa nhìn quảng trường bên trên lại còn nhiều như vậy người lập tức vui vẻ mở miệng nếu mình vẫn là kẻ c ư ớ p thân phận bây giờ chu thánh dĩ nhiên là một bộ cực kỳ muốn ăn đòn kẻ cướp bộ dáng nghe thấy chu thánh lời này đứng tại tạm thời phòng chỉ huy trước tổng đội trưởng sắc mặt đều có chút khó coi đặc sai nhóm mang theo chu thánh ba tên kẻ cướp đi tới tạm thời phòng chỉ huy lúc trước nhìn thấy trưởng phòng tổng đội trưởng tri đội trưởng chào một cái năm trăm ba mươi ba báo cáo bắt được ba tên kẻ cướp đã đưa tới kính chào sau đó đặc sai mới đang âm thanh mở miệng tổng đội trưởng gật đầu một cái bất quá nhưng không có lên tiếng cũng chính là lúc này đi theo khắc công sai chiếc xe trở về tần lộ lộ mang theo nhếp ảnh ra hướng phía tạm thời phòng chỉ huy đi tới ba tên kẻ cướp bị bắt sau đó nàng còn không có cơ hội phỏng vấn một hồi đây ba tên kẻ cướp bây giờ trở lại tạm thời phòng chỉ huy rồi. v ừ a v ặ n trước tiên phỏng vấn một hồi kẻ cướp sau đó lại đi phỏng vấn tổng đội trưởng xin chào chu thánh tiên sinh xin hỏi ta có thể phỏng vấn ngươi một chút sao tần lộ lộ mang theo nhiếp ảnh ra đi tới chu thánh bên cạnh sau đó lúc này mới khách khí hỏi ra âm thanh chu thánh lưu manh vô lại quay đầu vốn là đây một vị làm hơn hai mươi năm l á o hình kém trên thân liền kèm theo một cổ lưu manh khí hiện tại đóng vai kẻ cướp trên thân cổ kia lưu manh khí đó là càng nghiêm trọng hơn rồi nha phóng viên a có cái gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi chu thánh nâng lên mang v ò n tay tay lúc nói chuyện còn hơi chỉnh sửa một chút tó ta nhớ xin hỏi một chút ngươi tại trận diễn tập này bên trong vai trò là một tên kẻ cướp hiện tại ngươi đã là bị bắt k i a n g ư ơ i tâm tình bây giờ là như thế nào tân lộ lộ cầm lấy m i c r o o đặt câu hỏi đây cơ hồ là toàn bộ phỏng vấn thông thường vấn đề tâm tình của ta kỳ thực ta tâm tình bây giờ là phi thường nặng nề dù sao ngươi cũng biết giống ta loại này không cẩn thận đi lên đường nghiêng trở thành cướp ngân hàng người đang bị đám công sai sau khi nắm được nhất định là phải tiếp nhận luật pháp chế tài cho nên ta xin khuyên mọi người một câu nhất định phải là một cái tuân thủ luật pháp công dân tốt chu thánh ung dung mở miệng trong lúc nói chuyện còn lại tới nữa một lớp ấm áp nhắc nhở nghe chu thánh trả lời truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng đều bắt đầu không nhịn được nổ nước b ọ t lên còn tâm tình nặng nề g h ngươi nặng nề g h cái quỷ giữa ngươi tiếp nhận phỏng vấn bộ dáng kia nhìn qua tựa hồ còn có chút cao hứng đi vậy ngài cảm thấy chính ngài tại trận diễn tập này bên trong biểu hiện như thế nào tần lộ lộ tiếp tục đặt câu hỏi biểu hiện của ta nói thật ta cảm thấy ta biểu hiện kia là phi thường không tệ kia hoàn toàn chính là đem một cái hung tàn kẻ cấp hình tượng tạo ra đến bất quá nói đến biểu hiện đến trận diễn tập này biểu hiện tốt nhất kia hay là chúng ta lão đại tôn cần vậy chỉ số iq t i ê n g u lực hoàn toàn là để cho ta tâm phục khẩu、phủ. lắm lời chu thánh tại bất kỳ tình huống gì bên dưới đều có thể thẳng thắn nói hiện tại tự nhiên cũng là cơ tay múa c h â n nói trường phong đứng ở một bên nhìn thấy chu thánh bộ dáng kia trên mặt không nhịn được xuất hiện một nụ cười t r ầ m biếm nhớ nghĩ ban đầu bị rút c h ú n g khi cái này kẻ cướp chu thánh vẫn là phi thường không lớn nói mình hơn hai mươi năm l á o hình kém sao nhóm có thể đi đóng vai một tên giặc cướp nhưng là bây giờ nhìn tới tại trận diễn tập này bên trong đóng vai kẻ cướp chu thánh vẫn vô cùng hưởng thụ sao đồng thời trường p h ò n g đều âm thầm có chút nội phục tôn cẩn tiểu t ử này vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong liền đem dưới tay mình mấy cái này khó đối phó nhất đau đầu cho toàn bộ giải quyết n g h e một chút chu thánh một tiếng kia lão đại được gọi là phải là biết bao tự nhiên hoàn toàn cũng là người ta nghe không ra một chút không hài hòa truyền trực tiếp giữa bên trong bởi vì chu thánh phỏng vấn rèm bầu không khí cũng bắt đầu trở nên có chút vui vẻ chủ yếu là đây lưu manh vô lại hình kém câu trả lời này vấn đề nói thật sự là có chút quá vui vẻ rồi các ngươi xác định đây là hình kém mà không là thủ lĩnh lưu manh ha, ha. đây một vị hình kém đại ca cũng quá t r e o c h ọ n đi còn cảm thấy mình tạo nên một cái hung tàn kẻ cướp hình tượng nhưng lắm lời đại ca ta xem ra tuyệt không cảm thấy hung tàn a đều đã xưng hô tôn cẩn vì lão đại tôn cẩn mới là kẻ cướp đầu l ĩ n h sự tình thật sự nên cho chúng ta tôn ca liền nhanh như vậy đã dùng nhân cách mị lực đem cùng hắn cùng nhau đóng vai kẻ cướp mấy người này khuất phục sao tôn cẩn nhận được đến từ đội hưu khẳng định chỉ số iq n h ư u lược thật thừa vị này kẻ cướp có chút ý tư a hắn chẳng lẽ chính là kẻ cướp đoàn đội bên trong khai tâm quản y người ta đại ca chính là nghiêm trang đang trả lời vấn đề chính là nói có chút nhiều trận diễn tập này đã là tập kịch vui cảnh sát tài chính huyền nghi cùng kiếm cấp độ x ử thi mạng lớn không nghĩ đến trận diễn tập này kẻ cấp mỗi cái đều là nhân tài nói chuyện lại thích nghe trên lầu có kiếm mùi truyền trực tiếp giữa bên trong rèm bầu không khí đều tương đối vui vẻ đ ầ y đủ để chứng minh chu thánh nói tào lao này điều chỉnh không khí công lực kia là vô cùng thâm hậu mọi người đối với đây một vị hơn bốn mươi tuổi lao hình kém cũng là khơi dậy hứng thú dù sao hình kém tại mọi người trong mắt đều là tương đối nghiêm túc tồn tại lời giống vậy lao hình kém thật đúng là không nhiều nhịn tạm thời phòng chỉ huy được rồi hiện tại các ngươi đã bị bắt nói cách khác các ngươi đã bị đào thải đem còn g tay của bọn họ tháo gỡ đi bọn hắn diễn tập đã kết thúc t r ư ờ n g p h o n g nhìn thấy chu thánh đang tiếp thụ xong phỏng vấn sau đó mới ung dung mở miệng bởi vì đây chỉ là một đợt diễn tập cũng không cần thiết làm một ép cung phân đoạn nếu đã bị bắt vậy coi như là bị đào thải rồi vâng một bên đặc sai ngay vậy vội vàng đem chu thánh còn g tay của bọn họ mở ra đây làm rồi hơn hai mươi năm hình kém tuy rằng mỗi ngày đưa tay khảo mang trong người bên trên nhưng mà bị còn tay quảng thật đúng là lần đầu tiên chu thánh trên tay còn tay sau khi được giải khai hắn hoạt động một chút hai tay của mình lúc này mới tự mình mở miệng thế nào trận diễn tập này cũng coi là để ngươi thể nghiệm một hồi kẻ cướp cảm giác đi trường phong nhìn thấy chu thánh mở miệng cười đích x á c là thể nghiệm được cũng cho ta thấy được tôn cẩn loại này quy cao kẻ cướp chỗ lợi hại chu thánh cười một tiếng vui vẻ mở miệng trận diễn tập này cho chu thánh lớn nhất chấn động chính là tôn cẩn người này muốn là người như vậy thật là một tên gia cướp nếu như là mình đối đầu hắn vậy khẳng định là bị hắn đùa bỡn xoay quanh tiểu từ này thật sự là quá lợi hại chu thánh phỏng vấn kết thúc tân lộ lộ để cho nhiếp ảnh ra điều chỉnh c a m e ra chuẩn bị phỏng vấn tổng đội trưởng dù sao tổng đội trưởng là trận diễn tập này tổng chỉ huy hiện tại tôn cần vẫn không có bị bắt tất cả mọi người đều hiếu kỳ tôn cần đến tột cùng chạy đi nơi nào mà bây giờ cái vấn đề này chỉ có thể hỏi một chút tổng đội trưởng xem một chút công sai bên này có phát hiện hay không đầu mối gì ngại khỏe chứ tổng đội trưởng tại chúng ta bắt trong khi hành động tuy rằng đã bắt được ba tên kẻ cướp hơn nữa cứu ra mọi người chất lượng bất quá kẻ cướp bên trong người chỉ huy tôn cần lại không còn trong đó thậm chí lúc trước đám công sai theo như lời mười hai tên con tin năm tên kẻ cướp hiện tại lại trở thành mười bốn người con tin ba tên kẻ cướp kết quả này là chuyện gì xảy ra ngài có thể cho đám khán giả giải thích một chút sao tân lộ lộ nhìn thấy tổng đội trưởng đem toàn bộ quần chúng tò mò nhất sự tình hỏi lên tôn cần đến tột cùng là làm sao thâu thiên hóa nhật đây là tất cả quần chúng đều không suy nghĩ ra sự tình mà tổng đội trưởng bọn hắn ôm có nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm m à khởi còn có thể nhiều người như vậy thảo luận hẳn đúng là có thể ra kết luận rồi tôn cần cái này kẻ cướp chỉ số ở quy cực cao làm việc chú đáo cẩn thận hắn mỗi một bước đều đã sớm lập ra cực kỳ kế hoạch kín áo đối mặt đám công sai đủ loại hành động cũng hầu như là có thể ngay đầu tiên đ n g đối có thể nói là phi thường giảo hoạt mà hắn kế hoạch chạy trốn hắn cũng là từ một sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị từ bọn hắn ngay từ đầu bắt giữ con tin thời điểm tôn cẩn cũng đã đem hai cái con tin giấu đi sau đó đám công sai đến hiện trường thời điểm tôn cẩn cố ý không ngăn c h e theo dõi để cho đám công sai thông qua theo dõi đến xác định con tin mà bị tôn cẩn giấu hai cái con tin tại hình ảnh theo dõi ra cho nên đám công sai liền được tin tức sai lầm lấy làm con tin là m ộ ư ơ i ba người mà kỳ thực trong ngân hàng con tin vẫn luôn là m ư ơ i năm người tôn cẩn cũng chính là sử dụng loại thủ đoạn này đạt tới man thiên quá hải thâu thiên h o á nhật hiệu quả tổng đội trưởng ung dung mở miệng đáp lại tần lộ lộ vấn đề cái này vốn là chỉ là tổng đội trưởng suy đoán bất quá vừa mới tổng đội trưởng đã phái người tiến vào trong ngân hàng lục soát qua tìm được nơi cửa sau hai bộ liên thể y phục và tôn c ầ n lưu lại đủ loại đồ vật mà đây cũng đang hảo ấn chứng tổng đội trưởng suy đoán Đó đưa đặt, đạt. đao đáp. S, canh chữ chương hồi đưa lên, cầu tư đạt, cầu họa lên, toàn Nhìn không phát họa bản tiểu thuyết thỉnh hồi phát thuyết thuyết tư dưới tiểu tiểu loạt chuyển tin đến chuyển trực tiếp giữa bên trong chuyển trực tiếp giữa bên trong c o n chúng đều bị tôn cẩn dạng này thao tác thanh tú đến khó trách tôn cẩn không ngăn c h e camera nguyên lai、like. từ vừa vào trong ngân hàng bắt đầu bắt giữ con tin thời điểm tôn cẩn liền đã làm sòng tính toán như vậy dạng này kín đáo mưu đồ thật sự là quá mạnh mẽ tôn cẩn thao tác chiêu thức này không khỏi cũng quá ưu việt đi ta kinh động tôn cẩn vậy mà ngay từ đầu liền có dạng này mưu đồ hoàn toàn không nghĩ đến a vậy nhiều chút nói tôn cẩn là quên ngăn che máy thu hình người đâu hiện tại rốt cuộc biết người ta tôn cẩn vì sao sao không ngăn che quay phim đầu đi rất mạnh đây quy cao kẻ cướp thật sự là quá kinh khủng tôn c ẩ n lần này diễn tập hoàn toàn chính là hạ một cái ván cờ lớn từ vừa mới bắt đầu tiến vào ngân hàng liền đang bố trí ngược lại ta không biết khác ta chỉ biết là tôn c ẩ n ngữ phê không thể không nói lần này diễn tập tôn c ẩ n biểu hiện so với bên trên một đợt diễn tập lại nói mạnh hơn nhiều lắm biểu hiện rất tốt ta vốn là cũng đã gần phải ngủ rồi nghe thấy tôn c ẩ n f a n này mưu đồ ta trực tiếp là hoàn toàn không có buồn ngủ đặc sắc là tại quá đặc sắc hôm nay buổi tối đám công sai hẳn còn muốn tiếp tục bắt đi xem ra có thể nhìn suốt đêm tổ đội suốt đêm nhìn diễn tập có hay không tham dự nếu là hắn suốt đêm truyền trực tiếp ta khẳng định suốt đêm nhìn trên lầu các đại thần đều là không cần đi làm sao đi cái gì làm diễn tập truyền trực tiếp không tâm h sao trực tiếp xin nghỉ bệnh nhìn truyền trực tiếp truyền trực tiếp giữa bên trong tất cả quần chúng đều là đang thán phục tôn cẩn thao tác chiêu thức này dù sao nếu như không có tổng đội trưởng giải thích truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tôn cẩn vậy mà từ diễn tập ngay từ đầu ngay tại chuẩn bị chạy trốn đây một mâm hạ lâu như vậy cờ đích xác là kinh diễn toàn bộ người tôn cẩn tìm cách hoàn toàn liền so sánh trong điện ảnh đoạn cầu đều càng thêm đặc、sắc. nếu như không có thượng đế thị giác ai có thể sớm nghĩ đến tôn cẩn nơi bày kế đây vừa ra vợ kịch hay đâu tạm thời phòng chỉ huy lối b ả o tân lộ lộ đang nghe tổng lời của đội trưởng sau đó cũng là hơi sửng sốt một hồi nàng cũng hoàn toàn thật không ngờ tôn cẩn dĩ nhiên là dùng phương thức như thế chạy trốn bất quá tôn cẩn thành công trốn nàng tự nhiên là thay tôn cẩn cảm thấy cao hứng bởi vì tân lộ lộ có thể cảm giác đến tôn cẩn đối với mỗi một trận diễn tập thắng lợi đều thấy tương đối trọng yếu có lẽ là bởi vì mỗi một trận diễn tập trước khi bắt đầu tôn cẩn đều sẽ tận tâm tận lực đi tìm cách toàn thân toàn ý đầu nhập diễn tập bên、trong. khi một người cố gắng như vậy nhớ muốn đi làm hảo một chuyện thời điểm tự nhiên cũng sẽ có thắng bạn u ố n cho nên nhìn thấy tôn cẩn đang hướng về diễn tập thắng lợi áp sát tân lộ lộ tự nhiên là có nhiều chút cao hứng bất quá bây giờ đối với ở tại tổng đội trưởng phỏng vấn vẫn chưa kết thúc tân lộ lộ lại lần nữa giơ tay lên bên trong m ị t rô tổng đội trưởng hiện tại kẻ cướp tôn cẩn và một cái trong đó đồng bọn đã trốn đáng công sai đối với kẻ cướp chạy thuộc mạng đường đi hoặc là địa điểm bản thân có thể có cái gì manh mối tân lộ lộ mặt lộ vẻ chức nghiệp cười mịn nhìn thấy tổng đội trưởng lại lần nữa đặt câu hỏi tôn cẩn thâu thiên hoán h ậ t từ ngân hàng chạy trốn đến bây giờ đã qua nhanh thời gian hai tiếng nếu như là đám công sai đầu mối gì cũng không có kia muốn tìm được tôn cẩn hẳn đúng là không quá có thể chúng ta tại lục xoát ngân hàng thời điểm đích x á c là phát hiện không ít thứ kẻ cướp lần này cướp ngân hàng chuẩn bị mười phần dồi dào mang theo nhiều vô cùng đồ vật tiến vào ngân hàng mà bởi vì đồ vật quá nhiều chạy trốn kẻ cướp lại chỉ có hai cái cho nên rất nhiều thứ cũng không có mang đi đây cũng trở thành chúng ta manh mối tổng đội trưởng ung dung m ở m i ệ n g nói lời nói sau đó liền hơi nén người đem bên cạnh mình một cái máy đọc thẻ lộ ra n h i p ảnh ra thấy vậy dĩ nhiên là vội vàng quay phim cái kia thiết bị vật này rất nhiều người khả năng chưa thấy qua bất quá giống như kim trong điếm đều sẽ có nó gọi lò nung vàng mà tác dụng cụ thể chính là tiệm vàng bên trong dùng để hòa tan vàng thiết bị đây cũng là một lần này kẻ cướp tôn cẩn mang vào trong ngân hàng công cụ gây án một trong theo chúng ta hiểu tôn cẩn lần này từ trong ngân hàng mang đi đồ vật là một trăm cân hoàng kim đương nhiên hoàng kim này cũng là diễn tập chuẩn bị đạo cụ là từ một trăm cân đồng thao đồ vật thay thế mà kẻ cướp tại trong ngân hàng giả vờ cùng đám công sai rằng co thời điểm h ắ n đã để cho hắn đồng bọn dùng cái này lò nung vàng đang hòa tan hoàng kim đem hoàng kim hòa tan thành miếng nhỏ sau đó tiện bệ bọn hắn chạy trốn thì mang đi mà khi đó kẻ cướp h ắ n đã sử dụng hai cái con tin giả mạo kẻ cướp cũng chính bởi vì dạng này chúng ta công sai mới không có phát hiện gì thường gì tổng đội trưởng lên tiếng lần nữa đem lần này diễn tập bên trong kẻ cướp làm chi tiết đều nói ra đi ra hoàng kim sự tỉnh là hướng về trưởng phòng chứng thực sau đó tổng đội trưởng mới biết dù sao hiện tại kẻ cướp đều đã chạy hoàng kim cũng bị mang đi hiện tại trưởng phòng tự nhiên cũng có thể đem lần này kẻ cướp tiến vào ngân hàng nơi cướp bóc đồ vật nói ra cái này cũng không tính trái với công bằng công chính nguyên tắc truyền trực tiếp giữa bên trong lại lần nữa đưa tới một hồi không nhỏ gây dối mạnh A, tôn cẩn thậm chí ngay cả lò nung vàng đều mang vào trong ngân hàng rồi đây mới là thật có chuẩn bị mà đến a lò nung vàng không nghĩ đến cái đồ chơi này đều xuất hiện tổng đội trưởng vừa vừa nói cái gì tôn cẩn đoạt đi một trăm cân hoàng kim nhiều như vậy hoàng kim trị giá bao nhiêu tiền a ta chỉ biết là hoàng kim hơn ba trăm l i mực khắc không có dài tay không biết dùng máy tính đi tính dựa theo bây giờ giá thị trường một chỉ vàng ba trăm tám mươi sáu khối 1.000 hơn c chính là 386 nghìn, 100 cân là 50 kg, cũng chính là 1930 vạn. Ta kháo, h vạn. là là là 386.000, 1.930 100 50 kg, Ta 1.000 nữa xem Hoàng xong vạn, hoàng kim hảo thủ tiêu tăng vật ta hòa tan sau đó đúc lại ai biết hoàng kim là từ đ â u tới hơn 1 một vạn a tôn cẩn đã thành công tấn thăng đến thế kỷ đạo tặc hàng ngũ trên lầu đều là đầu góc có vấn đề sao người ta tổng đội trưởng đều nói là đồng thau thay thế đạo cụ các ngươi lại la h ó đều ở chỗ này bắt đầu thay tôn cẩn thủ tiêu tàn vật rồi xí ta không có một trăm cân hoàng kim còn không cho phép ta thiết lập nghĩ một hồi sao truyền trực tiếp giữa bên trong mở rộng một vòng mới điên cuồng thảo luận bất quá lần này thảo luận trọng điểm nội dung cũng không tại tôn cẩn trên thân mọi người đều là tương đối quan tâm một trăm cân hoàng kim trị giá bao nhiêu tiền dù sao hoàng kim chính là có giá trị không nhỏ ngoại tệ mạnh đều là luận p h á c bán đây một trăm cân số lượng đã là nhiều vô cùng tạm thời phòng chỉ huy tần lộ lộ một bên đặt câu hỏi vậy bây giờ diễn tập có phải hay không vẫn chưa kết thúc tiếp theo đám công sai lại sẽ làm ra cái dạng gì bố trí trận diễn tập này lại còn sẽ kéo dài thời gian bao lâu trận n lộ lộ lúc t ư ớ c v diễn tập này đích n sắc n là vẫn chưa kết thúc chạy trốn kẻ cướp tổng cộng chỉ có hai người hai người bọn họ đeo trên người rồi một trăm linh cân hoàng kim trốn chạy cũng bất tiện tiếp theo chúng ta công sai sẽ chế định một hồi lục soát phương hướng lấy ngân hàng làm trung tâm triển khai khuyết tán ra một cái lục xoát kẻ cấp kế hoạch hành động mà trận diễn tập này lùng bắt thời gian tại ta cùng với trọng tài trưởng phòng sau khi thương nghị cuối cùng xác định vị trí hai mươi bốn giờ nói cách khác nếu như hai mươi bốn giờ bên trong chúng ta vô pháp tìm ra tôn c ậ n trận diễn tập này chính là kẻ cấp thu được thắng lợi bốn không tổng đội trưởng nhìn thấy máy chụp hình ống kính mở miệng bên trên một đợt diễn tập đám công sai bắt thời gian là tôn c ậ n chạy trốn sau đó đến sáng ngày thứ hai tám giờ mà lần này diễn tập bởi vì độ chú ý tương đối cao cơ h ộ là nhân dân cả nước đều đang nhìn cho nên Lộ Lộ đặt câu hỏi kết thúc. tổng đội trưởng tự nhiên g c n u h ư g về t cũng sẽ không nhàn rỗi chuyển thân trực tiếp tiến vào tạm thời trong phòng chỉ huy bắt đầu chuẩn bị lúng bắt hành động đây là mình cơ hội cuối cùng nếu như tại đây hai mươi bốn tiếng bên trong vẫn không bắt được tôn cẩn đó chính là kẻ cướp thắng lợi mà văn phòng tỉnh cũng chính là chân chính tại nhân dân cả nước trước mặt mất mặt hơn bảy mươi triệu quần chúng quan sát truyền trực tiếp ít nhất có trên n ư ớ c cặp mắt con ngươi nhìn chằm chằm lần này diễn tập kết quả đây đối với tổng đội trưởng lại nói dĩ nhiên là áp lực vô cùng lớn mà cùng lúc đó tại dân túc bên trong tôn cẩn đang cầm lấy một cái ống n h ò m quan sát cửa ngân hàng tình huống vừa mới bên ngoài ngân hàng mặt phát sinh tình huống hắn dĩ nhiên là thấy rất rõ ràng hơn nữa tôn cẩn trong thai thai nghe cũng sắp bên tia thanh em chuyển tới kia một cái lò nung vàng bên trong bị tôn cẩn ẩn giấu một cái máy nghe lén hắn cũng chính là ôm lấy tổng đội trưởng phát hiện lò nung vàng thời điểm hắn sẽ mang đi đến lúc đó nhìn có cơ hội hay không nghe trộm tạm thời phòng chỉ huy bên kia nội dung không nghĩ đến thật thành công đương nhiên nếu như tôn cần trực tiếp mở điện thoại di động lên quan sát tần lộ lộ chuyển trực tiếp giữa vậy càng bất chuyện chỉ có điều diễn tập trong quy tắc mặt liền có kẻ cướp không thể quan sát bất luận cái gì có liên quan diễn tập chuyển trực tiếp bởi vì tại chuyển trực tiếp bên trong có khả năng sẽ tiết lộ đám công sai kế hoạch dù sao nếu như là chân chính thực chiến cũng không có dáng vẹ như vậy chuyển trực tiếp Tôn chữ chương ẩ n là m ộ bảy mươi ba tổng đội trưởng đảo ngược suy luận canh ba cầu toàn đặt chương bảy mươi ba tổng đội trưởng đảo ngược suy luận canh ba cầu toàn đặt làm sao có tình huống gì sao tại tôn cẩn đang dùng ống nhòm quan sát ngân hàng trên quảng trường tình huống thời điểm thắm xong đang dùng khăn lông lướt qua đầu triệu nhu đi vào triệu n u tùy ý ngồi ở mép giường thuận miệng hỏi tôn cẩn một tiếng bởi vì nơi này là triệu n u căn phòng cho nên triệu đu sau khi đi vào dĩ nhiên là tương đối tùy ý đang diễn tập trước khi bắt đầu triệu n u đảm nhiệm nhiệm vụ chính là theo dõi ngân hàng tình huống cho nên cái này đối với ngân hàng nắm giữ tốt nhất theo dõi thị giác căn phòng dĩ nhiên là phân cho triệu đu hiện tại tôn cẩn muốn theo dõi ngân hàng tình huống liền trực tiếp tìm một một cái ghế ngồi ở triệu n u phòng ngủ trước cửa sổ bọn hắn chuẩn bị bắt đầu lùng bắt hành động kỳ hạn hai mươi b ố giờ tôn cẩn cũng không quay đầu lại vẫn cầm lấy ánh mắt kính nhìn thấy đối diện tình huống Ý đáp lại triệu nhu tiếng lau ù n g khô tóc của mình lại đi tới tôn cẩn bên người hai tay rửa cửa sổ nghiêng đầu nhìn thấy tôn cẩn hỏi một tiếng triệu nhu vóc dáng phi thường tốt giữa cửa sổ sau đó hiện ra một cái cơ hồ hoàn mỹ độ cong ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua triệu đu trên thân mùi t ư ơ m cơ thể kèm theo chút gội đầu mùi vị của nước tưới vào tôn c ẩ n trong lỗ m ũ i phi thường dễ ngửi ta cũng không thể bảo đảm bọn hắn không sẽ phát hiện tại đây cho nên ta mới chịu theo dõi bọn hắn đúng rồi đây hai mươi bốn giờ thời gian ta cũng sẽ ở đây bên cửa sổ nếu như n g ư ơ i ngại mà nói có thể đi gian phòng của ta nghỉ ngơi tuy rằng đã bị ta ở mấy ngày bất quá cũng vẫn tính là c h ì n h tế sạch sẽ tôn cẩn nghiêng đầu nhìn t h o á n g qua bên người đây mỹ lệ phong cảnh tuyến l i ề n tiếp tục cầm lấy ống nhòm theo roi đồng thời cũng đáp lại triệu đu ta không ngại triệu đu vui một chút cười đáp lại một tiếng sau khi nói xong triệu nhu liền trực tiếp chuyển thân đi bên ngoài trong tủ lạnh cầm lượng chai đĩa một chai đặt ở tôn cẩn bên cạnh trên bàn mình uống một chai tuổi trễ gió tôn cẩn uống đĩa tại trong thai nghe có động tính thời điểm thỉnh thoảng giơ tay lên bên trong ống nhỏm quan sát một hồi ngân hàng quảng trường tình huống b ấ t quá coi như là rảnh rỗi cũng là nhìn thấy bên ngoài cảnh đêm thủy chung là không quay đầu nhìn sau lưng nằm ở trên giường triệu nhu một cái triệu nhu nhìn lén đây tôn cẩn bóng lưng khoe miệng còn mang theo một tia độ con tuy rằng người ta tôn cẩn đã có bạn gái nhưng là mình đây lặng lẽ nhìn lén một chút chắc không có vấn đề gì chứ len k đang lúc này tôn cần trong túi điện thoại di động reo lên cầm lên nhìn thoáng qua tôn cần liền trực tiếp kết nối uy tôn cần bình tĩnh mở miệng tôn cần ta là trưởng phòng ngươi bây giờ tuy rằng đã mang theo hoàng kim trốn bất quá tổng đội trưởng nói hắn muốn khiêu chiến một hồi có thể hay không bắt được ngươi cho nên hướng về ta thân thỉnh hai mươi bốn giờ bắt thời gian ngươi xem thấy có được hay không bên đầu điện thoại kia trưởng phòng thanh â m khách khí vang dội tôn cần tất rốt cuộc không phải là của mình thù hạ trưởng phòng cũng không thể trực tiếp dùng giọng ra lệnh cho tôn cần ra lệnh cho nên trong giọng nói tràn đầy thương lượng giọng điệu có thể ta không có ý kiến Tôn cúp điện thoại tôi cần c h tiếp tục đáp ạ nhìn đến ngoài cửa sổ cạnh đêm triệu lu nhìn thấy một mặt này không nhịn được có chút một người cái này thật đúng là là mình nhìn thấy cái thứ nhất như vậy không cho trường phòng mặt mỗi người ngân hàng còn trường chú thánh nỗ hạo lý hổ ba người đang bị nắm đến sau đó thối lui ra diễn thập bọn hắn bây giờ ba cái cũng coi là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút ba người trực tiếp đang tiến vào một xe cảnh sát bên trong kêu cái thức ăn ngoài ăn ngược lại cũng đúng là thong d o n g tự tại lúc này hắn bọn hắn ngược lại cũng đúng là hoàn toàn không lo lắng tôn cẩn dù sao liền tôn cẩn kia đầu b ó c đều đã thoát khỏi ngân hàng rồi muốn bị bắt căn bản là rất không có khả năng tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng đang đứng tại cái bàn lúc trước nhìn thấy bản đồ trên bàn tôn cẩn tiểu tử này không phải bùn thị người đi tới vân đài thành phố cũng mới bảy ngày thời gian hiện chạy trốn hắn sẽ đi nơi nào đâu chọn đầu tiên địa phương có phải là bọn hắn hay không đây bảy ngày thời gian chuẩn bị bên trong đợi địa phương nhưng mà bọn hắn đây bảy ngày thời gian lại đợi đang ở đâu vậy bây giờ tổng đội trưởng phi thường n h ấ t đầu dù sao tôn cẩn tiểu t ử này hoàn toàn chính là không theo lẽ thường xuất bài hắn đến tuột cùng sẽ giấu ở nơi nào tổng đội trưởng cũng không có trinh sát phương hướng bất quá hiện tại tổng đội trưởng đã phái người tìm được ngân hàng v ụ cận toàn bộ c a m ê ra trong vòng bốn tiếng màn hình giám sát đặc biệt là cửa sau chỉ cần là từng cái kiểm soát hẳn là có thể tìm ra tôn cẩn chạy trốn đường đi chỉ có điều tổng đội trưởng cũng biết tổng ô không Tôn n Cẩn cẩn thận như vậy người, nếu như muốn mong bằng hắn, hoàn toàn không thể nào. Hắn định Cẩn trốn phương hướng. trực cả mục đích, chủ chỉ xác chạy tiếp giặt sát tìm thể tra theo một t hồi vậy vào vì yếu giám đợi kia điều dõi đều mạ ra là đội trưởng đã tìm được tôn cẩn tung tích không sai biệt lắm hơn mười phút kiểm tra theo dõi nhân viên kỹ thuật bên kia đã truyền tin tức đến tổng đội trưởng vội vàng đi qua nhìn kia là ngân hàng phía sau cạ mạ g i ặ t giám sát hình ảnh theo dõi bên trên biểu hiện thời gian là tám trăm hai mươi lăm trên tấm hình tôn cẩn đẻ thắp mũ lơi chay cùng bên cạnh triệu nhu cùng nhau từ ngân hàng cửa sau đi ra cảnh giác kiểm tra một hồi tình huống chung quanh sau đó liền cùng triệu nhu bắt đầu đi về phía trước đi nhân viên kỹ thuật căn cứ vào tôn cẩn tiến lên phương hướng không ngừng hoán đổi cũng trong lúc đó phụ cận máy thu hình màn hình giám sát rốt cục vẫn phải đem tôn cẩn chạy trốn lộ tuyến liều mạng t i ế p ra tôn cẩn xuyên qua mấy cái khu phố sau đó đi thẳng tới phụ cận mấy ngoài ba trăm thước đường dành cho người đi bộ bởi vì đây một con đường dành cho người đi bộ buổi tối sẽ có không ít bán hàng rong cũng là vân đài thành phố so sánh khá nổi danh chợ đêm phố ăn vặt cho nên mỗi ngày buổi tối thời điểm lượng người đi đều tăng cao Mà 8 g i ờ 40 đoạn thời gian này vừa vặn cũng là lượng người đi nhiều nhất thời điểm hình ảnh theo dõi theo dõi tới đây tổng đội trưởng đã không nhịn được mi tâm t h â m tỏa quả nhiên tôn cẩn tiểu t ử này phong cách hành sự làm sao lại đối với c ả mạ giặt giám sát không có phòng bị hắn từ ngân hàng đi ra sau đó chút nào không tránh né c ả mạ giặt giám sát vì chính là đem đám công sai tầm mắt dẫn hướng đây một con đường dành cho người đi bộ lớn như vậy lượng người đi liền tính đường dành cho người đi bộ bên trên cũng không thiếu c ả mạ giặt giám sát nhưng muốn xếp hạng cha tôn cẩn đến t u ộ cùng từ nơi nào biến mất cũng cần không ít thời gian và nhân lực hơn nữa Chỗ này giao thông bốn phương thông này bốn giao suốt, đồng ủ loại lại làm trong theo nào, taxi tiện chiếc dòi biết hắn đi nơi Tiếp xe xe xe, camera, buýt, muốn hết. tôn tránh tùy một tử tục tìm. đến đánh đây được. đ không cần cẩn nẻ hắn gần như không có khả năng khả Chỉ có thời cũng tra một hồi đường dành cho người đi bộ phụ cận c ả mạ giặt giám sát xem một chút có hay không tôn cẩn thân ảnh tổng đội trưởng đứng tại trước đài điều khiển nhìn một hồi đường dành cho người đi bộ màn hình giám sát sau đó mới cho mấy cái nhân viên kỹ thuật ra lệnh sau đó mình lại lần nữa trở lại bản đồ lúc trước tổng đội trưởng cầm lên trên bàn b ó bút tại trên bản đồ đường dành cho người đi bộ vị trí đánh dấu một cái điểm đỏ tiếp theo như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kia đường dành cho người đi bộ điểm đỏ nhìn một hồi tri đội trưởng phái n g ư ơ i người đi t r a một hồi đây đường dành cho người đi bộ phụ cận tất cả khách sạn nhà trọ phòng trọ đây bảy ngày thuê lại tin tức xem một chút có hay không tôn cận triệu lưu chu thánh lý hổ nô hạo thân phận của bọn họ tin tức tổng đội trưởng nhìn chằm chằm bản đồ nhìn một hồi sau đó mới mau kêu tri đội trưởng qua đây tiếp theo nghiêm túc mở miệng đường dành cho người đi bộ phụ cận bảy ngày tin tức tri đội trưởng mở miệng hỏi ngược lại một tiếng xác định một hồi tổng đội trưởng ra lệnh t r ọ n điểm không sai t r ọ n g điểm tra một hồi tôn cẩn đến vân bắc thành phố một ngày kia tổng đội trưởng gật đầu một cái đáp lại tri đội trưởng thời điểm trả được thân dót cho mình một ly nước không biết vì sao hiện tại tri đội trưởng có một đám rất d ự cảm mãnh liệt cảm thấy tôn cẩn cùng triệu nhu bây giờ địa điểm ẩn thân chính là bọn hắn đây bảy ngày chỗ ở băng không chính là tại động thủ lúc trước tôn cẩn liền chuẩn bị xong điểm dừng chân dù sao tôn cẩn là một cái có chú đáo kê hoạch người hắn hẳn sẽ tại động thủ lúc trước cũng đã đem che giấu địa điểm chọn xong hai người cộng lại một trăm cân trọng tải bọn hắn điểm dừng chân cũng sẽ không quá xa bọn hắn cuối cùng tại trong theo dõi biến mất là tại đường dành cho người đi bộ vị trí. tiêu tổng đội trưởng liền từ đường dành cho người đi bộ vị trí bắt đầu kiểm soát sau đó lại từng bước lan ra phạm vi tổng đội trưởng tôn cẩn tiểu tử này từ ngân hàng cửa sau lúc rời đi một mực không kiên kỵ camera có phải hay không là cố ý hấp dẫn tầm mắt của chúng ta đến đường dành cho người đi bộ một m ả n h kia dù sao kia một vùng nhân viên hỗn loạn kiểm soát độ khó tương đối lớn tiểu tử này có thể hay không căn bản không ở đường dành cho người đi bộ chi đội trưởng nhận được tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó c h â n chờ một chút vẫn là đem trong lòng mình nghi ngờ nói ra dù sao tôn cẩn tia không tỉ hiềm chút nào máy thu hình cử động thật sự là rất giống hấp dẫn sự chú ý cảm giác hắn làm như thế liền là muốn đem đám công sai dẫn đạo đi kiểm soát đường dành cho người đi bộ rất có thể bất quá tôn cẩn tiểu t ử này không theo lẽ thường xuất bài hắn chắc chắn biết chúng ta sẽ đi nghĩ như vậy cho nên cũng có khả năng sẽ lợi dụng chúng ta dạng này tâm lý trực tiếp ẩn thân tại đường dành cho người đi bộ kia một khối cùng tôn cẩn tiểu t ử này giao thủ không thể nghĩ quá nhiều bằng không quá dễ dàng bị hắn nắm mũi dẫn đi tổng đội trưởng dựa ở trên bàn ung dung mở miệng hiểu ngay xong tổng lời của đội trưởng tri đội trưởng gật đầu một cái ngay sau đó hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa tạm r ra ngoài bắt đầu bố trí ự lực, c chuyển cho người đi bộ phụ cận khách tiếp thân bắt soát ngoài đi kiểm người đi phụ nhân dành đầu đường bố bộ s n ngắn hạn phòng và đủ loại ạ trọ. t thời trong phòng chỉ huy vừa mới tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng nói chuyện với nhau thời điểm tần lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra tự nhiên cũng ở một bên truyền trực tiếp tổng lời của đội trưởng cũng bị truyền tin đến truyền trực tiếp giữa bên trong Hoa!、Wow. hai. không thật nhớ phải đảo đạo A, Ta sai Tổng trưởng một tệ ngược công giải giác đội đây đám Bày cảm xem lớp lý lý. có Đây không u nói khác ngươi nhìn xem hiện tại cái điểm này chuyển trực tiếp giữa bên trong bảy mươi sáu triệu quần chúng một đợt diễn tập nhiều người như vậy quan sát tôn cẩn hiện tại chính là quá phát hỏa chuyển trực tiếp giữa tính cái gì mỗi cái bình đài tìm kiếm hot ba cái có hai đầu là liên quan tới tôn c ẩ n cùng diễn tập cái thứ nhất dựa vào đóng vai kẻ cướp đại hồng đại tử hàng hot người bất quá diễn tập sau khi kết thúc tôn c ẩ n lại muốn lần sâu công và danh sao hết cách rồi ai để người ta tôn c ẩ n thấp như vậy mức độ lớn như vậy danh tiếng liền lấy bồ chuyển trực tiếp tài khoản cũng không có một cái người ta đây là không muốn thu cắt f a n kinh tế chuyển trực tiếp giữa bên trong nhìn thấy đám công sai bố trí đám khán giả tựa hồ cũng không quá theo dõi tổng đội trưởng có thể bắt được tôn cận dù sao nhìn tình huống bây giờ Đám chi ô n g sai k ô n n g g thể h ngờ chính là tại mò kim mò đội á y đ trưởng tổ chức đám công sai bắt đầu đối với phụ cận khách sạn quán trọ và đủ loại phòng trọ bắt đầu thảm thức kiểm soát đem bảy ngày thời gian bên trong toàn bộ và ở ghi chép điều tra qua một lần đương nhiên dựa theo tổng đội trưởng y tứ trọng điểm kiểm soát tôn cẩn đến vân đ à i thành phố ngày hôm đó và ở ghi chép tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng đối với lần này kiểm soát tuy rằng ông có hy vọng bất quá hy vọng cũng không lớn hắn bây giờ nhìn thấy bản đồ đang suy nghĩ làm sao mở rộng lùng bắt phạm vi nhưng cũng chính là thời điểm này tri đội trưởng bộ đàm vang lên báo cáo tại lục soát đường dành cho người đi bộ số 68, như ý quán rượu bên trong phát hiện tôn cẩn nay trời một giờ rơi ư chiều đăng ký tin tức đăng ký tin tức vì tôn cẩn thẻ thân phận bất quá hắn tổng cộng mở hai cái căn phòng bộ đàm bên trong chuyến đến lùng bắt công sai báo cáo vừa nghe nói như vậy tổng đội trưởng trong nháy mắt s n g sốt tỉnh hồn lại thời điểm trên mặt hiện ra một tia nụ cười mừng rỡ thật đúng là bị mình đ o á n trúng tôn cẩn tiểu t ử này thoát đi ngân hàng sau đó giấu ở đường dành cho người đi bộ bên trong thật liền đến một chiêu đứng ở sau đèn thì tối phong tỏa hảo hiện trường ngàn vạn lần chớ để cho tôn cẩn bọn hắn chạy trốn chúng ta lập tức chạy tới tiếp viện c h i đội trưởng cũng là cực kỳ hưng phấn lập tức vội vàng hướng về phía bộ đ á m ra lệnh tại đường dành cho người đi bộ kiểm soát công sai cũng không nhiều cho nên tri đội trưởng chuẩn bị dẫn người tới tiếp viện hơn nữa vâng bộ đang bên trong lại lần nữa truyền đến công sai tiếng đáp lại chi đội trưởng lúc này là cực kỳ hưng phấn vội vàng đem bộ đảng thả xuống liền đem chính mình đặt ở tạm thời trong phòng chỉ huy áo chống đạn m ặ c vào vừa nhìn bộ dáng kia cũng biết muốn đích thân tham dự tôn cẩn bắt trong kế hoạch tổng đội ngươi có cần tới hay không tận mắt ta đem tôn cẩn tiểu từ này bắt lại tri đội trưởng mặc xong áo chống đạn sau đó mới nhìn tổng đội trưởng hỏi một tiếng hắn bây giờ đã có nhiều chút không thể chờ đợi ta không đi nhớ kỹ tôn c ẩ n tiểu t ử này phi thường rào hoạt ngươi bắt bắt thời điểm nhất định phải vạn phần chú ý muôn ngàn lần không thể thả tiểu t ử này chạy nữa nếu như hắn chạy nữa chúng ta có thể cũng không biết phải đi nơi nào bắt hắn rồi tổng đội trưởng nhìn thấy tri đội trưởng ung dung mở miệng lúc nói chuyện nụ cười trên mặt cũng đã không che giấu được được ngươi yên tâm ta nhất định đem tôn cần tiểu từ này tự tay xoay đưa đến trước mắt của ngươi đến tri đội trưởng gật đầu lia l i ệ sau khi nói xong liền không kịp đợi đi ra bộ chỉ huy tạm thời tri đội trưởng bắt đầu điều phái đặc sai cùng mình cùng đi tham dự bắt hành động bởi vì sợ quá nhiều người sẽ sớm dẫn tới tôn cận sự chú ý cho nên tri đội trưởng cũng chỉ là mang theo hai tiểu đội đặc sai nồng cốt tôn cận bọn hắn chỉ có hai người tại không đả thảo kinh xà dưới tình huống hai cái đặc sai tiểu đội lực lượng hoàn toàn có thể đem bọn hắn thuận lợi k h ô n g chế tân lộ lộ cùng nhếp ảnh ra tự nhiên cũng là đổi sát theo tri đội trưởng chuẩn bị đi bắt hiện trường truyền trực tiếp dù sao một đợt diễn tập tiến hành được hiện tại đây mới thật sự là bạo điểm thời khắc trên xe cảnh sát tuy rằng vừa mới bộ chỉ huy tạm thời bên trong tình huống đã thu âm đến truyền trực tiếp giữa nhưng mà t â n lộ lộ vẫn là nhanh chóng xuất hiện dưới ống kính cho đám khán giả giải nói một chút tình huống đủ loại truyền trực tiếp giữa c ò n chúng chào mọi người hiện tại bộ chỉ huy tạm thời bên trong nhận được tin tức đã phát hiện từ tôn cần thân phận tin tức tại khách sạn mướn phòng ghi chép đặc sai nhóm hiện tại đã chuẩn bị chạy tới hiện trường đối với tôn cần thực hiện bắt chúng ta cũng sắp đi theo đặc sai nhóm đến hiện trường đối với cuối cùng này bắt hành động tiến hành theo dõi phát tin tần lộ lộ mặt lộ vẻ chức nghiệp cười mịn dùng một ngụm thuần chính phá âm khang mở miệm mà lúc này truyền trực tiếp giữa bên trong xem đã sớm điên cuồng lên f ml tôn cẩn muốn bị bắt nhìn tình huống bây giờ thật giống như ta vừa mới mời ngày mai nghỉ bệnh chuẩn bị ở trong nhà nhìn t r u y ề n trực tiếp không nghĩ đến vậy mà kết thúc như vậy ta ngay cả ngày mai nhìn t r u y ề n trực tiếp đồ ăn vật đều đã chuẩn bị xong hiện tại ngươi nói cho ta t r u y ề n trực tiếp muốn kết thúc xong rồi tôn cẩn bởi vì quá tự tin trực tiếp bị tổng đội trưởng một lớp đảo ngược suy luận cho kết cuộc cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thông minh quá sẽ bị thông minh hại không thể nào tôn cẩn lại dám dùng thân phận của mình tin tức đi mở khách sạn đây tâm cũng quá lớn đi sẽ không thật sự có người cảm thấy tôn cẩn có thể chống được ngày mai đi không thể nào không thể nào tôn cẩn quá ngưng cuồng thủy chung là muốn lộ ra chân tướng các ngươi những người này thật ghê tởm vừa mới liếm tôn cẩn chính là bọn ngươi hiện tại kỳ kỳ m a i m a i cũng là các ngươi a xem ra lần này là thật kết thúc chờ sẽ nhìn xong tôn cẩn bị bắt vừa vặn cũng đến lúc ngủ giữa rồi thật không tệ truyền trực tiếp giữa bên trong xem số lượng lại là một lần bạo phát thức tăng trưởng tôn cẩn vậy mà dùng thẻ căn cước của mình đi khách sạn mân phòng đây đối với toàn bộ quần chúng trong lòng quy cao kẻ cướp hình tượng lại nói hoàn toàn chính là tôn cẩn một cái sai lầm trí mạng c h trên c h u y xe toàn c bộ đám công sai đều là tinh thần phân chấn rốt cuộc có thể đem tôn cẩn bắt lấy trận này đối với toàn bộ công sai mà nói đều là có phần biệt khuất diễn tập cũng liền có thể kết thúc không chỉ là có thể cho hạ giận vẫn có thể sớm một chút tan ca đây có thể là chuyện tốt bất quá bọn hắn cũng không biết bây giờ tôn cẩn kỳ thực ngay tại ngân hàng đối diện trong tiểu khu cầm lấy ống nhòm quan sát hành động của bọn họ ngại ngùng lại muốn cho các ngươi một chuyến tay không rồi tôn cẩn nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đã xuất động trên mặt không nhịn được xuất hiện vẻ tươi cười tự mình n h ỉ non một tiếng vừa mới tạm thời trong phòng chỉ huy tri đội trưởng cùng tổng đội trưởng đối thoại tôn cẩn cũng nghe được làm sao đám công sai xuất động sao nghe tôn cẩn n h ỉ non tự nói triệu lu hiếu kỳ mở miệng hỏi rồi một tiếng triệu lu nằm ở trên giường bất quá nhưng vẫn không có nghỉ ngơi chỉ là một mực nghiêng đầu nhìn thấy tôn cẩn bóng lưng một bộ xuân tâm này mầm tiểu nữ h à i bộ dáng xuất động chỉ có điều cũng không phải hướng phía chúng ta tới nơi này tại chúng ta c ư ớ p ngân hàng lúc trước ta đi đường dành cho người đi bộ chuẩn bị đồ thời điểm cũng tùy ý ở bên kia dùng thẻ căn cước của ta mở hai gian phòng bọn hắn bây giờ phát hiện mơn phòng ghi chép qua bên kia bắt chúng ta rồi tôn cẩn quay đầu nhìn triệu nhu một cái ung dung mở miệng lúc này tôn cẩn tâm tình coi như không tệ dù sao mình tiện tay bày ra một cái cạm bẫy nhỏ vậy mà đưa đến tác dụng tôn cẩn dĩ nhiên là cao hứng đừng xem đây chỉ là một cảm bẫy nhỏ nhưng có thể đưa đến tác dụng cũng không nhỏ chỉ cần tổng đội trưởng rơi vào mình cái này tiểu trong bấy d ậ p khả năng rất lớn tính liền sẽ cảm thấy tôn cẩn đã trốn xa đến lúc đó hắn liền sẽ trực tiếp mở rộng lục xoát vòng trọng tâm cũng sẽ không lại đặt ở ngân hàng xung quanh tôn cẩn chân chính đứng ở sau đèn thì tối kế hoạch liền lại càng dễ đưa đến hiệu quả tùy ý mở hai gian phòng triệu nhu một đôi đôi mắt trong sáng bên trong tràn đầy kinh ngạc nhìn tôn cẩn thật chỉ là chỉ là ngẫu nhiên sao chỉ là ngẫu nhiên liền e m đam công sai sự chú ý đều hấp dẫn tới tôn cẩn kinh khủng như vậy sao đích xác xem như tùy ý mở bởi vì ta chỉ là có chuyện trải qua bên kia liền nhân tiện bày xuống một cái như vậy cạm b ẫ nhỏ ta cũng không nghĩ đến vậy mà còn có thể tạo được tác dụng tôn cẩn gật đầu một cái mặt lộ vẹn nụ cười nghiêm túc mở miệng triệu nhu nghe vậy gật đầu một cái đồng thời cũng không nhịn được ở trong lòng khen ngợi tôn cẩn năng lực hành động không khỏi cũng quá kinh khủng một cái cạm b ẫ nhỏ hiện tại liền hấp dẫn toàn bộ công sai sự chú ý đây không chỉ lãng phí công sai nhân lực còn lãng phí công sai thời gian đặc sai nhóm đến đường dành cho người đi bộ thời điểm chi đến trước bên này lục soát kiểm soát đám công sai đã sớm đem khách sạn vây quanh thành đoàn chi đội trưởng tại tri đội trưởng mang theo đặc sai đổi lúc tới những n à y công sai tiểu đội trưởng đội vàng tiến lên đến thế nào trong quãng thời gian này không có ai ra vào khách sạn đi tri đội trưởng nhanh chóng hỏi thăm một tiếng khi nhận được tin tức chi chín trăm m ư ơ i ba sau đó hắn đã là tại thời gian nhanh nhất bên trong chạy tới không có nhận được mệnh lệnh của ngươi sau đó chúng ta lập tức vây một nhà này khách sạn mãi cho tới bây giờ còn chưa người đi ra người tiểu đội trưởng kia gật đầu một cái hắn đã là nghiêm khắc dựa theo tri đội trưởng mệnh lệnh phòng thủ khách sạn đây khách sạn tuy rằng thân nơi phồn hoa đường dành cho người đi bộ nhưng bởi vì khách sạn quy mô tương đối nhỏ còn có chút cũ nát và ở khách cũng không có nhiều người cho nên tại bọn hắn bao vây đoạn thời gian này bên trong khách sạn rất căn bản không có người ra vào rất tốt chi đội trưởng gật đầu một cái đúng rồi lão bản của quán trọ có thấy hay không tôn cẩn trở về chi đội trưởng vừa mới chuẩn bị bố trí hành động đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới điều gì nhìn thấy tiểu đội trưởng hỏi một tiếng bởi vì tôn cẩn là buổi chiều mở khách sạn mà hắn từ ngân hàng trốn ra được đi tới đường dành cho người đi bộ thời gian là buổi tối tám giờ chừng bốn mươi hỏi thăm lời của lão bản cũng có thể xác định tôn cẩn có hay không tại trong lữ yếm lão bản nói hắn cũng không có quá chú ý bởi vì hắn nhóm khách sạn làm ăn không khá cho nên chỉ có lao bản bản thân một người coi tiệm hơn tám giờ sáng đoạn thời gian đó hắn vừa v ặ n t ạ i bên trong quậy ngủ gà ngủ gật tiểu đội trưởng nhanh chóng mở miệng đáp lại loại này nhà trọ quản lý tương đối bung lỏng liên tính khách nhân ra vào lao bản cũng không quá x é quản cho nên không có chú ý tới tôn cần bọn hắn có phải là đã trở lại hay không đây cũng là tình huống bình thường mấy người các ngươi đi phòng thủ khách sạn phía sau cửa sổ nếu như tôn cần lựa chọn nhảy cửa sổ ngay lập tức khống chế được hắn mấy người các ngươi theo ta lên bắt người đến mức các ngươi tiếp tục phòng thủ khách sạn bốn phía lối vào một con rổi đều không thể thả ra ngoài chi đội trưởng nghe xong tiểu đội trưởng lời nói sau đó trước mắt mũi nhọn vẫn là nhanh chóng bắt đầu bố trí bố trí truyền đạt mệnh lệnh tất cả mọi người bắt đầu dựa theo chi đội trưởng bố trí c ấ p ti k ỳ trước chi đội trưởng cũng là mang theo người bước vào khách sạn lên lầu bắt người tần lộ lộ cũng nhiếp ảnh ra cũng là đi theo lên lầu bắt người đặt sai chính giữa theo dõi truyền trực tiếp Đỡ đưa đặt, S, chữ cầu tư đạt, cầu hồi trương tư to lên, chương bảy mươi lăm đến từ tôn cẩn d i ễ c ậ t canh thứ sáu cầu toàn đặt trong lữ điếm đặc sai nhóm sau khi đi vào lão bản của quán trọ vội vàng đứng lên bất quá bởi vì vừa mới tiểu đội trưởng đã cùng hắn câu thông qua cho nên hắn cũng không có cái gì quá phản ứng lớn mang theo bảy cái đặc sai và tần lộ lộ nhiếp ảnh ra tri đội trưởng đi tới lầu hai hai trăm linh hai hai trăm linh ba đây là tôn cẩn mở hai gian phòng tri đội trưởng hiện tại cũng từ lão bản trong tay lấy được dự phòng chìa khóa tri đội trưởng đứng tại hai trăm linh hai lối vào vốn là so hai cái thủ thế tỏ ý đặc sai nhóm chia làm hai đợt cùng nhau phá cửa bắt người lấy ra dự phòng chìa khóa tri đội trưởng thận trọng cắm vào l ỗ chìa khóa bên trong t ậ n lực bảo đảm không làm ra tiếng vang khác đặc sai chính là tìm súng trận địa sẵn sàng đón quân địch tri đội trưởng đưa ra ba cái ngón tay bắt đầu tiến hành đến ngược ba hai một cái cuối cùng con số dưới l ầ u tri đội trưởng cùng bên cạnh đặc sai cùng nhau véo dưới chìa khóa đẩy cửa ra đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch đảm công sai cùng nhau trên vào không được n ú c đ í c h đặc sai nhóm nghiêm nghị mở miệng tìm súng sau khi vào cửa bên trong nhà đèn làm ở hơn nữa phía dưới chăn có người toàn bộ đặc sai g ì m súng đứng tại giường hai bên cảnh giác nhìn chằm chằm c h ằ n trên giường tri đội trưởng cùng tần lộ lộ cũng là vội vàng vào cửa nhiếp ảnh r a điều chỉnh camera trong nháy mắt phong tỏa trong phòng giường tuy rằng tôn cẩn cũng không có lộ đầu bất quá nhìn bộ dáng tựa hồ liền giấu tại dưới chăn tiểu tử ngươi lần này có thể không chạy khỏi tri đội trưởng cũng là kích động mở miệng vội vàng đi tới trước vén chăn lên bất quá vén chăn lên sau đó người ở chỗ này đều ngần ra nhô lên phía dưới chăn cũng không phải là người mà là lượng cái gối khăn tắm và một cái nước nóng hũ những thứ này bị chất thành một cái nhân hình lại đắp chăn cho nên cho người một loại dưới chăn cất giấu người cảm giác c h i đội trưởng có chút mộng đây là có chuyện gì tôn c ẩ n tiểu từ này lại chạy trốn đội trưởng nơi này có một tờ giấy ngay tại c h i đội trưởng mộng bức thời điểm một cái đặc sai từ trên giường cầm lên một tờ giấy c h i đội trưởng dám bận rộn tiếp sang xem một cái nhếp ảnh ra cũng là bưng máy quay phim đụng lên tới quay phim ngại ngùng các ngươi tới trễ rồi một bước trên tờ giấy chỉ có thật đơn giản mấy chữ c h i đội trưởng nhìn thấy mấy chữ này chính là cắn răng m i n lợi bọn hắn lại một lần nữa bị tôn cần tiểu từ này bừa bỡn tôn cần lưu lại tờ giấy cũng bị nhiếp ảnh ra trụ được chuyển trực tiếp giữa bên trong chuyển trực tiếp giữa bên trong trong n g á y mắt phi thường náo nhiệt ha ha tôn cẩn đây là đang d i ễ u cận tri đội trưởng a đây tuyệt đối là d i ễ u cận ngươi nói ngươi chạy trốn liền chạy đi ngươi còn lưu một tờ giấy đây là mấy cái ý tứ tuy rằng tri đội trưởng rất tức bất quá ta vẫn là b u ồ n cười quá tốt ngươi lai、like、chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió ta ngày mai nghỉ bệnh không có buồng phí thỉnh không thể nào sẽ không có người cảm thấy tôn cẩn sẽ bị bắt đi không phải đi nay cũng có thể được tôn cẩn trốn thoát phía dưới công sai không phải tại phát hiện tôn cẩn mơn phòng ghi chép thời điểm cũng đã đem khách sạn vây lại sao tôn cẩn chính là quy cao kẻ cướp sớm gửi được điểm nguy cơ cũng là bình thường a đúng nha nói không chừng đám công sai vừa mới bắt đầu lục soát vùng này thời điểm tôn cẩn liền đã phát hiện hơn nữa chạy trốn ta cảm giác thế nào tôn cẩn từ vừa mới bắt đầu liền không có ở nơi này cũng sẽ không đi đám công sai lúc tiến vào bên trong phòng đèn có thể vẫn sáng đi quản hắn khỉ gió chạy thế nào ngược lại ta chỉ biết là đây diễn tập truyền trực tiếp lại có thể nhìn tiếp rồi lại đảo ngược sao ta đều chuẩn bị lên giường ngủ vốn là đám khán giả đều cho rằng tôn cẩn chấp cánh khó trốn thoát ai biết vậy mà lại tới dạng này đảo ngược mọi người đều hiếu kỳ vô cùng tôn cẩn đến tuột cùng là lúc nào chạy trốn dù sao vừa phát hiện nơi này thời điểm đám công sai đã đem tại đây vây lại nói cách khác tôn cẩn còn muốn so sánh đám công sai phát hiện nơi này thời điểm sớm rời khỏi trận diễn tập này tự a hồ chính là đang không ngừng đảo ngược mỗi một lần cho rằng đám công sai đã có thể bắt được tôn cẩn kết quả đều là vừa hụt tự a hồ mỗi một lần đám công sai thấy hy vọng đều là tôn cẩn chơi bừa tại trong ngân hàng bởi vì tôn cẩn trong tay có con tin cho nên đám công sai không thể không bị tôn tế nắm mùi dẫn đi nhưng mà hiện tại tôn cẩn đã trốn ra ngân hàng trong tay không có con tin đến uy hiếp công sai nhưng loại này bị nắm m ũ i dẫn đi tình huống như c ũ không có dừng lại tri đội trưởng vô cùng tức giận k i ế một tờ giấy cầm trong tay trực tiếp bị tri đội trưởng cho vào thành một cục hung hãn nhét vào trong thùng rác tôn cẩn lại một lần nữa chạy trốn vừa mới có bao nhiêu thích thú hiện tại liền có bao nhiêu thất lạc và một ngày diễn tập tri đội trưởng bị tôn cẩn chơi đùa quá sức lần lượt cho là mình có thể báo thù cho h à giận kết quả lần lượt tại toàn quốc người xem dưới mí mắt vừa hụt báo cáo bên cạnh căn phòng cũng không có phát hiện kẻ cướp thân ảnh đây làm tri đội trưởng một đợt mất mát thời điểm bước vào bên cạnh gian phòng đặt sai nhóm cũng đến trước báo cáo tình huống tri đội trưởng khoát tay một cái tỏ ý mình biết rồi muốn chạy nhất định là hai người cùng nhau chạy trốn làm sao lại lưu lại một người tuy rằng dị thường nổi giận bất quá tri đội trưởng lập tức vẫn là đứng dậy sờ một cái chăn sau đó lại kiểm tra một lần căn phòng sau đó tri đội trưởng lúc này mới lấy ra mình bộ đàm hướng về bộ chỉ huy tạm thời bên trong tổng đội trưởng báo cáo tình huống tổng đội trưởng còn tại tạm thời trong phòng chỉ huy chờ đợi mình đem tôn cần xoay đưa trở về đi chỉ có điều lần này vẫn như cũng phải n h ư ờ n g hắn thất vọng báo cáo tại trong lữ đ i ể m chưa phát hiện tôn cẩn thân ảnh hắn ở trong phòng để lại tờ giấy tờ giấy phía trên nói ngại ngùng các ngươi tới c h ễ một bước trong chăn cũng không có nhiệt độ nếu như tôn cẩn tại đây ở qua mà nói ứng nên rời đi có một đoạn thời gian bất quá trong phòng đủ loại vật phẩm cũng không có sử dụng vết tích ta hoài nghi tôn cẩn thuê phòng sau đó liền chưa có trở về qua chi đội trưởng đúng sự thật đem chính mình sau khi kiểm tra kết quả hồi báo cho tổng đội trưởng trong phòng bồn rửa mặt cũng không có nước động duy nhất bàn trải đánh răng e m đánh răng sữa tắm dầu gội cũng không có sử dụng vết tích cho nên tri đội trưởng có chút hoài nghi tôn cẩn chỉ là thuê phòng cũng không có tới tại đây ở qua nhưng mà hắn vì sao sao lại sẽ ở trên giường tích tụ ra một cái nhân hình đến còn tại trong chăn để lại một tờ giấy nếu như hắn thuê phòng sau đó liền vẫn không có trở về chẳng lẽ hắn tại mướn phòng thời điểm đã biết đám công sai sẽ tìm tới nơi này tri đội trưởng hồi báo tình huống sau đó tổng đội trưởng cũng không trả lời rất rõ ràng tại biết sau khi tin tức này tổng đội trưởng cũng là vô cùng không thoải mái liền đáp lại tri đội trưởng tâm tình cũng không có tri đội trưởng lại đang lượn giữa trong phòng đều đi vòng vo một vòng tiếp theo đi tới hành lang thấy được trong hành lang cả mạ giặt giám sát tìm người đi điều tra một chút theo dõi ghi chép xem một chút tám trăm ba mươi đến chín trăm ba mươi bên trong tôn cẩn có đi vào hay không qua nhìn thêm chút nữa tôn cẩn mướn phòng đoạn thời gian đó màn hình giám sát tri đội trưởng mau mau xông đến phía sau mình đặc sai ra lệnh vâng kia đặc sai n g a y vậy vội vàng đi làm theo mà tri đội trưởng tất là đã ra cửa cho công sai tiểu đội trưởng đòi một đ i ề u thuốc đứng ở cửa hút tri đội trưởng thai thuốc đã một đoạn thời gian rất dài nhưng là bây giờ lại không nhịn được muốn quất lên một nhánh Bởi vì t h ậ t sự là quá c o n một ẹ nó s mươi rồi rồi. phút sau đó tri đội trưởng hút sống khói đứng dậy trở lại trong khách sạn tri đội trưởng tám trăm ba mươi đến chín trăm ba mươi đoạn thời gian này cũng không nhìn thấy tôn cẩn đã trở lại hơn nữa chúng ta lại nhìn chín trăm ba mươi đến m ộ ư ơ i giờ rưỡi đoạn thời gian này màn hình giám sát cũng vẫn không có phát hiện tôn cẩn thân ảnh đây là tôn cẩn mướn phòng lúc thu hình tri đội trưởng lúc tiến vào Kiểm tra t hai e o dõi h cái c ô nghiêm s đổi v ộ miệng báo chỉnh nhìn nhìn huấn luyện đặc sai đồng loạt quan sát ở dưới loại tình huống này coi như là một mươi sáu lần nhanh cũng hoàn toàn sẽ không bỏ qua cái gì ngay xong quan sát theo dõi hai cái đặc sai báo cáo tình huống hiện tại tri đội trưởng đã có thể đại thể xác định tôn cần hẳn đúng là giữa chưa thuê phòng sau đó liền chưa có trở về qua khi hắn chạy đến nơi này mở một gian phòng là vì cái gì chi đội trưởng t h ở d à i khẽ lắc đầu một cái tôn cẩn tiểu t ử này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì mình là hoàn toàn không đoán được cũng chỉ có thể không đi suy tính chi đội trưởng đi tới q u ầ y sau đó chuẩn bị nhìn một chút tôn cẩn mớn ư phòng lúc thu hình hết thẻ đều rất bình thường lấy ra thẻ thân phận đăng ký sau đó lên rồi lầu hai trăm linh một hai trăm linh hai đều đi vào hai ba phút thời gian sau đó tôn cẩn chuẩn bị cách mở con trọ chỉ là trước lúc ly khai chỉ tiểu t ử quay đầu đứng tại ca mạ giặt giám sát đằng trước nhìn chằm cả mạ giặt giám sát nhìn hào mấy giây trên mặt còn treo móc một nụ cười châm biếm tri đội trưởng m i tâm thâm tỏa tiểu t ử này là biết mình trở về cha theo dõi cố ý cười cho tự nhìn nhìn màn hình giám sát sau đó tri đội trưởng hiện tại đã có thể xác định tôn cẩn tiểu t ử này hẳn là mướn phòng sau đó liền hoàn toàn không có trở về lại bởi vì trong phòng tất cả vật phẩm cũng không có sử dụng vết tích đến mức trong phòng những kia chất thành hình người vật phẩm và tờ giấy còn có mở đèn nhận định đều là tôn cẩn tiểu t ử này tại mướn phòng sau đó làm ra dù sao mướn phòng sau đó hắn cũng không có lập tức rời khỏi mà là tiến vào mỗi cái trong phòng đều đợi ba phút thời gian này bên trong Đã quả á các quá tôn làm xong hết thể các thứ Tiểu tử thật cẩn xong này nữa. này, làm là rồi. chúng rồi. sự đều đó, tức, đuổi, lại lại nhiên có bao nhiêu mong đợi liền có bao nhiêu thất lạc tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp hoàn toàn là cho mình hảo hảo bên trên bài học chương bảy mươi sáu người cái mã phu cùng người nói không rõ cách một cầu toàn đặt chương bảy mươi sáu người cái mã phu cùng người nói không rõ cách một cầu toàn đặt bộ đội bắt thu đội khu xe rời khỏi đường dành cho người đi bộ trên xe tất cả đặc sai đội viên đều đầu đũa hủ rủ cũng không nói gì cùng lúc chạy tới sau khi k i a hưng phấn hòa hợp bầu không khí so với hoàn toàn chính là khác nhau trời vượt bị tôn cẩn đ ù a bỡn xoay quanh lúc này tất cả đặc sai công sai trong tâm tự nhiên đều là vô cùng mất ứ c hiện tại đã là lăng thần mười hai giờ một nữa tạm u y rằng khoảng cách bắt kết thúc, còn kết cách thúc, bắt xót l i tháng n ă m ộ thời k ô n nửa g g i t h ờ gian. b ấ trong quá. quan. đám phá Hiện hoàn chút tính không hành không thời tại sai tin công toàn cũng lùng tôn cần hành động cũng một đột tức bắt Tạm t lạc đầy có, là phòng chỉ huy tổng đội trưởng cũng là điểm đ i ề u thuốc dựa vào ghế hai con mắt nhìn c h ă m chằm trần nhà không biết đang suy nghĩ gì một ngụm khói thật dài phun ra ngoài tổng đội trưởng mới đứng dậy ở trên bản đồ vẽ một bút không sai biệt lắm hơn mười phút sau đó tri đội trưởng đã trở về hắn đem chính mình áo chống đạn ném ở tạm thời trong phòng chỉ huy thợ phì phò ngồi xuống ghế g i a tôn cẩn tiệu từ này hoàn toàn chính là đem chúng ta đùa bọn chơi từ ngân hàng bắt đầu liền bị hắn nắm mùi dẫn đi đây tâm lý thật đúng là tức giận tri đội trưởng thở dài trong giọng nói tràn đầy nội ý thật sự là quá khó chịu rồi hoàn toàn chính là có lực không có nơi xứ tức giận không có nơi vung trạng thái nếu như tôn cần tiểu tử này còn đang bên trong ngân hàng kia vẫn có thể dùng tập kích hành động nhưng mà hiện tại liền tôn cần ở đâu cũng không biết hoàn toàn là một chút xíu biện pháp cũng không có lúc nói chuyện tri đội trưởng còn từ trên bàn tổng đội trưởng trong hộp thuốc lá cầm một điếu thuốc trực tiếp bớt lên ngươi không phải k a i thuốc có một đoạn thời gian sao tổng đội trưởng chớp mắt mũi nhọn nhìn thấy tri đội trưởng hỏi một tiếng hắn cùng với tri đội trưởng cộng sự một đoạn thời gian rất dài âm thầm cũng là bằng hữu đây phải hào hào cảm tạo một hồi tôn cẩn tiểu tử này nếu không phải là bị người như vậy đùa bơ chơi ta cũng không đến 763 ở tại lại cầm lên khói đến đã nhiều năm không có có tâm lý như vậy bị khuất tri đội trưởng nổ một khói cắn răng n g h i ế n lợi mở miệng bộ răng kia nhìn qua giống như là muốn đem tôn cẩn cho ăn tươi nuốt sống một dạng vậy diễn tập sau khi kết thúc ngươi có thể phải hào hào thỉnh tôn cẩn ăn bữa cơm tổng đội trưởng vui một chút mặt mỉm cười mở miệng lúc nói chuyện hắn đem tàn thuốc trong tay ấn diện cầm lên bản đồ trên bàn tiếp t đúng vậy à, ta là phải hảo hảo mời hắn ăn bữa cơm đúng rồi ta xem ngươi bị tôn cẩn tiểu t ử này đùa bỡn hai lần cũng không giống như làm sao tức giận à. làm sao có phải hay không nghĩ đến tôn cẩn tiểu t ử này ở nơi nào chi đội trưởng cao mày đáp lại tổng đội trưởng sau đó lại nhìn thấy tổng đội trưởng hỏi ra âm thanh mình bây giờ hoàn toàn là g i ậ n đến cổ họng đều muốn bốc khói nhưng nhìn nhìn tổng đội trưởng vẫn như c ũ ôn hòa nhã nhặn bộ dáng giống như đối với bị tôn cẩn đùa bỡn một trận cũng không có quá lớn cảm giác tôn cẩn ở đâu hiện tại ta cũng không đ o á được bất quá tức giận có ích lợi gì tức giận chỉ sẽ ảnh hưởng năng lực phán đoán của ngươi được rồi cùng ngươi đây mãn phu nói ngươi cũng không hiểu tổng đội trưởng ung dung mở miệng lúc nói chuyện còn nhìn thấy tri đội trưởng cười một tiếng tri đội trưởng nghe vậy không nhịn được khoe miệng có chút co lại nếu không phải hiện tại máy quay phim ngay tại tạm thời trong phòng chỉ huy truyền trực tiếp truyền trực tiếp giữa bên trong có hơn bảy mươi triệu q u ầ n chúng nhìn thấy tri đội trưởng là thật muốn để cho tổng đội trưởng xem một chút cái gì gọi là mãn phu tổng đội trưởng không nói thêm gì nữa tri đội trưởng cũng là ngồi ở bên cạnh bàn hút thuốc đài điều khiển bên mấy cái nhân viên kỹ thuật chính là cha tìm mỗi cái máy thu hình theo dõi tạm thời trong phòng chỉ huy có chút im lặng b ấ t quá chuyển trực tiếp giữa bên trong chính là phi thường làm ầm ĩ đã sấp xỉ trời vừa dạng sáng trung nhưng mà chuyển trực tiếp giữa bên trong quan sát số người vẫn có bảy nghìn vạn khoảng đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng ha ha câu này mãng phu còn đi c ư ờ i chết ta rồi không nghĩ đến tổng đội trưởng vẫn còn có dạng này hài hước cảm giác tổng đội trưởng một câu mãng phu trực tiếp để cho tri đội trưởng á khẩu không trả lời được tri đội trưởng có khổ không trôi nói à. tổng đội trưởng nói không sai nha tâm tình chỉ sẽ ảnh hưởng người sức phán đoán xem ra tổng đội trưởng là biết người đều đã trời vừa d ạ n g sáng rồi như vậy một đám người còn đang nhìn truyền trực tiếp đều không ngủ một đợt diễn tập liền đẹp mắt như vậy trên lầu đây diễn tập có thể so sánh điện ảnh phim truyền hình đặc sắc hơn nhiều đáng tiếc ca cái nam nhân kia đã lâu lắm không có lộ diện cái nam nhân kia ngươi nói là cái nam nhân kia hắn chỉ cần lộ diện một cái đây diễn tập sẽ phải kết thúc các ngươi nói cái nam nhân kia là tôn cần đi nói thần bí như vậy ngủ ngủ hy vọng sáng sớm ngày mai lên vẫn có thể nhìn thấy diễn tở các minh đệ chệ an ta cũng ngủ giữ túc tinh thần xem ngày mai diễn tập truyền trực tiếp thức đêm có hại thân thể a đều phát hiện tại cái điểm này rồi suốt đêm đi suốt đêm đối với thân thể không có hại trên lầu thật là l o d i p quỳ tài truyền trực tiếp giữa d è m số lượng hay là nhiều vô cùng tổng đội trưởng một câu nói cũng là đưa tới không nhỏ thảo luận trận diễn tập này truyền trực tiếp ngay từ đầu quần chúng số người gần đây ứ thẳng tắp tăng lên cho dù đến đây đêm khuya trực tuyến quan sát số người vẫn không có hạ xuống bao nhiêu dạng n à y nhiệt độ đã là phi thường khủng bố hơn nữa không chỉ là truyền trực tiếp giữa bên trong nhiệt độ khủng bố trên nét bài viết huệ bồ đoàn thị liên tiếp từng cái bình đài bên trên cũng cơ bản tất cả đều là liên quan tới trận diễn tập này thiệp diễn tập lại lần nữa xuất hiện đảo ngược đặc sai nhóm bắt hành động thất bại đám công sai phát hiện tôn cẩn mở ra ghi chép chạy tới hiện trường lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiếp sợ tôn cẩn gian phòng trên giường lại có vật như vậy cuối cùng hai mươi bốn giờ bắt thời gian lần đầu tiên bắt hành động vậy mà xuất hiện tình huống như thế ai quy cao kẻ cướp lần nữa dắt đặc sai đi c h i đội trưởng khổ không thể tả những này thiệp cũng chính là tri đội trưởng không thấy nếu như nhìn thấy đoán chừng càng được chọc giận gần chết đi quán trọ bắt tôn cẩn hành động đến bây giờ bất quá mới qua nửa giờ nhiều thời gian nhưng mà hiện tại trên mạng liên quan tới bắt thất bại đủ loại thiệp đã có không ít bị đặt bên trên hấp dẫn hơn nữa tìm kiếm họ từ mấu chốt cũng xuất hiện bắt thất bại tự nhãn tại loại này cơ hồ đầy đủ quốc nhân dân chú ý dưới tình huống đặt sai nhóm hành động vừa mới thất bại đã là mọi người đầu biết đây cũng là để cho tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng nhức đầu nhất địa phương chỉ cần đám công sai hành động một thất bại ảnh hưởng liền sẽ khuyết tả hấn r a tuy rằng đây chỉ là từng cái trận diễn tập nhưng đối với văn phòng tỉnh mà nói lần lượt hành động thất bại cũng là tương đối chuyện mất mặt trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng đang nghiên cứu rồi rất lâu bản đồ trong tay sau đó rốt cục thì đem bản đồ đặt ở trên bàn thời gian cũng không phải rất dư dả cho nên tổng đội trưởng cũng muốn nắm chặt thời gian chế định ra mới lùng bắt hành động đi ra theo dõi bên trên có hay không phát hiện nữa tôn cần thân ảnh đem bản đồ đặt lên bàn sau đó c h i đội trưởng lại nhìn thấy đài điều khiển một bên một mực tại kiểm tra theo dõi mấy cái nhân viên kỹ thuật hỏi một tiếng tạm thời còn chưa nhân viên kỹ thuật quay đầu nhìn thấy tổng đội trưởng đáp lại một tiếng tổng đội trưởng chớp mắt mũi nhọn cũng không có quá mức ngoài ý mớn dù sao hắn đối với màn hình giám sát cũng không có ôm hy vọng quá lớn tôn cần tiểu từ này thật sự là quá già h ạ t nhất định sẽ tại mình chạy t h u c mạng đường đi bên trong né tránh cả mạ giặt giám sát tiếp tục kiểm tra đi chủ yếu chính là cha tìm một cái tôn cẩn rời khỏi đường dành cho người đi bộ nửa giờ bên trong khoảng thời gian này thu hình mặc dù cũng không có ôm hy vọng quá lớn bất quá vẫn là không thể bung tha cho nên tổng đội trưởng nhìn thấy mấy cái nhân viên kỹ thuật mở miệng ra lệnh vâng mấy cái nhân viên kỹ thuật nghe vậy đáp lại tổng đội trưởng một tiếng liền tiếp tục công việc tại tôn cẩn thân ảnh từ đường dành cho người đi bộ biến mất sau đó nhân viên kỹ thuật đem phụ cận mấy con phố màn hình giám sát đều mức độ ra từng cái kiểm soát cũng trong lúc đó màn hình giám sát chỉ có điều hoàn toàn không thu hoạch được gì hơn nữa đây màn hình giám sát thật sự là quá nhiều lượng công việc này cũng là vô cùng lớn nhưng tổng đội trưởng mệnh lệnh đều đã truyền đạt bọn hắn cũng không thể bùng tha chi đội trưởng ngươi để cho hai phần ba huynh đệ đi về nghỉ trước sáng mai lại đến tham dự bắt hành động còn dư lại các huynh đệ tối nay càng thêm làm thêm giờ đem đây mấy nơi kiểm soát một hồi tổng đội trưởng quay đầu nhìn thấy ngồi ở trên m ặ t g h ế vẫn đầy bụng hỏa khí chi đội trưởng mở miệng chi đội trưởng nghe vậy vội vàng tập hợp sang xem một cái chỉ thấy tổng đội trưởng đã tại trên bản đồ vẽ ra hết mấy cái màu đỏ vòng tròn những chỗ này đều là trong thành khu cũ kỹ tiểu khu Còn、có ò n c vài chỗ địa phương cũng đã gần phải di rời rồi ngươi cảm thấy tôn c ầ n sẽ ẩn náu những chỗ này tri đội trưởng cầm lên bản đồ nhìn một chút chớp mắt mũi nhọn sau đó nhìn thấy tổng đội trưởng mở miệng tuy rằng tổng đội trưởng nói tri đội trưởng là cái mắc phu b ấ t quá nếu có thể đi đến địa vị hôm nay tri đội trưởng lại làm sao có thể thật chỉ là một cái mắc phu tổng đội trưởng tiêu s u ấ t mấy cái này vòng tròn ý đồ tri đội trưởng vừa nhìn cũng đã giải không sai đều là nhiều chút cũ kỹ tiểu khu những n à y trong tiểu khu bảo an camera tình huống đều là vô cùng trích lệnh một ít tiểu khu khả năng toàn bộ tiểu khu cộng lại cũng chỉ có hai ba cái camera giống như vậy tiểu khu trong hành lang là căn bản không có máy thu hình chúng ta gặp phải dạng này trong tiểu khu án trộm cắp một loại trinh sát lên độ khó đều tương đối lớn cho nên tôn cẩn bọn hắn đây bảy ngày chỗ ẩn thân loại địa phương này là lựa chọn hàng đầu mà bây giờ tôn cẩn cũng rất có thể sẽ ẩn thân tại những n à y trong tiểu khu để cho các h i n h đệ đến những n à y tiểu khu bảo an nơi hỏi một chút gần đoạn thời gian có không có gì người lạ thường xuyên ra vào đúng rồi nhớ mang theo tôn cẩn hình của bọn hắn tổng đội trưởng bung trong tay xuống bọn bút nhìn thấy tri đội trưởng đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra vâng tri đội trưởng sau khi nghe xong, chuyển thân ra tạm thời trong phòng chỉ huy bắt đầu đi an bài bố trí hiện tại đã trời vừa d ạ n g sáng nhiều mặc kệ đi nơi nào lục xoát kiểm soát đều là tương đối khó khăn cho nên hắn cũng là dựa theo tổng đội trưởng yêu cầu trước hết để cho phần lớn h u y n h đệ đều đi về nghỉ sau đó mang theo ba bốn cái tiểu đội bắt đầu đi kiểm soát tổng đội trưởng đánh dấu đi ra tiểu khu tổng đội trưởng đứng tại tạm thời phòng chỉ huy lối vào nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm hắn hơi hơi hoạt động một chút gân cốt đang mong đợi mình tiêu chuẩn địa phương tại tối nay có thể chuyển về một chút tin tức đi chỉ có điều tổng đội trưởng cũng không có phát giác đến ngay tại hắn đối diện khoảng một trăm em mở nhà lầu bên trong tôn cẩn đang b ư n g ống nhỏm ngồi ở trước cửa sổ nhìn thấy tổng đội trưởng hoạt động gân cốt ts canh một ba nghìn chữ t r ư ơ n g hồi đưa lên cầu tự đặt cầu toàn đạt cồn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương bảy mươi bảy cuối cùng vẫn chúng ta thất bại canh hai cầu toàn đặt chương bảy mươi bảy cuối cùng vẫn chúng ta thất bại canh hai cầu toàn đặt tôn cẩn ngồi ở trước cửa sổ thu hồi ống nhỏm hai chân đong đưa nhàn nhã uống sạch trong tay mình n h ĩ vừa mới tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng đối thoại tôn cẩn dĩ nhiên là toàn bộ đều nghe được bởi vì cái bọc kia có máy nghe lén lò nung vàng bây giờ còn đang tạm thời phòng chỉ huy lối vào căn bản không có người đi quản nghe được tổng đội trưởng kế hoạch hành động tôn cẩn cũng biết bọn hắn hôm nay buổi tối cũng không có đem trọng tâm đặt ở lục xoát ngân hàng phụ cận cư dân lầu bên trên tôn cẩn liền trực tiếp đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ dù sao đ á m công sai bắt hành động còn có hai chừng m ộ ư ơ i giờ thời gian tôn cẩn cần thiết bổ sung một hồi giấc ngủ dùng cái này đến tốt hơn ứng đối ngày mai đám công sai hành động đức đoạn tiếp theo giám thị sao triệu đu nhìn thấy đứng dậy chuẩn bị rời đi tôn cẩn hiếu kỳ hỏi một tiếng tôn cẩn ở trước cửa Mà trong k hơn o hai mươi năm triệu nhu còn thật không có đối với cái nam nhân nào dạng này động qua tâm tôn cần tuyệt đối là cái thứ nhất chỉ có điều càng là đối với tôn cần động tâm triệu nhu đây trong lòng cảm giác có tội cũng là càng nghiêm trọng hơn dù sao người ta tôn cẩn chính là có bạn gái người nói cách khác đây thời gian hai ba tiếng bên trong mình một mực tại nhìn lén đường bạn trai của người ta tối nay không cần giám thị bọn hắn trọng tâm cũng không có đặt ở ngân hàng xung quanh mà là đi đường dành cho người đi bộ bên kia cũ kỹ tiểu khu tổng đội trưởng phương hướng đã sai hôm nay buổi tối chúng ta tại đây tuyệt đối an toàn tôn cẩn quay đầu nhìn thấy triệu nhu bình tĩnh mở miệng sau khi nói xong tôn cẩn liền trực tiếp đi ra triệu nhu phòng ngủ tiện tay đóng lại cửa phòng ngủ tôn cẩn sau khi rời khỏi triệu nhu nằm ở trên giường nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn chỉ chốc lát vẫn là ngủ thiết đi mà tôn trở lại trong phòng ngủ càng là ngã đầu liền ngủ đây cả ngày diễn tập còn trọng tải sáu mươi cân chạy trốn đích sắc là mệt mỏi không nhẹ tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng vẫn ngồi ở bàn trước mặt lúc trước đánh dấu điểm đỏ bản đồ đã bị tri đội trưởng mang đi hiện tại tổng đội trưởng trước người để là một tấm hoàn toàn mới bản đồ mình vừa rồi tại trên bản đồ đánh dấu địa phương đúng là đều là không sai địa điểm bản thân bất quá tổng đội trưởng không hề cảm thấy cái này nhất định có thể tìm được tôn cần cho nên hắn bây giờ đã muốn bắt đầu tìm cách bước kế tiếp làm sao mở rộng lục soát p h ạ vi buổi tối lùng bắt kiểm soát đi thăm viếng độ khó đều là vô cùng chi đại cho nên tổng đội trưởng vẫn là đem phần lớn hy vọng đều đặt ở ngày mai ban ngày hiện tại truyền trực tiếp vẫn ở chỗ cũ tiếp tục bất quá tần lộ lộ đã đi nghỉ ngơi chỉ là để cho nhiếp ảnh ra nếu như có tôn cẩn bị bắt tin tức liền thông báo nàng dù sao nếu như hôm nay buổi tối không thể bắt ở tôn cẩn vậy ngày mai truyền trực tiếp còn muốn tiếp tục tần lộ lộ là người chủ trì ngày mai còn cần xuất hiện dưới ống kính đến mức nhiếp ảnh ra thức đêm suốt đêm truyền trực tiếp sau đó một người thay đổi quay phim là tốt rồi mãi cho đến ba giờ sáng tổng đội trưởng ngáp một cái đem bản đồ lại lần nữa để lên bản đưa tay méo một cái mi tâm các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi nếu tìm lâu như vậy đều không có gì đổi m ố i xem ra muốn từ màn hình giám sát bên trong lấy được tôn cận tin tức đã cơ bản là không thể nào tổng đội trưởng đứng dậy hoạt động một chút đây mới nhìn mấy cái vẫn ở chỗ cũ kiểm tra màn hình giám sát nhân viên kỹ thuật mở miệng vâng mấy cái nhân viên kỹ thuật nghe vậy đều là đáp lại tổng đội trưởng một tiếng diễn tập từ ba giờ chiều bắt đầu hiện tại đã ba giờ sáng mấy cái nhân viên kỹ thuật đều đã tại trước đài điều khiển mặt cố thủ thời gian mười hai tiếng hiện tại tự nhiên cũng là phi thường mệt mỏi tổng đội trưởng để bọn hắn đi về nghỉ bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối dạng sáng năm giờ tổng đội trưởng cũng đã mệt mỏi qua xá bất chấp tất cả không cần biết đúng sai trực tiếp nằm sấp trên bàn liền chuẩn bị ngủ một hồi mà một bên nhiếp ảnh ra vẫn gánh vác máy quay phim quay phim một hồi tạm thời chỉ nội bộ phận bên trong tình huống lại quay chụp một hồi ngân hàng tình huống bên ngoài bên ngoài ngân hàng mặt trên quảng trường đậu hơn ba mươi chiếc xe cảnh sát không ít công sai cũng không trở về ra nghỉ ngơi mà là trực tiếp chui vào trong xe tùy tiện t ù y một cảm giác còn có mấy cái công sai đứng yên ban đêm cương bất cứ lúc nào phòng ngừa đến đột nhiên tình huống phát sinh mà lúc này chuyển trực tiếp giữa bên trong vẫn có hơn một vạn người trực tuyến quan sát chuyển trực tiếp có thức đêm suốt đêm có làm việc ban đêm nhìn truyền trực tiếp giải trí Và,、wow, đám công sai thật cực khổ à bởi vì trận diễn tập này cơ hồ là tất cả nhân viên làm thêm giờ những này chính là thủ hộ chúng ta công sai kk a trí kính nói nói các người đoán tôn cẩn bây giờ đang làm gì đâu đây còn cần nghĩ tôn cẩn nhất định là đang ngủ hắn bên trên một lần diễn tập không phải là làm như vậy sao trực tiếp tìm một cái bí ẩn thương khố sau đó toàn thành công sai đều đang lùng bắt hắn thời điểm hắn lại đang ngủ đoán chừng hiện tại tôn cẩn ngủ còn rất thương đây bộ dáng như vậy tìm người thật sự là quá khó khăn hoàn toàn liền cùng mỏ kim đáy biển một dạng t h ú n g chi tìm vẫn là tồn cẩn cao như vậy chỉ số ở quy kẻ cướp hẳn hoàn toàn không thể nào tìm được rồi ai biết được sau khi trời sáng tìm kiếm độ khó sẽ giảm bớt không ít không đến cuối cùng thời khắc ai có thể đoán được cuối cùng ai chiến thắng truyền trực tiếp giữa bên trong rèm vẫn không ít mà không ít quần chúng đều là có phần đau lòng hiện trường công sai dù sao lúc này bọn hắn đang tìm kẻ cướp không chừng mỹ mỹ ở chỗ nào ngủ đi thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh đông phương liền xuất hiện màu trắng bạc sắc trời bắt đầu sáng lên thái dương bắt đầu từ từ ló đầu ra chỉ có điều tại đây cao ốc cao vút trong đô thị liền tính n g ư ơ i n ê n đón sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên cũng vẫn không có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc bởi vì kia băng lãnh s i mang phục hợp vật kiến trúc luôn có thể thay người c h e đỡ đây sáng sớm xinh đẹp nhất cảnh tượng hơn tám giờ sáng tri đội trưởng mang theo mình đi vào kiểm soát mấy cái tiểu đội đã trở về kết quả vẫn như c ũ không thu hoạch được gì bọn hắn căn bản không có hỏi tham được liên quan tới tôn c ầ n một chút xíu tin tức tri đội trưởng có chút t h ủ rũ túi đầu trở lại tạm thời trong phòng chỉ huy thời điểm bởi vì không cẩn thận làm ra chút động tĩnh đem tổng đội trưởng đánh thức tổng đội trưởng liếp nhìn đã sáng lên sắt trời cũng vội vàng đứng dậy ngắp một cái sau đó chuẩn bị ra ngoài rửa mặt tuy rằng chỉ ngủ rồi ba giờ bất quá bắt tôn cần thời gian chính là dị thường c h â n quý cho nên tổng đội trưởng dĩ nhiên là không muốn lãng phí thời gian đúng rồi ngươi cùng ngày hôm qua hành động các huynh đệ đều mệt mỏi mang các huynh đệ đi về nghỉ một hồi buổi tối lại tới trước khi ra cửa lúc trước tổng đội trưởng nhìn thấy tri đội trưởng mở miệng mặc dù không có bất kỳ đột phá bất quá ngày hôm qua buổi tối tri đội trưởng chính là mang theo mấy đội công sai thật lúng bắt làm sao có thể không m ệ n tôn cần t i ệ u từ này chưa bắt được ta làm sao ngủ được cầu kim đậu không ngươi cũng không không có về ngủ sao ta tùy tiện tìm chiếc xe thích hợp mấy giờ là được trước hết để cho các huynh đệ đi nghỉ ngơi đi trận này diễn tập nhiều như vậy x o n g mắt nhìn ta nhất định phải tự tay đem tôn cẩn tiểu t ử này bắt vào tay tri đội trưởng đỡ lấy hai cái vành mắt đen một trong đôi mắt máu đỏ k i a r ă n g đầy chính là bình tĩnh mở miệng tri đội trưởng là cái thắng bại muốn so sánh khá m ạ n h người càng là dày vò càng là không có đem tôn cẩn tiểu t ử này bắt lấy hắn đây tâm lý thì càng không thoải mái liền trạng thái của hắn bây giờ coi như là đi về nhà cũng khẳng định không ngủ được còn không bằng liền ở hiện trường trong xe thích hợp mấy giờ dạng này còn ngủ thoải mái một chút được rồi tùy ngươi tổng đội trưởng hơi lòng vai có chút bất đắc dĩ mở miệng hắn dĩ nhiên là biết chi đội trưởng tính xấu nếu hắn không muốn trở về thì hắn nghĩ thế nào liền thế nào đi chín giờ ngày hôm qua thay phiên đi nghỉ ngơi đám công sai toàn bộ đã trở về một vòng mới lùng bắt hành động lại lần nữa bắt đầu mà tổng đội trưởng cũng lập ra mới lùng bắt kế hoạch đem lùng bắt phạm vi từng bước mở rộng chủ yếu lùng bắt nội dung dĩ nhiên là kiểm tra đây bảy ngày đến mỗi cái khách sạn ngắn vân phòng các loại có thể chỗ ẩn thân phương và ở ghi chép không, không. so sánh tôn cần năm người bọn hắn thân phận tin tức kiểm soát tương đối khả nghi nhân viên và cầm lấy tôn cần hình của bọn hắn đi thăm viếng tìm kiếm tôn cần bọn hắn trong khoảng thời gian này xuất hiện địa điểm một cái lưới lớn triệt triệt để để tản đi ra ngoài chỉ có điều tổng đội trưởng tấm này cơ hồ vẫy khắp xung quanh mười km khoảng khổng lồ lưới lớn hết lần này tới lần khác chính là đem ngân hàng đây một vùng cho lọt vốn là tôn cần đứng ở sau đèn thì tối kế hoạch cũng không có dễ dàng như vậy có thể tránh được tổng đội trưởng lưới lớn nhưng cũng chính là ngày hôm qua tại đường dành cho người đi bộ phát hiện tôn cần môn phòng ghi chép có tác dụng tuy rằng tôn cần cũng không trở về ở、qua. nhưng đây liền cho tổng đội trưởng tạo thành một loại ảo giác cảm thấy tôn cẩn đang thoát đi rồi trong ngân hàng hẳn chạy xa cho nên tổng đội trưởng tấm này lưới giải ra địa phương đều là cách ngân hàng có khoảng cách nhất định địa phương toàn quốc nhìn chăm chú bên dưới cả ngày l ù n g bắt nhưng ngay cả một chút t â m hơi cũng không có thậm chí ngay cả ngày hôm qua gặp qua tôn cẩn người của bọn hắn cũng không có t r a được màn đêm lần nữa hàng lâm tổng đội trưởng ngồi ở tạm thời phòng chỉ huy lối vào đốt một điếu thuốc có chút chán trường nhìn thấy phương xa trận diễn tập này cuối cùng vẫn chúng ta thất bại làm trọng tài trưởng phòng đi tới tổng đội trưởng bên hông bình tĩnh mở miệm t ổ n hiện tại phía chính phủ truyền trực tiếp giữa bên trong người xem số người đã có tám năm trăm linh vạn nói cách khác ít nhất tám năm trăm linh vạn người đang cùng online quan sát bọn hắn lần này thất bại tổng đội trưởng dập tắt tàn thuốc thở dài chi phía sâu đứng dậy bởi vì hiện tại diễn tập đã tiến vào giai đoạn cuối ra ngoài lùng bắt tôn cẩn đ á m công sai cũng lục tục chạy về bên ngoài ngân hàng mặt trên quảng trường đứng đẩy công sai vây cảnh giới tới r a cũng có số lượng không ít vây xem truyền thông và quần chúng ngăn dưa bọn họ đều là t r ư ớ c ở trận diễn tập này tấm màn rơi xuống cái đuôi lúc trước, trước tới r ư c t chứng kiến một lần này diễn tập Đó đưa Canh chữ Cầu đạt, Cầu họa đao trương lên toàn、đạt. Không Nhìn không giới phát họa bản thỉnh Trưng hồi phát tự đặt đạt tiểu thuyết thỉnh đao loạt tiểu thuyết giới tổng đội trưởng đứng tại tạm thời phòng chỉ huy lối vào nhìn chăm chăm hiện trường toàn bộ quần chúng vây xem s á t mặt ngưng trọng đã chỉ còn lại hơn một giờ thời gian hắn cũng đã không chuẩn bị tiếp tục dây r ù a rồi phái đi ra ngoài công sai cũng lần lượt thu đội trở về mặc dù vẫn có mấy cái tiểu đội còn đang kiểm soát bất quá hy vọng đã không lớn tất cả đều nhanh muốn kết thúc các vị khán giả đám bằng hữu chào mọi người thời gian hiện tại đã là buổi tối chín giờ hai mươi khoảng cách ngày hôm qua buổi tối ước định cẩn thận hai mươi b ố h đã chỉ còn lại một giờ tháng bốn ă m một mươi mà bây giờ đám công sai vẫn không thể tìm ra tôn cẩn hơn nữa chúng ta có thể nhìn thấy ra ngoài tham dự lùng bắt hành động đám công sai đã lần lượt trở về diễn tập tiến hành được hiện tại cán g cân thắng lợi đã cơ bản khuynh hướng kẻ cướp nhất phương đám công sai còn có thể hay không thể tại còn dư lại đây hơn một tiếng bên trong sáng tạo ký t í c h đâu để cho chúng ta mọi mắt mong chờ chúng ta cũng sắp kéo dài vì các vị khán giả chuyển trực tiếp tình huống hiện trường t â n lộ lộ xuất hiện dưới ống kính cầm lấy micro mặt lộ vẻ chức nghiệp mỉm cười hướng về phía chuyển trực tiếp giữa bên trong giải thích tình huống hiện trường chuyển trực tiếp tiến hành được hiện tại cùng ôn lại quan sát số người cũng là đến, đến một cái mới đỉnh núi cao tám sáu trăm vạn đây là lần này diễn tập bên trong cùng ôn lại quan sát số người cao nhất thời khắc mà so với bên trên một lần diễn tập chuyển trực tiếp cao nhất cùng ôn lại số người ba nghìn vạn so với trực tiếp tăng gần gấp ba không bố nhiệt độ để cho tần lộ lộ lại lần nữa chế cái tiếp theo gần như không có khả năng đánh vợ chuyển trực tiếp ghi chép tôn cần cuối cùng vẫn thắng a lúc trước những kia nói chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng người tà ác đâu xem đi chính nghĩa không có bắt được tà ác tà ác chạy trốn ha ha ai quy cao tà ác đây tôn cần đến tột cùng giấu ở nơi nào sao nhiều như vậy công sai lùng bắt rồi hai mươi bốn giờ vậy mà không hề có một chút tin tức nào sao ta cảm giác tôn cẩn có phải hay không chạy về cửa trước thành phố giấu đi ha ha trên lầu quá phận chạy về cửa trước thành phố giấu là cái gì quỷ tất yếu chạy chỗ nào xa sao ta ngã cho rằng tôn cẩn thật sớm có khả năng ra khỏi thành dù sao ngươi suy nghĩ một chút ban đầu đám công sai thời gian phản ứng hoàn toàn đủ tôn cẩn lái xe ra khỏi thành à ngươi khoan hay nói tôn cẩn thật có khả năng đi ra khỏi thành nếu không phải ra khỏi thành cũng không đến mức khó tìm như vậy đi trong quy tắc có hay không, không thể ra thành quy định a tại sao ta cảm giác ra khỏi thành có chút ăn vạ ta cảm thấy đây diễn tập quy tắc nên phải thiết lập vì kẻ cướp thoát khỏi thành tài tính đạt được thắng lợi bởi vì mang theo t a n g vật có thể thoát khỏi thành tài là khó khăn nhất giống như trên ta cũng cảm thấy hẳn loại này dù sao tôn cẩn thông minh này không gia tăng điểm độ khó thật sự là quá khó đối phó rồi cảm giác trên lầu nói thật có đạo lý trận diễn tập này đều đã muốn kết thúc nói nhiều như vậy có ích lợi gì c u ộ c kế tiếp diễn tập trước khi bắt đầu đưa ý kiến đi trận diễn tập này ước chừng nhìn ba bốn tiếng truyền trực tiếp thật sảng k h o á a đây phải cảm tạ tôn cẩn nếu không phải hắn có thể chống đỡ lâu như vậy chúng ta cũng không xem được thời gian dài như vậy diễn tập tôn c ẩ n ngữ phê mạnh nhất diễn tập kẻ cướp xưng hô quả nhiên không phải chỉ là nói xuông truyền trực tiếp giữa bên trong xem số lượng nhiều vô cùng đám công sai gần 24 giờ l ù n g bắt nhưng là không hề có một chút tin tức nào truyền về rất nhiều quần chúng đều tò mò tôn cẩn đến tuột cùng giấu ở nơi nào rồi làm sao tại đám công sai dạng này trình độ l ù n g bắt bên dưới vẫn không phát hiện được bóng dáng hơn nữa không ít một bộ phận quần chúng còn xây nghị cho diễn tập gia tăng độ khó dù sao cướp ngân hàng sau đó để cho tôn cẩn mang theo đồ vật trốn lên h a giờ đây đối với tôn cẩn mà nói hẳn là có chút đơn giản bất kể nói thế nào t ô nếu như là tăng lên dạng này quy tắc đối với tôn cẩn mà nói cũng vẫn có thể xem là một hạng tương đối khó khiêu chiến đương nhiên hiện tại hai mươi b n giờ bắt thời gian đều sắp tới cũng hoàn toàn không có hiện tại thay đổi diễn tập quy tắc thuyết pháp coi như là đám khán giả có đề nghị như vậy cũng chỉ có thể đặt ở cuộc kế tiếp diễn tập bên trong để cho tôn cẩn khiêu chiến trận diễn tập này c ũ buổi tối h thúc. chú kết trận Lúc này, một ậ p này kết quả, không chỉ là chuyển trực tiếp giữa hơn là kết t quả, chỉ r mươi giờ tổng đội trưởng túi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ cách hai mươi bốn giờ thời gian chỉ còn lại một giờ mà lúc trước còn ở bên ngoài lùng bắt tiểu đội cũng đều cơ bản đã trở về bọn hắn cũng không có mang theo bất kỳ tin tức gì cuối cùng một chút xíu hy vọng cũng không có thế nào muốn sớm một giờ kết thúc trận diễn tập này sao t r ư ờ n g phong nhìn thoáng qua tổng đội trưởng bình t ĩ n h mở miệng hỏi thăm một tiếng đều đã tới thời gian này tổng đội trưởng mong đợi kỳ tích đã sẽ không tiến đến nhiều người chờ như vậy đợi nhìn thấy kết quả nếu kết quả đã định trước kia chẳng không nên lãng phí đây cuối cùng thời gian một tiếng dù sao trận diễn tập này kéo dài lâu như vậy cũng có thể kết thúc tổng đội trưởng nghe vậy sâu hít một hơi khí lạnh mặc dù cũng không muốn gặp đến kết quả như thế bất quá hiện tại cũng không thể không thừa nhận trận diễn tập này đã không có thắng lợi khả năng toàn bộ tiểu đội thu đội diễn tập kết thúc chúng ta thất bại tổng đội trưởng cầm lên bộ đàm thanh â m nặng nề đối với vẫn ở chỗ cũ bên ngoài lùng bắt ba cái tiểu đội ra lệnh trận diễn tập này các huynh đệ đều rất mệt mỏi cũng không kém nên để cho tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi một chút nhận được nhận được Nhận được. mấy cái tiểu đội lần lượt chuyển đến tiếng đáp lại trường phòng kết thúc diễn tập đi tôn cần thắng tổng đội trưởng nhìn thấy trường phòng bình tĩnh mở miệm kết thúc diễn tập cũng liền có thể biết tôn cẩn đến tột cùng ở chỗ nào tổng đội trưởng cũng có thể biết mình đến tột cùng là nơi nào nghĩ sai tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp để cho mình rất là nhức đầu trận diễn tập này tổng đội trưởng có thể nói là phi thường n ấ t ứ c sau chuyện này hắn nhất định phải thỉnh tôn cẩn tiểu t ử này ăn bữa cơm hảo hảo cảm tạ một hồi hắn như vậy chiếu cố được trường phong gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ tạm thời trong phòng chỉ huy lấy ra một cái loa phóng thanh đứng tại tạm thời phòng chỉ huy lúc trước mặt hướng ngân hàng còn trường hiện tại ta tuyên bố trận diễn tập này sớm kết thúc người thắng cuối cùng là tôn cẩn trưởng phòng đang âm thanh mở miệng thanh âm hùng hồn tại trên quảng trường chậm rãi vang vọng mở ra trên quảng trường có phần im lặng tất cả công sai cũng không có mở miệng chỉ là l ặ n g lặng đứng tại chỗ dù sao trận diễn tập này chính là toàn quốc quần chúng nhìn thấy đây mà bọn hắn bây giờ thất bại đây mất không chỉ là văn phòng t ì h mặt còn có bọn họ c h ẳ n g mỗi một vị công sai mặt t â n lộ lộ truyền trực tiếp giữa nhất mạch ra cũng là nhanh chóng hiện trường đóng phim đ á m công sai tâm tình tiếp theo lại đem máy quay phim nhắm ngay bị trưởng phòng nếu đã tuyên bố diễn tập kết thúc tôn cẩn đạt được thắng lợi hiện tại trưởng phòng tự nhiên cũng phải đem cái kết quả này thông báo trận diễn tập này người thắng tôn trường phong móc ra điện thoại di động của mình gọi đến tôn cần điện thoại sau đó nhấn mở rồi khuyết đại âm thanh tân lộ lộ cũng là vội vàng đem mịp rổ phồn xông tới bí bo bí bo bên đầu điện thoại kia tiếng hai tiếng liền đường dây đường ố i uy tôn cần a trường phong mặt mỉm cười khách khí mở miệng tuy rằng diễn tập bên trong công sai thất bại văn phòng tỉnh mất mặt nhưng đây cũng không thể trách người ta tôn cần ngược lại trận diễn tập này bên trong tôn cần tận tâm tận lực đi đối đãi bỏ ra bao nhiêu thời gian và t i n h lực trường phong còn phải hào hào cảm tạ cảm tạ người ta cho nên đối với tôn c ẩ n thái độ dĩ nhiên là tương đối k h á c h khí đúng là ta trường phòng diễn tập sớm kết thúc ta thắng đúng không bên đầu điện thoại kia vang dội tôn c ẩ n thanh em bình tĩnh đáp lại trường phòng sau đó tôn c ẩ n lại bình tĩnh hỏi ngược lại một tiếng tựa hồ biết trước một dạng làm sao ngươi biết ta hiện tại điện thoại cho ngươi chính là thông báo ngươi chuyện này đi trường p h ò n g c h ư ớ c mắt mũi nhọn có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng đương nhiên đối với tôn c ẩ n mở miệng liền nói ra mình gọi điện thoại cho mục đích của hắn trường phòng kỳ thực cũng không phải là quá kỳ quái dù sao thân là trọng tài mình dĩ nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho hắn hiện tại đã tiếp cận diễn tập kết thúc thời gian mình cho hắn đánh tới điện thoại chỉ phải động não con suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra được chính là diễn tập sớm kết thúc ta n g h e đây tạm thời phòng chỉ huy lối vào lò nung vàng phía sau có một cái tiểu hai lớp trong hai lớp có một cái máy nghe lén tổng đội trưởng cũng quả thực có chút không cẩn thận đoạt lại lên căn cứ chính xác vật làm sao có thể không kiểm tra một chút đâu tôn cần thanh â m tiếp tục vang dội cũng chính là cực kỳ bình tĩnh giống như tại nói gì không đáng kể tiểu không c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong hơn tám mươi sáu triệu của chúng đều là rõ ràng nghe được tôn cần nói tổng đội trưởng đoạt lại lò nung vàng bên trong có máy nghe lén đây còn đến đâu nói cách khác trận diễn tập này kẻ cướp chạy trốn sau đó thật ra thì vẫn là có thể đầu đôi u nghe trộm đến đám công sai tạm thời trong phòng chỉ huy tất cả kế hoạch dưới loại tình huống này đám công sai nếu có thể bắt được hắn mới có quỷ tôn cần nước cờ này để cho tất cả mọi người đều là vô cùng khiếp sợ hắn kia kín đ áo kế hoạch hoa mỹ tựa hồ từ đầu tới cuối đều tại thiết kế đến đám công sai quá mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ Tổng đội trưởng nghe được Tôn nghe Cẩn đội được lúc ờ thời i nói vội lối vào để lò nung vàng đi kiểm cũng vàng đến phòng nung đó, sau tra huy để đ chạy chỉ là lò vào vàng tạm n như đoán. nung vàng phía sau tăng thêm một tầng không dễ dàng phát hiện g phía thêm phát hai lớp, mà trong hai lớp thì dự dễ trong Lò lớp, lớp sau mà một một á máy i này g cũng không h e lén. Lúc Tôn Cẩn nói n có mỏ. tổng đội trưởng đó là bị giận qua trường không nghĩ đến mình ở tại đây tâu h đêm suốt sáng làm l ú n g bắt kế hoạch chỉ cần tạm thời phòng chỉ huy bên này vừa có động t í n h gì tôn cẩn cũng là ngay lập tức biết Đỡ S, canh chữ chương bảy mươi chín tôn cẩn là khách du lịch cầu toàn đặt chương bảy mươi chín tôn cẩn là khách du lịch cầu toàn đặt cầm trong tay máy nghe lén tổng đội trưởng sắc mặt phi thường khó nhìn vốn đang cảm thấy thua có chút đáng tiếc hiện tại hắn mới biết mình là thua triệt đ ể à người ta trực tiếp đem máy nghe lén đều đặt ở tạm thời phòng chỉ huy rồi đâu thế nào sớm kết thúc diễn tập cũng không n o a n u ổ n g dù sao vậy liền coi là là kéo dài nữa cũng giống như nhau kết quả liền tính biết tôn cẩn ở chỗ nào thì thế nào nơi này bắt công sai còn chưa ra ngoài tôn cẩn là có thể thông qua máy nghe lén nhận được tin tức đường chạy hoàn toàn không có chơi a truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng cũng là sôi trào lên nguyên lai、like、người ta tôn cẩn không chỉ là trốn đi vẫn còn nghe trộm đến đám công sai hành động đây không khỏi cũng quá ưu việt đi không nghĩ đến tôn cẩn vậy mà đến như vậy một tay máy nghe lén đều đã đặt ở tạm thời phòng chỉ huy cửa tôn cẩn đây thao tác n h ư phê a tổng đội trưởng thua không loan dù sao người ta tôn cẩn vẫn luôn nghe trộm đến công sai hành động đây lấy cái gì thắng lời nói tôn cẩn là làm sao đem máy nghe lén đặt ở tạm thời phòng chỉ huy cửa hắn chẳng lẽ còn tới lặng lẽ qua tạm thời phòng chỉ huy trên lầu mang đầu góc nhìn truyền trực tiếp sau Máy nghe lén n là lò đặt ở không không u so với bên trên một đợt diễn tập lại nói tôn cẩn trận diễn tập này bên trong rõ ràng là chuẩn bị được càng thêm chu toàn a người ta kế hoạch này được gọi là một cái kín đáo hoàn toàn chính là một vòng tiếp một vòng chỉ có ngươi không nghĩ tới hắn không có không làm được không hổ là mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp đây danh xứng với thực a bất kể nói thế nào dạng này tôn cẩn ta xem như phục chuyến trực tiếp giữa bên trong rèm số lượng nên đón một lần bạo phát thức tăng trưởng tôn cẩn giấu máy nghe lén nước cờ này thật sự là kinh hãi quần chúng dù sao nếu như tôn cẩn không vạch trần ai có thể nghĩ đến tôn cẩn vậy mà dùng phương pháp như vậy tại tạm thời phòng chỉ huy lối vào đều bông u xuống máy nghe lén người ta kẻ cướp thời điểm chạy trốn liền thật chỉ là chạy trốn tôn cẩn ngược lại tốt thời điểm chạy trốn còn nhân tiện đem tạm thời phòng chỉ huy nghe lén rồi tiểu tử ngươi không tệ a vậy mà đem giam t i n h khí đều đặt ở tạm thời phòng chỉ huy cửa người vai trò kẻ cướp biểu hiện không sai trường phong cười một tiếng hướng về phía điện thoại lên tiếng lần nữa tôn cẩn chiêu thức ấy thật sự là đem tổng đội trưởng giận quá b ấ t quá có một lần này g i á o hấn nếu như là tại trong thực chiến gặp phải tình huống như vậy chắc hẳn tổng đội trưởng cũng sẽ nhớ k ỹ rồi đâu có đâu có đều là tổng đội trưởng cho mặt mũi kiểm tra được không đủ tỉ mỉ nếu như tổng đội trưởng lại kỹ lưỡng một chút ta điểm trò lừa bịp nhỏ này tại sao có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn bên đầu điện thoại kia vang lên tôn cẩn vui vẻ thanh âm lời này nghe và có phần khiêm tốn bất quá một bên tổng đội trưởng nghe nói như vậy mặt đều trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía tiểu tử này cũng quá đáng đi đây là mấy cái ý tứ trực tiếp bắt đầu chê cười thôi được rồi đừng nói những này tiểu tử ngươi bây giờ ở nơi nào đâu diễn tập đều đã kết thúc ngươi cái này người thắng cũng có thể đã trở về tại đây còn có mười mấy gia truyền thông chuẩn bị chờ đợi phỏng vấn ngươi thì sao ngươi bây giờ địa phương sở tại khoảng cách ngân hàng có xa hay không nếu như xa ta để cho người đi đón ngươi trưởng phòng nhanh chóng ho khan hai tiếng chuyển di một hồi đề tài tránh cho tổng đội trưởng quá mức lung túng tuy rằng tổng đội trưởng tại trận diễn tập này bên trong biểu hiện có thể nói là có chút không được để ý bất quá đây bất kể nói thế nào cũng là mình nhiều năm như vậy đào tạo ra được hạt giống chỉ cần thông qua trận diễn tập này có trưởng thành là được t r ư ờ n g phòng cũng không hy vọng lần này bại bởi tôn cẩn đối với tổng đội trưởng có đả cái gì không phải tới tiếp ta ta ở không xa ở phía đối diện trong tiểu khu hiện tại đang nhìn các ngươi thì sao tôn cẩn thanh âm lại lần nữa vang dội một câu nói này chuyển tới hiện trường cực độ im lặng tất cả mọi người đều có nhiều chút bối rối tôn cẩn ở phía đối diện tiểu khu cái gì quỷ tổng đội trưởng m ấy có lẽ đã đem toàn bộ vân đài thành phố đều lật lại kết quả bây giờ biết tôn cẩn một mực cách mình liền chừng một trăm h thước khoảng cách đây là bao lớn đà kích vừa lúc mới bắt đầu tổng đội trưởng liền suy nghĩ tôn cẩn sẽ tới hay không một chiêu đứng ở sau đèn thì tối cho nên phái ra đám công sai đến tôn cẩn cuối cùng biến mất đường dành cho người đi bộ phụ cận đi t h ă m dò tìm kết quả tại trong đó gặp phải tôn cẩn lưu lại cả mấy b cho nên tổng đội trưởng cũng chỉ tạm thời bỏ đi đứng ở sau đèn thì tối cái ý nghĩ này nhưng mà bây giờ mới biết tôn cẩn thật liền đã tới một chiêu đứng ở sau đèn thì tối hơn nữa còn một mực gần n ó cách mình khoảng cách thẳng tắp chỉ có một trăm em ở địa phương đây là bao lớn đà kích ngay tại tổng đội trưởng có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm đối diện tiểu khu trong một căn phòng sáng lên một cái ánh sáng mạnh đèn tin bởi vì khoảng cách cũng không phải quá xa cho nên vẫn là có thể nhìn thấy đèn tin cầm tay t i ê u sáng tổng đội trưởng vội vàng từ tạm thời trong phòng chỉ huy lấy ra một cái ống nhỏm hướng phía kia ánh sáng mạnh đèn tin sáng lên địa phương nhìn đến đúng như dự đoán tôn cần liền ngồi ở đó sau cửa sổ trên mặt ghế đáng giận nhất là, là hắn hiện ở trong tay còn bưng một ly bia thổi tiệ phong uống chút rượu xa xa giam thị đám công sai nhất cử nhất động tất cả mọi người đều cho là tôn cẩn đang điên cuồng chạy trốn ai có thể nghĩ đến người ta hiện tại đang nhàn nhã hưởng thụ bởi vì khoảng cách quá xa máy quay phim kéo ống kính xa sau đó cũng quay phim không đến hình ảnh bất quá t r ư ờ n g phòng thấy vậy cũng là đưa tới một cái cao tinh độ ống nhỏm đặt ở máy quay phim đằng trước quay phim lầu đối diện phòng bên trong tôn cẩn dù sao chuyển trực tiếp giữa bên trong hơn tám vạn quần chúng hiện tại cũng là vô cùng hiếu kỳ cuối cùng là dạng gì tình huống tôn cẩn kia nhàn nhã tự đắc t r ạ thái tiến vào chuyển trực tiếp giữa bên trong chuyển trực tiếp giữa rèm trực tiếp vỡ tổ ngại ngùng Mấy m giây ộ tại h hạ thụ ể giáo ta con muốn hỏi một chút hiện tại tổng đội trưởng và tri đội trưởng tâm tình có phải hay không muốn thổ hết tâm tình đều có hiện tại tổng đội trưởng tâm tình h ắ n rất phức tạp đến mức mãng phu c h i đội trưởng nhà đoán chừng chỉ muốn cùng tôn cẩn đến một đợt một v một nam nhân đại chiến tôn cẩn như a đây nếu là hắn không nói ai biết hắn vậy mà liền trốn ở chỗ này còn d á m thị công sai nhất cử nhất động ý tứ trận diễn tập này bên trong tôn cẩn không chỉ có thể nghe l é n tạm thời trong phòng chỉ huy tình huống vẫn có thể nhìn thấy theo dõi tổng đội trưởng hành động của bọn họ g á n g vẹn như vậy dưới tình huống làm sao có thể không thắng Thắng được sinh đẹo a nhận định tổng đội trưởng tâm tình bây giờ là dạng này tôn cẩn ta ba con mẹ ngươi ha, ha tổng đội trưởng bởi vì lời nói quá khích bị che giấu、à. tôn c ẩ n thắng t a tuổi trẻ lại đã trở về mười năm tôn c ẩ n phan nói cho ngươi ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng tôn cẩn tôn cẩn thông thường thao tác mọi người mời ngồi tại tôn cẩn lúc này kia thích dí bộ dáng bị chụp tới truyền trực tiếp giữa bên trong truyền trực tiếp giữa r ẻ m triệt để sôi trào lên tất cả mọi người đều đang thắng phục tôn cẩn thật quáng yêu vốn là cho rằng đây hai mươi bốn giờ thời gian nhận định tôn cẩn đều tại đông đ ó a tây tàng chạy trốn ai có thể nghĩ đến người ta liền thư thư phục phục tại ngân hàng đối diện trọng tiểu khu lợi tại đám công sai thức đêm chế định lùng bắt kế hoạch thời điểm nói không chừng người ta tôn cẩn chính đang thư thư phục, phục nghỉ ngơi. trận diễn tập này tôn cẩn biểu hiện không thể không nói thật quá n mưu được rồi tiểu tử ngươi nhanh chóng đến đây đi tất cả mọi người đang chờ ngươi cái này người thắng đây trường phong lên tiếng lần nữa lúc nói chuyện trong giọng nói tràn đầy mang theo đối với tôn cẩn thưởng thức một trăm bốn mươi tôn cẩn trận diễn tập này bên trong biểu hiện thật là phi thường không tồi chắc có thể làm cho dưới tay mình những ngày không sai hảo hảo bạo điểm trí nhớ vốn là trường phong còn chuẩn bị mượn trận diễn tập này cũng đang lưu cục trường trước mặt chứng minh một hồi dưới tay mình đây một lớp người so sánh dưới tay hắn người mạnh ai biết trận diễn tập này xuống dưới tay mình nhóm người này càng bị tôn cẩn chơi đùa quá sức đây hoàn toàn chính là không có chứng minh thành công đoan chừng còn muốn bị lao lưu dễ c ậ n cúp điện thoại sau đó đối diện dân túc bên trong tôn cẩn cùng triệu nhu cũng bắt đầu thu thập có lấy một trăm cân hoàng kim và tất cả vũ khí hướng phía ngân hàng quảng trường đi tới cảnh giới tuyến ra các ký giả truyền thông nhanh chóng nắm chặt thời gian này quay phim tôn cẩn dù sao tôn cẩn bước vào cảnh giới tuyến sau đó bọn hắn liền không có bao nhiêu quay phim cơ hội tôn cẩn trải qua lần này diễn tập sau đó nhiệt độ lại lần nữa tăng lên hoàn toàn là vượt qua rất lớn một bộ phận một đường minh tinh lúc trước khả năng một đường minh tinh hơi bị cái bị thương các loại cũng có thể bên trên tìm kiếm hot nhưng là bây giờ trên căn bản tìm kiếm hot đều đã bị tôn cẩn cùng diễn tập dạng này tự nhãn chiếm đoạt một đường minh tinh coi như là bỏ tiền cũng chưa chắc so được với diễn tập bên trong một lần tiểu đoàn ngược cho nên hiện tại chỉ cần có thể quay phim đến tôn cẩn kia đó là có thể tại một khối này to lớn lưu lượng bánh ngọt bên trong chia một chén canh tại vô số đèn thờ lát phía dưới tôn cẩn sắc mặt bình tĩnh ung dung đi qua vượt qua cảnh giới tuyến mang theo triệu n u đi tới tạm thời phòng chỉ huy lối vào tổng đội trưởng n g ạ ngô n a đây hai mươi bốn giờ ngươi đã vất vả tôn c ẩ n nhìn thấy tổng đội trưởng mặt mỉm cười mở miệng đúng là tổng đội trưởng tại đây hai mươi bốn giờ bên trong vô luận là não lực vẫn là thể lực k i a tiêu hao đều không phải đ a dỡn hoàn toàn chính là một mực đang l i ề u mạng trạng thái mà nghe xong tôn c ẩ n câu này giống như là lời an ủi tổng đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh hắn trực tiếp là suýt chút nữa bị tôn cần dẫn đến tắt hơi Đợt, 3, chữ trương lên, cầu tư đạt, cầu toàn hồi cầu không tan rất đang tôn Canh thứ toàn đặt. Tổng quan đang Canh cẩn. cầu lời này g g vốn g ư ơ i đã ấ là không có gì đại vấn đề bất quá hợp với tổng đội trưởng trên mặt một màn kia cũng không quá nét cười đẹp mắt trong nháy mắt cũng có chút biến vị rồi chuyển t r ự bởi vì ngay bây giờ tổng đội trưởng muốn mời khách bộ dáng đích sắc là giống vô cùng hồng môn yến không đi ta xem ngươi cùng chi đội trưởng ngày hôm qua buổi tối đều ngủ không ngon diễn tập kết thúc các ngươi vẫn là đi nghỉ trước một hồi lần sau đến cửa trước thành phố ta làm chủ thỉnh các ngươi cố gắng ăn một bữa tôn cẩn vui vẻ mở miệng đúng là lúc này tổng đội trưởng cùng tri đội trưởng trên ánh mắt đều là đỡ lấy vành mắt đen hơn nữa hai người ánh mắt bên trong đều là hiện đầy tiêm máu dù sao vì bắt tôn cẩn hai người đây hai mươi bốn giờ bên trong đều là tùy tiện thích hợp nghỉ ngơi thời gian ba bốn tiếng cùng không ngủ hoàn toàn không có khác nhau mấy tri đội trưởng đứng ở một bên nghe tôn cẩn đây lời hoàn toàn chính là cắn răng n g h lợi hào tiệu tử trận diễn tập này đem mình chơi đùa quá sức hiện tại còn lớn lối như vậy nếu không phải là bởi vì tại đây tại truyền trực tiếp gần chín nghìn người tại truyền trực tiếp giữa nhìn mình không phải cùng t i ể u t ử này đến một đợt hữu nghị t h đấu tuy rằng đây chỉ là một đợt diễn tập hiện tại diễn tập kết thúc tri đội trưởng cùng tổng đội trưởng không nên đem diễn tập bên trong tâm tình mang ra ngoài nhưng bọn hắn chính là không khống chế được mình n a ai bảo tôn cẩn t i ể u t ử này vậy mà biểu hiện ngông cùng như vậy hiện tại tôn cẩn cùng tổng đội trưởng hai người nói chuyện tuy rằng nhìn qua giống như là bạn cũ nói chuyện cũ một dạng bất quá kia trong lời nói vị đạo liền không đúng lắm trường phong chỉ có thể lại gần đánh gậy bọn hắn được rồi tôn cẩn trận diễn tập này ngươi thắng lúc trước giao phó nhiệm vụ lấy trộm trong ngân hàng hoàng kim ngươi hẳn làm đến đi trường phong nhìn thấy tôn cẩn mặt mỉm cười mở miệng đều ở đây tôn cẩn mở miệng đáp lại trường phòng sau đó đem sau lưng mình ba lô thả ở trên mặt đất ngay trước máy quay phim trước mặt đem trong túi đ e o lưng gì đó đổ ra bên kia triệu nhu cũng là đem chính mình trong túi đ e o lưng hạng nặng súng b á n đĩa và kia mấy cọc chứa hoàng kim c h ư ống thép lấy ra tổng cộng hơn mười cái ống thép tất cả đồng tháp đều bị hòa tan sau đó chú ở tại bên trong tổng đội trưởng nhặt lên một cái còn cầm trong tay điên rồi điên trọng lượng đích xác là có gần mười cân trọng lượng không、sai. diễn tập lúc trước ta cho ngươi bố trí cái vấn đề khó khăn này vẫn thật không nghĩ tới ngươi biết dùng phương pháp như vậy đem những này hoàng kim mang đi tiểu tử ngươi quả nhiên là không phụ lòng trên mạng đối với ngươi hay quy cao kẻ cướp cái danh hiệu này đánh giá trưởng phòng gật đầu một cái trong lời nói không chút nào che giấu đối với tôn cần tán thưởng tôn cần đích sắc là phi thường thông minh trận diễn tập này từ đầu tới cuối đều có một cái kín đáo kế hoạch hơn nữa hắn vẫn có thể dắt đám công sai hướng phía hắn cái kế hoạch này đi cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng tuy rằng tâm lý còn có chút không quá thoải mái bất quá đối với trưởng phòng đánh giá đều vẫn là tương đối đồng ý tôn cẩn đây quy cao danh xưng đích x á c là không thể không thừa nhận lúc trước tại trên mạng nhìn hắn bên trên một đợt diễn tập thời điểm tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng khả năng còn chưa thẳng như vậy nhìn cảm nhận nhưng chân chính cùng tôn cẩn giao thủ đây mới thật sự là lĩnh hội cái gì gọi là quy cao kẻ cướp hiện tại kẻ cướp đã thắng lợi thân là kẻ cướp chu thánh nô hạo lý hồ tuy rằng đã bị đào thải thối lui ra diễn tập nhưng bây giờ còn là bị gọi tới tạm thời phòng chỉ huy lối vào kẻ cướp thắng bọn hắn tự nhiên cũng dính t ơ lây ánh sáng lão đại làm rất tốt ta không nghĩ đến chúng ta thật thắng ngươi là không thấy đây hai mươi bốn giờ bên trong t ổ ngươi đội t r ở trưởng n cùng g gọi chi được cái đội một là giày vỏ. h ộ đều đã đem 100M toàn bộ vân đài thành phố lật lại. Ai có thể tại đài vân nghĩ đến, ngươi ngay tại ngân hàng bộ lại, ai phố phương. Nha! địa có không đúng, ngươi không phải đang giám thị bộ chỉ huy tạm thời tình huống sao vậy ngươi hẳn thấy được chu thánh vừa qua đến cái kia lắm lợi ma bệnh liền p h ạ m rồi nhìn thấy tôn cẩn vui vẻ mở miệng một tiếng kia lão đại làm cho là cực kỳ thuận miệng dù sao cũng là bị tôn cẩn dùng nhân cách chinh phục tiểu đệ rõ ràng còn có chút nhập vai diễn ngay xong chu thánh lời này tổng đội trưởng trong nháy mắt cũng có chút không vui ở một bên sắc mặt rất khó nhìn hò khan hai tiếng mặc dù biết chu thánh người này cho tới bây giờ đều là ngoài miệng không canh chừng có sao nói vậy b ấ t quá hiện tại truyền trực tiếp giữa bên trong dấu gì cũng chín nghìn vạn người nhìn ngươi bất kể như thế nào cũng chú ý một điểm ảnh hưởng một cái lao hình kém đây coi là hình dáng gì lần này chiến thắng nhân vật chính năm cái kẻ cướp đều đã tới tạm thời phòng chỉ huy lối vào tân lộ lộ tự nhiên nhanh chóng là qua đây chuẩn bị trước tiên phỏng vấn một hồi dù sao truyền trực tiếp giữa bên trong chính là chín nghìn vạn quần chúng chờ đây tôn cẩn chào ngươi có thể phỏng vấn ngươi một hồi lần này diễn tập ngươi vừa được thắng lợi hiện tại ngươi là dạng gì tâm tình đâu tần lộ lộ cầm lấy micro đứng tại tôn cẩn trước mặt mở miệng cười hỏi ra âm thanh đây một nụ cười cùng bình thường phỏng vấn thời điểm kia nhà nghề cười mỉm có bản chất sự khác biệt nụ cười như thế cũng chính là đang đối mặt tôn cẩn thời điểm mới có thể xuất hiện đương nhiên bây giờ tần lộ lộ cùng tôn cẩn cũng không có lộ ra ánh sáng quan hệ tính toán cho nên tại ống kính lúc trước hai người vẫn là tận lực không có bại lộ quá nhiều có thể thu được một lần này diễn tập ta dĩ nhiên là tương đối cao hứng dù sao một lần này diễn tập kẻ cướp cũng không phải ta một người trừ ta ra còn có bốn tên văn phòng tình ưu tú công sai tham dự có thể thu được trận diễn tập này cũng không phải ta một người công lao mà là chúng ta năm người chung nỗ lực tôn cẩn đối mặt ông k í n h mang trên mặt vẻ mỉm cười bình tĩnh mở miệng phỏng vấn sao nói đúng là điểm lời xã giao tôn cẩn tình thương cũng không thấp trang diện này nói vẫn là không có vấn đề quá lớn trận diễn tập này q u â n chúng đáng bằng hữu đối với ngươi phấn khích biểu hiện đều là mười phần hài lòng vậy đối với đối thủ của ngươi đảm nhiệm tổng chỉ huy tổng đội trưởng ngươi có muốn nói cái gì sao tần lộ lộ lên tiếng lần nữa lần này xem như hỏi tôn cẩn một cái so sánh xảo q u y t vấn đề đây cũng tính là cho tôn cẩn ra một vấn đề khó khăn câu ca g a o tương ái tương sát sao t ô n cần nghe thấy tần lộ lộ cái vấn đề này một đôi mắt nhìn về phía tần lộ lộ trên mặt hiện ra một k i a ý vị sâu xa cười trong tâm suy nghĩ tiểu nhi t ử này vậy mà dạng này làm khó dễ mình xem ra là có chút nợ thu thập l i ê n như chúng ta thường xuyên nói một đợt diễn tập thắng bại cũng không là trọng yếu nhất trọng yếu là đối mặt diễn tập thái độ tại trận diễn tập này bên trong bất luận là cùng ta hợp tác mấy cái công sai vẫn là tổng đội trưởng c h i đội trưởng và tại chỗ mỗi một cái công sai đ ề u ôm lấy nghiêm túc phụ trách thái độ đi đối mặt trận diễn tập này ta cảm thấy cái này là đủ rồi đồng thời ta cũng đang này đối với tham dự trận diễn tập này hơn nữa nghiêm túc đối đ ạ i diễn tập mỗi một vị công sai trí kính bọn hắn đối mặt diễn tập thái độ để cho ta thấy được bọn hắn bảo hộ chúng ta sinh mệnh tài sản an toàn quyết tâm tôn cần lại lần nữa nhìn thấy ông kính bình tĩnh mở miệng mấy câu nói nói mười giờ đến vị trực tiếp là tại c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong hung hãn hút một lớp phấn trí kính không hổ là tôn cần những lời này nói ta cảm động đệ đệ của ta nghe nói như vậy không có khóc ta trực tiếp đem hắn gọi khóc các vị nói ta làm đúng sao tôn cần tam quan thật rất đáng a tại diễn tập thời điểm toàn thân toàn ý đầu nhập kẻ cướp nhân vật đang diễn tập sau khi kết thúc lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy tôn cẩn không h ò a ai h ò a đây chính là mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ c ư ớ p sao yêu yêu nghe xong tôn cẩn lời nói này trực tiếp đường c h u y ể n phấn khó trách tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn như vậy h ó t lên đến không phải là không có nguyên nhân a tôn cẩn nói thật đúng đích diễn tập trọng yêu không phải thắng bại mà là đối mặt diễn tập thái độ trận diễn tập này rốt cuộc lại muốn kết thúc rồi hả a trong tâm vắng vẻ c h u y ề n trực tiếp giữa bên trong rèm cơ bản đều là khen tôn cẩn dù sao tôn cẩn câu trả lời này hoàn toàn có thể nói là hoàn mỹ đến hoàn hảo cũng không có nâng lên mình cũng không có bất luận cái gì chê bai đối thủ của mình một bên tổng đội trưởng cùng tri đội trưởng ở một bên nghe được tôn cẩn l ờ i nói sau đó sắc mặt hòa hoãn không ít đúng là tôn cẩn nói thật đúng đích ngã là hai người bọn hắn có chút quá nhỏ mà rồi trong lúc nhất thời ngay cả tổng đội trưởng và tri đội trưởng hai người cũng không nhịn được đối với tôn cẩn có chút bội phục lên tiểu t ử này không chỉ chỉ số i q cao tình thương cũng cao diễn tập bên trong biểu hiện đặc sắc như vậy nhưng bây giờ hoàn toàn không có g i à n h công ý tứ tại ố n g k í n h lúc trước hoàn toàn lộ ra một bộ khiêm tôn thái độ hơn nữa hai câu này nói tới như vậy có tài nghệ một bên triệu n u đều là không nhịn được nghiêng đầu nhìn tôn cẩn một cái một đôi đôi mắt trong sáng bên trong nảy sinh không ít sùng b á i t h ầ n s ắ c cái nam nhân này thật sự là quá hấp dẫn người rồi được rồi mọi người hôm nay đều thật mệt mỏi liền đi về nghỉ ngơi trước đi ngày mai chúng ta văn phòng tỉnh bên trong sẽ cử hành một đợt đối với lần này diễn tập phỏng vấn hoạt động đói mọi người có vấn đề gì liền ngày mai hỏi lại đi trường p h ò n g nghe song tôn cẩn trả lời sau đó cũng là nhìn lên đến mọi người mở miệng đúng là hiện tại cũng đã s ắ p xỉ buổi tối một ư ơ i một giờ diễn tập từ chiều hôm qua ba giờ một mực kéo dài đến bây giờ tất cả công sai kẻ cướp phóng viên đều đã rất mệt mỏi hiện tại cũng không phải đối với tôn cẩn tiến hành thâm nhập phỏng vấn thời điểm tần lộ lộ nghe vậy cũng không nhắc lại hỏi mà tổng đội trưởng chính là bắt đầu để cho đám công sai thu đội trận diễn tập này cũng coi là chính thức kết thúc vốn là trưởng phòng chuẩn bị cho tôn cẩn an bài một cái trụ sở bất quá bị tôn cẩn c ử tuyệt tôn cẩn trực tiếp tự mình đi tới vân đài thành phố cách thức cao nhất khách sạn mở một gian sao phòng sau đó đem số phòng phát cho tân lộ lộ có câu nói thật tốt tiểu biệt thắng tân hôn tôn cẩn cùng tân lộ lộ có thể nói đã phân biệt bảy tám ngày thời gian đây có cơ sẽ tự nhiên làm u ố n ôn tồn một hồi đi tới phòng khách sạn tôn cẩn thả một b ồ n tắm nước ấm trước tiên nằm tiến vào trong bùn tắm hóa giải một chút mạch ọ c sau đó tôn cẩn mở ra mình hệ thống thao tắp bảng đinh lần này đóng vai nhiệm vụ đã hoàn thành phải trang nhận tưởng tượng Thao tác b ả n g b ê này t r diễn, diễn,、so、diễn tập túc chủ đóng vai mắt. n kẻ cướp cực kỳ hoàn mỹ lại cuối cùng thu được thắng lợi thu được ss cấp chấm điểm hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở tại tôn cẩn trong đầu vang dội tôn cẩn chớp mắt mũi nhọn đây chấm điểm ngược lại so sánh chính mình tưởng tượng cao hơn không ít lần trước chấm điểm là s tôn cần còn tưởng rằng đó chính là hệ thống cho ra cao nhất chấm điểm ai biết bây giờ lại có xuất hiện một cái ss bình cấp nhưng bất kể nói thế nào một lần này chấm điểm đã so với một lần trước càng cao hệ thống tưởng thường chắc cũng sẽ càng nhiều thu được tưởng thường một vạn chứa đựng ở tại hệ thống thương thành bên trong túc chủ có thể tùy thời rút ra thu được tưởng thưởng kỹ năng khí thế che giấu đê cấp này kỹ có thể mở ra sau đó túc chủ hành tẩu ở trong đám người sẽ giảm b ấ t tồn tại cảm giác hai trăm hai mươi ba thu được tưởng thưởng kỹ năng tinh xảo ý thuật đê cấp túc chủ nắm giữ bác sĩ chính cấp bậc tinh xảo ý thuật thu được tưởng thưởng kỹ năng khí định thần nhàn kỹ năng bị đậu cao cấp này kỹ năng có thể để cho túc chủ tại đối mặt các bất kỳ tình huống gì thời điểm bình tĩnh suy nghĩ trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc thu được tưởng thưởng điểm thuộc tính 20 điểm thu được tưởng thưởng thích phân 5 năm điểm kỹ năng kẻ cướp đóng vai khí thế đẳng cấp để thăng trí cao cấp kỹ năng mở khóa thuật đẳng cấp để thăng đến trung cấp b a n g l a n h tiếng nhắc nhở vang dội tôn cẩn lần này lấy được tưởng t ư ở n g toàn bộ xuất hiện ở hệ thống bảng bên trên lần này hệ thống cho ra tưởng t ư ở n g vô luận là tại t i tài điểm thuộc tính và điểm kỹ năng bên trên Đều so hơn nữa cần tích r ư phân phú. còn không tiện nghi một từ đ cấp thăng cấp đến cao cấp coi như là tiện nghi nhất kỹ năng cũng cần ba điểm tích phân mà có kỹ năng tất cần tích phân càng nhiều nhưng lần này khí định thần nhàn cái này kỹ năng bị động cho ra thời điểm liền là cao cấp cái này tự nhiên là để cho tôn cẩn có chút kinh hỷ này kỹ năng có thể để cho túc chủ tại đối mặt các bất kỳ tình huống gì thời điểm bình tĩnh suy nghĩ trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đ ổ i sắc tôn cẩn tái diễn kỹ năng giải thích nội dung cái này kỹ năng bị động công hiệu nói cách khác có thể bất cứ lúc nào để cho mình gắng giữ tỉnh táo gia tăng định lực của mình nghe vào cũng thật không tệ nói tóm lại lần này hệ thống tưởng t ư ở n g vẫn là phi thường phong phú tôn cẩn cũng tương đối hài lòng hiện tại hệ thống bên trong k h hàng tôn cẩn đã có một nghìn bốn trăm chín mươi tám vạn tiền mặt tuy rằng số tiền này nếu như duy nhất xuất hiện ở tôn cẩn sợi tổng hợp bên trên nhất định sẽ dẫn tới giám thị ngành chú ý nhưng mà chỉ cần tôn cẩn nguyện ý đi sòng bạc chạy một vòng hoặc là sử dụng điểm khác thủ đ o n h ỏ số tiền này cũng sẽ trở nên sạch sẽ dù sao số tiền này cũng không phải là mình lừa gạt tới đường về cũng không có người có thể tra được mở ra bảng thuộc tính sẽ gắn liền thống cho ra toàn bộ thưởng thưởng đều nguyên tắc sửa sang lại một lần sau đó tôn cẩn lại cho hệ thống bói đạt chỉ thị tốt chủ tôn cẩn chỉ số iq một trăm hai mươi người bình thường trị số trung bình một trăm h thể năng một trăm hai mươi người bình thường trị số trung bình một trăm tích phân năm chín trăm bốn mươi kỹ năng thuật cận chiến cao cấp kẻ cướp đóng vai khí thế cao cấp công sai đóng vai khí thế d cấp tinh chuẩn thương thuật d cấp mở khóa kỹ thuật trung cấp khí thế che giấu d cấp tinh xảo trị bệnh mục d cấp kỹ năng bị động khí định thần nhàn cao cấp điểm thuộc tính hai mươi bảng thuộc tính lập tức n h ả y ra hiện lên ở tôn cẩn trước mặt bởi vì lần này vừa được không ít tưởng thưởng cho nên bây giờ bảng thuộc tính phía trên đồ vật dĩ nhiên là so với chức càng thêm phong phú tôn c ẩ n nhìn thấy mình hai cái có thể thêm chút thuộc tính lại nhìn một chút hai mươi điểm điểm thuộc tính bắt đầu suy nghĩ hiện tại thông minh của mình đã quá dùng đến mức thể năng vẫn tính là một cái điểm yếu tôn c ẩ n bây giờ thể năng tuy rằng cũng vượt qua người bình thường trị số trung bình hai mươi điểm nhưng cũng chính là cùng thường xuyên huấn luyện đặc sai cx không nhiều cho nên bây giờ thể năng đây một hạng vẫn là tôn c ẩ n tương đối gấp g ắ p cẩn do dự tiểu nửa phút tôn c ẩ n trực tiếp đem hai mươi điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại thể năng bên trên lo lắng trước tương thể có thể tăng lên đến mức chỉ số iq chờ sau này thu được điểm thuộc tính thời điểm suy nghĩ thêm hai mươi điểm thuộc tính nhất ra đến thể năng bên trên tôn cẩn trong nháy mắt có thể cảm giác đến thân thể phát sinh biến hóa rất nhỏ khắp toàn thân đều là có một cổ cảm giác ấm áp cũng không biết là bởi vì ngâm mình ở bồn tắm nguyên do hay là bởi vì tăng thêm thể năng nguyên do tôn cẩn nếm thử nắm quả đấm một cái quả nhiên tôn cẩn có thể rõ ràng cảm giác đến quả đấm mình bên trên lực lượng đều lớn hơn xem ra đây hai mươi điểm thuộc tính thêm tại thể năng bên trên hiệu quả vẫn là vô cùng lớn ngay sau đó tôn cẩn cũng sẽ không nghiên cứu hệ thống hãn thu hồi hệ thống bảng tiếp tục hưởng thụ mình nước nóng tắm bùn tắm bên cạnh để một ly rượu vang ngâm nước nóng uống rượu vang cuộc sống như vậy vẫn là phi thường thoải mái một đợt diễn trò kết thúc tôn cần rốt cuộc cũng là có thể thư thư phục phục nghỉ ngơi mấy ngày len k e n ngay tại tôn cần nằm trong bùn tắm đều đã có chút buồn ngủ thời điểm s a o phòng vang lên tiếng trúng cửa tôn cần c h ư ớ c mắt mũi nhọn vội vàng đứng dậy trúng lên một cái khăn tắm đi mở miệng cửa ngoại lai người dĩ nhiên là tần lộ lộ tần lộ, lộ mới vừa vào đến nhìn thấy tôn cần đây phó đà p ẫ n mặt trong nháy mắt đỏ lên người đây là đang làm gì tần lộ lộ cúi đầu có chút ngượng ngùng mở miệng tại tôn cẩn trước mặt tần lộ lộ vẫn như cũ đây một bộ ngượng ngùng tiểu nữ hài bộ dáng đoán chừng ngoại nhân cũng không thể tin được trong mắt bọn họ bằng sơn mỹ nhân hoàn toàn là thần thánh bất khả xâm phạm tồn tại tại người mình thích trước mặt dĩ nhiên là bộ dáng như vậy tà tam a làm sao còn không để cho mình tại bên trong quán rượu t ắ m tôn cẩn vui một chút mặt mỉm cười mở miệng hôm nay tần lộ lộ còn mặc lên truyền trực tiếp lúc trang phục nghề nghiệp áo sơ mi trắng hợp với quần màu đen nhìn qua ngược lại cũng rất có một loại vị đạo tần lộ lộ sau khi vào phòng vốn là đem chính mình tùy thân ba lô tùy ý đặt lên bản bên trên sau đó tại trên ghế ngồi xuống đúng rồi ta muốn cùng ngươi nói một kiện chính sự t â n lộ lộ ngầm đầu một đôi mắt to như nước trong veo nhìn thấy tôn cẩn có phần nghiêm túc mở miệng tôn cẩn gật đầu một cái t â n lộ lộ ở trước mặt mình ngã rất ít có như vậy bộ d á nghiêm n g túc đoán chừng hẳn không phải là chuyện nhỏ gì tình đi bên trên một lần diễn tập truyền trực tiếp cao nhất cùng ôn lại quan sát số người có hơn ba nghìn vạn còn chúng soạt lễ vật liền giá trị một nghìn ba trăm vạn trừ đi bình đại phân chia còn có sáu trăm năm mươi vạn mà lần này diễn tập truyền trực tiếp cao nhất cùng ôn lại quan sát số người có hơn chín mươi triệu đ á n khán giả soạt lễ vật càng là khủng bố cộng lại có hơn năm vạn lễ vật trừ đi bình đài phân chia còn có hơn hai mươi năm triệu chúng ta đ ạ i trưởng đã hỏi ý kiến qua cục trưởng và trưởng phòng bọn hắn nói bọn hắn diễn cho mục đích cũng không phải là vì lợi nhuận bọn hắn đang diễn tập bên trong phát hiện không ít vấn đề diễn tập mục đích đã đạt đến những n à y còn chúng đưa ra lễ vật là đám khán giả đối ngươi yêu thích cho nên bọn hắn cũng không tham dự lễ vật phân chia tần lộ lộ nghiêm túc mở miệng tôn cần nghe vậy không nhịn được k h e n như một cái chân mày hai trận diễn tập xuống truyền trực tiếp giữa bên trong vậy mà thu nhiều như vậy lễ vật từ đầu đến cuối cộng lại hơn sáu vạn so với chính mình hệ thống cho ra t ư ở n g t h ư ở n g còn nhiều hơn gấp mấy lần bất quá suy nghĩ một chút cũng không kém dù sau đây diễn tập quyết liệt trình độ phi thường của bố hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đều đang diễn tập tích toàn lâu như vậy mới có một đợt diễn tập nhìn phần lớn quần chúng đều sẽ quét một điểm nhỏ lễ vật k h ô n g lộ như thế quần chúng cơ số liền tính mỗi người cũng chỉ là quét một chút cộng lại cũng là một con số kinh khủng cho nên ngươi và ta nói những này là ý gì tôn cần c h ư ớ c mắt mũi nhọn bình tĩnh hỏi ra âm thanh tần lộ, lộ nếu nghiêm túc như vậy cùng tự mình nói chuyện này vậy khẳng định là bởi vì chuyện này có quan hệ tới mình chúng ta đài trưởng để cho ta cùng ngươi trở lại vân đài thành phố thời điểm dẫn ngươi đi trong đài ký tên đây hai lần chuyển trực tiếp phân chia hợp đồng ngươi cầm cựu thành trong đài cầm một thành nhận định trong đài cầm đây một thành sẽ có một bộ phận biến thành ta tiền thưởng tân lộ lộ nghiêm túc mở miệng đây hai trận chuyển trực tiếp được lợi có thể nói là phi thường khủng bố liền tính chỉ là một thành đó cũng là mấy trăm vạn đương nhiên tân lộ lộ cho trong đài chế hai trận khủng bố chuyển trực tiếp số liệu trực tiếp là đem trong đài chuyển trực tiếp giữa chế tạo thành định cấp chuyển trực tiếp giữa cho nên trong đài nhất định sẽ cho nàng cấp cho một bút phong phú tiền thưởng mà những n à y tiền thưởng chắc cũng là từ trong đài phân chia bên trong tới có thể ta có thể tiếp nhận tôn cẩn gật đầu một cái kỳ thực đại trưởng có thể đưa ra chín một phân xứng đôi đã là tương đối lương tâm đoán chừng là ôm lấy muốn cùng tôn cẩn lại thêm hợp tác tâm lý mới cho ra dạng này phân phối phương án dù sao đây là đài truyền hình truyền trực tiếp giữa sáng tạo được lợi nếu là hắn tham một chút tùy tiện cho tôn cẩn một chút chi phí tôn cẩn cũng cáo hắn không được bất quá cái này đại trưởng vẫn tính là tương đối có lâu dài ánh mắt dù sao đây chút lễ vật được lợi so với hiện tại cái này vinh quang tột đỉnh tôn cẩn lại nói hoàn toàn chính là g i n g đầu tiểu lợi Đợt, canh nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết thỉnh đao loạn tiểu thuyết áp chương tám mươi hai thật sự đi c ư ớ p ngân hàng còn kiếm tiền canh hai cầu toàn đặt chương tám mươi hai thật sự đi c ư ớ p ngân hàng còn kiếm tiền canh hai cầu toàn đặt vậy tốt chờ chúng ta trở về cửa trước thành phố sau đó ta liền dẫn ngươi đi chúng ta trong đài tần lộ lộ gật đầu một cái cười đáp lại tôn cẩn nếu chính sự đã nói xong vậy chúng ta bây giờ có phải hay không cũng có thể bàn bạc chuyện chính tôn cẩn c h ư ớ c mắt mũi nhọn nhìn thấy tần lộ lộ mở miệng đồng thời trên mặt hiện ra một tia không phải như vậy nghiêm trình cười mịn vừa nghe tôn cẩn lời này tần lộ, lộ mặt vừa đỏ rồi tuy rằng tôn cẩn đến vân đài thành phố trước cái kia buổi tối thần lộ lộ đã có lần đầu tiên trải qua bất quá bây giờ còn là có chút xấu hổ mở miệng người đang nói gì người còn như vậy ta cũng không để ý đến người rồi tần lộ lộ túi đầu lầm bầm một tiếng thanh â m cơ hồ nhỏ khó thể nghe lúc nói chuyện đánh trả còn có chút khẩn trương tay máy mình vào tay vậy mà còn muốn không để ý tới ta kia xem ra hôm nay muốn h ả o h ả o thu thập thu thập người rồi tôn cẩn vui vẻ mở miệng lúc nói chuyện hướng phía t ầ n lộ lộ đi tới trong phòng đèn bị tôn cẩn tiện tay đóng lại người nói hai ngơi trận diễn tập liền p â n đến nhiều tiền như vậy hiện tại ta có phải hay không biến thành d i a kẻ lắm tiền nữ nhân hắc cám bên trong tần lộ lộ hiếu kỳ hỏi tôn cẩn tuy rằng nàng cùng tôn cẩn xác định quan hệ thời điểm còn hoàn toàn không nghĩ đến tôn cẩn sẽ từ chuyển trực tiếp lợi nhuận bên trong phân đến nhiều tiền như vậy b ấ t quá hiện tại tôn cẩn bỗng nhiên liền có gần ba mươi triệu c ự ngạch thu vào tia tôn cẩn không phải thành kẻ lắm tiền mình ở trong mắt người khác há chẳng phải là thành bảng bên trên kẻ lắm tiền nữ nhân đừng xem tần lộ lộ tại tôn cẩn trước mặt cực kỳ nhỏ nữ nhân nhưng mà ở bên ngoài tần lộ lộ có thể vẫn luôn là một cái dựa vào chính mình cố gắng nữ công nhân cho nên vẫn là có chút quan tâm người khác sẽ có hay không có ý nghĩ như vậy ý nghĩ của người khác không có trọng yếu như vậy ngươi chỉ cần làm tốt chính mình là được hơn nữa chúng ta hai bên tình nguyện quản nhiều như vậy làm sao hát cám bên trong tôn cẩn thanh â m vang dội đáp lại ngày thứ hai tám giờ sáng tôn cẩn còn chưa có tình ngủ cũng đã nhận được trường phòng điện thoại uy cầm điện thoại lên tôn cẩn xoa xoa h u y ệ t thái dương ngày hôm qua thẳng đến dạng sáng năm giờ tôn cẩn mới có thể nhập ngủ hiện tại bất quá mới nghỉ ngơi ba cái giờ dù là đã tăng thêm hai mươi điểm điểm thuộc tính tại thể năm bên trên cũng có chút trụ không được cho nên bây giờ đ ầ u có chút hôn mê tôn cẩn ta là trưởng phòng chúng ta trận diễn tập này p h ò n g vấn biết ổn định ở m ộ ư ơ i giờ sáng ngươi chính là lần này phỏng vấn sẽ nhân vật chính chớ tới chế. trường phòng vẻ mặt ôn hòa thanh n â m vang r ộ i được ta biết rồi ta nhất định đến đúng giờ tôn cẩn gật đầu một cái đáp lại trưởng phòng một tiếng liền cúp điện thoại phỏng vấn biết cũng coi là trận diễn tập này kết thúc phỏng vấn sẽ sau khi kết thúc mình sẽ ở vân đài thành phố nghỉ ngơi một ngày chắc liền có thể trở về tôn cẩn d ỗ lưng một cái từ trên giường bỏ dậy bên cạnh hắn cũng không có người thức dậy kéo màn cửa sổ ra liền thấy tần lộ lộ đã rửa mặt kết thúc vẽ xong rồi trang từ phòng tắm đi ra hôm nay phỏng vấn sẽ sự tỉnh trưởng phòng vừa mới gọi điện thoại cùng ngươi nói đi tần lộ lộ một bên thu thập mình đồ vật vừa nhìn tôn cẩn mở miệng ờ, tôn cẩn gật đầu một cái vậy ngươi chuẩn bị một chút có thể ngàn vạn chớ tới chế. ta được đi trước tần lộ lộ đi tới tôn cẩn bên cạnh nhìn thấy tôn cẩn n g ọ t ngào cười sau đó mở miệng nàng thân là lần này diễn tập phía chính phủ chỉ định chuyển trực tiếp giữa người chủ trì đây phỏng vấn sẽ tự nhiên cũng phải thật tốt đi chuẩn bị một chút dù sao trận diễn tập này sau phỏng vấn bởi vì sẽ đặt câu hỏi đám khán giả đều tương đối hiếu kỳ vấn đề cho nên tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều quần chúng cảm thấy hứng thú nhiệt độ cũng sẽ không nhỏ thân là tin tức m ớ i người dĩ nhiên là không thể bỏ qua cơ hội như vậy đi thôi trên đường cẩn thận một chút tôn cẩn nhìn thấy tần lộ lộ gật đầu một cái sau đó trực tiếp đưa mắt nhìn tần lộ lộ rời khỏi nhìn thấy tần lộ lộ cái k i a như cũ tinh thần phân chấn bộ dáng tôn cẩn trong lúc nhất thời không nhịn được có chút hoài nghi mình hai mươi điểm thuộc tính có phải hay không lãng phí bởi vì đây một trăm bốn mươi điểm thể năng giống như còn không sánh bằng tần lộ chín giờ rưới sáng tôn cẩn đi tới văn phòng tỉnh chờ ở cửa tiếp tôn cẩn chính là chu thánh lão đại ngươi có thể tính đến ta đều đã tại bực này rồi ngươi thời gian nửa tiếng rồi chân đều nhanh đã tê dần tôn cẩn là đón xe đi tới tiến hành văn phòng tỉnh phía sau đại môn chu thánh liền vừa mở miệng một bên tiến lên đón lão đại tiếng xưng hô này tựa hồ có hơi gọi q u e n miệng cho nên chu thánh cũng lười đi thay đổi đối mặt tôn cẩn thời điểm vẫn là mở miệng một tiếng lão đại làm cho ngược lại cũng đúng là có phần thân thiết phỏng vấn không phải là mười giờ bắt đầu sao tôn cẩn chớp mắt mũi nhọn thuận miệng hỏi một tiếng mở miệm thời điểm nhân tiện túi đầu nhìn một chút trên tay mình bên ngoài. không sai a hiện tại mới chín trăm ba mươi mình không chỉ không có đến muộn hơn nữa còn sớm đến rồi thời gian nửa tiếng đây không phải là phỏng vấn sẽ trước khi bắt đầu trưởng phòng muốn gặp gặp n g ư ờ i cho nên mới phái ta tới nơi này chờ n g ư ờ i sao chu thánh lên tiếng lần nữa lúc nói chuyện đi đến tôn cẩn bên người tôn cẩn gật đầu một cái không có nói gì nhiều liền đi theo chu thánh hướng phía tỉnh trong sảnh đi tới dù sao trưởng phòng muốn tại phỏng vấn sẽ trước khi bắt đầu thấy mình vậy hẳn là có chính sự gì trưởng phòng trong văn phòng chu thánh gõ cửa một cái bên trong chuyện đến trưởng phòng thanh âm chu thánh liền trực tiếp đẩy cửa đi vào trường phòng người này ta mang cho người đến vậy nếu là không có chuyện gì ta liền đi xuống trước chu thánh cùng tôn cẩn đi vào trường phòng trong văn phòng sau đó nhìn trường phòng mở miệng không khó nhìn ra chu thánh tên này cũng không thích đợi tại trường phòng văn phòng dù sao nơi này là hắn tại văn phòng tỉnh bên trong không thể không thật thả đợi mấy nơi một trong đi thôi đi thôi trường phòng cũng là hướng về phía chu thánh phất phất tay bộ dáng tia ngược lại giống như tại xua đổi u con rồi một dạng chu thánh không thích chờ đợi ở đây trưởng phòng càng là không lạ gì chu thánh tại phòng làm việc của mình bên trong ai bảo tiểu tử này cả ngày chỉ sẽ gây phiền thoái chu thánh hướng về phía tôn cẩn cười một tiếng liền trực tiếp ra trưởng phòng văn phòng tôn cẩn nhanh ngồi hay là đến điểm lần trước lá trà chu thánh ra ngoài sau đó trưởng phòng cũng là từ phía sau bàn làm việc đứng dậy hắn một bên tỏ ý tôn cẩn đi xuống một bên đứng dậy cho tôn cẩn rót ly trà có thể tôn cẩn gật đầu một cái người ta trưởng phòng đều nguyện ý lần nữa lấy ra mình chân tảng lá trà chiêu l i mình tôn cẩn cũng, cũng không thể ghét bỏ kia lá trà uống không non đi hơn nữa kia lá trà tuy rằng không tính là cái gì danh quý lá trà nhưng mùi vị xác thực cũng không tệ lắm trường phòng rất nhanh cho tôn cẩn rót một chén trà đem trà đặt ở tôn cẩn trước mặt sau đó cũng trực tiếp ngồi ở trên ghế salon trường phòng ngươi đặc biệt để ta đến văn phòng có phải là có chuyện gì hay không tôn cẩn nâng c h u n g trà lên uống một hớp nước trà trong ly sau đó liền trực tiếp nhìn thấy trường phòng đi thẳng vào vấn đề hỏi ra âm thanh hắn có thể không cảm thấy trường phòng đặc biệt để cho chu thánh trở ở bên ngoài mình chính là vì để cho bản thân ta qua đây uống một hớp hắn lá trà cầu kim đậu tỉnh chúng ta phòng phát khởi trận diễn tập này ngươi cảm giác thế nào Ta ngày hôm qua nghe nói ngươi tham gia một đợt diễn tập truyền trực tiếp chỉ là đám khán giả cho ngươi soạt lễ vật giá trị cũng đã là mấy ngàn vạn tiểu tử ngươi tham gia diễn tập chính là thật sự cấp ngân hàng còn muốn kiếm tiền có hứng thú hay không tham gia nữa một đợt diễn tập trường phong nhìn thấy tôn cẩn vui vẻ mở miệng tham gia diễn tập thật sự đi cấp ngân hàng còn muốn kiếm tiền trường phong một câu nói này tuy rằng nghe và có chút giống một câu nói đùa bất quá đối với bây giờ tôn cẩn lại nói thật đúng là một cái như vậy tình huống dù sao trong đài chuẩn bị cho hắn cựu thành lễ vật phân chia t i ế chỉ là văn phòng tình trận diễn tập này chính là hai hai trăm vạn thu vào mà trước diễn tập bên trong tôn cẩn nhiệm vụ của bọn họ là lấy trộm kia một trăm cân hoàng kim liên tính đó là thật hoàng kim hết thẻ dựa theo bây giờ giá cao nhất bán ra cũng bất quá hơn một ư ơ i chín triệu cái này còn không có tôn cẩn lấy được lễ vật thu vào nhiều cho nên diễn tập thật sự cướp ngân hàng còn kiếm tiền cái này ở tôn cẩn trên thân thành sự thật hung chi thật cướp ngân hàng có được đó là tiền tham mô cho dù có mệnh cướp được tiền cũng chưa chắc có mệnh tiêu nhưng mà tôn cẩn đây chính là sạch sẽ hợp pháp thu vào trường phòng ý của ngài là ngài còn muốn tái phát khởi một đợt diễn tập tôn c ẩ n trước mắt mũi nhọn nhìn thấy trưởng phòng có chút hiếu kỳ mở miệng thôi đi ta dưới tay đây mấy đứa nhỏ bị ngươi hành hạ như vậy đã đủ lại đến một đợt diễn tập bọn hắn có thể không chịu nổi t r ư ờ n g phòng vừa nghe tôn cẩn đổi vội mở miệng trận diễn tập này đã đem bọn hắn văn phòng tỉnh mặt mũi mất hơn phân nửa t r ư ờ n g phòng làm sao có thể lại đến một đợt diễn tập đem vứt bỏ mặt mũi nem xuống đất cho tôn c ẩ n dẫm đ ù a gì thế hôm nay tám giờ sau đó ta đã nhận được bốn năm cái điện thoại toàn bộ là khắc văn phòng tỉnh muốn mời ngươi đi diễn tập bên trên một lần ta tại bọn hắn đều có ý hướng thời điểm liên trực tiếp tự mình chạy tới cửa trước thành phố hết mấy cái văn phòng tỉnh đều có chút khó chịu chúng ta lần này diễn tập tại công chúng bên trong phản hưởng không nhỏ cho nên lúc trước bị ta c h ặ n lấy mấy cái văn phòng tỉnh đều đã nóng lòng muốn thử bởi vì hắn nhóm biết ngươi còn ở chỗ này của ta liền đem điện thoại đều đánh ở chỗ này của ta đến chỗ này của ta đã bị ngươi giày vò đủ rồi ngươi liền đi giày vò g i à y vò bọn hắn đi t r ư ờ n g phòng vui vẻ mở miệng đúng là tại cửa trước thị cục diễn tập sau đó có mấy cái văn phòng tỉnh đã tại quan vi bên trên phát ra có mời tôn cần diễn tập ý hướng bất quá bọn hắn còn chưa đánh n h ị quyết định ra đến cũng đã bị vân bắc tỉnh chặt lấy Mà l ầ ngay này diễn tập, đưa tới lớn hơn n n tới tập, đưa độ chú h ý ữ k i v ố sau n chỉ trưởng phòng lời nói sau đó tôn c ầ n trầm mặc hắn đang ở trong lòng suy nghĩ có cần hay không đáp ứng đến dù sao mình bây giờ cũng coi là được cả danh và lợi kỳ thực không cần phải lại tiếp tục tham gia ngân hàng diễn tập muốn khiêu chiến một hồi khác cũng không phải không thể Đỡ đưa đặt, đạt. đọc đề độ đặt. độ đặt. S, sẻ. sao? sao? canh chữ cầu cầu con nhắc chuyện chuyện cử, chia Cẩn Canh 3, cầu Cẩn Canh 3, cầu toàn đặt. Làm sao? Người có Cẩn Nam, gia gia trương lên, toàn nhở ngài, Trường tăng Tôn toàn Trường tăng Tôn toàn Người kiến Nhìn Tôn trường trường phong hồi khi khám theo khó, phiêu. khó, phiêu. thấy tự lọt mặt, gì dõi, mi Làm vào mở vợ ở ý tôn c ẩ n nếu như có ý kiến gì tự nhiên cũng là có thể nói ra dù sao sự lựa chọn của hắn nhiều như vậy chỉ cần không phải là quá mức những k ê u văn phòng tỉnh bên trong luôn có nguyện ý tiếp nhận t r ư ờ n g phòng hiện tại ta đã thắng được hai trận ngân hàng diễn tập kỳ thực ta là muốn tại có cơ hội dưới tình huống cho mình nhiều một chút khiêu chiến cho nên ta đối với cuộc kế tiếp diễn tập lớn nhất yêu cầu chính là độ khó có thể tận lực lớn một chút tôn c ẩ n bình tĩnh mầm i ệ n g mình từ hệ thống kia lấy được tưởng t h ư ợ n g kia là diễn tập đối với mình mà nói độ khó và mình hoàn thành chấm điểm đến phán xét hiện tại tôn cần lấy được chấm điểm đã là ss cấp bậc muốn lại từ chấm điểm bên trên đề thăng đ o á n chừng đã không dễ dàng cho nên muốn thu được cao hơn tưởng t h ư ợ n g biện pháp tốt nhất chính là từ diễn tập về độ khó dưới mặt tay có thể a không nghĩ đến tiểu tử ngươi vẫn còn có dạng này khiêu chiến tinh thần ngươi cái ý này nguyện ta sẽ giúp ngươi truyền đạt đến lúc đó mấy người bọn h ắ n văn phòng tỉnh có cái gì đáp lại ta thông báo tiếp ngươi như thế nào vừa mới kết thúc một đợt diễn tập ngươi cũng là thời điểm nghỉ ngơi mấy ngày vừa v ẫ n cũng có thời gian hảo hào cân nhắc lựa chọn một hồi trưởng phòng vô vỗ tôn cần may trong giọng nói tràn đầy tán thưởng vậy thì cảm ơn thính trưởng tôn cần mặt mỉm cười mở miệm đáp lại một tiếng trường phong cũng là cười một tiếng trường phong hiện tại là càng ngày càng minh bạch vì sao sao mình vừa đi thị cục thời điểm lão lưu đối với tôn cẩn tiểu tử này vẫn là khen không dứt miệng hiện tại tiếp xúc xuống trường phong mình đối với tôn cẩn đó cũng là càng ngày càng thưởng thức được rồi hiện tại phỏng vấn sẽ chắc chuẩn bị không sai biệt lắm chúng ta liền không chế mãi thời gian đi h á i phỏng vấn sẽ hiện trường đi trường phong ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng đồng hồ b á c thức sau đó liền đứng dậy chú ý tôn cẩn đi hai phỏng vấn sẽ một lần này phỏng vấn sẽ bố trí tại văn phòng tỉnh một cái trong phòng nghị sự cái này phòng nghị sự vô cùng lớn Phỏng cấp nhận thông, hơn nhà tỉnh thông. vấn sẽ tổng cộng đón truyền nữa truyền gia mấy sẽ có là dù n này cách thức phỏng vấn biết, dĩ nhiên là、so、với một lần thành diễn phỏng g là cách thức trước cục thành phố biết, một tập kết thúc với dĩ lớn so sẽ một kia đợt hơn.、Dù、sao cấp tỉnh truyền thông như vậy tin tức mới chính là trực tiếp lên đài truyền hình tỉnh tôn cẩn cùng trường phong lúc tới truyền thông đều đã tại trong phòng nghị sự chờ bao gồm chu thánh bọn hắn lần này đóng vai kẻ cướp bốn người còn có tổng đội trưởng tri đội trưởng đều toàn bộ sắp xếp xong trường phong tại nhất vị trí giữa ngồi vào chỗ mà tôn cẩn vào chỗ tại bên cạnh hắn trưởng h ô phòng ngồi vào chỗ của mình sau đó quét mắt dưới đài toàn bộ truyền thông một vòng sau đó bình tĩnh mở miệng tiếng nói vừa mới rơi xuống dưới đài quần chúng dồn dập nhấc tay bên này cái này mang ánh mắt tiểu cô đương trưởng phòng lập tức tại tất cả môi giới trong cơ thể chọn một người ký giả người phóng viên kia được tuyển chọn nhanh chóng đứng lên mở ra cuốn sổ trong tay của chính mình ta nhớ xin hỏi một chút tôn c ẩ n chúng ta đều biết rõ hiện tại trên mạng có rất nhiều nơi công sai phòng đều lên tiếng muốn cùng ngươi hợp tác diễn tập vậy ngày cuộc kế tiếp diễn tập phải chăng đã chọn lựa xong hợp tác đối tượng lại sẽ tại khi nào thì bắt đầu đâu phóng viên dĩ nhiên là từ mình chuẩn bị tất cả vấn đề bên trong chọn lựa một cái cực kỳ có bạo điểm vấn đề đặt câu hỏi tôn c ẩ n ngay vậy cầm ống nói lên ngồi thẳng người từ bên trên một đợt diễn tập vừa mới tại ngày hôm qua kết thúc tuy rằng cũng đã nhận được bộ phận mời bất quá đối với dưới mặt ta một đợt diễn tập, ta còn, còn chưa quyết định quyết định đã thu được hai trận diễn tập thắng lợi ta đối với cuộc kế tiếp diễn tập đối với kẻ cấp độ khó để thằng còn có nơi mong đợi cảm ơn tôn cẩn bình tĩnh mở miệng sau khi nói xong đem lời ống thả xuống m ặ t không biểu tình ngồi ở chỗ cũ bây giờ phỏng vấn sẽ chính đang truyền trực tiếp bởi vì trưởng phòng tại hôm qua đã tuyên bố hôm nay sẽ có phỏng vấn sẽ cho nên có không ít quần chúng thật sớm trở tại truyền trực tiếp giữa bên trong hiện tại tuy rằng truyền trực tiếp vừa mới bắt đầu không bao lâu nhưng truyền trực tiếp giữa bên trong đã có không ít quần chúng tôn cẩn lần này lời vừa ra khỏi miệng truyền trực tiếp giữa bên trong rèm lập tức nên đón một hồi không nhỏ gây dối và phiêu phiêu tôn cẩn có chút phiêu vậy mà chủ động yêu cầu để thăng lần sau diễn tập độ khó ha ha loại yêu cầu này ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp nói không chừng người ta tôn cẩn chỉ là muốn khiêu chiến mình một chút dù sao người ta hẳn là hai trận diễn tập đều đẹp thắng xuống tôn cẩn hiện tại bắt đầu có chút điên van xin cái nào công sai phòng đi ra để cho hắn trải nghiệm một hồi xã hội hiểm á c đi ai quy cao kẻ cướp liền ngay cả nói chuyện cũng là lớn lối như vậy sao luận phách lối ta chỉ phục tôn ca xem một chút bên cạnh tổng đội trưởng tri đội trưởng, đã là một chút tính khí cũng không có chỉ có người thắng mới có tư cách lớn lối như vậy tôn cẩn ư u phê quy cầu tân hải thị cục để cho tôn cẩn nếm thử một chút sự lợi hại của các ngươi quy cầu đông bỏ bất phòng để cho tôn cẩn nếm thử một chút sự lợi hại của các ngươi quy cầu b i ể n nguyên cục thành phố để cho tôn cẩn nếm thử một chút sự lợi hại của các ngươi truyền trực tiếp giữa rèm đối với tôn cẩn f a n này muốn khiêu chiến lợi của mình đều là cho rằng tôn cẩn có chút k h i ê u dù sao nơi đó có kẻ cướp chủ động yêu cầu gia tăng diễn tập khó khăn vô số rèm bắt đầu hướng phía thống nhất cách thức dựa vào dồn dập là quy cầu mỗi cái công sai cục phòng đi ra thu thập một hồi tôn cẩn mặc dù mọi người đều là khá là yêu thích tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp nhưng nhìn thấy cái này kẻ cướp đã phách lối như vậy vẫn là muốn nhìn cái này kẻ cướp thua một lần phỏng vấn sẽ vẫn không có kết thúc cái tiếp theo phóng viên đã đứng dậy đồng dạng là nhìn một chút trong tay mình tập sách nhỏ bắt đầu đặt câu hỏi ta muốn hỏi một chút tổng đội trưởng thân là lần này diễn tập đám công sai tổng chỉ huy đang diễn tập sau khi thất bại n g à i là tâm tình như thế nào lần này văn phòng tỉnh diễn tập đối với văn phòng tỉnh mà nói có cái nào ý nghĩa phóng viên đặt câu hỏi sau đó liền chờ tổng đội trưởng trả lời diễn tập thất、bại. hơn nữa hy sinh mười lăm tên đặc sai huynh đệ tâm tỉnh của ta phi thường nặng nề đương nhiên trận diễn tập này đối với văn phòng tỉnh ý nghĩa vẫn là vô cùng lớn bởi vì từ trận diễn tập này bên trong chúng ta vẫn là phát hiện rất nhiều vấn đề tổng đội trưởng bình tĩnh đáp lại phóng viên câu trả lời của hắn hơi có chút cầu thả dù sao trận diễn tập này vừa mới kết thúc hiện tại văn phòng tỉnh còn chưa có bắt đầu tổng kết bất quá trận diễn tập này đối với văn phòng tỉnh ý nghĩa đích x á c là không nhỏ đám phóng viên vẫn theo thứ tự đặt câu hỏi trên căn bản trên đài tất cả mọi người đều bị đặt câu hỏi đến tại phỏng vấn tiến hành được rồi hồi cuối thời điểm với tư cách phía chính phủ chuyển trực tiếp ký giả tần lộ lộ cũng giơ tay ta nhớ xin hỏi một chút tôn cẩn ngươi đối với bản thân ngươi tại lần này diễn tập bên trong biểu hiện đánh mấy phần tần lộ lộ mặt mỉm cười mở miệng đặt câu hỏi dứt tiếng sau đó tôn cẩn mặt mỉm cười cầm ống nói lên kỳ thực cái vấn đề này tại ngươi đặt câu hỏi lúc trước ta còn thực sự chưa hề nghĩ tới nếu quả thật muốn đánh phân mắt điểm mười phần ta cho mình đánh tám phần tuy rằng trận diễn tập này kết quả sau cùng đích xác là chúng ta vai trò kẻ cướp thắng lợi bất quá tại trận diễn tập này bên trong ta làm cũng không phải là rất hoài mỹ thậm chí vì thoát kh Lộ lộ c tôn cẩn đây là không khí người đều đã đem tổng đội trưởng dạy vào thành như vậy vậy mà chỉ cho mình đánh tám phần tổng đội trưởng tâm lý nhận định đang nhớ nghe một chút đây nói vẫn là người nói sao tôn cẩn ngượng ngùng tổng đội trưởng không phải ta quá mạnh mà là ngươi quá yếu、Hoa. tôn cẩn vậy mà chỉ cho mình đánh tám phần xem ra đối với mình yêu cầu tương đối cao a đó là người ta đây quy cao kẻ cướp n g ư ờ i coi chỉ là nói một chút sao l i ê n người ta thông minh này đối với yêu cầu của mình có thể không cao sao trên lầu đừng làm loạn mang tiết ấu người ta tôn cẩn chỉ nói là mình làm cũng không phải quá hoà n mỹ người ta cũng không có nói tổng đội trưởng không được a à, à mặc kệ tôn cẩn cảm thấy biểu hiện của mình song không hoà n mỹ trận diễn tập này đều kết thúc tiếp theo vừa không có xuất sắc như vậy c h u y ể n trực tiếp nhìn hy vọng c u ộ c kế tiếp diễn tập c h u y ể n trực tiếp mò lại đây đi giống như trên c ầ u chỗ nào văn phòng tỉnh nhanh tới đây thu thập một chút tôn cẩn đi truyền trực tiếp giữa bên trong rèm số lượng lại một lần nữa bảo tăng tôn cẩn tại trận này phỏng vấn trong hội mỗi một lần trả lời vấn đề cơ bản đều là dẫn tới đám khán giả một lần sôi sục dù sao cũng phải lại nói đám khán giả đều là cảm thấy tôn cẩn có chút phiêu dồn dập là t h ỉ n h nguyện mình nơi ở thành phố đám công sai có thể mời tôn cẩn diễn tập chỉ một chút tôn cẩn hơn nữa loại này quỳ cầu thức t h ỉ n h nguyện không chỉ là tại truyền trực tiếp giữa không sáu bên trong bị điên cuồng quét lên d è m hơn nữa tại trên nét các diễn đàn lớn bên trên cũng bắt đầu xuất hiện những n à y tình nguyện lầu đông tỉnh các minh đệ n ô lên đến quỳ cầu đông bỏ bất phòng mời tôn cẩn diễn tập để cho tôn cẩn biết sự lợi hại của các ngươi tôn cẩn hơn nữa loại này thiệp vừa xuất hiện nhiệt độ đều là vô cùng cao trong nháy mắt bị đính đến quyết liệt đương nhiên đại bộ phận người mở tổ nghiệp hoặc là đình thiếp có rất nhiều nạo báng uy tứ dù sao tôn cần tuy rằng và hôm nay phỏng vấn sẽ chi lên đích sắc là ngông cổ một chút nhưng người ta nói xác thực không có vấn đề gì vốn là muốn mời tôn cẩn tham dự diễn tập văn phòng tỉnh liền không ít như bây giờ t h ỉ n h nguyện lầu đại quy mô xuất hiện cơ hội tại chỗ có văn phòng tỉnh thì cục quan vi bên d ư ớ i trả lời bên trong đều xuất hiện hơn nữa rất nhanh đều bị thọ tới t trả lời đệ nhất cái này tự nhiên là đưa tới càng nhiều quan phương chú ý muốn mời tôn cẩn diễn tập chứng minh một hồi thực lực mình văn phòng tỉnh càng nhiều Đó canh chữ chương hồi đưa lên, cầu tư đặt, đạt. đao đáp. S, canh chữ cầu cầu họa trương lên, toàn、đa. Nhìn không bản thỉnh Trường hồi phát thuyết thuyết tư tiểu loạt tiểu một giới tôn cẩn l ạ i bị trường ở n phòng g m i tới t r o văn phòng uống trong à Hai người trò chuyện một hồi phần thưởng thức, h người trời. Bởi vì đối với Tôn Cẩn có phần thưởng thức, cho nên trò một có c vì ê n chuyện trò i giờ nói ế t thì trưởng toàn hết. Tôn、cẩn、tại phòng hoàn chuyện không trưởng phòng trong Cẩn là có văn phòng một mực ngồi có thời gian nửa tiếng trưởng phòng mới đưa diễn tập lúc trước đáp ứng tôn cẩn một ư ơ i năm vạn tiền dịch vụ giao cho tôn cẩn mặc dù bây giờ có truyền trực tiếp lễ vật được lợi phân chia bất quá tôn cẩn vẫn là không có từ chối liền thu hạ dù sao đây là ban đầu nói xong sự tình cũng là tôn cẩn nên được đứng dậy từ biệt tôn cẩn rốt cuộc ra văn phòng tỉnh ở bên này diễn tập mọi chuyện đều đã không sai biệt lắm kết thúc cũng là nên thu thập một chút trở về cửa trước thành phố tôn cẩn đoán chừng lần kế diễn tập hẳn không được bao lâu liền sẽ quyết định cho nên mình thời gian nghỉ ngơi không coi là nhiều len keng len keng tôn cẩn còn chưa đi ra văn phòng tỉnh trong túi điện thoại di động liền văng lên lấy điện thoại di động ra nhìn t h o á n g qua là chu thánh gọi điện thoại tới tôn cẩn trước mắt mũi nhọn mặc dù không biết tiểu từ này tìm mình làm cái gì bất quá vẫn là nhận vang l mặc dù mọi người tính cách tính khí đều có sai biệt nhưng mà tôn cẩn lãnh đạo phía dưới trung đụng có thể nói là phi thường hài hòa ngươi ngày mai không phải phải về cửa trước thành phố sao chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể không gặp mặt nhau nữa cho nên hôm nay buổi tối sáu giờ ta tại đế hào khách sạn mua một bàn ngươi có thể c h ờ tới chế còn nữa triệu lu nói ngươi phải dẫn theo chị dâu để cho chúng ta gặp một chút đ ừ n g quên chu thánh thanh âm tiếp tục vang dội đế hào khách sạn không thể a vì mời ta ăn bữa cơm ngươi đây xem như dốc hết vốn liếng rồi xem ra ta đây không đi cũng không được tôn cẩn vui vẻ mở miệng đế hào khách sạn cũng ở trung tâm thành phố một mảnh kia vị trí tôn cẩn lúc trước tại ngân hàng xung quanh chế định lộ đến thời điểm gặp qua mấy lần cách thức không coi là nhỏ tại vân đài trong thành phố xem như số một số hai khách sạn tại trong đó ăn xong một bữa cơm đoán chừng tốn trên không ít tiền đó là mời n g ư ờ i ăn cơm ta còn có thể hẹp h ỏ i hay sao liên rằng này buổi tối gặp đừng quên mang theo chị dâu chu thánh lên tiếng lần nữa sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại tôn cần cất điện thoại di động cũng là lại lần nữa hướng phía văn phòng tỉnh đi ra bên ngoài bởi vì hắn nhìn thấy văn phòng tỉnh đứng ở cửa một bóng người quen thuộc tần lộ lộ đang ở nơi đó chờ hắn tần lộ lộ đ ã hoàn thành l ầ n này diễn tập toàn bộ chuyển trực tiếp nhiệm vụ vốn là hẳn trở về cửa trước đ tần lộ lộ trực tiếp hướng về đài truyền hình xin nghỉ chuẩn bị lưu lại nơi này cùng tôn cẩn cùng nhau trở về mặc dù không có nói xin nghỉ lý do nhưng lần này diễn tập tần lộ lộ lại tạo ra kinh khủng như vậy ghi chép xin nghỉ hoàn toàn chính là chuyện một câu nói ngươi tại sao lâu như vậy mới ra ngoài tần lộ lộ hai tay chắp ở sau lưng nhìn thấy tôn cẩn mặt mỉm cười hướng phía nàng đi tới cũng cười mở miệng hỏi rồi một tiếng nàng ở nơi này chờ tôn cẩn đều đã có tiểu thời gian nửa tiếng có thể là trường phòng khá là yêu thích ta đi dám kéo ta uống nửa giờ trả tôn cẩn hơi nhú bay cười đáp lại tần lộ lộ một tiếng trong lúc nói chuyện tôn cẩn đi đến tần lộ lộ bên người tôn cẩn khẽ nâng lên mình cánh tay phải tần lộ lộ cũng làm ộ t cách tự nhiên kéo bên trên hai người liền vừa nói vừa cười đi ra văn phòng tỉnh bởi vì lần này là khóa tỉnh làm nhiệm vụ tần lộ lộ là ngồi đài truyền hình xe tới mà bây giờ xe kia đã bị nhiếp ảnh ra lái trở về rồi hai người chỉ có thể đón xe trở về khách sạn đúng rồi ngươi buổi tối có thời gian hay không ngồi ở trên xe taxi tôn cẩn thuận miệng hỏi một tiếng ta đã hướng về trong đài xin nghỉ cho nên tiếp theo thời gian của ta toàn bộ là ngươi tần lộ lộ b u lại nhỏ giọng mờ miệng ngay vậy tôn c ẩ n trên mặt xuất hiện một tia đ ộ cong nếu thời gian còn lại đều là mình tia tôn c ẩ n có thể phải cân nhắc tại vân đài thành phố nhiều đợi mấy ngày rồi bởi vì tôn c ẩ n đối với hiện tại chỗ ở quán rượu kia vẫn là tương đối hài lòng có tần lộ lộ phục ồ i lúc nào trở về vân đài thành phố đều không khác mấy buổi tối theo ta đi ăn một bữa cơm cùng ta cùng nhau tham gia diễn tập đóng vai kẻ cướp mấy người bằng hữu kia đều nói muốn gặp gặp ngươi tôn c ẩ n lên tiếng lần nữa nếu chu thánh để cho mình nhất định phải dẫn bạn gái đi qua tia tôn cần tự nhiên cũng phải máy mang theo ngược lại mình ban đầu cũng đáp ứng mang theo bạn gái của mình thỉnh triệu n u ăn cơm hiện tại cũng tốt vô cùng trực tiếp một bữa cơm liền đem hai chuyện này đều giải quyết xong có thể tiết kiệm tôn cận không ít thời gian được nếu cùng bằng hưu của ngươi cùng nhau ăn cơm vậy ta có thể muốn hào hào chuẩn bị một chút dù sao cũng không thể ném mặt mũi của ngươi t â n lộ lộ gật đầu một cái đáp ứng tôn cận tôn cận cười một tiếng cũng không nói lời nào t â n lộ lộ tựa vào tôn cận trên bờ vai c ư ờ i tươi như hoa càng ngày càng nồng nặc buổi tối tôn cẩn dựa theo chu thánh mời thời gian đi tới đế hào tiệm cơm tôn cẩn tùy ý mặc vào một thân quần áo thưởng bất quá xuất hiện ở cửa lúc trước quẹt một cái diễm mép cũng coi là thu thập một chút mình. mà tần lộ lộ chính là trải qua gần một giờ tỉ mỉ ăn mặc chú tâm chọn lựa màu trắng áo đầm lại thêm tinh xảo trang điểm ra mặt vốn là nhan chị không tầm thường nàng có thể nói là phi thường trói mắt hai người tay trong tay xuất hiện ở đế hào bên trong quán rượu cảnh tượng như vậy ngược lại không giống như tần lộ lộ là bảng bên trên kẻ lắm tiền mỹ nữ ngược lại càng giống như tôn cẩn là bị bạch phú mỹ bao dưỡng tiểu bạch kiểm hai vị ngại khỏe chứ bên này có hay không đặt trước mặc lên chính trang phục vụ viên của vừa nhìn thấy tôn cẩn bọn hắn vào cửa liền vội vàng đi lên khách khí hỏi thăm số ba ba phòng tôn cẩn đáp lại một tiếng. lúc trước chu thánh đã đem hắn quyết định bao phòng dùng điện thoại di động tin nhắn ngắn phát cho tôn cẩn hai vị mời tới bên này phục vụ viên hơi có thân cung kính làm ra một động tác tay mời dù sao cũng là quán rượu cao cấp phục vụ viên phục vụ ý thức dĩ nhiên là so với bình thường khách sạn càng cao tôn cẩn gật đầu một cái tần lộ lộ kéo tôn cẩn hai người liền tại phục vụ viên chỉ dẫn bên dưới đi tới chu thánh bọn hắn chỗ ở b ằ o phòng phòng riêng cửa mở ra chu thánh bốn người bọn họ đã đều đến nhà đây đây không phải là người phóng viên kia sao đây chính là chị dâu khó trách ta nói chúng ta vân đài thành phố diễn tập sao nhóm phía chính phủ c h u y ể n trực tiếp định cho cửa chức thành phố phóng viên nguyên lai、like、đây là đại ca mặt mũi a vừa nhìn thấy tôn cẩn cùng tần lộ lộ vào cửa chu thánh vội vàng đứng dậy chú ý mà đây vừa thấy mặt chu thánh rõ ràng liền nhận ra tần lộ lộ dù sao trận diễn tập này bên trong bọn hắn cũng vượt quá gặp mặt một lần chào các ngươi ta gọi là tần lộ lộ tần lộ lộ nhìn thấy bốn người cũng là chính thức hướng về mấy người làm một tự giới thiệu đến mức mấy người gọi thế nào nàng tự nhiên đều đã nhớ dù sao thân là phía chính phủ truyền trực tiếp phóng viên mấy cái này kẻ cướp gọi thế nào dĩ nhiên là trước tiên phải n h ớ kỹ hai người các ngươi đừng khách khí a nhanh chóng ngồi nếu cùng đại t ẩ u đều đã gặp mặt vậy chúng ta đều tính là người quen đều đừng câu nệ rồi chu thánh vui vẻ mở miệng thân là lắm lời chính hắn vẫn là tương đối am hiểu điều chỉnh bầu không khí lúc này triệu nhu nhìn thấy tần lộ lộ trong tâm trong nháy mắt có chút nhỏ thất lạc tôn cẩn ưu tú như vậy bạn gái quả nhiên cũng phi thường ưu tú xem một chút người ta so với thật đúng là không chỉ chỉ kém một chút ít len k e n len k e n tôn cẩn cùng tần lộ lộ vừa ngồi xuống thậm chí đều còn chưa kịp gọi thức ăn tôn cẩn điện thoại văng lên tôn cẩn chớp mắt mũi nhọn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua là trưởng phòng điện thoại gọi đến tôn cẩn có chút hiếu kỳ dù sao buổi trưa hôm nay mình mới tại văn phòng tỉnh cùng trường phòng uống nửa giờ t r à làm sao trưởng phòng hiện tại lại cho mình gọi điện thoại tới dạng này tần số không đúng lắm a lão đại chúng ta đây đang đang tụ hội đâu cũng không hưng thịnh chơi điện thoại di động tôn cẩn còn kịp nghe điện thoại một bên chu thánh liền vui vẻ mở miệng lúc nói chuyện còn tập hợp bên trên đến nhìn thoáng qua vất quá nhìn thấy điện thoại gọi đến chú thích trưởng phòng hai chữ tiểu tử này lại nuốt nước miếng một cái rụt trở về. Chính s uy tôn cẩn nhận nghe điện thoại bình tĩnh mở miệng tôn cẩn ta là trưởng phòng tiểu tử ngươi bây giờ còn đang vân đài thành phố sao vị trí cụ thể ở đâu trưởng phòng thanh âm vang dội lúc nói chuyện tựa hồ còn có chút vội vã giống như là có chuyện gì khẩn yếu tìm tôn cẩn Ta thành tại thánh tại Tôn thành thật trả đang còn chú khách chuẩn cơm. Cẩn vân Hiện bọn hắn sạn ăn đài đế và hào lời. phố. bị ồ mấy người các ngươi đi ăn cơm vậy mà không gọi tới ta các ngươi làm như thế không đúng lắm đi trưởng phòng vui vẻ thanh âm vang r ộ i nghe thấy tôn cẩn còn đang vân đài thành phố sau đó hắn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm trong giọng nói không có vội vã ngược lại là mở ra đùa dẫn đến hiện tại chúng ta còn chưa kịp gọi thức ăn nếu không trưởng phòng ngươi cũng qua đây chúng ta ở nơi này chờ ngươi tôn cẩn cười đáp lại một tiếng nếu trưởng phòng đều đã lên tiếng kia tôn cẩn tự nhiên cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mời một hồi ta là qua được đến mấy người các ngươi tiểu tử c h ở đi c h ư ớ c mắt này tính ta tỉnh h ngược lại không phải ta lao đầu t ử muốn đi chỗ cơm chủ yếu là trung hải văn phòng tỉnh trường phòng chạy đến chúng ta vân b ắ c tỉnh phòng rồi dám muốn gặp ngươi ta hiện tại liền dẫn hắn qua đây trường phòng vui vẻ mở miệng sau khi nói xong liền không cho tôn cần cơ hội nói chuyện trực tiếp cúp điện thoại tôn cần sửng sốt một chút trung hải văn phòng tỉnh trường phòng cảm tình đây là hấp thụ bên trên một lần trường phòng kinh nghiệm trực tiếp đang diễn tập sau khi kết thúc liền chạy tới chặn lấy sao mình vốn đang chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mới diễn tập truy tới cửa đây hoàn toàn chính là không cho mình cơ hội t h ở do ca đ s 3.000 chữ chương hồi đưa lên cầu t ư đặt cầu toàn đạt không q u á sở trường viết cảm tình đ ù a dỡn ngày mai trực tiếp bắt đầu chuẩn bị cuộc kế tiếp diễn tập cồn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 85 trọng tâm thả tại trong chạy trốn diễn tập canh một cầu toàn đ ạ t chương 85 trọng tâm thả tại trong chạy trốn diễn tập c a n một cầu toàn đặt làm sao trường phòng muốn qua đây chu thánh chớp mắt mũi nhọn nhìn thấy tôn cẩn dò xét tính hỏi một tiếng cùng lãnh đạo ăn cơm vậy khẳng định sẽ có chút không quá tự tại cho nên chu thánh triệu nhu lý hổ Nô hạo vài người lúc này tâm đều là treo lê n vì mời ta tham gia diễn tập trung hải văn phòng tỉnh trưởng phòng đến vân đ à i thành phố chặn lấy rồi t r ư ờ n g phòng liền chuẩn bị dẫn hắn qua đây cùng nhau nói chuyện một chút yên tâm trước mắt này ta thỉnh không cần ngươi bỏ tiền tôn cẩn hơi nhúm b a i có chút bất đắc dĩ mở miệng người ta trung hải văn phòng tỉnh trực tiếp là không xa ngàn dặm tìm đến mình mình cũng không thể mặc cũng không trông thấy húng chi trưởng phòng muốn qua đây chùa cơm tôn cẩn cũng không thể cự tuyệt nếu lao đại đại khách vậy ta cũng không tiện nói gì rồi đúng không chúng ta c h ư ớ c mắt này cần phải mở rộng điểm đừng cho chúng ta lão đại tiết kiệm tiền dù sao lão đại cũng không thiếu bữa cơm này tiền chu thánh vui vẻ mở miệng lời này vừa nói ra tại chỗ lý hổ mấy người đều là cười một tiếng tôn cẩn tuy rằng không có mở miệng bất quá cũng là cười một tiếng đúng là bây giờ tôn cẩn chỉ là chuyền trực tiếp lễ vật phân chia liền có mấy ngàn vạn bữa cơm này tiền hoàn toàn chính là chuyện nhỏ có chu thánh nói tào lao này đang không ngừng điều chỉnh bầu không khí hiện tại bản cơm bầu không khí ngược lại cũng đúng là hài hòa không sai biệt lắm hơn mười phút sau đó trường phòng liền mang theo một người trung niên nam nhân đi tới phòng riêng trung niên nam tử này chiều cao một m tám mươi năm hình thể to lớn khẩn g vũ hữu lực hơn nữa nhìn đi lên toàn thân chính khí không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được hắn chính là trung hải văn phòng tỉnh giải mấy người các ngươi lén lút chạy đến nơi đây ăn cơm c ò n gà ta làm sao kẻ cướp tiệc ăn mừng lại không thể mang ta lên người trọng tài này sao trường phòng vừa vào nhà liền vẻ mặt nghiêm túc mở miệng tuy rằng biểu tình nghiêm túc bất quá trong giọng nói lại tràn đầy đùa dẫn giọng điệu trước bàn cơm vài người nghe vậy đều là cười một tiếng nhìn lãnh đạo lời nói này chúng ta nào dám quên rồi ngài đây không phải là nhìn ngài một ngày vào việc rất sợ là làm trễ mãi thời gian của ngươi mới không dám đi q u ấ y dậy ngươi sao chu thánh đứng dậy nhanh chóng chú ý trưởng phòng cùng trung niên nam tử kia ngồi xuống cũng may chu thánh quyết định đây căn phòng nhỏ không nhỏ coi như là lại thêm hai người cũng dư giả có thửa được rồi chuyện phiếm không nói nhiều thừa thải giới thiệu cho các ngươi một chút đây một vị là trung hải văn phòng tỉnh trưởng phòng lưu lương đồng chí hắn lần này tới đây chứ liền là muốn gặp các ngươi một chút cái này kẻ tốt đội lao trưởng phòng sau khi ngồi xuống cũng không nói nhiều nói nhảm trực tiếp hướng về mọi người giới thiệu một chút về mình bên cạnh nam tử trung niên nam tử trung niên khẽ mỉm cười hướng về phía mọi người gật đầu một cái người trưởng phòng này tuy rằng tuổi gần không tính lớn bất quá chính là toàn thân tiết lộ ra một cổ lão luyện khí tức hẳn đúng là một cái làm việc quyết đoán người đương nhiên nếu không phải làm việc quyết đoán cũng không khả năng tại hôm nay buổi tối đã xuất hiện ở vân đài thành phố dù sao trung hải tỉnh đến vân đài thành phố đây khoảng cách hai nơi chính là có hơn ngàn cây số khoảng cách lãnh đạo hảo n g h e xong lão trưởng phòng giới thiệu người ở chỗ này đều là mau gọi chú ý ha ha bây giờ không phải là thời gian làm việc không cần khách khí như vậy công n ệ Mấy người, người n vàng vàng lưu trưởng ư ơ i phòng nhìn thấy mấy người tại chỗ cũng là mặt mỉm cười mở miệng nói đến tôn cần thời điểm nụ cười trên mặt đồng nặc mấy phần lưu trưởng phòng lần này qua đây cũng là chuẩn bị mời ta tham gia diễn tập tôn cần ngồi ở chỗ cũ bình tính mở miệng hỏi rồi một tiếng lời nói này đi ra cũng có chút biết rõ còn hỏi ý tứ dù sao người ta đây không xa ngàn dặm chạy qua tìm đến mình ngoại trừ mời mình diễn tập còn có thể làm gì không sai ta đích xác là tới mời ngươi đi tham gia diễn tập tính toán ra trong chúng ta biển văn phòng tỉnh cũng đã có hai ba năm không có khai triển qua ngân hàng diễn tập chúng ta vốn là kế hoạch cũng là tại năm nay bên trong biết lái triển một đợt diễn tập mà thật vừa đúng lúc lúc này tiểu tử ngươi xuất hiện dân chúng đối với kỳ vọng của ngươi rất cao nếu như muốn khai triển một đợt diễn tập ngươi dĩ nhiên là đóng vai kẻ cấp người chọn lựa thích hợp nhất lưu trưởng phòng gật đầu một cái nghiêm túc mở miệm đúng là trung hải văn phòng tỉnh tại hai ba tháng lúc trước đã tìm cách năm nay bên trong khai triển một đợt diễn tập vốn là tính toán đem diễn tập đặt ở cuối năm ai biết lúc này mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp đột nhiên xuất hiện hiện tại trung hải văn phòng tỉnh quan vi phía dưới toàn bộ đã là quỷ cầu mời tôn cẩn tham gia diễn tập sau đó thu thập tôn cẩn bình luận nhiều như thế tỉnh nguyện bình luận lại thêm vốn là có diễn tập kế hoạch cho nên trung hải văn phòng tỉnh trưởng phòng liền đến tôn cẩn nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu cũng không có mở miệng nói chuyện tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì đang trên đường tới ta cũng nghe nói ngươi muốn gia tăng diễn tập đối với kẻ cấp độ khó ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chiến mình một chút ý nghĩ ta vẫn là rất thưởng thức chúng ta trung hải thị trận diễn tập này hoàn toàn có thể đạt đến yêu cầu của ngươi hơn nữa chỉ cần ngươi nguyện ý còn có thể mời các ngươi cái này kẻ cướp đội đồng loạt tham dự lưu trưởng phòng nhìn thấy tôn cẩn tiếp tục mở miệng dù sao người ta tôn cẩn chính là không biết bao nhiêu g i a văn phòng tỉnh muốn cướp mời kẻ cướp có điểm yêu cầu cũng là chuyện vô cùng bình thường tỉnh lưu trưởng phòng cũng có thể lý giải nói chuyện khoảng cách lưu trưởng phòng nhận lấy menu gọi một món ăn mấy người đều đã điểm qua thức ăn phục vụ viên nhận lấy menu sau đó liền cũng yên lặng rời khỏi bà phòng vừa mới tôn c ẩ n nói chuyện của bọn họ phục vụ viên cũng nghe được nàng cũng có thể nhìn ra ở đây nói chuyện mấy vị này đều không phải người bình thường người ta đang đàm l u ậ n tình mình một người phục vụ viên dĩ nhiên là được có chút nhãn lực hình không thể đi q u ấ y dày vậy lưu trưởng phòng ngươi có thể hay không đại thể nói một chút các ngươi phát khởi diễn tập có cái gì chỗ bất đồng đâu tôn c ẩ n trầm mặc mấy giây sau đó mở miệng tại lưu trưởng phòng nói đến có thể mời toàn bộ kẻ cướp đội đồng loạt tham dự diễn tập thời điểm một bên chu thánh triệu nhu bốn người rõ ràng có chút kích động bên trên một đợt diễn tập bên trong bọn họ cùng tôn cần hợp tác đóng vai kẻ cướp nói thật có thể còn chưa từng có đủ nghiện bây giờ lại còn có cơ hội như vậy bọn hắn tự nhiên là có nhiều chút hư vấn nói như vậy lúc trước ngươi tham dự hai trận diễn tập trọng điểm đều đặt ở trong ngân hàng cùng công sai rằng có bên trên、kỳ、thực, một đợt vụ án cấp ngân hàng, kẻ cấp trong tay hàng, đám mà một án ngân con tin, công cấp cấp thường là ra trọng có đối với sai là làm Ngươi đầu sau bỏ lúc nói chuyện một trong đôi mắt lao lạc ánh mắt nhìn đến tôn cẩn quan sát đến tôn cẩn biểu tình trên mặt biến hóa nếu đã đến k i a lưu trưởng phòng dĩ nhiên là hy vọng cùng tôn cẩn đạt thành hợp tác mà muốn đạt thành hợp tác vậy sẽ phải cầm ra có thể để cho tôn cẩn cái này đã là danh tiếng đại chấn kẻ cướp hài lòng diễn tập phương án cụ thể quy tắc đâu tôn cẩn khẽ gật đầu rõ ràng đối với lưu trưởng phòng nói vẫn là tương đối tán đồng đúng là tại trong ngân hàng rằng co cũng không là khó khăn nhất khó khăn nhất là làm sao chạy trốn dù sao đ a n công sai đang đối mặt kẻ cướp trong tay có con tin thời điểm vì bảo đảm con tin an toàn tính mạng vốn là sẽ t r ự chúng ta lần này diễn tập liền mô phỏng tình huống như thế ta cho ngươi một cái thời gian thời gian này ta không thông suốt biết đến công sai trong bộ chỉ huy đến lúc đó ngươi mang theo đoàn đội của ngươi tận lực tại công sai chạy tới thời gian bên trong cướp tiền đi nếu có thể ở đám công sai đổi u bắt bên trong thoát khỏi nội thành chính là kẻ cướp thắng lợi như thế nào lưu trưởng phòng nhìn thấy tôn cẩn vẫn như c ũ mặt mỉm cười mở miệng quy tắc này càng thêm tiếp cận thực chiến dù sao chân chính cướp ngân hàng rất ít có chủ động ở lại trong ngân hàng cùng đám công sai g i ằ n g co bộ môn lớn kẻ cướp đều sẽ sớm nghiên cứu địa hình chế định kế hoạch tại đám công sai chạy tới lúc trước cướp tiền chạy trốn chỉ có tại bất đắc gì dưới tình huống mới có thể sẽ chọn ở lại trong ngân hàng cùng công sai rằng co tôn cẩn nghe xong lưu trưởng phòng lời nói sau đó trầm mặc tại đám công sai phủ kín đường lùng bắt dưới tình huống muốn chạy trốn ra nội thành cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình cái này so với bắt nguồn từ mình trước hai trận khiêu chiến muốn đạt được thắng lợi càng thêm khó khăn đương nhiên diễn tập đối với mình độ khó càng lớn chỉ cần thu được thắng lợi hệ thống tưởng thưởng cũng sẽ càng cao tôn cẩn cũng không có gấp gáp đáp lại mà là đang trong tâm yên lặng cho hệ thống hạ điều tra hệ thống nhiệm vụ bảng một khối chỉ có tôn cẩn có thể thấy bảng hiện lên ở tôn cẩn trước mắt nội dung nhiệm vụ tham dự cuộc kế tiếp diễn tập cũng đạt được thắng lợi một nhóm mẫu làm kiểu chữ trôi nổi tại bảng bên trên rất rõ ràng hệ thống nhiệm vụ cũng không có cho mình chỉ định một đợt cái dạng gì diễn tập chỉ cần là mình tham dự diễn tập cũng lại đạt được thắng lợi đều có thể được tưởng thưởng ờ n Trường Phong, trong ngươi biển tỉnh trận diễn tập này, ta tiếp theo lợi. Đến mức đồng đội, liền làm phiền ngươi hướng về Vân、Bắc、tỉnh phòng mượn một người、làm. Tôn g Đi! đội, tiếp lợi. Lưu làm làm. sau tập ta theo một trầm mặt phút, các mức Bắc đang một mới về Cẩn gần nhìn Sau xuất khi hiện châm nói cười biếm. diễn xong, trên mặt xuất hiện một nụ cười biếm. Trận diễn tập này Tôn Cẩn mặt một tập hơn nữa chu thánh bọn hắn cũng rất phục mình cứ như vậy cũng không cần tôn cẩn lại đi rèn luyện mấy cái người mới Đợt, canh chữ hồi đưa đặt, đạt. đao đài đặt. đài đặt. đáp một tư toàn đạt. Nhìn không phát họa bản tiểu thuyết thỉnh loạt tiểu thuyết Trường ta chọn là tần truyền lộ lộ, toàn Trường ta chọn là tần truyền lộ lộ, toàn thống canh chữ chương cầu cầu ác. chọn cũng Canh cầu chọn cũng Canh cầu ba họa Haha, nghìn lên, Nhìn không bản không hình. không hình. nếu ngươi thống khoái như vậy đáp ứng, bốn người này, hồi phải phải khoái lộ lộ, lộ lộ, giới là là kêu vậy lưu trưởng phòng nghe thấy tôn cần đáp ứng sau đó lúc nói chuyện người ha hả nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lao trưởng phòng mấy người này là vân bắc t ỉ n h phòng cho nên có thể hay không cùng tôn cẩn cùng đi trung hải t ỉ n h tham gia diễn tập còn muốn nhìn lao trưởng phòng ý kiến được nếu lưu trưởng phòng đều mở cái miệng này rồi bốn người này liền cho ngươi mượn dùng một đợt diễn tập bất quá lưu trưởng phòng dùng song sau cần phải nhớ trả ta lao trưởng phòng cũng là gật đầu một cái đáp ứng mượn tạm bốn người đây cũng không phải là đại sự tình gì h u n g chi còn không cần mấy ngày trận diễn tập này năm cái kẻ cấp diễn viên liền cũng coi là đánh nhịp mua xuống nga đúng rồi lưu trưởng phòng ta bên này còn có một cái yêu cầu tôn c ẩ n mặt mỉm cười tiếp tục mở miệng thiếu chút nữa thì đem đây chuyện trọng yếu quên mất ngươi nói lưu trưởng phòng gật đầu một cái vẻ mặt thành thật nhìn thấy tôn c ẩ n chỉ cần không phải là cái gì quá chuyện gì quá phận hắn tự nhiên đều sẽ đáp ứng giới thiệu cho ngươi một chút đây một vị là chúng ta cửa trước thành phố phóng viên đài truyền hình tần lộ lộ từ trước ta hai trận diễn tập đều là do nàng đảm nhiệm phía chính phủ truyền trực tiếp phóng viên ta hy vọng liên quan tới trận diễn tập này tin tức mới và phía chính phủ truyền trực tiếp đều có thể giao cho nàng báo lại nói cái yêu cầu này cũng không tính là quá đáng đi tôn c ẩ n c h ư ớ c mắt mũi nhọn nghiêm túc mở miệng đây là mình trận thứ ba diễn tập hơn nữa diễn tập độ khó còn có tăng lên không nhỏ nghĩ đến nhiệt độ so với hai lần trước lại nói cũng sẽ không yếu hơn đây đối với tần lộ lộ mà nói vẫn như cũng một cái tốt vô cùng cơ hội nếu tần lộ lộ hiện tại là nữ nhân của mình kia tôn c ẩ n dĩ nhiên là muốn giúp nàng đem cơ hội này tranh thủ được tần lộ lộ nghe xong tôn c ẩ n vẻ mặt kích động tôn c ẩ n một đợt diễn tập đến tột cùng là bao lớn một khối lưu lượng bánh kem tần lộ lộ có thể nói là rõ ràng nhất người nếu như một lần này diễn tập vẫn có thể từ nàng tới đảm nhiệm phía chính phủ chuyển trực tiếp người chủ trì t h i ê n nàng hoàn toàn có cơ hội trở thành một đường người chủ trì tuy rằng lưu trưởng phòng còn chưa mở lời bất quá tần lộ lộ hay là trở về đầu cực kỳ cảm kích nhìn tôn cận một cái hắn giúp mình thật sự là quá nhiều lưu trưởng phòng nghe vậy khẽ n h í u một cái chân mày trên mặt xuất hiện một vệ ta biết nụ cười đúng là những tin tức này do ai tuyên bố diễn tập phía chính phủ c h u y ể n trực tiếp do ai tới làm đây đối với lưu trưởng phòng mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì hắn muốn chỉ là trận diễn tập này có thể thuận lợi h ú n chi tần lộ lộ cũng đã đảm nhiệm tôn cận diễn tập hai lần phía chính phủ truyền trực tiếp phóng viên cũng coi là có kinh nghiệm cái này dĩ nhiên không có vấn đề gì vậy chúng ta trận diễn tập này sự tình coi như là quyết định cùng lúc trước một dạng các người có mười ngày đích thời gian chuẩn bị diễn tập tại mười ngày sau bắt đầu như thế nào ta liền lấy trà thay rượu sớm chúc mừng mấy vị đang diễn tập bên trong đều có xuất sắc phát huy lưu trưởng phòng đứng dậy bưng lên ly trà trên bàn nhìn thấy mấy người vui vẻ mở miệng mấy người cũng là đứng dậy dơ ly trà ý tứ một hồi trung hải thị diễn tập xem như quyết định cùng lúc trước vân đài thành phố diễn tập một dạng ổn định ở mười ngày sau tôn cẩn có thể lợi dụng ba ngày thời gian trước tiên về cửa chức thành phố chuẩn bị một chút sau đó ba ngày sau chạy tới trung hải tỉnh cùng chu thánh bọn hắn tụ họp cùng đi văn phòng tỉnh tìm lưu trưởng phòng đến lúc đó hắn sẽ đem lần này diễn tập chi tiết và kẻ cướp vũ khí phối trí toàn bộ giao cho tôn cần bọn hắn tôn cần bọn hắn cũng có bảy ngày thời gian làm chuẩn bị chẳng qua là cho lúc trước diễn tập bất đồng chính là trước diễn tập chỉ cần có thể thoát khỏi ngân hàng sau đó cho đám công sai nhất định lùng bắt thời gian đám công sai nếu là không cách nào bắt được tôn cẩn kia diễn tập chính là kẻ cướp thắng lợi lần này kẻ cướp nhiệm vụ là mang theo cướp được tiền tham ô muốn trốn khỏi ra đám công sai vòng vây độ khó càng lớn hơn đối với kẻ cướp mà nói, tăng lên độ khó thật đúng là không chỉ một chấm sự tình thỏa đ à m mọi người đều là có phần cao hứng tôn cẩn còn nói rồi hai bình rượu trắng vài người cùng hai cái trưởng phòng uống bữa cơm này một mực ăn vào buổi tối chín giờ mới ai đi đường đấy hôm sau tôn cẩn lúc tỉnh lại đã là chín hát sáng trông xoa xoa mơ hồ đau cái chán tôn cẩn từ trên giường bỏ dậy tôn cẩn tiểu lượng cũng không tính tốt ngày hôm qua không ngừng bị chu thánh tiểu tử kia uống rượu để uống có chút mơ hồ người đã tỉnh trên bàn có ta cho ngươi mang về bữa ăn sáng nhanh nhân lúc còn nóng ăn đi tôn c ẩ n mới vừa bắt ra chút động tĩnh chính đang khách sạn phòng khách sửa sang lại bản thảo tin tức tần lộ lộ vội vàng chạy chậm đi vào nhìn thấy tôn c ẩ n ngọt ngào cười tôn c ẩ n đi tới trước bàn nhìn thoáng qua trên bàn để một trái bắp một cái s a n g ít một cái trứng tráng một ly sữa bò nóng đương nhiên những này cũng không phải tần lộ lộ làm khách sạn bên trong có cung ứng bữa ăn sáng đoán chừng là tần lộ lộ xuống lầu ăn đ i ể m tâm thời điểm cho tôn c ẩ n dẫn tới tôn c ẩ n ngồi ở trước bàn uống trước miệng sữa bò tỉnh lại đi say đúng rồi ta định g ữ a chưa trở về cửa trước thành phố đường sắt cao tốc phiếu ngươi phải chuẩn bị một chút chúng ta chờ một hồi sẽ lên đường tôn c ẩ n đang lúc ăn bữa ăn sáng lại lần nữa trở lại phòng khách sửa sang lại mình bản thảo tin tức tần lộ lộ lại mở miệng nhắc nhở một tiếng vốn là thật cũng không gấp như vậy chạy trở về nhưng mà hiện tại tôn c ẩ n đáp ứng đến diễn tập còn có ba ngày thời gian hắn liền muốn đi trung hải tỉnh cho nên tần lộ lộ nhất thiết phải mang theo tôn c ẩ n t r ư ớ c bay về cửa trước thành phố đem diễn tập chuyển trực tiếp lễ vật lợi nhuận sự t ì n h xử lý xong dù sao kế tiếp trận diễn tập này tần lộ lộ cho rằng lễ vật này số lượng chỉ sẽ càng lớn hơn đây chính là mấy triệu sự tỉnh vẫn là phải nhanh xử lý xong có thể tôn cần đáp lại tần lộ lộ một tiếng không thể không nói có một nữ nhân giúp mình an bài một chút hành trình loại cảm giác này còn thật là không tồi dù sao tôn cẩn loại này ung thư lười biếng chế kỳ bệnh nhân nếu như không có người thúc giục một hồi rất dễ dàng phạm trì hoặc h ứ n g bốn giờ chiều tôn cẩn cùng tần lộ lộ chạy về cửa trước thành phố hạ đường sắt cao tốc sau đó tần lộ lộ liền dẫn tôn cẩn tìm bgf đến trước đài truyền hình tới đón người xe dù sao hiện tại tần lộ lộ chính là đài truyền hình tâm phúc húng chi chuyến này vẫn là mang theo tôn cẩn đi đài truyền hình ký hợp đồng đài trưởng dĩ nhiên là vô cùng coi trọng không có tự mình lái xe tới đón đều sợ chậm trễ tôn cẩn trở lại đài truyền hình đài trưởng đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng tôn cẩn cầm hợp đồng lên nhìn một chút cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn liền cũng làm như trận ký đúng rồi kia cuộc kế tiếp diễn tập chúng ta cũng chỉ ấn dạng này hợp đồng tiếp tục đi ký xong hợp đồng sau đó tôn cẩn nhìn thấy đài trưởng bình tĩnh mở miệng nghe nói như vậy đài trưởng vốn là hơi sừng sờ cuộc kế tiếp diễn tập phục hồi tinh thần lại sau đó đài trưởng mới nhìn tôn cẩn có chút không thể tin được dò xét tính mở miệng lúc nói chuyện trên mặt đã chất đầy nụ cười đây nếu là cuộc kế tiếp diễn tập còn chọn bọn hắn đài truyền hình mà nói vậy cho dù đài truyền hình một thành phân chia không muốn. đại trưởng cũng là phi thường luận ý ta cùng trung hải t ỉ n h cuộc kế tiếp diễn tập đã tại ngày hôm qua quyết định diễn tập vào khoảng m ộ ư ơ i ngày sau bắt đầu lần này diễn tập tin tức mới cùng phía chính phủ chuyển trực tiếp người chủ trì vẫn như cũ tần lộ lộ đương nhiên tuy rằng tin tức mới cùng phía chính phủ chuyển trực tiếp cơ hội đều là cho rồi các ngươi đài truyền hình bất quá chúng ta chọn là tần lộ lộ cũng không phải đài truyền hình cái này ngươi phải hiểu được tôn cần nhìn thấy đại trưởng nghiêm túc mở miệng lời nói vừa ra tần lộ lộ cũng không nhịn được quay đầu nhìn tôn cần một cái một tấm trắng l o n trên mặt xuất hiện một tia đỏ gần đây không phải bá đạo tổng tài đoạn cầu sao chúng ta chọn là tần lộ lộ mà không phải đài truyền hình bá đạo này trực tiếp là để cho tần lộ lộ cái này nếm được cái gì là điểm điểm tình yêu vị đạo n g h e xong tôn cẩn lời này đài trưởng vốn là sừng ư sốt một chút lập tức nhìn tần lộ lộ một cái trong n g a y mắt trường phong đã minh bạch tần lộ lộ xin nghỉ ở lại vân đài thành phố hiện tại lại cùng tôn cẩn đồng thời trở về đã hơn một lần là có thể cướp được trực tiếp tin tức mới mà lại đạt được tại vân đài thành phố phía chính phủ truyền trực tiếp cơ hội tất cả tựa hồ cũng có thể liên hệ với nhau hiện tại trường hiểu cái này chúng ta biết đài trưởng nhìn thấy tôn cẩn gật đầu liê liệu vẻ mặt thành thật đáp lại bắt đầu từ hôm nay tần lộ lộ chính là trong đài truyền hình mặt thân phận địa vị cao nhất phóng viên nếu không phải điều kiện không cho phép đài trưởng thậm chí cũng muốn đem tần lộ lộ giống như bồ tát một giả cung lễ vật phân chia sự tình giải quyết tôn cẩn cũng sẽ không tại đài truyền hình bên trong ở lâu mà tần lộ lộ tự nhiên cũng là cùng tôn cẩn cùng nhau rời khỏi đài trưởng cũng là một đường đem hai người đưa ra đài truyền hình trước khi đi tần lộ lộ đem lần này tôn cẩn sắp liên hợp trung hải văn phòng tỉnh liên hợp diễn tập bản thảo tin tức cũng cho đài trưởng đài trưởng được gọi là một cái kích động cơ hồ đều cười miệm toét rồi lớn như vậy tin tức mới hiện tại lại rơi vào trong ạ lại i ơ i v à t r o tin tức tự nhiên cũng là nhắc tới trận diễn tập này trọng điểm sẽ là chạy trốn diễn tập đây là trước hai trận diễn tập lơ là trọng điểm cũng là đám bạn trên mạng thảo luận được tương đối nhiều một cái cứ điểm tất cả mọi người cho rằng nếu như là tại thiết lập cương kiểm tra toàn diện giới nghiêm dưới tình huống dù là tôn cần cao như vậy chỉ số q u y kẻ cướp cũng hoàn toàn không có chạy thoát có khả năng cho nên đối với tiếp theo trận này sẽ đem trọng điểm thả đ à n g chạy trốn bên trên diễn tập đám bạn trên mạng có thể nói là vô cùng mong đợi là ít dễ ảm trực tuyến cũng là nhìn chúng cơ hội này trực tiếp là làm một cái hẹn trước chuyển trực tiếp hoạt động ngắn ngủn sáu trong bốn giờ hẹn trước số người đã tới hơn bốn b ạ n trên mạng mỗi cái bình đài liên quan tới trận này còn chưa bắt đầu diễn tập thảo luận cũng là cơ hội liên tục tuy rằng còn có chín ngày thời gian bất quá trên nét các rất nóng lục x o á t đã căn bản là trận này còn chưa bắt đầu diễn tập thân ảnh mà bên trong ba ngày nay mặt tôn cẩn chính là cùng tần lộ lộ nghỉ ngơi cho khỏe qua ba ngày ba ngày kết thúc tôn cẩn lại lần nữa cóng lên bạ lộ của mình bước lên bay đi trung hải tỉnh máy bay sau đó chính là bảy ngày thời gian chuẩn bị tại trong bảy ngày này tôn cẩn nhất thiết phải t h a m dò rõ ràng cái thành phố này tất cả sửa sang lại ra một đầu tuyệt hảo đường chạy trốn đến cồn v ừ a ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương tám mươi bảy đến tiêu hải thị nói thẳng chính đề canh ba cầu toàn đặt chương tám mươi bảy đến tiêu hải thị nói thẳng chính đề canh ba cầu toàn đặt hai giờ thời gian phi hành tôn cần đi tới trung hải tỉnh tỉnh hội tiêu hải thị nơi này là toàn quốc năm cái siêu thành thị cấp một một trong so với cửa t r ư ớ c thành phố vân đài thành phố lại nói tại đây phồn bình quá nhiều giống như vậy đại đô thị đám công sai thực lực tố chất hiệu suất những phương diện này tự nhiên cũng là cao hơn đến không ít tôn cần máy bay hạ cánh vừa mở điện thoại di động lên liền thấy được hơn hai mươi cái chưa kế đó điện những n à y mít cồn tất cả đều là chu thánh tiểu từ này đánh tới rất rõ ràng bốn người bọn họ đã sớm đến máy bay hạ cánh sau đó tôn cẩn vẫn như c ũ đẻ thấp mình m ũ lưỡi chai mang theo kính dâm mới đeo túi đeo lưng hướng phía sân bay đi ra bên ngoài dù sao hướng theo mình nổi tiếng càng ngày càng cao tôn cẩn đi tại trên đường chính bị phát hiện sát xuất cũng càng lớn mà tôn cẩn cái người này không thích nhất phiền thoái không cần thiết cho nên vẫn là ngụy trang một chút mình tận lực không bị người nhận ra miễn cho bị vây xem trục chung tôn cẩn giải tỏa điện thoại di động trực tiếp gọi trở lại rồi chu thánh điện thoại uy điện thoại kết nối sau đó tôn cẩn bình tĩnh mở miệng lão đại ngươi xuống phi cơ chưa chúng ta bây giờ ở sân bay bên ngoài chờ ngươi đ n g ư ơ i còn bao lâu có thể đi ra chu thánh âm thanh quen thuộc đó vang lên tuần này thánh không chỉ là một cái lắm lợi hơn nữa tính tình cũng tương đối gấp gáp bằng không cũng sẽ không đang tôn cẩn hơn hai giờ thời gian phi hành bên trong liền đánh hơn hai mươi cái điện thoại ta hiện tại chính đang đi ra rất nhanh thì đến tôn cẩn đáp lại một tiếng liền trực tiếp cúp điện thoại đi ra sân bay tôn cẩn xa xa liền thấy t r ở ở bên ngoài mình chu thánh chu thánh cũng mang theo một cặp kính mát vốn là tướng mạo thì nhìn chúng đi có chút lưu manh khí đây kính dâm khu vực xa xa nhìn qua liền không giống như là một độ tốt nếu như không nói cho người khác biết đây là một cái hình kém chỉ sợ cũng không có ai sẽ đem hắn hướng hình kém hơn mặt đi liên tưởng lão đại ngươi xem như để cho chúng ta đợi lâu đây đều đã đợi ngươi nhanh thời gian hai tiếng rồi tôn cẩn mới vừa đi tới chu thánh bên cạnh chu thánh liền lại lần nữa nhắc tới lên cũng may tôn cẩn hiện tại cũng coi là thói quen chu thánh lắm l ờ i m a bệnh không thì một mực nghe hắn như vậy nhắc tới đoán chừng thật muốn đem miệng của hắn cho c h ặ t kịp người bọn họ đâu chờ tại tiếp cơ khẩu chỉ có chu thánh một người bốn người khác thân ảnh cũng không thấy tôn cẩn chớp mắt múi nhọn hỏi ra âm thanh theo lý thuyết bọn họ đều là từ vân đài thành phố qua đây ngôi hẳng đúng, là cùng một chuyến bay mới đúng. bọn hắn đều tại bãi đậu xe trong xe chờ đợi đi thôi ta mang n g ư ờ i tới chu thánh thuận tay liền đem tôn cẩn ba lô nhận lấy đeo túi đeo lưng liền lên trước dẫn đường tôn cẩn cũng là đuổi sát theo tại chu thánh dưới sự dẫn dắt tôn cẩn đi tới bãi đậu xe của phi trường đó là một chiếc b ả y ngồi màu đen xe cứu thương mở cửa xe sau đó còn lại bốn người hẳn là đã ngồi ở bên trong l a o đại tôn cẩn lên xe lý hổ nô hạo và triệu nhu đều là cùng tôn cẩn lên tiếng chào hỏi bởi vì bị chu thánh ảnh hưởng bọn hắn bây giờ đối với tôn cẩn xưng hô đều là thống nhất kêu một tiếng lao đại tôn cười một tiếng. gật đầu một cái xem như đáp lại một tiếng mặc dù mình nghiên kỷ cũng không phải lớn nhất bất quá mình nếu là mấy người lãnh đạo giả kiêm một tiếng này lão đại làm cho cũng là dễ hiểu hiện tại chúng ta đi đâu có cần hay không trước tiên đem xe này cho giấu đến lúc đó thời điểm chạy trốn dùng chu thánh nịt dây an toàn đây mới nhìn tôn cẩn hỏi một tiếng chu thánh vẫn là phi thường tự giác biết mình vai trò là tài xế nhân vật toàn bộ từ xe chuẩn bị xong thời điểm cũng đã sung đương tài xế nhân vật xe này là từ đâu tới tôn cẩn cũng không có gấp gáp lại chu thánh Ngược lựa ạ i hỏi là trưởng tiếng t phong ú đ cũng nói một lần này diễn tập trọng điểm sẽ đặt tại chạy trốn bên trên cho nên cho tôn cẩn bọn hắn chuẩn bị một chiếc xe cũng là chuyện hợp tình hợp lý trực tiếp lái xe đi tiêu hải thị văn phòng tình đi lần này diễn tập chúng ta cần phải làm là chạy trốn cũng không phải ở nút cho nên xe này sớm muộn sẽ bị phát hiện coi như là đem xe giấu cũng vô dụng tôn cần mở miệng đáp lại chu thánh lúc trước sở dĩ muốn che giấu tin tức để cho đám công sai vô pháp tại trong vòng bảy ngày tra được quá nhiều tin tức hữu dụng chủ nếu là bởi vì khi đó là m u ố n g i ấ u mà trận diễn tập này liền không giống nhau trận diễn tập này mục đích cuối cùng là muốn chạy trốn ra đầy tiêu hải thị cho nên tôn cần bọn hắn hoàn toàn không cần che giấu tung tích đây bảy ngày trong thời gian liền nên ngang tại tiêu hải thị hoạt động là được hiểu chu thánh gật đầu một cái Ngay một đợt ó cũng không n diễn tập tự nhiên là không có khả năng phát động toàn bộ văn phòng tỉnh nhân lực nhưng văn phòng tỉnh nhân lực càng nhiều cũng chỉ đại biểu tiêu hài thị văn phòng tỉnh có thể phát động nhân lực nhất định phải so sánh vân đài thành phố nhiều l i ê n tính chỉ là giống nhau diễn tập đối với tôn cẩn mà nói độ khó cũng sẽ càng lớn hơn lại thêm một lần này diễn tập còn muốn chạy trốn cho nên so với hai lần trước diễn tập khiêu chiến đến độ khó lớn không chỉ là một điểm nửa điểm lão đại đây văn phòng tỉnh quy mô chính là muốn so với chúng ta vân đại thành phố lớn hơn nhiều một lần này diễn tập sợ là độ khó không nhỏ a triệu nhu cũng là quan sát lên trước mắt văn phòng tỉnh sau đó tựa vào tôn cẩn bên người nhẹ dọn g mở miệng triệu nhu mùi thơm cơ thể phi thường dễ ngửi dựa vào một chút gần tôn cẩn kia một cổ khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái vị đạo liền tràn ngập tôn cẩn lỗ núi không gì độ khó lớn một chút đối với với chúng ta mà nói cũng càng có khiêu chiến chúng ta còn có bảy ngày thời gian chuẩn bị vấn đề không lớn t ô n c ẩ n nghiêng đầu nhìn triệu nhu một cái cười đáp lại một tiếng hôm nay triệu nhu mặc một kiện toái tiêu đáo đầm trên chân còn đi một đôi năm cm dày cao gót hơn nữa vẽ tinh xảo trang điểm ra mặt cùng tôn c ẩ n lúc trước gặp nàng thời điểm khác biệt không nhỏ hôm nay ngươi ăn mặc cùng ngày thường khác biệt hơi lớn t ô n c ẩ n nhìn thấy triệu nhu ăn mặc mặt mỉm cười dùng tán gấu giọng điệu mở miệng đúng là lúc trước triệu n u ăn mặc đều thuộc về tương đối khóc đẹp trai phong cách như vậy ăn mặc tôn cần còn chưa bao giờ từng thấy đây đây không phải là diễn tập còn chưa có bắt đầu sao ta ngày thường cũng là mặc như vậy triệu nhu vừa nghe tôn cẩn lời này trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vệ đỏ hừng cầu kim đầu nàng hơi cắn môi một cái đây mới nhìn tôn cẩn mở miệng sau lưng chú thánh lý hổ nô hạo ba người nghe xong triệu nhu nói thời điểm đều có chút nén cười đều là một cái văn phòng tỉnh tuy rằng bộ môn không giống nhau bất quá mọi người đều là mỗi cái ngành người xuất sắc lúc trước tuy rằng không quen bất quá cũng đều biết nhau bọn hắn nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua triệu n u trang phục như vậy từ chờ diễn tập lúc mới bắt đầu đừng mặc như vậy là được mặc như vậy không tiện lắm tôn cẩn gật đầu một cái đáp lại triệu l h u một tiếng nói xong liền bay thẳng đến văn phòng tỉnh bên trong đi tới triệu l h u nghe xong tôn cẩn lợi nói sau đó dẫn đến dậm chân một cái mình mặc như vậy có thể cũng là vì hấp dẫn một hồi sự chú ý của hắn nếu không phải bên trên một lần nhìn thấy tôn cẩn bạn gái tần lộ lộ chính là như vậy ăn mặc triệu l h u mới không muốn mặc loại này bó tay bó chân áo đầm lại không nghĩ rằng chỉ đổi lấy tôn cẩn một câu diễn tập lúc mới bắt đầu đường mặc như vậy trong lúc nhất thời triệu nhu có chút rất được đà kích mặc dù có chút thất lạc bất quá triệu nhu còn là đổi kịp rồi tôn cẩn mấy người đều là hướng phía văn phòng tỉnh bên trong đi vào sáu không trường phòng trong văn phòng tôn cần bọn hắn lúc tới trường phòng đã trong phòng làm việc chuyên môn chờ mấy người các ngươi cuối cùng cũng đến ta có thể chuyên môn đợi các ngươi hơn nửa canh giờ thời gian nhanh ngồi nhanh ngồi tôn cần bọn hắn gõ cửa sau khi đi vào trường phòng nhanh chóng chú ý vài người ngồi ở mấy người cũng là không k h á c h khí trực tiếp ở trên ghế s a lon ngồi xuống đều đến điểm q u a n trả bởi vì ta không uống cà phê cho nên ta bên trong phòng làm việc này cũng không có cà phê trường phòng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị cho mấy người t r ô n trả dù sao mấy cái này kẻ cấp chính là phòng trường hoa đại khí lực chạy xa như vậy mới tới dĩ nhiên là phải cố gắng chiêu đãi một chút cho nên trưởng phòng còn chuyên môn lấy ra mình chân tàng là trà đều có thể tôn cẩn gật đầu một cái khách khí đáp lại một tiếng người ta một cái trưởng phòng đợi chính mình cũng khách khí như vậy tôn cẩn tự nhiên cũng phải khách khí một chút cho mỗi người rót một chén trà trưởng phòng cũng kéo một cái ghế tại bàn uống trà nhỏ đối diện ngồi xuống nếu mọi người đều là không xa ngàn dặm tới k i a hàn huyên ta cũng sẽ không nói chúng ta trực tiếp bước vào chính đề nói một chút trận diễn tập này sự tỉnh trưởng phòng cũng là bưng lên mình p h í c nước uống một hớp nước trà sau đó vẻ mặt ôn hòa mở miệng đây lưu trưởng phòng so với t r ư ớ c cục trưởng và ngũ trưởng phòng thiếu thêm vài phần nghiêm túc nhiều hơn chút ôn hòa nói tới nói lui cũng đưa người một loại tương đối có thân hòa lực cảm giác có thể người cũng rất bận rộn chúng ta cũng không trễ mãi n g ư ờ i thời gian nói thẳng chính để là tốt rồi tôn cần gật đầu một cái cũng là trực tiếp mở miệng kỳ thực tôn cần cung cũng không thích chào hỏi trưởng phòng đây trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tính cách cũng thật đúng tôn cần khẩu vị trận diễn tập này ta lựa chọn liên hiệp diễn tập là cái này ngân hàng trưởng phòng gật đầu một cái liền trực tiếp mở miệng sau khi nói xong từ mình trong túi quần móc ra vài tấm hình đặt ở trên bàn trà tôn cẩn cầm hình lên nhìn một chút đây là cùng một nhà ngân hàng không cùng vị trí hình ảnh mà hình ảnh sau lưng còn viết ngân hàng địa chỉ từ trên tấm ảnh nhìn đây một nhà ngân hàng quy mô cũng không tính quá lớn hẳn đúng là một cái địa phương ngân hàng chi hành dạng này ngân hàng một loại cũng không ở trung tâm thành phố dạng này quá nhiều phồn hoa khu vực đối với tôn cẩn bọn hắn lại nói vẫn là tương đối có lợi vào nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết thỉnh đao loạn tiểu thuyết áp chương t á hào khí tự do trang bị phối trí cầu toàn đặt chương t á hào khí tự do trang bị phối trí câu toán đặt đây là chúng ta tỉnh trung hải ngân hàng một cái chi nhánh bởi vì khu vực cũng không tính quá tốt cho nên trong ngày thường khách hàng cũng không tính là nhiều sở dĩ lựa chọn đây một nhà ngân hàng chủ yếu là vì để cho các người đang thuận lợi sau đó có thể thuận lợi trốn khỏi đương nhiên tình huống thật phía dưới không ít kẻ cấp cũng sẽ chọn dạng này ngân hàng đầu thủ dù sao loại địa phương này đóng cửa phòng lại rất khó bị công sai kịp thời phát hiện trưởng phòng nghiêm túc mở miệng ba ngày nay bên trong trưởng phòng so với chừng mấy ngân hàng cuối cùng chọn một nhà này chính là từ thực chiến cân nhắc dù sao c h â n chính vụ án c ư ớ p ngân hàng bên trong sẽ chọn ở trung tâm thành phố ngân hàng đ ộ n g thủ phi thường thiếu lựa chọn một cái khu vực hẻo lánh lượng người đi thiếu ngân hàng là kẻ c ư ớ p lựa chọn tốt nếu trưởng phòng đã quyết định vậy ta không có ý kiến gì tôn cẩn gật đầu một cái đối với diễn tập ngân hàng làm mỗi một cái tôn cẩn cũng không có quá lớn ý kiến ngược lại đều là c ư ớ p được tiền liền đi tại tôn cẩn trong mắt khác biệt cũng không lớn tại cái này trong ngân hàng có một ư ơ i triệu luyện công sao đây chính là các ngươi một lần này mục tiêu cướp đi một vạn này luyện công sao sau đó thoát khỏi tiêu hải thị đây chính là các ngươi lần này diễn tập nhiệm vụ đương nhiên trận diễn tập này cũng không có thời gian hạn chế kết quả chỉ có các ngươi thoát khỏi tiêu h ả i thị kẻ cướp đạt được thắng lợi hoặc là các ngươi bị công sai bắt lấy công sai đạt được thắng lợi đương nhiên cũng cho phép hai người các ngươi mới đầu hàng còn có đang diễn tập sau khi bắt đầu các ngươi cũng không thể thông qua chuyển trực tiếp lý giải bất luận cái gì công sai hành động không có vấn đề gì chứ t r ư ờ n g p h o n g lên tiếng lần nữa nói một lần quy tắc quy tắc vẫn là tương đối so với hai lần trước diễn tập lại nói lần này bất đồng lớn nhất chính là không có thời gian hạn chế nói cách khác nếu như tôn cần bọn hắn một mực không trốn thoát được tia đám công sai liền sẽ một mực lấy xuống đi không có vấn đề gì tôn cẩn gật đầu một cái đối với đây đơn giản quy tắc hắn không có ý kiến gì rất tốt kia nếu không có gì vấn đề quá lớn chúng ta đi xem các ngươi một chút một lần này vũ khí đi tại vũ khí phối trí bên trên tuyệt đối sẽ không so với một lần trước kém trường phong đứng dậy vui vẻ mở miệng vừa nói liền trực tiếp mang theo tôn cẩn bọn hắn ra văn phòng hướng phía văn phòng tỉnh sâu bên trong đi tới xuyên qua một cái hành lang thật dài sau đó bọn hắn đi thang máy đi tới tầng ở một lại qua vài đạo cửa sau đó đi tới một gian trống trải căn phòng căn phòng này rất lớn bên trong thiết bị cũng không nhiều bất quá có thể nhìn đến phòng tận cùng bên trong để không ít b i ê m n g ấ m rất rõ ràng nơi này là văn phòng tỉnh bên trong phòng sân tập bắn và không nghĩ đến tiêu hại thị tỉnh trong s ả n h lại có lớn như vậy một cái bên trong phòng sân tập bắn thật đúng là khí phái bước vào sân tập bắn sau đó chu thánh đập phá chép miệng hâm mộ mở miệng lớn như vậy sân tập bắn thật đúng là không phải mỗi một cái văn phòng tỉnh cũng có thể trang bị n g h e xong chu thánh lời nói sau đó trưởng phòng trên mặt xuất hiện một tia tự hào nụ cười mình văn phòng tỉnh p h trí đích xác là so sánh vân đài thành phố văn phòng tỉnh cao một chút vũ khí của các ngươi chính ở bên kia đều đi chọn một chút đi t r ư ờ n g phòng chỉ chỉ sân tập bắn góc mặt m ỉ m cười mở miệng thuận theo trưởng phòng chỉ địa phương nhìn sang nơi đó có vài cái b à n trên b à n để các loại các dạng vũ khí súng tự động súng tiểu liên súng lục súng bắn địa lựu đạn quả bom cái gì cần có đều có năm mươi b ố t h ứ c chín mươi hai t h ứ c súng lục bảy mươi chín t h ứ c tám mươi hai t h ứ c súng tiểu liên chín mươi năm t h ứ c tám mươi một t h ứ c súng tự động súng ống liền dạng này đặt lên bàn bên trên đảm nhiệm tôn cần bọn hắn chọn cái này có thể nói đã là phi thường hào khí vài người đi đến bên cạnh bản đều là nhìn thấy trên bàn súng ống triệu n u chính là không có chút nào do dự trực tiếp cầm lên trên bàn kia một cái cờ sl bốn sở ní vật thân là tay súng bắn tỉa nàng đã sớm theo dõi thanh này sờ ní vật cờ sl bốn sờ ní vật súng này có thể nói là hiện ở quốc nội mỗi một vị tay súng bắn tỉa mập tưởng nghe nói một khẩu súng đan giới liền giá trị hai mươi sáu vạn đã năm mươi nguyên một phát lần trước diễn tập bên trong vân đài thành phố trưởng phòng cũng là lấy ra một cái cùng khoản sơ ní vật thẳng đến con lê hoàng kim cách mở ngân hàng thời điểm triệu n u đều không nỡ bỏ thả xuống tiểu ni tử nhãn quan không tệ là cái tay súng bắn tỉa đi phái nữ tay súng bắn tỉa có thể thật đúng là không nhiều nhìn t r ư ờ n g phòng nhìn thấy triệu nhu bưng lên súng bắn tỉa liền bày ra liền mặt mỉm cười cùng miệng hỏi một tiếng tuy rằng đã hướng về ngũ trưởng phòng mượn tạm triệu nhu bốn người bọn họ đến trước tham gia diễn tập đóng vai kẻ cướp bất quá triệu nhu tư liệu của bọn họ còn chưa phát tới cho nên trưởng phòng đối với bọn hắn còn chưa không biết đúng ta là một cái tay súng bắn tỉa triệu nhu gật đầu l i a l i a cầm trong tay cờ sr bốn sơn ỷ vật tự triệu nhu có vẻ hưng phấn dù sao nếu không phải diễn tập mình thật đúng là không có cơ hội gì sử dụng thanh này súng bắn tỉa không sai trưởng phòng gật đầu một cái. trong lời nói nhiều hơn có chút tán thưởng muốn trở thành một cái tay súng bắn tiệc không phải là thường không dễ dàng không chỉ cần phải thiên phú càng cần hơn rất nhiều không thuộc về mình huấn luyện rất nhiều nam giới đều chưa chắc có thể kiên trì được một nữ hải tử lại có thể trở thành văn phòng tỉnh đang tập kích cái này tự nhiên là đáng kính nghệ trên bàn súng ống rất nhiều tôn cẩn lại chỉ lấy một cái 95 í n ư ơ thức súng tự động một cái 92 í n ư ơ thức súng tự động hai loại thương là tại nước nhà hiện tại phổ cập nhất cũng coi là tương đối hoàn mỹ hai loại súng ống chu thánh lựa chọn cùng tôn cẩn một dạng đến mức lý hổ hắn lựa chọn một cái tám m ư ơ c súng tiểu liên một cái chín ư ơ c súng lục cuối cùng còn dư lại ngô hạo chỉ lựa chọn một cái chín mươi hai thước súng lục dù sao hắn chuyên ngành là phá bom và bố trí đủ loại quả bom nói đến súng ống hắn thật đúng là không phải đặc biệt sở trường vài người đều đã cơ bản lựa chọn hoàn tất tôn c ầ n lại cầm lên một cây súng lục đưa cho triệu đu dù sao tại trong thực chiến sơn ỉ vợt phần nhỏ m ọ n tính quá nhiều khoảng cách gần bên trong cơ bản không phát huy được tác dụng lựa chọn kết thúc tôn c ầ n năm người bọn hắn tổng cộng lựa chọn hai thanh chín mươi lăm thước súng tự động một cái tám mươi hai thước súng tiểu liên năm cây chín mươi hai thước súng lục một cái cờ s cho ngô hạo chuẩn bị không ít quả bom diễn tập đạn giấy súng tự động hai trăm phát súng tiểu liên năm mươi phát súng lục hai trăm phát súng bắn tỉa hai mươi phát đạn số lượng cũng không tính nhiều vốn là trưởng phòng thì nguyện ý cho nhiều tôn cẩn một chút bất quá tôn cẩn cũng không có mớn dù sao tôn cẩn bọn hắn trang bị những vũ khí này cộng lại trọng lượng đã không nhẹ đến lúc bọn hắn chạy trốn thời điểm còn cần mang theo một ư ơ i triệu luyện công sao cũng chính là cấp cướp ngân hàng tiền tham ô phải biết một trăm vạn tiền giấy trọng lượng chính là hai mươi ba cân tuy rằng luyện công sao cũng không phải thật sự là tiền mặt không quá nặng lượng xê xích không nhiều một vạn đó chính là hai trăm ba mươi cân dù sao nhớ tại một mệnh lệnh cấm chế súng ống quốc gia lấy được nhiều vũ khí như vậy cơ bản là không có khả năng được rồi nếu kẻ cướp trang bị các ngươi đã lĩnh có cần hay không tại đây bá trong sàn h trước tiên luyện tay một chút chờ đến các ngươi từ nơi này ra ngoài sau đó đang diễn tập trước khi bắt đầu coi như là đạn giấy vậy cũng không thể nổ súng hơn nữa súng ống cũng không thể tùy tiện lộ ra trường phong nhìn thấy đang đang loay hoay súng ống vài người vui vẻ mở miệng sớm đem súng ống cho tôn cẩn bọn hắn chỉ là vì không bại lộ diễn tập bắt đầu thời gian cũng không phải nói tôn cẩn bọn hắn liền có thể sớm sử dụng súng ống dù sao nếu như diễn tập trước khi bắt đầu tôn cẩn bọn hắn mới đến văn phòng tỉnh n h ậ n thương đây chẳng phải là đám công sai cũng có thể dự liệu được diễn tập bắt đầu thời gian cụ thể sao ta còn thực sự cho tới bây giờ không có ở văn phòng tỉnh bá trong sản luyện quát thương hiện tại cũng đang hào thử xem chu thánh bưng trong tay cựu ngũ thức súng tự động vui vẻ mở miệng đã sớm cho các n g ư ờ i chuẩn bị xong đầu tiên nói trước mỗi người mười phát đạn đánh xong cũng chưa có t r ư ờ n g phòng vui vẻ mở miệng sau khi nói xong bưng qua đến một cái cặp trong d ư ơ n g để năm cái băng đạn những n à y băng đạn bên trong cùng diễn tập dùng đạn giấy bất đồng đều là đạn thật thiết kế huấn luyện dĩ nhiên là sử dụng đạn thật nếu t r ư ờ n g phòng liền đạn đều đã chuẩn bị xong mấy người kia tự nhiên cũng không k h á c h khí bởi vì trưởng phòng chuẩn bị đều là cựu nhị thức đạn súng lục cho nên vài người đều là đổi lại súng lục lão đại phải nói đầu ó c ta thừa nhận so không lại ngươi bất quá thương pháp này ngươi khả năng muốn cùng ta hào hào học một ít rồi chu thánh thay xong đạn sau đó vui vẻ mở miệng tôn cẩn cười một tiếng cũng không nói lời nào mặc dù mình tinh chuẩn thương thuật vẫn chỉ là đê cấp kỹ năng bất quá đánh loại này trong vòng mười thước biệng ngắm vấn đề cũng không lớn vành vành vành lắp đạn xong sau đó chu thánh cũng không nói nhiều nói nhảm bưng súng lên trực tiếp hướng về phía biệng ngắm đánh dù sao cũng là hơn hai mươi năm l á o hình kém chu thánh thương pháp còn là không tệ mười phát đạn đánh ra bảy mươi chín vòng thành tích lão đại thế nào chúng ta so tài một chút chu thánh đánh xong đạn sau đó đối với bên người trên màn hình thành tích vẫn là tương đối hài lòng ngay sau đó nhìn thấy tôn cẩn vui vẻ mở miệng có thể tôn cẩn gật đầu một cái nói n h ẳ n một t ă n g cũng không nói nhiều bưng lên trong tay súng lục ngắm đúng mười em mở ra ngoài biếng g ắ m vành vành vành tiếng vang kịch liệt tại tôn cẩn bên thai vang vọng bất quá tôn cẩn chính là ánh mắt đều không nháy mắt một hồi mười phát đạn rất mau đánh xong tôn cẩn bên cạnh màn hình bắt đầu biểu thị tôn cẩn thành tích chu thánh cũng là nhanh chóng tập hợp bên trên đến nhìn thoảng qua cái gì một trăm vòng đó không phải là nói mười phát, đạn. Mỗi một phát đều đánh trúng vào mười Lão đừng ạ i sự t h quên ta là quân nhân giải ngũ tôn cần bình tĩnh cười một tiếng ung dung mở miệng đúng là cái thế giới này tôn cẩn còn có một tầng giải ngũ thân phận quân nhân cho nên tôn c ẩ n thương pháp tốt đối với súng ống hiểu rõ đây cũng tính là một cái so sánh tốt c h á trở tờ s hai ngày này không quá thoải mái cho nên mỗi ngày canh tư ngày mai trả lời mỗi ngày canh năm cũng chính là mỗi ngày một vạn năm nghìn chữ ba nghìn chữ chương hồi đưa lên cầu tư đạt cầu toàn đạt còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương tám mươi chín chuẩn bị kết thúc bắt đầu hành động canh một cầu toàn đạt chương tám mươi chín chuẩn bị kết thúc bắt đầu hành động canh một cầu toàn đạt còn lại ba người cũng là bắn sạch tay trong súng đạn thân là tay súng bắn tỉa triệu n u đánh ra chín mươi lăm vòng c ạ o phân thành tích súng lục nhắm cùng súng bắn tỉa bất đồng triệu lu có thể đánh ra thành tích như vậy đã coi như là không sai đến mức lý hổ cùng ngô hạo hai cái dân kỹ thuật đối với súng ống kỹ thuật chính là tương đối kém một chút hai người theo thứ tự là năm mươi sáu vòng cùng năm mươi ba vòng thành tích mỗi người m ộ ư ơ i phát đạn đều đã đánh xong lập tức mấy người tự nhiên cũng là bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi văn phòng tỉnh trưởng phòng cho mỗi một người đều chuẩn bị một cái túi đeo lưng màu đen chứa súng đạn sau đó liền dẫn vài người từ cửa sau rời khỏi được rồi bắt đầu từ hiện tại chính là của các ngươi thời gian chuẩn bị ngay thứ chiều một giờ sau các trường phòng tôn cẩn trên mặt hiện ra một nụ cười châm biếm thanh âm của hắn có phần bình tĩnh bất quá trong đó lại mang theo không có gì sánh kịp tự tin đúng là tôn cẩn mỗi một lần diễn tập đều sẽ có một kế hoạch kín đáo hắn chiến thắng cũng không là trong mắt ngoại nhân dựa vào vận khí giành thắng lợi n g h e xong tôn cẩn trường phong nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần hắn tự tay vô vô tôn cẩn b ả vai ta rất thưởng thức tiểu tử ngươi tự tin trường phong ung dung mở miệng sau khi nói xong liền trực tiếp chuyển thân hồi văn phòng tỉnh tôn cẩn mấy người bọn hắn cũng sẽ không ở lâu con lấy xuống ống từ văn phòng tỉnh cửa sau đi vòng qua bãi đậu xe liền trực tiếp khu xe rời khỏi văn phòng tỉnh lão đại mười ba chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ lần này ngươi có hay không đặt hảo dân túc chúng ta đi nơi nào đặt chân chu thánh lái xe nghiêng đổi hỏi tôn một tiếng bên trên một lần tôi cần mắt nhìn là đ phía trước bình tĩnh mở miệng nghe thấy tôn cẩn lời này trong xe vài người đều là hơi sừng sờ ngươi không phải đang nói được chứ ở khách sạn không phải xe trực tiếp bại lộ chúng ta mấy ngày này hành tung sao triệu nhu nhìn thấy tôn cẩn cũng là có chút thật không dám tin tưởng mở miệng hỏi rồi một tiếng bên trên một lần bọn h ắ n trụ dân túc chính là ngay cả s u ấ t môn đều muốn né tránh ca mê ra lần này làm sao mở miệng chính là ở quán rượu chúng ta lần này cũng không cần ẩn nút hoạt động được càng là thường xuyên càng là trắng trợn đối với chúng ta đến lúc đó chạy trốn càng là có lợi cho nên mấy ngày nay chúng ta liền ở khách sạn còn muốn cách thức cao nhất loại kia tôn cẩn quay đầu nhìn thấy mấy người mở miệng cười trốn cùng giấu hoàn toàn chính là hai khái niệm cho nên lần này không cần g i ố n hơn nữa bên trên một lần một dạng tre giấu hành tung nếu l a o đại đều nói như vậy vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí chu thánh nghe vậy trực tiếp vui vẻ mở miệng dứt tiếng chu thánh liền nhanh chóng mở ra xe tải dẫn đường trực tiếp giọng nói k h ô n g chế lục x o á t vốn là lớn nhất cách thức khách sạn sau đó cùng xe tải dẫn đường hướng phía khách sạn lái đi hoa nguyên suối nước nóng khách sạn tại tiêu hải thị nơi có khách sạn bên trong cách thức hoàn toàn có thể đứng vào top năm tôn cẩn bọn hắn sau khi xuống xe liền có hành lý nhân viên bên trên đến giúp đỡ lấy đồ bất quá bị tôn cẩn bọn hắn tự tuyển dù sao bọn hắn trong túi beo lưng tất cả đều là xuống ống, dĩ nhiên là không được tùy ý giao ra đến khách sạn sau、đó. Tôn cộng n không hàng thêm r c t i gian hệ ô n g t i thống nơi tưởng thưởng tôn c ẩ n khả năng chỉ cần lại dùng trận diễn tập này thời gian liền có thể dễ dàng thực hiện một thước tiểu mục tiêu nhìn thấy tôn cẩn đặt phòng n g h e s o n g kinh khủng kia giá cả sau đó mấy người ánh mắt cơ hồ thịt được có c h u n g đồng lớn như vậy định một khách sạn liền xài hai mươi vạn đây chính là bọn hắn hơn một năm tiền lương lúc này thì bọn hắn một lần hoài nghi tôn cẩn có phải thật vậy hay không cấp ngân hàng rồi và không cũng không đến mức như vậy hào khí đi thành cảnh s á o phòng tên như ý nghĩa dĩ nhiên là tại trong s á o phòng gần như có thể nhìn xuống nhìn thành phố tướng mạo tôn cẩn đặt phòng như vậy tự nhiên cũng là có mình suy tính tuy rằng tiền phòng là đắt hơi có chút bất quá ngồi ở trong gian phòng đó hơn một nửa cái thành phố hoàn toàn giống như một tấm ba dê bạn đồ đặt ở trước mắt của mình cái này ở tôn cần cầm lấy bản đồ chế định đủ loại kế hoạch thời điểm ít nhiều gì vẫn sẽ có một chút giúp đỡ tôn cần bọn hắn bước vào khách sạn đem vật đều cất xong sau đó thời gian mới buổi tối hơn năm giờ b ấ t quá tôn cần cũng không có tái xuất môn hắn chỉ là tại khách sạn bên trong dùng quán rượu máy tính tra cứu khởi tiêu hải thị bản đồ đến mặc dù bây giờ không có cách nào đi trưởng phòng chỉ định cái kia ngân hàng nhưng tôn cần cũng phải tại trên bản đồ t r a một chút kia một nhà ngân hàng chung quanh hoàn g cảnh kiến trúc bảy này thời gian chuẩn bị tuy rằng vẫn tính là dư dả vất quá tôn cần cũng phải nắm chặt một ít khoảng bảy giờ thời điểm triệu n u bọn hắn đến gọi tôn cẩn cùng nhau xuống lầu ăn cơm tôn cẩn mới b u ô n g trong tay xuống đồ vật rồi rủi con mắt ra căn phòng mấy người đến quán rượu phòng an tây ăn chút gì lại ở dưới lầu suối nước nóng vừa chơi rồi một hồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi trước tôn cẩn để cho tất cả mọi người ngày mai sáu giờ thức dậy sáu giờ rưỡi tại quán rượu trước đài tụ họp bởi vì bắt đầu từ ngày mai bọn hắn liền muốn bắt đầu thăm dò cái này đối với năm người gần như thành phố xa lạ lần này d i ễ n tập độ khó gia tăng điều này đại biểu tôn cẩn bọn hắn nhất thiết phải đối với cái thành thị này càng thêm hiểu rõ nhất thiết phải nắm giữ hoàn mỹ kế hoạch k bằng bọn không hắn r ấ tại một điểm này bên trên bốn người đã sớm đạt thành ý kiến thống nhất hôm nay triệu nhu lại đổi lại mình lúc trước kia tương đối dễ dàng hành động phối hợp nửa người dưới là một đôi giày thể thao một đầu quần sọt j e a n phía dưới một đôi sáng loáng chân dài dị thường làm cho người nhìn chăm chú nửa người trên là một kiện trắng tinh chuyển động áo thun tóc dài cũng là ghim thành cao đôi ngựa mang theo một cái kính dâm vẽ lên đ ồ trang sức trang nhã một cổ ngự tỉ khí tràng phả vào mặt tôn cẩn sau khi xuống lầu nhìn thấy triệu nhu ăn mặc đội trở về không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt mà cũng chính là đây hai mắt để cho triệu nhu mình cũng chú ý đến trong lúc nhất thời triệu nhu trong tâm còn có chút tiểu hơn vui dù sao mình đây cũng tính là hấp dẫn đến tôn cẩn sự chú ý đi mặc dù chỉ là ngắn n g i hai mắt xuất phát tôn cẩn sau khi xuống lầu liền trực tiếp mở miệng cùng vài người cùng đi ra khách sạn khu xe liền lái rời quán rượu phạm vi hôm nay tôn cẩn mục đích của bọn họ phi thường rõ ràng chính là tại đây tiêu biển trong thành phố đi loanh quanh trước tiên đem đây toàn bộ tiêu hải thị đi loanh quanh bên trên ba năm vòng đương nhiên cũng không phải là mù đi dạo đường tắt m ô i địa phương tôn cẩn cũng sẽ ở mình mua trên bản đồ đánh dấu hảo nơi nào có camer a con đường k i ê u bên trên số lượng xe chạy tương đối lớn những địa phương nào là đám công sai lại càng dễ thiết lập cương mà không quá ảnh hưởng giao thông muốn chế định một đầu hoàn mỹ đường chạy trốn t ô ngày Cẩn cần cả bọn hắn liền n đem đ tất ư ờ đi đều đi trước mấy lần. n g thứ nhất, Tôn Cẩn ba ọ n hắn đường lượn. Ngày hai, khu hồ hải thị thứ h tiêu đều xe đem cơ cả đi một tất i tôn cẩn vẫn Thánh trong thành loanh quanh, để đi cho Chu khu quá bất xe ở mang ộ t Tôn lần là này đường Cẩn đi s ử s a lại đi qua đường đi. đường qua Ngày thứ ba, tôn mang theo ứ ba, mang Tôn t Cẩn h toàn bộ người đi mua sắm lần này có thể sẽ dùng đến gì đó thậm chí còn mua một chiếc xe xài rồi dừng ở mình lập ra đường chạy trốn đường tắt một cái bỏ hoàng trong bãi đậu xe ngày thứ tư tôn cẩn trốn ở trong phòng lập ra cả ngày kế hoạch ngày thứ năm t ô ngày Cẩn bọn hắn n bắt t đầu đi r ư phòng 363 chỉ định h ngân n cận nghiên hình. n g g phụ cứu địa à thứ 6, Tôn Cẩn hướng về bảy đây là lúc trước định xong diễn tập thời gian tôn cẩn tại hôm nay cũng coi là ngủ cái l ư n g mệt mỏi mãi cho đến mười giờ sáng mới tỉnh lại dù sao trận diễn tập này một khi bắt đầu tôn cẩn có thể cũng không biết lúc nào có thể ngủ non g giấc tranh thủ tại đây cuối cùng thời gian một ngày bên trong nghỉ n ơ i cho khỏe cũng coi là địa định một cái tốt cơ sở tôn c ẩ n mang theo mấy người tại khách sạn t r ả phòng rồi bọn hắn tổng cộng mở sáu trễ căn phòng cũng chính là tại xế chiều hôm nay hai điểm đ ế n kỳ ra khách sạn tôn c ẩ n bọn hắn một cái cóng lấy một cái túi đ e o lưng màu đen đi tới bãi đậu xe lấy xe đem tất cả súng ống thả ở trên xe mấy người liền lái xe đi tới lần này liên hợp diễn tập ngân hàng dựa theo tôn c ẩ n yêu cầu vài người đều là mang theo mũ lưỡi chai k í n h dâm ngăn c h e khuôn mặt dù sao mấy người bọn hắn cùng tôn c ẩ n một dạng hiện tại kích thước cũng coi là có chút nổi tiếng không bị trang ý một hồi thật sự là quá dễ dàng bị nhận ra xe chạy tới ngân hàng đối diện trên đường phố tôn cẩn để cho chu thánh dừng xe ở tại đây cũng không có lựa chọn trực tiếp đọc thủ vài người cũng không n ó n g n ả y đều là ở trong xe yên lặng chờ tôn cẩn mệnh lệnh tôn cẩn gỡ xuống kính dâm ngầm đầu nhìn một chút sát trời hôm nay khí trời thật không tốt trên bầu trời tất cả đều là đông nghịt mây đen mây đen che trời hoàn toàn không thấy được một tia ánh nắng tôn cẩn tại chế định kế hoạch lúc trước đã sớm xem qua khoảng thời gian này tin tức khí tượng bắt đầu từ hôm nay tiêu hải thị đem xe kéo dài bốn tới năm trời lớn như mưa to trận mưa này đối với tôn cẩn lại nói là một cái có lợi vô cùng thiên thời mà chế định một cái kế hoạch hoa mỹ dĩ nhiên là phải cân nhắc thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên đây một trận mưa lớn dĩ nhiên là bị tôn cẩn dung nhập vào kế hoạch của mình bên trong bọn hắn hiện tại liền đang chờ chờ đây một trận mưa lớn đã tới ts canh một ba nghìn chữ chương hồi đưa lên cầu t ư đặt cầu toàn đạt nhìn không d ư ớ i phát họa bản tiểu thuyết tỉnh h đao loạn tiểu thuyết áp chương chín mươi trời mưa như thác đổ ăn mặc quái dị bốn người canh hai cầu toàn đặt chương chín mươi trời mưa như thác đổ ăn mặc quái dị bốn người canh hai cầu toàn đặt túi đầu liếc nhìn thời gian hiện tại là một giờ dưới chiều trường phong lúc trước nói qua t ô n c ẩ n bọn hắn một chút qua đi liền có thể động thủ đương nhiên thời gian này ngoại trừ t r ư ở n g phòng ra công sai là cũng không biết cho nên tôn cẩn hiện tại không động thủ cũng không cần lo lắng công sai sẽ tới đám công sai dĩ nhiên là biết diễn tập ngay hôm nay bắt đầu bất quá dựa theo quy tắc trò chơi trưởng phòng sẽ không đem diễn tập đến tột cùng là nhà ngân hàng nào và kẻ cướp động thủ thời gian nói cho công sai cho nên chỉ có chờ nhận được ngân hàng báo cảnh sát đám công sai mới sẽ xuất động tôn cẩn còn có nhiều thời gian chờ đợi lúc này tôn cẩn ngã là một bộ bình tĩnh như thường mà không biểu tình t h ả i mái bộ dáng nhưng mà chu thành bốn người bọn họ liền không giống nhau bốn người nhìn qua đều có chút khẩn trương tuy rằng đây cũng đã không phải là bọn hắn lần đầu tiên đóng vai kẻ cướp bất quá bên trên một lần dẫu gì cũng là ở địa bàn của mình đóng vai kẻ cướp vài người cũng không có quá nhiều tâm tình khẩn trương nhưng mà lần này liền hoàn toàn khác nhau tại tiêu hải thị cái này địa phương hoàn toàn xa lạ cuối cùng có thể thành công hay không trốn khỏi vài người trong lòng vẫn là không chắc chắn、Ấm、ẩm ẩm t r ừ n g hai giờ vốn là mây đen răng đầy trời bầu trời vang lên rồi cái thứ nhất xâm xét tiếp theo mưa rào xối xả rơi xuống hạt mưa lớn chừng hạt đậu vỗ vào tại xe trên cửa trên đường vốn cũng bởi vì muốn mưa mà đi sắt thông thông mấy người đi đường đều là vội vàng chạy đi tìm địa phương đồ mưa đem cốp sau bên trong áo mưa lấy ra cho mọi người thay tôn c ẩ n bình tĩnh mở miệng bởi vì đã sớm đem mấy ngày liên tiếp mưa to tính vào kế hoạch của mình bên trong cho nên tôn cẩn tại mua sắm vật phẩm thời điểm đã sớm chuẩn bị xong áo mưa ngồi ở phía sau nhất lý h ổ nghe vậy nhanh chóng làm theo năm cái áo mưa phân biệt phân đến năm người trong tay đ ấ y xe cứu thương không gian tương đối lớn cho nên ở trên xe mặc áo mưa vào cũng không tính là quá khó khăn không sai biệt lắm năm phút về sau vài người đều đã mặc xong áo mưa mang theo khẩu trang. Triệu Lý Hổ, nô hạo các người ba cái cùng ta cùng nhau nô người cùng cùng các cái đi ba ta vài người nghe thấy tôn cẩn lời nói sau đó đều làm miệng đồng thanh đáp lại một tiếng mở cửa xe mặc lên áo mưa vài người mang theo mấy cái màu đen ba lô hướng phía ngân đi đi tới đây một nhà ngân hàng chỗ ở khu phố tương đối g i a cũ bởi vì người lân cận lưu lượng tương đối ít cho nên cũng không có cái gì cửa hàng lúc này còn bắt đầu rơi xuống mưa lớn cả con đường khu bên trên đều có vẻ phá lệ lạnh thanh thậm chí ngay cả ngân hàng bảo an vào lúc này đều là có chút buồn ngủ hoàn toàn không có chú ý tới đang đi tới tôn c ậ n và người khác tiêu hải thị văn phòng tỉnh bên trong tiêu hải thị tổng đội trưởng vẻ buồn rầu mặt mày nhìn thấy ngoài cửa mưa to không nghĩ đến trận diễn tập này vậy mà gặp phải dạng này trời mưa như thác đồ vừa mới tổng đội trưởng cũng nhìn tin tức khí tượng rồi b i ế tuy trận n mưa to k rằng hiện tại tổng đội trưởng vẫn không biết diễn tập thời gian cụ thể bất quá tham gia trận diễn tập này đàm công sai đã sớm chuẩn bị ổn tỏa chỉ cần tổng đội trưởng ra lệnh một tiếng toàn bộ tiêu hải thị giao lộ đều có thể đề phòng phong bế đương nhiên diễn tập còn chưa chính thức bắt đầu tổng đội trưởng cũng đã làm dạng này chuẩn bị điều này thật sự là có chút an vạ hiềm nghi bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp đóng vai kẻ cấp tôn c ẩ n thật sự là quá thông minh thủ đoạn của hắn tổng đội trưởng cũng là thông qua trước hai trận diễn tập chuyển trực tiếp xem qua nếu như mình không làm như vậy ra điểm chuẩn bị sợ rằng tại mình nhận được ngân hàng bị cấp chạy tới hiện trường thời điểm tôn c ẩ n đã sớm bỏ trốn mà mình còn đến không kịp bố khống phong tỏa mỗi cái giao lộ tôn cần liền có thể thoát khỏi tiêu hải thị đến lúc đó trận này diễn tập lấy một thời gian hai tiếng kết thúc hơn nữa còn là kẻ cướp đạt được thắng lợi bởi như vậy nói thật là chính là mất thể diện vứt xuống nhà bà nội rồi phải biết bên trên một lần trận diễn tập truyền trực tiếp giữa cao nhất cùng online quan sát số người đạt tới khủng bố chín vạn lượt người hiện tại tiêu hải thị diễn tập đồng dạng là tại trên mạng trải qua mười ngày lên men nhìn chăm chăm trận diễn tập này đoán chừng có trên nước c u ầ n chúng thật xuất hiện một hai giờ kẻ cướp cũng đã thắng lợi ô long sự kiện đây chẳng phải là trở thành toàn quốc trò cười cho nên tổng đội trưởng tại dưới áp lực như vậy mới không thể không sớm làm ra một chút bố khống mà đây cũng là khi lấy được trưởng phòng gật đầu đồng ý cùng kẻ cấp tôn cẩn câu thông qua mới phát ra mệnh lệnh một lần này diễn tập hấp dẫn so với một lần trước càng nhiều hơn truyền thông tuy rằng bên trên một trận diễn tập lưu lượng bánh kem cơ bản đều bị tần lộ lộ một nhà ăn xong bất quá kia hơn một m ư i ra chỉ là chia được một điểm lưu lượng cạn bã truyền thông đồng dạng là tăng lên không ít tỷ lệ người xem nói cách khác đây nhiệt độ e sợ diễn tập truyền trực tiếp cho dù chỉ là có thể chia được một tí kẹo lưu lượng cũng so với bọn hắn đi khắp nơi nào tới tin tức mới càng thêm quyết liệt Có d ạ n g này lợi í c h thúc dục, cho dục, dù l ầ n này diễn tập phía chính truyền vẫn định cho tần n n tiếp tập trực phía phủ cho h lộ lộ, ư g v ẫ ngày là có hơn i tới. a truyền thông cũng chạy cũng Những n truyền thông đều là mở ra tin tức mới truyền trực tiếp xe tại văn phòng tỉnh bên ngoài chờ sau khi đến lúc đám công sai một nhóm động bọn hắn liền cũng sẽ cùng theo đám công sai chiếc xe truyền trực tiếp quay phim mà thân là phía chính phủ truyền trực tiếp ký giả tần lộ lộ lúc này chính đang văn phòng tỉnh bên trong Bởi gián tiếp, vì muốn truyền không gián đoạn trực tiếp, cho nên lần này 24h cho tần lộ lộ phối trực tiếp giữa cũng chào mọi người ta là lần này tiêu hải thị diễn tập phía chính phủ truyền trực tiếp phóng viên tần lộ lộ hiện tại chúng ta đã tại tiêu hải thị văn phòng tỉnh bên trong bất cứ lúc nào đến lúc đây diễn tập chính thức bắt đầu bởi vì hiện tại đang đứng ở mùa mưa cho nên tiêu hải thị mưa xuống như thác đổ mà theo tin tức khí tượng đến xem tiêu hải thị đem nên đón liên tục năm ngày mưa to dạng này mưa to đối với với chúng ta diễn tập lại nói át sẽ có ảnh hưởng bất quá bởi vì diễn tập kia là thực chiến xuất phát cho nên khí trời cũng không tại diễn tập cân nhắc phạm trù bên trong cho dù là trời mưa như thác đổ khí diễn tập vẫn sẽ tiếp tục hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy Văn phòng tỉnh bên trong đám công sai đã là trận ỉ n bên h t o n công g đám đã sai là t r địa s ẵ này s n đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất động. g địch, xuất â bị cứ lúc bất b Mà bây giờ đóng vai kẻ cướp Tôn Cẩn,、Chu、Thánh, kẻ cướp Chu lấy ý Hổ, Hảo, phải chăng đã bắt đầu hành động của bọn họ Nô người, động bọn Trận này Triệu bắt Đu đầu đâu? đã của l chạy trốn làm chủ đề diễn tập tin tưởng sẽ càng có thể khảo nghiệm chúng ta công sai bắt năng lực tại trận diễn tập này bên trong thắng lợi cuối cùng sẽ là kẻ cướp vẫn là công sai đâu để cho chúng ta mọi mắt mong chờ truyền trực tiếp sau khi mở ra t â n lộ lộ vốn là cầm lấy mịt rô vào kính nói một lớp lời mở đầu tuy rằng t r u y ề n trực tiếp chẳng qua chỉ là vừa mới mở ra bất quá đã có rất nhiều quần chúng tại t r u y ề n trực tiếp giữa chi bên trong chờ đợi chỉ là tần lộ lộ nói xong lời mở đầu đoạn thời gian này t r u y ề n trực tiếp giữa bên trong quần chúng đã tới hơn tám triệu người cân nhắc hơn nữa số người này còn đang điên cuồng tăng vọt bên trong lần này diễn tập nhiệt độ đủ để có thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố dù sao lần này diễn tập nội dung chủ yếu là mọi người lúc trước đều tương đối hiếu k ỷ tôn cẩn đến tột cùng có thể hay không tại công sai bao vây chặn đánh bên trong chạy thoát cho nên mọi người đối với trận diễn tập này mong đợi chị dĩ nhiên là so sánh hai lần trước diễn tập càng cao、wow. lại là này cái xinh đẹp phóng viên tiểu tỷ tỷ lời nói cửa trước diễn tập phía chính phủ truyền trực tiếp giữa người chủ trì là nàng vân đại thành phố diễn tập vẫn là nàng hiện tại cũng đến phiên tiêu hải thị rồi làm sao vẫn nàng ngươi vừa nói như thế có vẻ như thực sự tiểu thư này tỷ trực tiếp là bao tất ba trận ngàn vạn người quan sát truyền trực tiếp à. các i n h đ ệ t o gan đoán thử xem tiểu tỷ tỷ này sẽ có hay không có cường ngạnh hậu trường có thể liên tục ba lần bắt lấy dạng này n h i ệ t độ phía chính phủ truyền trực tiếp hậu trường nhất định là có hơn nữa sợ rằng đây hậu trường còn rất lợi hại bất quá không thể không nói tiểu tỷ, tỷ này cười lên là thật là đẹ mắt t r ê người lầu người người tiếp c tiếp ta không phải đều nói khí trời cũng không tại diễn tập cân nhắc phạm trù bên trong cho nên trời mưa như thác đổ cũng sẽ không đình chỉ diễn tập lần này chạy trốn diễn tập xem một chút tôn cẩn có thể hay không trốn khỏi đi lại có diễn tập nhìn tiếp theo lại không cần nhàm chán như vậy rồi bởi vì truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng số người đã không ít cho nên rèm cũng là bắt đầu đông nghịt l a n qua rất lớn một bộ phận bạn trên mạng nhìn thấy một lần này người chủ trì vẫn như cũ tần lộ lộ lập tức cũng bắt đầu hoài nghi khởi tần lộ lộ có phải hay không có sau đó chiếc dù sau đây diễn tập đều đã đổi ba cái địa phương nhưng phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa và người chủ trì vẫn như cũng một cái đài truyền hình thành phố đây mọi người tự nhiên đều sẽ có nhiều chút hoài nghi cái này đài truyền hình bối cảnh vì cái gì có thể lấy được dạng này tài nguyên chỉ có điều đám khán giả cũng hoàn toàn không có đem tần lộ lộ sau đó nghĩ đến tôn cẩn trên người tại truyền trực tiếp giữa đã bắt đầu phi thường náo nhiệt thời điểm cũng chính là tôn cẩn bọn hắn thừa dịp m bốn cái trên người mặc áo mưa đeo đồ che miệng mũi mang theo màu đen túi đeo l ư n g t h â n ảnh chạy tới cửa ngân hàng hiện tại là hai giờ chiều đúng lúc là ngân hàng nhân viên vừa mới ăn cơm chưa xong có chút m ệ n h r á rời thời điểm trong ngày thường trong ngân hàng vốn cũng không có cái gì khách hàng cộng thêm hôm nay mưa to trong ngân hàng càng là một khách quen cũng không có cho nên hết mấy cái nhân viên hiện tại cũng đang ngủ gật cảm ứng thức cửa kính mở ra ngồi ở khu vực chờ nghỉ ngơi ngân hàng quản lý đại s ả n h còn tưởng rằng là khách đến thăm vội vàng đứng dậy chuẩn bị chú ý bất quá đây quay người lại liền thấy đây mấy người mặc ăn mặc quái dị người đầy đ ủ tất cả chớ động, tôn cần thanh â m lạnh như băng vang dội thanh â m mặc dù không lớn bất quá chính là rất có lực c h ấ n n hiếp lời này vừa nói ra trực tiếp bị dọa sợ đến chính đang trên ghế ngồi ngủ ga ngủ gật bảo an run một cái suýt nữa từ trên mặt ghế té xuống ts hôm nay sẽ có canh năm tổng cộng một vạn năm nghìn chữ hy vọng mọi người cho một cái đầy đủ là tôn c ô n vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ Chứng 91, 10 triệu thể tích. Canh cầu Chứng thể toàn triệu đặt. tri còn đến không kịp đứng dậy một cái đen ngòm nòng súng đã xuất hiện ở trước mắt hắn、Ủa? hắn nuốt nước miếng một cái vẻ mặt biểu tình hoảng sợ tuy rằng tại ngân hàng làm bảo an đã có không ít đầu năm bất quá nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy cho nên hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên g h ế động cũng không dám động b à n h b à n h b à n h tại trong quầy mấy cái nhân viên có chút bối rối trang diện không bị ngay lập tức khống chế lại thời điểm tôn cẩn trực tiếp giơ tay lên mở mấy phát súng tự động kia van g rội tiếng súng tại trong ngân hàng van rội mấy cái bị dọa sợ có chút bối rối nhân viên mới yên tĩnh lại đứng tại bên trong quầy run run dày dày không còn dám có hành động ta nói cướp bóc ai còn dám l o ạ n động tiêu loạn ta liền nổ súng bắn chết hắn toàn bộ hai tay ô m đầu từ bên trong quầy đi ra không nên n g h i ơn máy báo động máy báo động vừa vang lên các người liền toàn bộ chết ở chỗ này dùng thương âm thanh đem tình huống hiện trường không chế lại sau đó tôn cẩn lần nữa lạnh lùng mở miệng đang bước vào ngân hàng lúc trước tôn cẩn đã tại hệ thống bên trong mở ra mình kẻ cướp khí chất đóng vai kỹ năng lúc này vô luận là ngữ khí vẫn là toàn thân tản ra khí thế cũng để cho người không dám hoài nghi lời nói của hắn chân hơn nữa tôn cẩn vừa mới mở kia hai phát súng tuy rằng sử dụng là đạn giấy nhưng thanh âm cùng đạn kia phun ra nòng súng cảnh tượng lại cùng đạn thật giống nhau như lúc hơn nữa vì diễn tập tính chân thật cùng bên trên một lần diễn tập m ở dạng trưởng phòng cùng lãnh đạo ngân hàng sau khi thương nghị cũng không có đem diễn tập sự tình nói cho nhân viên ngân hàng cho nên bây giờ nhân viên ngân hàng còn cho là mình trải qua là một đợt chân chính c ấ p bóc ngay sau đó tất cả nhân viên cũng không dám l a t động dựa theo tôn cẩn yêu cầu hai tay ôm trên đầu chậm rãi từ bên trong tay đi ra một nhà này chi hành quy mô cũng không tỉnh lớn tổng cộng chỉ có năm cái cửa sổ hơn nữa hôm nay còn có một cái cửa sổ cũng không có năm trăm linh bảy mở ra cũng chính là chỉ có bốn cái nhân viên một cái quản lý đại s ả n h và một cái bảo a n tôn cần kim súng vẫn nhìn chằm chằm vào kia bốn cái chậm rãi đi ra nhân viên ngân hàng dưới loại tình huống này các nàng tự nhiên cũng không có cơ hội ấn xuống bên trong bảy máy báo động rất tốt chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời ta bảo đảm sẽ không làm t h ư ơ n g tổn cánh mạng của các ngươi tôn cần kim súng đem mấy cái nhân viên ngân hàng bao gồm bảo an tại bên trong toàn bộ đều chạy tới khu vực chờ bên trong đây mới nhìn vài người cười lạnh đây mờ miệm tuy rằng lời nói vẫn tính là tương đối ôn hòa bất quá hợp với giọng lạnh như băng kia vẫn là bị dọa sợ đến mấy cái phái nữ nhân viên ngân hàng đều là khe r u lên triệu đu đi tìm một chút có còn hay không những người khác lý h ổ đóng cửa Nô hạo qua đây khống chế con tin tôn cẩn c h u y ể n thân nhìn thấy ba cái kẻ cướp mở miệng hạ chỉ thị vài người nghe thấy tôn cẩn lời nói sau đó cũng không nói nhảm nhanh chóng c ấ p ti kỳ trước dựa theo tôn cẩn theo như lời đi làm triệu đu hướng phía ngân hàng khu vực làm việc đi vào mà lý hồ vốn là đem ngân hàng điện tử cửa quấn đóng một nửa sau đó chui ra ngoài dán một chương bố cáo tại ngân hàng điện tử cửa cuốn bên trên đó là một tấm giấy a 4 phía trên in rồi hệ thống ngân hàng bảo vệ tạm ngừng kinh doanh vài cái chữ to d á n hảo bố cáo lý hổ lại lần nữa tiến vào ngân hàng đem ngân hàng cửa chính triệt để đóng kín sau đó lại đem trong ngân hàng toàn bộ rèm cửa sổ đều kéo lên tại lý hổ làm xong hết thệ thời điểm triệu nhu cũng từ khu làm việc bên trong lộ ra một cái đầu hói nam tử trung niên ngài ngài k h ỏ e chứ ta là cái này chi hành chủ tịch ngân hàng các ngài phải diễn tập đi đầu hói chi hành dài bị triệu n u mang ra ngoài sau đó nhìn thấy tôn cẩn run run dày dậy mở miệm lúc nói chuyện còn khẩn trương nuốt nước miếng một cái hắn là biết diễn tập sự t ì n h bất quá bjb ngay bây giờ tình huống này nhìn qua cũng không giống là tái diễn tập a tuy rằng mấy người này đều đeo đồ che miệng vui không thấy do khuôn mặt bất quá liền phong cách hành sự của bọn họ đó chính là hung thần á c sát kẻ cướp bộ g á n g nơi đó có diễn tập bộ g á n g vậy một nghìn b ạ n bây giờ ở nơi nào tôn cẩn cũng không có trực tiếp đáp lại chủ tịch ngân hàng vấn đề chỉ là lạnh lùng mở miệng họ lên tiếng giọng lạnh như băng cộng thêm kia khiến người ta cảm thấy sợ hai khí thế để cho vốn là phập phòng lo sợ chi hành dài trực tiếp dù lập cập một nghìn bạn. một nghìn vạn ở phía sau trong tủ bảo hiểm tuy rằng tôn cần không có chính diện đáp lại chủ tịch ngân hàng vấn đề bất quá nếu h ỏ i t h ằ n g này mười triệu sự tình h ỏ i nhất định là kêu mười triệu luyện công sao chi hành dài cũng biết tôn cần bọn hắn chính là đến tham gia diễn tập kẻ cướp chỉ có điều đối mặt mấy người này hung thân đắc sát chủ tịch ngân hàng liền tính có thể xác định bọn họ là diễn tập kẻ cướp cũng không phải thật sự là cướp ngân hàng cũng vẫn rất là sợ hãi nhanh chóng dẫn chúng ta đi l ấ y đem thương đẻ ở chi hành dài trên đầu tôn cần lại lần nữa lạnh lùng mở miệng luyện công sao đặt ở trong tủ bảo hiểm đây cũng là trưởng phòng yêu cầu dù sao dạng này mới có thể càng gần gũi thực chiến bởi vì như loại này tiểu chi hành tiền đều là đặt ở trong tủ bảo hiểm rất nhiều người đều cảm thấy tiền của ngân hàng đều là đặt ở kiên cố kỳ thực cũng không là tất cả ngân hàng đều sẽ có kiên cố bình thường chỉ có chi hành quy mô trở lên ngân hàng mới có kho bạc tồn tại thậm chí bộ phận chi hành cũng không thiết lập có kiên cố giống như lần này diễn tập ngân hàng tuy rằng cũng là một cái chi hành bất quá bởi vì khu vực không tốt hơn nữa quy mô cũng không có so sánh phổ thông phòng kinh doanh lớn hơn bao nhiêu tự nhiên là không có khả năng có mình kiên c loại này tiền của ngân hàng Mỗi sáng sớm sáng sẽ đều ta ừ Dừng xe xe trở tiền tối trở tiền trở trong ngân hàng thời điểm, chính là đặt ở trong tủ bảo hiểm. Tốt, ở ở buổi lại đi. lại điểm, hiểm. vận đến, ngân hàng chính áp mà là bị bảo tốt, sẽ mang bọn ngươi đi chi hành dài gật đầu liên tục dĩ nhiên là không dám có thứ gì ý phản kháng húng chi trường phong cũng nói chỉ cần có người đến cướp một nghìn v ậ n này cho bọn hắn là được tại chi hành dài dưới sự dẫn dắt tôn cẩn cùng lý hổ đi tới ngân hàng phía sau q u o y kết sắt tủ sắt này vô cùng lớn tại thương đỉnh cái đầu dưới tình huống chi hành dài nhanh chóng mở tủ sắt ra trong tủ bảo hiểm chỉnh chỉnh tề tề để một đống lớn luyện công sao cũng chính là lần này diễn tập kẻ c ư ớ p muốn mang đi tiền ai ra một nghìn vạn lại có nhiều như vậy thật đúng là không dễ mang đi a nhìn thấy trong tủ bảo hiểm luyện công sao luôn luôn không nói nhiều lý hồ cũng không nhịn được lẩm bẩm một tiếng đúng là mười triệu tiền thể tích đã không nhỏ một cái hai mươi tấc kéo cần dương coi như là không lãng phí bất luận cái gì không gian dưới tình huống cũng chỉ có thể trang ba trăm v ạ n h khoảng nói cách khác ba cái hai mươi tấc kéo cần dương còn giả vờ không đi một nghìn vạn này đừng nói nhảm nhanh chóng bỏ vào những này trong túi đeo lưng chúng ta thời gian cũng không có như vậy dư giả tôn cần bình tĩnh mở miệng sau đó hắn cầm lấy nhóm mang vào màu đen ba lô liền bắt đầu hướng bên trong đựng tiền một nghìn vạn không sai biệt lắm hai trăm ba mươi cân bỏ vào bốn cái trong túi đeo lưng cũng chính là một cái ba lô hết sạch nặng năm mươi tám cân khoảng đây đối với muốn chạy trốn tôn cần bọn hắn lại nói thật đúng là một cái không nhỏ trọng tải ngay tại tôn cần bọn hắn đựng tiền thời điểm văn phòng tỉnh bên trong tiêu hải thị tổng đội trưởng vẫn tại chờ đợi lo l ắ n g đến hắn thỉnh thoảng nhìn mình một chút đồng hồ đeo tay thời gian đã tới hai điểm bốn mươi bất quá lại vẫn không có điện thoại báo cảnh sát vang ộ i hắn bây giờ còn không biết tôn cần bọn hắn có hay không bắt đầu hành động càng không biết diễn tập ngân hàng đến tột cùng làm ỗ i một cái cho nên cũng chỉ có thể tại đây văn phòng tỉnh bên trong không ngừng bước chân đi thong thả chờ đợi lo lắng chuyển trực tiếp giữa bên trong còn chúng số người đã lên đến ba vạn nhưng chuyển trực tiếp giữa hình ảnh vẫn như cũ tại văn phòng tỉnh nếu chuyển trực tiếp đã bắt đầu t i ê u tổng không thể không có chuyển trực tiếp nội dung cho nên tần lộ lộ cũng chỉ có thể xuất hiện dưới ống kính cho đám khán giả giới thiệu một chút hiện tại văn phòng tỉnh tình huống diễn tập còn chưa có bắt đầu sao đúng nha cho tới bây giờ đám công sai đều còn chưa xuất động đã sắp đến một giờ rồi ta đoán chừng ta xem cái tình mặc dù tiểu thư thì vô cùng đẹp mắt bất quá ta càng muốn nhìn chính là tôn cẩn cướp ngân hàng à. lời nói lại kéo một hồi tôn cẩn đều đã cướp được tiền sau đó thoát khỏi tiêu hải thị đi người ta công sai còn không phải là không có biện pháp diễn tập ngân hàng không có báo cảnh sát đám công sai làm sao xuất động giống như diễn tập trong quy tắc mặt viết đang diễn tập trước khi bắt đầu tham dự diễn tập ngân hàng chỉ có trọng tài kẻ cướp ngân hàng bản thân biết coi như là đám công sai cũng không biết đi trên lầu chính xác đoán chừng hiện tại đám công sai cũng là lòng như lửa đốt dù sao nếu như tôn cẩn động thủ mau đều đã đủ thời gian chạy trốn h o nếu như tôn cẩn liền chạy như vậy trận diễn tập này há chẳng phải là liền kết thúc cầu tôn c ầ n chạy chậm một chút trận diễn tập này chính là đã đợi thời gian mười ngày rồi bất kể nói thế nào để cho ta nhìn lâu hai ngày truyền trực tiếp a a không có tôn c ầ n cướp cướp ngân hàng nhìn có tiểu tỷ tỷ nhìn cũng tốt vô cùng đúng nha người chủ trì này tiểu tỷ tỷ thật đẹp so sánh một ít nữ minh tinh đều mạnh bên trên không ít bởi vì truyền trực tiếp cũng đã gần mở thời gian một tiếng nhưng hình ảnh vẫn như cũ còn đang văn phòng tình không ít quần chúng cũng bắt đầu có câu oán hận tận lộ lộ nhìn thấy truyền trực tiếp giữa tình huống cũng hoàn toàn không có cách nào dù sau đây diễn tập độ tiến triển cũng không phải mình một người ký giả có thể khống chế chỉ có thể nhìn tôn cẩn khi nào thì bắt đầu đọc thủ trong ngân hàng tôn cẩn cùng lý hổ hai người hao tốn không ít thời gian rốt cuộc cũng coi là đem một nghìn vạn toàn bộ cất vào trong túi leo lưng hai người mang theo ba lô đi ra bởi vì trong đại sảnh có triệu nhu cùng nô hạo hai người đang khống chế con tin cho nên mãi cho tới bây giờ mấy cái con tin cũng là vô cùng n h thuận tôn cẩn đem ba lô phân một hồi bốn người từng người một cái ba lô đều là nhanh chóng t r ê lưng phi thường tốt cảm t ạ phối hợp của các ngươi tôn cẩn nhìn thấy một đám người chất lượng vui vẻ mở miệng sau khi nói xong liền mở ra ngân hàng cửa c u ố n bốn người xách súng đi ra ngân hàng bên ngoài vẫn trời mưa như thắt đổ bất quá tôn cẩn mua ba lô là chống nước cho nên cũng không cần lo lắng trong túi đeo lương tiền sẽ bị ướt tôn cẩn bọn hắn mới vừa đi ra ngân hàng qua đường xe chạy đi tới bên cạnh xe trong ngân hàng chi hành dài thấy vậy cũng là chạy mau đến trong quầy nhấn ngân hàng máy báo động ngân hàng máy báo động là song diện mạng lưới liên lạc chỉ cần nhấn một cái văn phòng tỉnh bên kia liền có thể nhận được tin tức so sánh gọi điện thoại báo cảnh sát tiện quá nhiều dù sao nếu như là gọi điện thoại báo cảnh sát chương chín mươi hai tôn h cẩn h đảo a i ngược h n đ â thao tác câu toàn đặt chương chín mươi hai tôn cẩn đảo ngược thao tác câu toàn đặt chương chín mươi hai tôn cẩn đảo ngược thao tác câu toàn đặt tại chi hành dài ấn xuống ngân hàng còi báo động đồng thời văn phòng tỉnh bên trong t i lộ lộ hơn một mươi c phút xe cảnh sát rốt cục thì chạy tới ngân hàng bên cạnh bất quá hiện tại tôn cẩn bọn hắn đã sớm rời khỏi tổng đội trưởng xuống xe bước vào trong ngân hàng tra xét một chút tình huống t mỗi cái phong tỏa đầu đường tiểu đội nghe kẻ cấp hiện tại đã từ ngân hàng cướp đi mười triệu tiền mặt thoát đi ngân hàng sau này ta sẽ đem cấp ngân hàng tin tức ngồi chiếc xe phát đến mỗi cái trong tiểu đội thì mỗi cái phong tỏa đầu đường tiểu đội nghiêm ngặt kiểm soát không được thả kẻ cướp thoát đi tiêu hài thị trung đội trưởng lại lần nữa giơ trong tay lên bộ đàm đối với đã phái đi ra ngoài bất cứ lúc nào chuẩn bị thiết lập cương kiểm soát tiểu đội hạ chỉ thị mệnh lệnh một hồi là đến mỗi cái tiểu đội cũng là rất nhanh đưa ra rồi đáp lại tổng đội trưởng nhanh chóng phái người mức độ lấy trong ngân hàng màn hình giám sát và ngân hàng phụ cận theo dõi tin tức để cho bộ kỹ thuật từ màn hình giám sát bên trong tìm kiếm kẻ cướp chiếc xe và mấy cái kẻ cướp hình ảnh mà tại tổng đội trưởng chính đang tận lực an bài thời điểm t â n lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra cũng đang trong ngân hàng chuyển trực tiếp bên ngoài ngân hàng mặt cảnh giới tuyến đã kéo lên ngoại trừ tần lộ lộ cái này phía chính p h ủ chỉ định chuyển trực tiếp phóng viên ra các truyền thông cũng không có dân n h ấ p ảnh ra vốn là quay chụp một hồi trong ngân hàng tình huống sau đó lại đem ống kính nhắm ngay tần lộ lộ để cho tần lộ lộ vào kính hướng về quần chúng giải nói một chút tình huống hiện trường chào mọi người ta là phía chính phủ phóng viên tần lộ lộ hiện tại chúng ta chỗ ở địa điểm chính là lần này liên hợp diễn tập ngân hàng cùng trước hai lần diễn tập bất đồng trận diễn tập này tại đám công sai chạy tới hiện trường thời điểm kẻ cướp đã sớm thoát đi cũng không có lựa chọn ở lại trong ngân hàng cùng đám công sai rằng co đây cũng là trận diễn tập này chú trọng điểm khảo nghiệm đám công sai bắt năng lực từ ngân hàng chi hành dài trong miệng chúng ta hiểu được kẻ cướp lần này tổng cộng là mang đi một vạn tiền ba một nghìn vạn tiền mặt trọng lượng là ước chừng hai trăm ba mươi cân mang theo như thế trọng lượng tiền mặt chạy trốn đây đối với các giặc cướp lại nói hiển nhiên là một cái không nhỏ gánh vác hiện tại đám công sai đã tại tiêu hải thị mỗi cái giao lộ thiết lập cương nghiêm t r a tại mang theo dạng này khoản lớn tiền mặt dưới tình huống kẻ cướp muốn thoát khỏi tiêu hải thị thật giống như cơ hội chuyện không thể nào tân lộ lộ mặt lộ vẻ chức nghiệp cười mịn nhìn thấy ống k í n h dùng đánh dấu phát thanh khang giải thích tình huống trận diễn tập này rốt cuộc bắt đầu lúc này truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng đều là có phần hưng phấn đoạt tôn cẩn cuối cùng đem ngân hàng cho đoạt rốt cuộc bắt đầu bước vào chính đề Ta một trận tập bắt thoải một canh đều đã đầu. đi cuối nhìn hơn diễn này cùng cũng chân chính bắt đầu. À, nhẹ nhàng thoải mái đi một nghìn mái giờ, À, vậy ạ vạn vạn n muốn cùng Tôn ca đi kiếm tiền. Trên lầu, một nghìn vạn luyện công quyển, cũng đáng không được bao nhiêu tiền à. Lời nói ta cảm giác một nghìn vạn cũng không có bao nhiêu sao. Ca bao ta bao Hảo h kiếm một cảm một lầu, được giác có t đi Lời à. t có cân nặng sao. Ha ha. v ậ mà hỏi ra vấn đề như vậy khiến cho ngươi có một nghìn vạn một dạng một nghìn vạn nghe vào giống như không có gì bất quá nếu như tiền mặt trồng chất tại trước mặt ngươi ngươi cũng biết có bao nhiêu rung động mỗi ngày nói muốn bị tiền đập chết giống như mấy chục vạn liền có thể đập chết bọn họ dù sao mười vạn cũng có lượng cân ba l ư rồi lời nói tôn cẩn lần này có thể chạy thoát sao đang khắp nơi thiết lập cương kiểm soát dưới tình huống muốn thoát khỏi tiêu h ả i thị giống như so sánh tại trong ngân hàng rằng có càng thêm khó khăn đây chính là chân chính kiểm nghiệm tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp lúc này truyền trực tiếp giữa bên trong gen bắt đầu nóng bỏng hiện tại truyền trực tiếp giữa q u ầ n chúng số người đã đ ạ t đến bốn vạn cùng online cái này so với khởi bên trên một đợt diễn tập lúc bắt đầu sau khi tình huống đã hòa bạo quá nhiều hơn nữa chỉ là ngắn ngủn hơn một giờ trong thời gian c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong lễ vật số tiền đã đạt đến hơn bốn trăm vạn những lễ vật này bên trong ngoại trừ bình đ à i phân chia ra có cựu thành là thuộc về tôn cẩn mà lúc này đám công sai tại căn cứ vào vụ án phát sinh thời gian kiểm soát phụ cận c ả mạ giặt giám sát sau đó rất nhanh liền đã xác định kẻ cướp lái chiếc xe tổng đội trưởng tranh thủ thời gian để cho nhân viên kỹ thuật đem kẻ cướp hình ảnh tin tức và chiếc xe tin tức dưới phát đến toàn bộ thiết lập cương tiểu đội trong tay tính toán thời gian tôn cẩn hiện đang thoát đi ngân hàng cũng chỉ chừng nửa canh giờ thời gian trong thời gian ngắn như vậy bọn hắn còn hoàn toàn không thể nào ra khỏi thành một tấm đem tiêu hải thị vây lưới lớn đã bố không tốt tổng đội trưởng cũng coi là k h ẽ thở phào nhẹ nhõm ít nhất mình lo lắng nhất kẻ cướp tại trong vòng hai ba tiếng liền đạt được thắng lợi ô long sự kiện cũng không có phát sinh tất cả cũng vẫn tính tới kịp mà cùng lúc đó tại tiêu hải thị một cái trên đường lớn chu thánh lái xe đang từ nơi này lái qua đây thời gian nửa tiếng chu thánh trước tiên là dựa theo tôn cẩn yêu cầu tại tiêu hải thị đi vòng vo hai vòng đây hai vòng nơi đi loanh quanh đường đi phần lớn đều là có ca mạ giặt giám sát đường đi phần nhỏ là tại chỗ kế hoạch xòng tuyến đường lung tung không có mục đích mù đi dạo hai vòng sau đó tôn cẩn mới để cho chu thánh đem xe lái vào nguyên lai kế hoạch xong đường đi bên trong lão đại chúng ta bây giờ chạy đằng nào chu thánh lái xe nghiêng đầu nhìn thấy tôn cẩn hỏi một tiếng đường chạy trốn đã sớm kế hoạch xong hiện tại tiền cũng đã tới tay tại chu thánh trong mắt hiện tại cần chuyện cần làm dĩ nhiên là mau thoát đi tiêu hải thị không chạy đi đổi xe sau đó tại tiêu biện trong thành phố đợi hai ngày tôn cẩn nhìn thẳng phía trước cảnh mưa ung dung m ở miệng lời này nói ra vài người đều là hơi sừng sờ tiền đều đã tới tay rồi hiện tại tôn cẩn nghĩ vậy mà không phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi tiêu h ả i thị dĩ nhiên là đổi xe trở về đợi hai ngày đây là đảo ngược thao tác lão đại có thể nói một chút tại sao không chu thánh nhìn thấy tôn cẩn do xét tính hỏi một tiếng tuy rằng bọn hắn đã sớm đã nói đang diễn tập bên trong chỉ cần tuân theo tôn cẩn chỉ thị là tốt rồi nhưng mà đối với tôn cẩn đây một tay h g n bài chu thánh vẫn là tương đối yêu kỳ cho nên lúc này mới hỏi một chút nguyên nhân nếu n g ư ơ i một cái hơn hai mươi năm lão hình kém đều cho rằng chúng ta tiền tới tay sau đó nên suy nghĩ chạy trốn vậy tiêu hải thị đám công sai phản ứng đầu tiên tự nhiên cũng giống như nhau hiện tại diễn tập mới vừa bắt đầu nhất định là tất cả mọi người đều mau đủ kình tận tâm tận lực mà đối đa i trận diễn tập này dù sau đây diễn tập toàn bộ hành trình truyền trực tiếp ít nhất mấy ngàn vạn xong mắt nhìn cho nên bây giờ đám công sai bố không khẳng định phi thường nghiêm ngặt chúng ta muốn tại hiện tại đã chạy ra tiêu hải thị rất không có khả năng cầu kim đậu hồi đi đợi hai ngày chờ đám công sai đều sức cùng lực kiệt thời điểm chúng ta lại bắt đầu kế hoạch chạy trốn tôn cần bình tĩnh mở miệng đem ý n g h ĩ của mình nói cho bốn người nghe chu thánh nghe xong tôn cần kế hoạch sau đó tôi h cần chiêu n d thức ẳ n ấy đảo ngược thao tác hoàn toàn có thể để cho đám công sai ngay lập tức không phản ứng kịp bạch bạch lãng phí nhân lực triệu nhu ngồi ngồi ở đằng sau nghe xong t ô n cần lời nói sau đó cũng là n g ẩ n đầu từ từ trong kinh chiếu hậu bên trong nhìn tôn cẩn một cái có chỉ số iq có n g u lực còn có nhân cách bị lực cùng tôn cẩn tiếp xúc càng lâu triệu lu càng là cảm giác mình bị cái nam nhân này sâu đậm hấp dẫn cho dù là tại biết hắn đã có bạn gái tiền đề phía dưới cũng không áp chế được trong lòng mình yêu thích nghĩ tới những thứ này triệu lu không nhịn được rũ xuống đôi mắt n a m không tuy rằng hai người đã rất không có khả năng bất quá có thể quá nhiều cùng tôn cẩn đợi hai ngày cũng tốt vô cùng dựa theo tôn cẩn lập ra đường đi chu thánh lái xe tải tính lặng trên đường nhỏ đi xuyên những n à y đường bởi vì số lượng xe chạy tương đối cho nên căn bản không có camera không sai biệt lắm sau nửa giờ bọn hắn khu xe rốt cuộc đã tới lúc trước đặt mua được xe xài rồi kia một cái bỏ hoang bãi đậu xe cái này bãi đậu xe hoang phế đã có một đoạn thời gian trong bãi đậu xe đều đã tràn đầy cỏ dại bất quá ngoại trừ cỏ dại ra trong bãi đậu xe cũng không thiếu báo hỏng chiếc xe cho nên dừng xe ở tại đây không có ai kiểm tra cũng không dễ dàng bị phát hiện tôn cần mua được xe xài rồi đây là một chiếc bốn tỏa kiệu chạy lão đại xe này có phải hay không có chút nhỏ chúng ta còn có nhiều đồ như vậy năm người có thể ngồi xuống sao nhìn thấy chiếc này kiệu chạy chu thánh lại rằng giặc mở miệng đúng là đơn là đ ư ợ c mười triệu bốn cái túi đã rất lớn bọn hắn còn có súng những thứ này lại thêm tổng cộng năm người đây bốn tòa kiệu chạy rõ ràng là không gian không quá đủ phải nhớ kỹ người biết nghĩ như vậy bắt chúng ta công sai cũng sẽ nghĩ như vậy chúng ta có năm người hơn nữa còn mang theo nhiều đồ như vậy liền coi như bọn họ đến lúc đó phát hiện chúng ta vứt bỏ chiếc xe kiểm soát thời điểm trọng điểm khẳng định cũng sẽ đặt tại bảy tòa xe cứu thương bên trên dạng n à y bốn tòa kiệu chạy tương đối dễ dàng bị xếp nhẹ đối với, với chúng ta mà nói càng thêm có lợi tôn cần lên tiếng lần nữa nói chuyện đồng thời còn mở ra kiệu chạy cốt sau đem bốn cái túi đ e o lưng và súng đạn đều đặt ở cốt sau bên trong chiếc này kiệu chạy cốt sau không gian cũng không tính tiểu những thứ này vừa v ẫ n có thể thả xuống nghe tôn cần phân tích chu thánh xem như p h ụ tôn cần cơ hội là đem tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ vào trong trận diễn tập này đối với bọn hắn mấy cái kẻ cất khó khăn hẳn là thêm lớn thêm không í t bất quá có tôn cần cái này đầu não tồn tại hiện tại chu thánh lại là lòng tin chắn đấy cái gì cũng giả trang tốt sau đó vài người liền chuẩn bị lên xe bởi vì chỗ ngồi phía sau muốn ba người ngồi chương ả i tử chín mươi ba kẻ cướp chạy trốn đường đi có chút kỳ quái canh một câu toàn đặt chương chín mươi ba kẻ cướp chạy trốn đường đi có chút kỳ quái canh một câu toàn đặt sau khi lên xe chu thánh vừa mới chuẩn bị khởi động tôn cẩn lại vỗ vô, vô vai hắn đ ừ như g gấp, có t thế t kiểm soát bọn hắn rất dễ dàng tìm ra cái này bỏ hoang bãi đậu xe phát hiện chúng ta vứt bỏ chiếc xe chúng ta nhiều tại đây loại một hồi có thể ảnh hưởng suy đoán của bọn hắn lần này chu thánh bọn hắn cũng không có hỏi nguyên nhân bất quá tôn cẩn vẫn làm ở miệng đem chính mình suy tính nhân tố nói cho mấy người n g h e xong tôn cẩn mấy người đều là gật đầu một cái đây nói nói rất có lý tôn thế cách mở ngân hàng sau mỗi một bước tựa hồ cũng đang tính tính toán điều này cũng làm cho chu thánh bốn người bọn họ vô cùng bội phục không sai biệt lắm một giờ sau được rồi có thể lên đường chuyến này chúng ta đi tại đây tôn cẩn liếc nhìn thời gian lúc này mới chỉ đến trên bản đồ một cái cứ điểm mở miệng được rồi tôn cẩn d ấ t tiếng sau đó chu thánh đáp lại một tiếng liền trực tiếp khu xe trở về đường cũ hướng phía tôn cẩn ở trên bản đồ đánh dấu địa phương đi tới ngân hàng bên cạnh phòng xa bên trong tạm thời phòng chỉ huy đã chuẩn bị xong bởi vì mấy ngày qua sẽ có mấy ngày liên tiếp mưa to cho nên đám công sai còn đang bên ngoài ngân hàng mặt kéo che mưa lề u một đợt diễn tập tự nhiên là không có khả năng văn phòng tỉnh toàn bộ bên trong công sai đồng loạt xuất động văn phòng tỉnh còn cần tiếp tục vận hành cho nên diễn tập phòng chỉ huy tự nhiên cũng không thể trở về chiếm dùng vận hành bình thường văn phòng tỉnh chỉ có thể tại cửa ngân hàng thiết lập tạm thời phòng chỉ huy tạm thời phòng chỉ huy tất cả thiết bị đều đã gỡ dối tốt phòng xa bên trong Mấy cho nên trận diễn tập này truyền trực tiếp chỉ có thể để cho tần lộ lộ nhiều nhập cảnh lấy giảng giải phương thức thúc đẩy truyền trực tiếp chào mọi người ta là tần lộ lộ hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy đ á m công sai bộ chỉ huy tạm thời đã xây dựng xong tại dạng này trời mưa như thác đổ khí bên trong đ á m công sai cũng vẫn hết sức chăm chú đối đại diễn tập mà bây giờ cách kẻ cướp trốn rời hiện trường đã không sai biệt lắm đi qua nửa giờ thời gian tuy rằng tổng chỉ huy đã tại tiêu hải thị tất cả xuất khẩu đều đã bố phòng n g h i ê m tra bất quá hiện tại vẫn không có bất kỳ tin tức gì chuyển đến tần lộ lộ cầm lấy micro khoe miệng thủy chung là treo một vệ chức nghiệp c ư ờ i mịn tiêm ộ t ngụm phát thanh khang cũng là rất có sức cản hóa n h i p ảnh ra gánh vác máy chụp hình đi theo tần lộ, lộ quay chụp một hồi bộ chỉ huy tạm thời tình huống hiện trường người khoan hay nói đây tiêu hải thị công sai động tác quá nhanh tạm thời phòng chỉ huy vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền bắt đến trên lầu không phải nói nói nhảm sao xây dựng một cái tạm thời phòng chỉ huy mà thôi còn cần phải bao lâu cảm giác tiêu hải thị công sai hẳn so sánh vân đ à i thành phố công sai mạnh không ít đi đó là tiêu hải thị dẫu gì cũng là toàn quốc năm cái siêu thành thị cấp một một trong tiêu hải thị văn phòng tỉnh dĩ nhiên là bất luận từ cái phương diện kia đều so sánh vân đ à i thành phố mạnh một chút mọi người đến đoán một chút tôn cẩn lần này có thể trốn bao lâu ta cảm thấy hai ngày đi Tuy bên g trên một đợt diễn tập diễn tập lúc mới bắt đầu cũng là những người này liền la hét tôn cẩn còn không phải thắng đúng nha người nghĩ không ra làm sao thắng nhưng mà người ta tôn cẩn có thể nghĩ đến a c h u y ề n trực tiếp giữa rèm thảo luận rất là quyết liệt nhìn thấy đám công sai hành động như thế lưu loát bố khống được như vậy kịp thời có bộ phận quần chúng đã cảm thấy tôn cẩn không thắng được trận diễn tập này bị bắt chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n b ấ t quá rất lớn một bộ phận quần chúng vẫn lựa chọn tin tưởng tôn cẩn hiện tại truyền trực tiếp giữa quần chúng đã tới hơn bốn mươi năm triệu nhiều như vậy quần chúng cùng online xem số lượng nhiều vô cùng lễ vật số lượng tự nhiên cũng không ít từ truyền trực tiếp bắt đầu đến bây giờ truyền trực tiếp giữa bên trong nhận được lễ vật giá trị đã đạt đến hơn chín trăm vạn rất rõ ràng trận diễn tập này bởi vì trọng điểm đặt ở đám khán giả đều tò mò chạy trốn bên trên phản hưởng vẫn rất tốt kể từ bây giờ đến xem vô luận là nhiệt độ nhân khí đều là trước hai trận diễn tập không cách nào so sánh đương nhiên diễn tập nhiệt độ cao như vậy tự nhiên cũng là có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì t ô n c ầ n hướng theo trước hai trận diễn tập nhiệt độ lại tăng lên một cấp bậc theo dõi tìm ra kẻ cướp chạy thuộc mạng lộ tuyến sao đem bản đồ tại cái bản chỉ số ở q bảy sẵn sau đó tổng đội trưởng đi tới đài điều khiển một bên nhìn thấy mấy cái nhân viên kỹ thuật hỏi một tiếng lúc này tân lộ lộ cùng nhếp ảnh ra cũng là nhanh chóng đi theo tổng đội trưởng phía sau quay phim tìm được bất quá kẻ cướp đây chạy trốn đường đi có chút kỳ quái nhân viên kỹ thuật đáp lại t ổ ngay đ trước h tổng kỳ quái. t đội trưởng trước mặt điều tra rồi hai đoạn màn hình giám sát đây là cùng một cái giao lộ tại khác biệt thời gian đoạn màn hình giám sát thời gian qua đi một mươi phút một lần là rời khỏi một lần là trở về kẻ cướp giống như thật sự là tại thẳng vào vòng cái này quy cao kẻ cướp giống như có chút ý tứ đây là hắn cố ý nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta không cần phải để ý đến hắn theo hắn thẳng vào vòng màn hình giám sát tìm ra hắn cuối cùng biến mất địa điểm tổng đội trưởng nhìn thấy màn hình giám sát nhìn một hồi sau đó trên mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn thấy mấy cái nhân viên kỹ thuật mở miệng vâng mấy cái nhân viên kỹ thuật nghe vậy gật đầu lia l i a liền nhanh chóng tiếp tục kiểm tra theo dõi tôn cần thẳng vào vòng nước cờ này rất dễ dàng nhìn ra chỉ có điều mục đích của hắn cũng không phải là vì lừa gạt tổng đội trưởng hắn làm như thế chẳng qua chỉ là cho đám công sai gia tăng một ít công việc lượng mà thôi tôn cần để cho chu thánh lái xe ném hai vòng đi đường là có một bộ phận không có cả mạ giặt giám sát cho nên từ màn hình giám sát bên trong theo dõi kẻ cướp chạy trốn đường đi thường xuyên sẽ xuất hiện cái tiếp theo màn hình giám sát bên trong kẻ cướp chiếc xe liền không thấy tăm hơi tình huống lúc này đám công sai liền cần mức độ lấy vùng này tất cả cả mạ giặt giám sát ghi chép tìm kiếm cần muốn hao tốn thời gian dài mới có thể một lần nữa tìm ra kẻ cướp chiếc xe xuất hiện địa phương hơn nữa còn không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết dù sao mỗi một tên g ặ c cướp chiếc xe không tiếp tục xuất hiện giao lộ. cũng rất có thể là kẻ cướp chiếc xe cuối cùng biến mất giao lộ như thế một tính được đây đối với mấy cái kiểm tra màn hình giám sát đ á m công sai mà nói liền là phi thường lớn lượng công việc tổng đội trưởng đứng ở một bên nhìn thấy trong lòng còn ôm lấy bộ đàm lúc này tổng đội trưởng hoàn toàn là bộ đàm bất ly thân dù sao h ã n tại làm sao nhiều mới để phòng kiểm soát bất cứ lúc nào có khả năng sẽ có đường miệng phát hiện kẻ cướp xe cộ thân ảnh mà lúc này tạm thời trong phòng chỉ huy tất cả đều bị chuyển trực tiếp đến chuyển trực tiếp giữa bắt đầu tôn cẩn lại bắt đầu kế hoạch của hắn sao cảm giác cho dù không phải tại trong ngân hàng rằng co đúng sai vậy ẫ n như cũ bị tôn cẩn nắm kiêm dẫn đi、ha. Hiện t ớ i vừa một lần đóng vai kẻ cướp không có một kế hoạch kín đáo nào có dễ dàng đối phó như thế làm sao cảm giác tôn cẩn hỏa sau đó đen phấn cũng xuất hiện đây diễn tập mới bắt đầu liền bắt đầu đủ loại kết luận tôn cẩn sẽ bị bắt đồng ý trên lầu quan điểm người ta tôn cẩn còn chưa bắt đầu biểu diễn đi ta tin tưởng tôn cẩn dù sao hắn chính là mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp có thể hay không thiếu so tài một chút t i ế n lặng nhìn xuống truyền trực tiếp giữa bên trong rèm vô cùng náo nhiệt tuy rằng diễn tập vừa mới bắt đầu không bao lâu bất quá điều này cũng không tí ti ảnh hưởng còn chúng bắt đầu thảo luận tôn cẩn thành bại cùng lúc đó tiêu hải thị nội thành bên trong xuất hiện một chiếc bốn tòa màu đen kiệu chạy chiếc xe này đang hướng phía tiêu hải thị một cái thôn trong thành chậm rãi đi tới hai không bởi vì hiện tại đám công sai lực lượng chủ yếu đều đ ặ t ở bố phòng tiêu hải thị mỗi một lối ra bên trên. đội bắt đội còn chưa xuất động nội thành căn bản không c ó bố không bất cứ người nào lực cho nên tôn cẩn nhóm ngồi trước này bốn người kiệu chạy tại thị khu chạy được phá lệ thuận lợi lão đại ngươi thật đúng là cao à hiện tại toàn bộ người khẳng định cũng không nghĩ đến chúng ta đổi một chiếc bốn tòa kiệu chạy đang tại thị khu nên ngang xuất hiện chu thánh thông suốt lái xe chút nào đều không cần lo lắng bị cả lại lúc này hắn không nhịn được vỗ một cái tôn cẩn định b ỡ đúng là tôn cẩn chiêu thức ấy hoàn toàn đã đạt đến suất kỳ bất ý hiệu quả chờ đám công sai kịp phản ứng ít nhất cũng phải cần một hai ngày thời gian thật sự là quáng u xem thật kỹ đường lái xe chờ một hồi ngươi nếu là bởi vì vi phạm luật lệ bị c ả n lại chúng ta nỗ lực coi như ưu phí tôn cẩn bình tĩnh mở miệng đáp lại một tiếng lúc này tôn cẩn hoàn toàn là một bộ không có chút rung động nào biểu tình rất rõ ràng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều trong lòng bàn tay của hắn kế hoạch của hắn đã bắt đầu phô t r i ể n ra tiếp theo chính là tại trận diễn tập này bên trong chiếm cứ quyền chủ đạo dắt đám công sai đi tuy rằng diễn tập mới bắt đầu không bao lâu bất quá tôn cẩn trong tâm đã là nắm chắc phần thắng Đó không quét thẻ thân phận ở trọ phương pháp canh hai cầu toàn đặt chương chín mươi b ố không quét thẻ thân phận ở trọ phương pháp canh hai cầu toàn đặt t i ê n tâm đi lão đại theo ta đây kỹ thuật lái làm sao lại vi phạm luật lệ chu thánh vui vẻ mở miệng bất quá đáp lại tôn cẩn sau đó chu thánh lái xe vẫn càng tập trung sự chú ý dù sao tôn cẩn nói đúng nếu như vi phạm luật lệ bị cản lại đằng trước tôn cẩn n mưu đồ coi như lãng phí một cách vô ích chu thánh có thể đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy lái xe dựa theo tôn cẩn lập ra đường đi chu thánh bọn hắn đi tới tôn cẩn chọn thôn trong thành giống như tiêu hải thị dạng này đại đô thị thôn trong thành rất nhiều dù sao loại thành thị này người ngoài hành tinh vụ công nhân nhân viên không ít mà thôn trong thành chính là vụ công nhân nhân viên ở lựa chọn hàng đầu có nhu cầu liền có cần thiết tồn tại thôn trong thành số lượng dĩ nhiên là không ít mà thôn trong thành không chỉ là nhân khẩu dày đặc còn tốt xấu lẫn lộn phi thường khó lấy quản lý loại địa phương này ẩn thân là lựa chọn tốt ở trong thành thôn bên trong thôn cần tìm một nhà hoàn cảnh nhìn qua coi như không tệ khách sạn chuẩn bị đi mở mấy nhà căn phòng lão đại chúng ta đây là chuẩn bị ở khách sạn hiện tại tiêu hại thị đám công sai chính là đang bắt chúng ta cho nên tiêu hải thị cùng vân đài thành phố cũng không giống nhau vân đài thành phố còn cần đám công sai đi khách sạn từng cái kiểm soát ở trọ nhân viên mà tiêu hải thị bên này chỉ cần tại công sai trong hệ thống truyền vào tôn cẩn thân phận của bọn họ tin tức liền có thể t r a tìm bọn hắn mướn phòng ghi chép m ộ ư ơ i ba cho nên một khi tôn cẩn dùng thẻ thân phận mướn phòng lập tức cũng sẽ bị phát hiện chu thánh cho rằng tôn cẩn cũng không biết chuyện này lúc này mới nhanh chóng nhắc nhở một tiếng quét thẻ thân phận có quét thẻ thân phận ở trọ phương pháp không quét thẻ thân phận cũng có không quét thẻ thân phận ở trọ phương pháp biết ta tại sao phải lựa chọn tôn trong thành sao tôn cẩn nghe chu thánh lời nói sau đó chính là khẽ mỉm cười sau đó trực tiếp đi vào trong lưỡiếm chu thánh vài người đều là đầu ó c mơ hồ bất quá vẫn là đi theo tôn c ẩ n đi vào đồng hương bọn ta mấy cái là ngoại địa tới thẻ thân phận làm mất ta ngươi có thể hay không cho bọn ta mở mấy cái căn phòng bọn ta ở hai ngày chờ bổ sung tích thẻ thân phận đến bọn ta liền đi tôn c ẩ n đi đến trước quầy dùng một ngụm sen lẫn không biết nơi nào phương nôn tiếng phổ thông cười ha hả mở miệng lúc này tôn c ẩ n vẽ mặt nụ cười thật thà nơi nào còn có phân nửa trong ngày thường kia cơ t r í tĩnh táo bộ dáng nhìn thấy một mặt này chu thánh vài người đều là ngươi dại đây biểu diễn thật là tuyệt hoàn toàn diễn xuất rồi một cái thật thà trung thành người bên ngoài bộ dáng có thân phận chứng 51 ngày không có thể căn cước hoàn toàn trời tiền đặt cọc 300. phía sau quầy đang ngồi là một cái đang xem hương thôn ái tình phim hơn 40 tuổi đại tỷ hiện tại đang một bên cắn hạt dưa vừa nhìn trong máy vi tính phim truyền hình thậm chí cũng không có ngẩng đầu nhìn tôn cẩn một cái đồng hương có thể bớt một chút hay không đây một trăm khối có chút quá mắc nghe thấy kêu bên trong quầy đại tỷ đáp lại sau đó chu thánh bọn hắn đang có nhiều chút thích thú vốn tưởng rằng tôn cẩn sẽ thông khoái giao tiền không nghĩ đến tôn cẩn lại bắt đầu trả giá rồi phải biết mấy ngày trước bọn hắn ở chính là sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu một đêm xao phòng khi đó tôn cần chính là mí mắt đều không nháy mắt một cái liền mỗi người mở một gian còn mở sáu ngày thời gian nhưng là bây giờ một trăm khối một đêm khách sạn vậy mà trả giá sao tôn cần trả giá tự nhiên là có đạo lý của hắn dù sao mình là làm bộ ngoại địa tới dân công nếu như đối mặt xa như vậy cao hơn thị trường giá tiền còn không chút do dự đáp ứng nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi ngoài mà dân công mất mất thân phận chứng đến muốn phòng sự tình không ít nhưng mà có đào phạm không cần thẻ thân phận muốn phòng tình huống tôn cần muốn ngụy trang thành người trước đây bừa dĩ nhiên là phải làm đủ thích ở hay không chính là cái giá này kia đại tỷ ngẩng đầu liếc tôn cần một cái có chút không kiên nhẫn mở miệng dù sao hiện tại nàng xem phim nhìn thẳng đến cao hứng đi được rồi ngươi cho bọn ta mở nam gian bọn ta liền ở hai ngày tôn cần nói chuyện đồng thời từ trong túi móc ra tiền mặt đếm hai lần sau đó mới đưa cho bên trong quầy đại tỷ không được thời điểm dựa vào chìa khóa đến trả lại tiền đặt cọc kim kia đại tỷ lên tiếng lần nữa sau khi nói xong thu cất tiền liền tiếp tục túi đầu nhìn phim tựa hồ cái vốn không muốn nhiều để ý tới tôn cần bọn hắn tôn cần cầm chìa khóa hướng về phía mấy người gọi một tiếng liền thẳng lên lầu loại này thôn trong thành nhà trọ căn bản là không có trùng tu đáng nói tự nhiên cũng không có thang máy tôn cần bọn hắn mở năm gian phòng cũng đều là ở tầng chốt lầu bảy đến lầu sáu thời điểm trong thang lầu bên trong có một cánh cửa sắt trên cửa sắt treo một cái khóa chỉ có điều cũng không có khóa đây là cái đồ chơi gì chu thánh nhìn trước mắt cửa sắt có chút hiếu kỳ mở miệng dù sao tại mấy tầng phía dưới trong thang lầu m ắ t chính là cũng không có dạng này cửa sắt vì sao sao đến lầu sáu tại đây liền có chẳng lẽ là gia cố lầu bảy các biện pháp an ninh một nhà này khách sạn hợp pháp hẳn cũng chỉ có lục tầng đây tầng thứ bảy h ẳ n đúng là không hợp pháp xây dựng thêm không có thẻ căn cước ghi danh khách hàng đều an bài tại tầng thứ bảy nếu như gặp phải có công sai tới kiểm tra thời điểm trực tiếp đem một đạo này cửa cho khóa lại công sai cũng chỉ không tra được không có thẻ căn cước ghi danh nhân viên dù sao nếu như tra được trong lữ điếm có khách không có đăng ký thẻ thân phận liền ở trọ chủ quán phải bị đến không nhỏ xử phạt bọn hắn thậm chí so sánh n g ư ờ i đều sợ bị công sai tra được tôn cẩn bình tĩnh mở miệng cho vài người giải thích một chút nghi ngờ của bọn hắn chu thánh bọn họ đều là công sai mặc dù là phá án khả năng cũng sẽ ra vào trong thành h ô n bất quá cũng, cũng không biết lữ điếm loại thao tắc này mà tôn c ẩ n xuyên việt lúc trước tốt nghiệp đại học thời điểm từng tại thôn trong thành ở qua một đoạn thời gian cho nên đối với những chuyện này vẫn là hiểu khá rõ n g h e xong tôn c ẩ n sau khi giải thích không chỉ là triệu lưu hướng về tôn c ẩ n băng tới rồi ánh mắt s ù n g bái ngay cả chu thánh ba người bọn hắn nam nhân ánh mắt bên trong đều có chút s ù n g bái tôn c ẩ n không khỏi cũng quá lợi hại cái này thật đúng là là cái gì đều hiểu cầm chìa khóa tôn c ẩ n bọn hắn đi tới lự điếm lầu bảy tôn c ẩ n đem chìa khóa phân ra ngoài mỗi người một gian tôn cần cũng là cầm chìa khóa mở ra bảy trăm linh một cửa cùng tôn cần tưởng tượng không sai bị lắm căn phòng không lớn bất quá ngược lại cũng coi là sạch sẽ gọn gàng bên trong thiết bị có phần c ũ kỹ t ủ tivi phía trên tivi thậm chí còn là thập niên chín mươi loại kia đầu t o tivi đương nhiên loại này thôn trong thành khách sạn hoàn cảnh như vậy đã coi như là tốt lão đại chúng ta phía d ư ớ i trong xe tiền có cần hay không mang lên đến tôn cẩn vừa kiểm tra một chút trong phòng hoàn cảnh thời điểm chu thánh lại từ tôn cẩn bên ngoài phòng ló đầu vào mở miệng hỏi rồi một tiếng x u ố n g đạn tôn cẩn bọn hắn ngược lại dùng ba lô bên người mang theo dẫn tới rồi dù sao vật này rất trọng yếu nếu như mất rồi hậu quả vô cùng nghiêm trọng nhưng mà những kia chứa ở bên trong túi luyện công sao còn đang xe cốp sau bên trong không cần những thứ đó quá nặng đưa đến dọn đi cũng bất tiện tôn c ầ n đáp lại chu thánh một tiếng chỉ cần súng đạn không mất kia luyện công sao liền tính ném cũng không có vấn đề quá lớn dù sao lại không đáng giá hơn nữa tuy rằng thôn trong thành bên trong cũng đích sắc là tốt xấu lẫn lộn nhưng mà còn chưa loạn đến tùy tiện bị tệ xe trình độ cho nên cũng không cần lo lắng quá mức được chu thánh nghe vậy sau đó gật đầu một cái sau đó liền trực tiếp c h u y ể n thân hồi gian phòng của mình cùng lúc đó bộ chỉ huy tạm thời bên trong đi qua mấy cái nhân viên kỹ thuật không ngừng dưới sự nỗ lực bọn hắn rốt cuộc đem ca mạ giặt giám sát bên trong tôn cần bọn hắn chạy t h ụ c mạng đường đi liệu mạng t i ế p ra hơn nữa cũng xác định tôn cần bọn hắn cuối cùng biến mất địa điểm tổng đội trưởng nhìn một chút hình ảnh theo dõi bên trên thời gian là ba giờ lẻ năm hình ảnh theo dõi mà bây giờ đã là sáu giờ qua m ộ ư ơ i phần cũng chính là tôn cần bọn hắn từ nơi này giao lộ biến mất sau đó hiện tại đã qua thời gian ba tiếng tổng đội trưởng nhanh tới đây đến sắp xếp bốn trăm thả bản đồ cái bàn lúc trước tại tôn cần nơi bọn họ biến mất dấu hiệu một cái điểm đó sau đó dựa theo tôn cần bọ tiêu xuất một cái khu vực biển ba khu phụ cận tiểu đội xin chú ý kẻ cướp ba h lúc trước từng hướng các nơi g ư nơi an bài khu vực tiến lên xin chú ý nghiêm t r a kẻ cướp r à o hoạt dị t h ư ờ n g khả năng ẩn thân bất luận cái gì chiếc xe bên trong tổng đội trưởng nhanh chóng cầm lên trong tay mình bộ đàm hướng về phía mình đánh dấu một phiến khu vực kia đ á m công sai ra lệnh truyền đạt mệnh lệnh sau đó bên kia tiểu đội rất nhanh đều là cho ra nhận được đáp lại làm xong hết thẻ các thứ này tổng đội trưởng lại nhanh tới đây đến đài điều khiển một bên dựa theo kẻ cướp cuối cùng biến mất k i ê một con đường kiểm tra mỗi cái cùng con đường này tương giao tuyến đường cạ mạ giặc t mấy, mấy cái nhân viên kỹ thuật nghe xong tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó cũng là nhanh chóng đáp lại một tiếng sau đó cứ dựa theo tổng đội trưởng chỉ thị tìm kiếm các cái tôn cận bọn hắn khả năng sẽ xuất hiện trên con đường đoạn thời gian này bên trong màn hình giám sát cùng lúc đó tổng đội trưởng lại lần nữa cầm lên trong tay bộ đàm bắt tiểu đội đội a nghe lệnh lập tức đi tới khang gia đại đạo dọc theo khang gia đại đạo lục xoát kẻ cướp chiếc xe và kẻ cướp nếu như có phát hiện gì ngay lập tức báo cáo tình huống tổng đội trưởng lại lần nữa ra lệnh để cho sớm đã đợi chờ đã lâu lùng bắt tiểu đội cũng bắt đầu ra sân thuận theo tôn cận bọn hắn một lần cuối cùng biến mất con đường kia đi vào lục xoát xem một chút tôn cận bọn hắn có thể hay không l n n á kia một đầu không có cả mạ giặc Hy v ọ nhận g m được tổng đội trưởng truyền đạt mệnh lệnh sau đó trào bộ tiểu đội đội a lập tức đưa ra rồi đáp lại trào bộ tiểu đội là từ tiêu hài thành phố văn phòng tỉnh đặc sai tri đội tạo thành mà đội a chính là từ đặc sai tri đội tri đội trưởng dẫn dắt cộng thêm tri đội trưởng tại bên trong tổng cộng tám người hết hệ đều bố trí hoàn tất sau đó tổng đội trưởng trở lại cái bàn lúc trước nhìn thấy trên bàn bản đồ vừa nhìn bản đồ suy nghĩ một bên chờ đợi tin tức mà vừa mới bố trí đều truyền trực tiếp đến truyền trực tiếp giữa bên trong chả bộ tiểu đội đều đã xuất động là đã phát hiện tôn cần sao giống như chỉ là phát hiện tôn cần ba người bọn hắn giờ trước tung tích ba giờ trước vậy bây giờ phái người tới ha chẳng phải là rau cúc vàng đều đã n g ộ i còn hữu dụng sao mặc kệ có hữu dụng hay không vậy cũng chỉ có thể phái người đi à ai bảo đám công sai hiện tại chỉ nắm giữ một chút như vậy tin tức diễn tập đều đã qua thời gian bốn tiếng rồi hiện tại đám công sai mới phát hiện tôn cẩn ba người bọn hắn giờ trước tung tích đối với công sai mà nói tình huống giống như không quá là con a vậy nhiều chút nói tôn cẩn tối đa chống đỡ mấy giờ thời gian người đâu a hiện tại diễn tập không phải mới bắt đầu thời gian bốn tiếng sau nói không chừng lại thêm hai giờ bắt được tôn cẩn nữa nha lời nói lùng bắt đội xuất động tôn cẩn bọn hắn muốn chạy trốn cái hướng kia đã thiết cương nghiêm t r a tôn cẩn có thể hay không thật bị bắt a thời gian ba tiếng tôn cẩn thật còn có thể ở đó trên đường sao rất có thể nói không chừng tôn cẩn chính là định từ bên kia chạy trốn hiện tại chính đang kia trên đường chờ cơ hội đâu muốn tại thật là dạng này tôn cẩn liền lành lạnh rồi truyền trực tiếp giữa bên trong xem số lượng nhiều vô cùng tổng đội trưởng một loạt bố trí đưa tới truyền trực tiếp giữa bên trong một hồi không nhỏ thảo luận Chào bộ tiểu đội xuất động đến tột cùng có thể hay không có tư cách đây là tất cả mọi người tương đối quan tâm sự tình ngồi ở trước b à n tổng đội trưởng biểu tình vô cùng nghiêm trọng hiện tại đã là phía trước phong tỏa giao lộ phía sau có chào bộ tiểu đội đi lục soát tiến hành song song chỉ hy vọng có thể cho mình dẫn điểm tin tức tốt đi thời gian từ từ trôi qua đài điều khiển bên mấy cái nhân viên kỹ thuật cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm trên màn hình màn hình giám sát bọn hắn đã tra xét phụ cận rất nhiều theo dõi bất quá đều là không tiếp tục nhìn thấy kẻ cấp chiếc xe lại xuất hiện qua kỳ thực nhân viên kỹ thuật bên này không có tin tức đây đối với tổng đội trưởng lại nói chính là tin tức tốt dù sao không có ở phụ cận màn hình giám sát bên trong phát hiện kẻ cấp chiếc xe điều này nói rõ kẻ cấp chiếc xe còn đang khang ra trên đại lộ tỷ lệ lại càng lớn chả bộ tiểu đội phát hiện tôn cận bọn hắn có khả năng cũng lại càng lớn cùng lúc đó thành trung thôn khách sạn bên trong tôn c ậ n để cho lý hổ đeo đồ tre miếng mũi xuống lầu gói một ít cơm món ăn lên lý hổ cùng nô hạo hai cái này dân kỹ thuật không chỉ là tại trong cuộc sống hiện thực không nói nhiều lần trước diễn tập truyền trực tiếp bên trong cũng là căn bản không có hướng về phía ống kính t r u y ề n lời tồn tại cảm giác có thể nói là phi thường thấp cho nên xem qua bên trên một lần diễn tập truyền trực tiếp của chúng sẽ nhớ ký tôn cẩn cái này tên người có khả năng sẽ nhớ ký chu thánh nói tào lao này còn có thể sẽ nhớ ký triệu n h u cái này xinh đẹp l ự ự tỷ bất quá chắc chắn sẽ không nhớ ký lý hổ cùng nô hạo hai cái này không nói tiếng nào còn khá đại chúng mặt dân kỹ thuật để cho lý hổ ra ngoài ăn mặc thức ăn có thể nói là an toàn nhất đến thành trung thôn sau đó tôn cẩn bọ đích sắc là ló mặt rồi bất quá cũng chỉ là tại khách sạn mơn phòng thời điểm bị đây lão bản của quán trọ nương nhìn thấy tôn cẩn sở dĩ dám ở lão bản nương này trước mặt l õ mặt chủ yếu cũng là quan sát được lão bản nương này đang xem hương thôn ái tình phim cái tuổi này phái nữ sẽ nhìn truyền trực tiếp cũng không nhiều hơn nữa hiện tại diễn tập chính đang truyền trực tiếp lão bản nương lại đang xem tv phim đây cũng nói n à n g đích sắc là đối với diễn tập truyền trực tiếp không có hứng thú tuy rằng tôn cẩn nổi tiếng không thấp nhưng lão bản nương này chưa chắc nhận thức tôn cẩn hơn nữa lão bản nương từ đầu trí cuối chỉ nhìn tôn cẩn một cái liền tính biết tôn cẩn cũng rất không có khả năng nhận ra cho nên tôn cẩn mới dám yên tâm ở cửa tiệm này bên trong ở lại lý hổ rất nhanh liền gói thức ăn trở về sáu thức ăn lượt canh mấy người vây ở tôn cẩn trong phòng ăn chung đến cơm ngoài cửa sổ mưa rơi mặc dù có nơi giảm nhỏ bất quá lại vẫn không có dừng lại điểm báo cùng tin tức khí tượng tình huống phi thường giấu in lão đại ngươi nói chúng ta hai ngày này liền dạng này tại đây ở nút cái gì cũng không làm sao có cần hay không làm chút cái gì lại cho tiêu h ả i thành phố đáng công sai ra tăng điểm độ khó chu thánh đang ăn cơm nhìn thấy tôn cẩn mở miệng hỏi rồi một tiếng mặc dù mới tại đây trong lữ đ i ế ẩn giấu hơn một giờ thời gian bất quá chu thánh đã cảm giác có chút nhàm、chán. dù sao đang diễn tập bên trong thân là kẻ cấp chính bọn họ không thể nhìn truyền trực tiếp vì tuân thủ đây một quy tắc bọn hắn đều đã đem trên điện thoại di động của chính mình giao nộp mỗi người cầm một bộ chỉ có thể gọi điện thoại chức năng điện thoại di động tại thời nay người bên trong trên điện thoại di động không lưới dĩ nhiên là cảm giác dị thường nhàm chán nghỉ ngơi mấy giờ cũng thành vấn đề hiện tại cái gì cũng không cần làm các người nếu như thấy được lời buồn chán bên kia có bộ kẹ các ngươi có thể đánh bộ kẹ tôn cẩn bình tĩnh mở miệng lúc nói chuyện chỉ chỉ tủ ti vi phía trên bộ k ẹ ẩn nút thời điểm sẽ không trò chuyện đây là tôn cận sớm liền nghĩ đến vấn đề cho nên hắn thật sớm chuẩn bị xong bộ k ẹ đây tiêu khiển thời gian đồ vật lão đại lợi hại a không nghĩ đến thậm chí ngay cả bộ k ẹ đều đã chuẩn bị xong câm nước xong ai cũng đừng chạy chúng ta đánh bại chu thánh vui vẻ mở miệng trong lời nói đều là tương đối lưng vấn có chút có thể tiêu khiển thời gian đồ vật tại đây đ ợ i hai ngày thời gian cũng sẽ không nhàm chán như vậy chu thánh cùng lý hổ hai cái này dân kỹ thuật đều là gật đầu một cái tuy rằng bọn hắn cũng không quá vui vẻ làm ấm ĩ bất quá cũng thật sự là r t h ú n g chi hiện tại và chu thánh tôn cẩn bọn hắn đã thuộc lạc cùng nhau đánh một chút bài bọn hắn vẫn là tương đối vui lòng mà triệu nhu chính là nghiêng đầu nhìn tôn cẩn một cái rất rõ ràng tôn cẩn tham dự nàng khẳng định cũng tham dự nhưng nếu như tôn cẩn không chơi đó cùng đây ba nam nhân cùng nhau đánh bài triệu nhu cũng không có hứng thú mấy người cơm nước xong chu thánh liền vội vàng đem cái bàn thu thập xong tìm đến mấy cái ghế ngồi quanh ở trước bàn đánh bài vốn là tôn cẩn là không có hứng thú quá lớn bất quá không cưỡng được chu thánh một m ờ i tôn cẩn liền cũng cùng mấy người chơi tiếp cộng thêm triệu nhu vừa vận năm người dùng hai bộ bài chơi, năm người chơi đánh bài. kẻ cướp bên này mấy người đang đang tiêu khiển thời gian hàng lâm thì phòng chỉ huy bên kia tổng đội trưởng chính là mặt đầy vẻ lo lắng thời gian đã lại qua rồi một giờ bất quá chính là không hề có một chút tin tức nào truyền về thiết cương kiểm soát tiểu đội cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi chiếc xe lúng bắt tiểu đội cũng không có tìm ra tôn cẩn bóng dáng của bọn họ thậm chí ngay cả tôn cẩn xe cộ của bọn họ cũng không có phát hiện đến mức tạm thời trong phòng chỉ huy mấy cái nhân viên kỹ thuật tra cứu xung quanh đoạn đường màn hình giám sát tôn cẩn xe cộ của bọn họ căn bản không có lại xuất hiện qua tôn cẩn xe cộ của bọn họ bước vào k i ê một đầu không có theo dõi đoạn đường sau đó t h ậ t g i ố n g không như hư tại i ê u thất một d n g c o như là người buổi i ế tối n n h ư bài hát diễn tập đã kéo dài hơn năm giờ thời gian bởi vì trời mưa như thác đổ bầu trời vốn chính là mây đen bao phủ bây giờ sắc trời càng là trực tiếp tối xuống trời mưa như thác đổ lùng bắt hành động sẽ có rất lớn độ khó hiện tại trời còn hắc độ khó sẽ càng lớn hơn trận này diễn tập bắt đầu cho tới bây giờ l i ê n hoàn toàn không có một cái là đối với đám công sai có lợi tin tức báo cáo tại khang gia đại đạo đôi phượng núi phụ cận phát hiện một cái bỏ hoang bãi đậu xe kẻ cướp chiếc xe liền ngừng ở bỏ hoang trong bãi đậu xe ngay tại tổng đội trưởng tay phải vớt mi tâm lọt vào trầm tư thời điểm bộ đàm bên trong rốt cuộc vang lên báo cáo tình huống thanh âm tổng đội trưởng trong tâm vui mừng nhanh chóng nắm lên bộ đàm vội vàng đem tình huống hiện trường dùng video tín hiệu truyền về hắn cầm lấy bộ đàm hướng về phía đầu kia công sai ra lệnh sau khi nói xong nhanh tới đây đến đài điều khiển một bên tiếp nối lùng bắt tiểu đội đội A bên trên truyền về video tín hiệu tổng đội trưởng v ộ i vàng hướng về phía mấy cái nhân viên kỹ thuật mở miệng dù sao đây là lâu như vậy đến nay lần đầu tiên phát hiện tình huống đang hết đường xoay sở tổng đội trưởng phản phất là thấy được hy vọng một dạng tân lộ lộ cùng nhếp ảnh ra thấy vậy cũng là nhanh tới đây đến đài điều khiển một bên truyền trực tiếp diễn tập đều đã tiến hành thời gian lâu như vậy rốt cuộc xem như có chút đột phá sao xem ra trận này trọng tâm thả đang bắt bên trên diễn tập không chỉ là đối với kẻ cướp tăng lên không ít độ khó đối với đám công sai mà nói độ khó cũng tăng lên không ít video tín hiệu rất nhanh liên tiếp lên đài điều khiển chủ trên màn hình xuất hiện kêu bỏ hoang bãi đậu xe tình huống bởi vì bây giờ sắc trời đã trải qua đen xuống bằng vào cái này tự nhiên ánh sáng hoàn toàn không thấy rõ tình huống cho nên đám công sai đều đã mở ra ánh sáng mạnh đẹp tin bỏ hoang bãi đậu xe xung quanh đám công sai ngay tại phụ cận tìm kiếm tình huống nếu chiếc xe đứng ở chỗ này tôn cận bọn hắn rất có thể sẽ tại phụ cận lưu lại manh mối gì chỉ có điều đây một mực độ mưa to cho dù có manh mối gì hẳn đã từ lâu bị nước mưa ăn mòn tổng đội trưởng nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh trong hình xe cộ hẳn là tôn cẩn bọn hắn ngồi cách mở xe của ngân hàng chiếc chỉ có điều nhìn bộ dáng đã bị vứt bỏ tại đây trên xe thứ gì cũng không có bao gồm mười triệu tiền tham ô tất cả vũ khí đều đã bị cướp v ỉ mang đi báo cáo phụ cận cũng không có phát hiện bất kỳ dấu chân và bởi vì để dấu vết lại đặc sai nhóm đang kiểm tra bãi đậu xe bốn phía đồng cỏ sau đó mới hướng về lùng bắt tiểu đội đội a người cầm đầu tri đội trưởng báo cáo tình huống mà lời này tự nhiên cũng là thông qua video chuyển đến tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng không nhịn được thở thật dài sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng vừa mới cho rằng sẽ có đột phá không nghĩ đến quay đầu lại nhưng lại là vồ h ộ rồi hiện tại nếu kẻ cướp chiếc xe đã bị vứt bỏ tại đây vậy nói rõ kẻ cướp đã sớm lấy phương thức của hắn rời khỏi nói cách khác vừa mới ba cái nhân viên kỹ thuật hao tốn đại khí lực từ trong theo dõi tìm kiếm kẻ cướp chiếc xe nỗ lực xem như v ư ơ n g phí lớn nhìn không d ư ớ i phát họa bản tiểu thuyết tỉnh h đao loạn tiểu thuyết áp chương 96. n h à n nhã kẻ cướp đáng thương công sai cầu toàn đặt chương 96. n h à n nhã kẻ cướp đáng thương công sai cầu toàn đặt tổng đội trưởng kẻ cướp đáng thương công s cầu t à n đặt tổng đội t r ư ở n kẻ c ư ớ chiếc xe bị v t bỏ ở c này độ khả thi rất lớn là kẻ cướp ở chỗ này đổi xe tiếp tục chạy t h ủ mạng đương nhiên hiện tại cũng không thể loại trừ có phải hay không nước mưa cọ rửa kẻ cướp để g i ấ u vết lại n g h e xong đặc sai đội viên báo cáo tình huống sau đó tri đội trưởng vẫn là nhìn thấy camera hướng về tổng đội trưởng nói ra mình đối với tình huống phân tích nơi này là một cái vứt bỏ bãi đậu xe cho nên kẻ cướp có độ khả thi rất lớn sẽ sớm tại đây chuẩn bị kỹ càng thay thế chiếc xe đem cướp ngân hàng xe lái tới đây sau đó thay thế chuẩn bị xong thay thế chiếc xe rời khỏi một vạn tiền mặt hai trăm ba mươi cân cộng thêm súng đạn trọng tải kẻ cướp vứt bỏ chiếc xe đi bộ khả năng rời cho nên có khả năng nhất tình huống vẫn là đổi đón xe trước rời khỏi các người trước tiên thu đội trở về đi kẻ cướp ở lại khang ra đại đạo tỷ lệ đã phi thường thấp bọn họ đích xác hẳn đúng là đổi ngồi chiếc xe che giấu hai mắt người sau đó rời khỏi tri đội trưởng suy luận cũng chính là tổng đội trưởng nghĩ cho nên tổng đội trưởng trực tiếp hướng về tri đội trưởng hạ thu đội chỉ thị hiện tại hao tốn nhiều như vậy nhân lực cũng không thể nói không thu hoạch được gì đi ít nhất có thể đủ xác định kẻ cướp đã không có lại ngồi cách mở ngân hàng thì lái chiếc xe chỉ có điều đây đối với đám công sai mà nói lại là một cái tin tức xấu bởi vì bọn hắn bây giờ lại muốn tìm kiếm kẻ c ư ớ p đội ngồi chính là xe gì trước đây đối với mấy cái kiểm tra theo dõi nhân viên kỹ thuật không thể nghi ngờ lại là một cái to lớn vấn đề khó khăn bất quá cũng may khang g i a đại đạo cũng không phải một đầu số lượng xe chạy dày đặc đạo lộ m u ố n từ trong theo dõi tìm kiếm khoảng thời gian này xuất ra tới toàn bộ chiếc xe tuy rằng lượng công việc không nhỏ nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ vâng toàn bộ người thu đội tri đội trưởng nghe được tổng đội trưởng chỉ thị sau đó đáp lại tổng đội trưởng một tiếng sau đó liền bắt đầu chú ý đội viên của mình nhóm thu đội đúng rồi đem kẻ cấp nơi vứt bỏ chiếc xe lái về vâng tổng r đội trưởng lại lần nữa đáp lại một tiếng liền phái ra một cái đặc sai đi mở đến tôn cẩn bọn hắn lưu lại chiếc xe thu đội trở về mưa vẫn còn rơi hơn nữa còn so sánh dựa trễ thời điểm lớn hơn hiện tại tổng đội trưởng tâm tình phi thường phiền muộn tôn c ẩ n tiểu từ này thật sự là quá khó đối phó rồi bây giờ tổng đội trưởng cũng coi như là có thể cảm động lây trước cửa trước thành phố vân đài lạng vị tổng đội trưởng nổi khổ trong lòng rồi chứ chuyền trực tiếp giữa bên trong nhìn thấy đám công sai lần này hành động gần là tìm được tôn c ẩ n bọn hắn vứt bỏ chiếc xe chuyền trực tiếp giữa bầu không khí một lần nữa bị lôi kéo lại ta liền nói tôn c ẩ n không dễ dàng như vậy bị bắt đi mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cấp danh hiệu há lại hư danh nói chơi xem ra tôn cần cái này quy cao kẻ cấp danh xưng thật đúng là không phải là dùng để chứng cho đẹp đây là lại bắt đầu dắt đám công sai mui đi chưa các ngươi nhìn thấy không chìa khóa đều còn xuyên vào ở trên xe tôn cẩn đây hoàn toàn liền là cố ý để cho đám công sai đi qua thay hắn thu xe a Và, thay tôn cẩn thu xe đây liền hơi quả đáng hiện tại cũng đã gần thời gian sáu tiếng rồi đám công sai hoàn toàn chính là một chút tiến triển cũng không có xem ra lúc trước đám công sai không làm gì được tôn cẩn cũng không chỉ là bởi vì có con tin nguyên nhân a đúng nha coi như không có con tin người ta tôn cẩn như thường thanh tú được v à o lên không nhiều so tài một chút ngược lại ta tôn cả chính là ngữ ư phê l i ê n tính đám công sai bây giờ không có tiến triển thì thế nào tất cả giao lộ đều bị phong tỏa nghiêm tra khiến cho tôn cẩn có thể chạy một dạng trên lầu ngươi lại biết rồi trên lầu sẽ chờ bị đánh mất đi ta có rất dự cảm mãnh liệt lần này tôn cẩn nhất định có thể chạy ta cũng cảm giác tôn cẩn có thể chạy liền muốn nhìn một chút hắn có không có gì kinh người thao tác lời nói liền không người tốt kỳ một hồi hiện tại tôn cẩn đi nơi nào sao dựa theo tôn cẩn phong cách hẳn đúng là đi tìm một cái địa phương bí ẩn ngủ đi ha ha ta cảm giác tôn cẩn chắc đi ngủ trước hai trận diễn tập cũng là dạng này đám công sai trong đêm lùng bắt tôn cẩn cũng tại an an tâm, tâm nghỉ ngơi đau lòng công sai các ca ca một giây đám công sai thật quá đắng lần này bọn hắn trong đêm bước lên mưa to đề phòng l ù g bắt nhưng tôn đức lại không biết ở chỗ nào nghỉ ngơi truyền trực tiếp giữa rèm số lượng bão mọc lên đối mặt đám công sai hành động v ô hụt thậm chí càng thay tôn cẩn đem ở lại bỏ hoang bãi đậu xe xe lái về đám khán giả đều biểu thị đau lòng dù sao đ á m khán giả đều cảm giác bây giờ tôn cẩn đoán chừng đang ở chỗ nào nghỉ ngơi chứ mà đám công sai lại được bước lên mưa to hai mươi tư h không g i á n đoạn kiểm soát toàn bộ rời khỏi tiêu hải thành phố giao lộ đây vừa so sánh đám công sai đích sắc là quá đáng thương đem tôn cẩn bọn hắn bước vào kh tổng o đội trưởng để i r cho nhân viên kỹ thuật thống kê sau nửa giờ trong vòng một tiếng rơi chiếc xe chỉ có điều tổng đội trưởng không biết là tại đổi xe sau đó Tôn, tôn Cẩn c để hơn o Chu Thánh h đầu tại bãi đợi xe một thời giờ g i a nữa Cũng chính Cẩn Tôn lần n là lại xuất h i ệ như ở Cà Mê ra bên trong bên t ờ giờ i điểm, tại đó. là sau nữa, Hơn h n tôn c ẩ n suy nghĩ tổng đội trưởng đem trọng điểm kiểm soát đặt ở bảy tòa trở lên chiếc xe bên trên gãi đúng châu ngứa thành trung thôn khách sạn bên trong tôn c ẩ n mấy người bọn hắn chính đang chơi đánh bài thắng thua trừng phạt chính là dán tờ giấy thua một cái ở trên mặt dán lên một tờ giấy hiện tại chu thánh trên mặt đã là dập dạp chẳng c h ị hơn hai mươi tờ giấy trên một gương mặt đã cơ hồ không có có thể dán địa phương Lý Hổ cùng, cùng quà bom t chu thánh một nghiêm nghị mở miệng ném ra bốn tấm bảy bạo đơn chu thánh mặt đây đã ý sau khi nói xong còn đem chính mình tiêm một lá bài út trên bàn một bộ đã tình thế bắt buộc bộ dáng nếu không khởi triệu nhu đứng môi bất đắc dĩ mở miệng thanh này nàng là minh địa chủ mới ra một tấm vương trong tay cũng chỉ còn lại một cái đối với chết vừa vặn bị chu thánh quả bom cả lại năm người chơi đánh bài tổng cộng hai bộ bài hai cái địa chủ chỉ có điều một cái là minh địa chủ một cái là thầm chủ mỗi một lần xào bài sau đó đều sẽ lật một tấm địa chủ bài bắt được địa chủ bài chính là minh địa chủ mà còn dư lại bốn người bên trong bắt được cùng địa chủ bài một dạng bài kia một người chính là thầm chủ thanh này địa chủ bài là ca bích minh địa chủ là triệu đu tối địa chủ thân phận còn chưa bại lộ có người hay không muốn bắt đầu nếu như không ai muốn nổi mà nói hôm nay ta muốn phải bắt lấy ta đầu tháng chu thánh quét nhìn mọi người sau đó vui vẻ mở miệng không sai cho tới bây giờ hắn đã hai mươi năm liên bại thanh này là hắn cách thắng lợi gần nhất một cái quả bom ngay tại chu thánh đều chuẩn bị đi mở ra mình cuối cùng một tấm bài thời điểm tôn cẩn ném ra một tay quả bom ta kháo ngươi vì sao sao nổ ta chúng ta không đều là nông dân sao chu thánh khiếp sợ mở miệng hắn rõ ràng cách mình đầu t h ắ n g đã gần như vậy ngại ngùng ta cũng là địa chủ tôn cẩn hơi nhúm v a i đem chính mình một ngón kia quả bom đặt ở chu thánh trước mặt bốn cái ca ca bích tự nhiên cũng đang trong đó chu thánh k h ỏ miệng có chút co lại hôm nay tổng cộng chơi hai mươi sáu đêm hắn chỉ có một cái cùng tôn cẩn là đồng đội vẫn là tôn cẩn thua hết kia một cái đây không khỏi cũng quá xui xẻo đi tôn cẩn trong tay còn có bảy cái bài một cái một lốc một cái ba dĩ nhiên là một lần nữa thu được thắng lợi cùng nguyên loại này quy cao người chơi đánh bài thật đúng là không sung sướng một cái đều không thắng được chu thánh bị môi bất đắc dĩ mở miệng hôm nay chơi mấy giờ chơi đánh bài hắn cảm giác thông minh của mình gặp nghiền ép ở trong mắt chính mình chơi đánh bài rõ ràng là cái vận khí cho chơi nhưng mình coi như đã lấy được bài tốt vẫn như cũ chơi bất quá trước mắt mấy người này đúng rồi lão đại ngươi nói hiện tại tiêu h ả i thành phố đám công sai tìm ra chúng ta ngừng ở bỏ hoang bãi đậu xe xe sao chu thánh mặc cho triệu nhu tại hắn trên nót lại lần nữa dán lên một tờ giấy mới nhìn tôn cẩn hỏi một tiếng chu thánh tên này hiện tại hai chân đ ô n g đưa ngập một điếu thuốc lưu manh vô lại bộ dáng lại thêm k i a giọng nói chuyện đã hoàn toàn không nhìn ra hình kém bộ dáng hoàn mỹ trùng hợp rồi trong tivi kẻ cướp hình tượng tính toán thời gian cũng không sai bị lắm tôn tế liếp nhìn vẫn trời mưa như thác đầu ngoài cửa sổ bình tính đáp lại một tiếng nếu như cho tới bây giờ còn chưa phát hiện tôn cẩn bọn hắn mất bỏ chiếc xe tia tiêu hải thành phố công sai phản ứng có thể liền có chút bất quá phát hiện xe chỉ là một cái bắt đầu kế tiếp còn có để bọn hắn bận rộn đoán chừng qua hai ngày nữa bọn hắn cũng chưa chắc có thể tìm ra trong thành n à y thôn tôn cẩn quay đầu tiếp tục bình tĩnh mở miệng đối với mình kế hoạch tôn cẩn vẫn là tương đối có lòng tin cho nên từ chuẩn bị tại đây khách sạn bên trong ở thêm hai ngày bắt đầu tôn cẩn cũng không có lo l ắ n g đám công sai có thể ở đây trong vòng hai ngày đi tìm đến chu thánh ngay vậy gật đầu một cái đối với tôn cẩn chu thánh bốn người bọn họ là tuyệt đối tin tưởng tôn cẩn nói đám công sai tìm không đến chu thánh bọn hắn liền cũng sẽ không có chút nào hoài nghi tạm thời phòng chỉ huy tổng đội trưởng ngồi ở lều c h e mưa xuống trước bàn đang nhìn bản đồ trước mắt kẻ c ư ớ p đổi xe chạy trốn bây giờ không có xác định kẻ c ư ớ p đổi ngồi chính là xe gì chiếc cũng hoàn toàn không có cách nào dưới tay bố trí cho nên bây giờ tổng đội trưởng cũng chỉ có thể chờ đợi chờ đợi mấy cái nhân viên kỹ thuật đem từ khang ra đại đạo đi ra chiếc xe sửa sang lại bất đắc dĩ trong chờ đợi tổng đội trưởng nghe đỉnh đầu mưa to âm thanh đốt lên một điếu thuốc g s cầu toàn đặt c ô n vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương chín mươi bảy mướn phòng trong ghi chép có mấy cái gọi tôn cần c á c một cầu toàn đặt t r ư ơ n g chín mươi bảy mướn phòng trong ghi chép có mấy cái gọi tôn cần canh một cầu toàn đặt ngồi ở c h e mưa lều phía dưới tổng đội trưởng đốt một điếu thuốc nghiêng đầu nhìn thấy bên ngoài đèn pha xuống cảnh mưa không biết đang suy nghĩ gì lúng bắt tiểu đội đội a đã trở về tri đội trưởng đi vào c h e mưa trong dạp thấy được vẻ mặt b u ồ n h i ê u đang hút thuốc tổng đội dài tri đội trưởng cũng không nói chuyện tại tổng đội trưởng đối diện ngồi xuống cũng là đốt điếu thuốc sau đó cầm lên bản đồ trên bàn nhìn lên tạm thời phòng chỉ huy bầu không khí có chút nghiêm trọng vất quá chuyển trực tiếp giữa bên trong bầu không khí lại là vô cùng sống động Các n g ư ơ i nói hiện tại tổng đội trưởng đang suy nghĩ gì đấy ta đoán chừng tổng đội trưởng hẳn đang nhớ ngươi thật cái tôn cẩn chờ bắt được ngươi nhất định đem chân của ngươi đánh gãy để ngươi chạy nữa ha ha trên lầu quá phận người ta tổng đội trưởng hiện tại đã phiền muộn như vậy rồi các ngươi còn bắt người ta mua vui đây tiêu h ả i thành phố tổng đội trưởng là thật khổ à diễn tập đều đã bắt đầu thời gian dài như vậy rồi thậm chí ngay cả tôn cẩn mặt đều không thấy đích xác cho tới bây giờ ta còn không thấy cái này tổng đội trưởng mi tâm giãn ra qua lần này chả bộ xem ra chú định thời gian sẽ không đoản cảm giác chả bộ thời gian càng dài đối với tôn cẩn càng có lợi a không sai hướng theo trả o bộ cùng thiết cương kiểm soát thời gian tăng trưởng đám công sai nhất định sẽ mệt mỏi đến lúc đó chính là tôn cẩn cơ hội ai quy cao kẻ cướp vẫn là khủng bố a bất luận là tại ngân hàng ràng co hay là t r ố n vong cũng để cho đám công sai cực kỳ nhức đầu hiện tại cũng không biết tôn cẩn ở chỗ nào nghỉ ngơi chứ nhưng đám công sai lùng bắt cùng kiểm soát lại không thể bông lỏng cảnh giác đây chính là một cái rất vấn đề phiền thoái đó là đây nếu là vừa bông lỏng cảnh giác nói không chừng tôn cẩn liền chạy trước hai trận diễn tập tối đa cũng chính là kiên trì hơn ba mươi giờ thời gian nhưng cảm giác trận diễn tập này ít nhất có thể nhìn hai ba ngày nếu có thể nhìn hai ba ngày thời gian vậy coi như thật dễ chịu rồi gần nhất thật sự là quá nhàm chán cũng chỉ có thể nhìn một chút diễn tập truyền trực tiếp không thể không nói tôn c ầ n là thân yêu đây diễn tập mới bắt đầu không bao lâu đã để cho đám công sai bể đầu sức c h á n chủ yếu là đây tiêu h ả i thành phố còn trời mưa như thác đổ cho nên lần này diễn tập công sai so sánh bên trên hai trận diễn tập công sai nhưng thảm hơn nhiều đúng nha trong đêm bước lên mưa to lùm bắt thật khó gen thảo luận rất là quyết liệt trận diễn tập này truyền trực tiếp mặc dù không có xuất hiện công sai cùng kẻ cướp rằng co thậm chí cho tới bây giờ đều còn chưa t r ụ tới kẻ cướp tình huống nhưng mọi người vẫn như cũ thấy nồng nhiệt hiện tại đã là buổi tối mười giờ cũng không kém là lấy dễ ảm trực tuyến trong một ngày lưu lượng đỉnh núi cao mà lúc này truyền trực tiếp giữa số người đã đạt đến hơn chín nghìn ba trăm vạn đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng tân lộ lộ nhìn thấy truyền trực tiếp giữa trực tuyến số người trong tâm tự nhiên là vô cùng cao hứng dù sao dựa theo bây giờ số liệu đến xem mình muốn siêu việt bên trên một lần diễn tập sáng lập cao nhất cùng ôn lại quan sát số người vấn đề hẳng lớn nhiều người như vậy cân nhắc cùng online quan sát đưa ra lễ vật người tự nhiên cũng không ít chuyền trực tiếp giữa bên trong d è m đều là đông nghịt lăn qua lễ vật cũng hoàn toàn không có dừng lại dù sao đây người xem cơ số thật sự là quá lớn liền tính m ộ ư ơ i người bên trong chỉ có một người đưa ra lễ vật đây cộng lại cũng sẽ một con số kinh khủng bây giờ cách diễn tập bắt đầu đi qua hơn bảy giờ thời gian tân lộ lộ có thể từ phía sau đài nhìn thấy chuyển trực tiếp giữa lễ vật số tiền đã đạt đến hơn bốn hai trăm vạn mà lễ vật tăng trưởng khuy n hướng cũng là thuộc đám công sai phát hiện kẻ cướp chiếc xe đoạn thời gian đó bên trong lễ vật số lượng tối đa hơn bốn hai trăm vạn nói cách khác lễ vật này phân chia tôn cẩn có thể thu được gần một vạn nhẹ nhàng thoải mái đạt tới c ư ớ p ngân hàng lấy được số tiền đ i ề u này cũng vừa vạn ứng vân đại thành phố ngũ trưởng phòng một câu nói kia tôn cẩn diễn tập chuyển trực tiếp thu vào hoàn toàn so sánh c ư ớ p ngân hàng còn tới cũng nhanh tổng đội trưởng hút thuốc xong đem tàn thuốc trong tay dập tắt ném vào trên mặt bàn trong cái gạt tàn thuốc sau đó hắn ngồi thẳng người hiện tại cái điểm này mấy cái kẻ cướp hẳn sẽ trước tiên tìm một chỗ ẩn thân mưa lớn như vậy nếu như bọn hắn không là nghĩ đến hôm nay chạy trốn khẳng định được tìm một chỗ đặt chân đùm ư a cho nên bây giờ chúng ta lùng bắt kiểm soát trọng điểm ngắn thuê trên phòng tổng đội trưởng nhìn thấy trên mặt bàn bản đồ sau đó ung dung mở miệng c h i đội trưởng nghe vậy khẽ gật đầu rất rõ ràng hắn cũng đồng ý tổng đội trưởng t h u y ế t pháp tôn c ầ n trước hai trận diễn tập truyền trực tiếp thu hình bọn hắn đều thấy tiểu t ử này mỗi một lần từ ngân hàng chạy trốn sau đó chuyện làm thứ nhất cũng là tìm chỗ đặt chân giấu lần này chắc sẽ không ngoại lệ chỉ có điều hắn đến tột cùng giấu ở nơi nào đây đối với tổng đội trưởng cùng c h i đội trưởng lại nói lại là một nan đề tuy rằng tiêu hải thành phố nơi có khách sạn khách sạn quét thẻ thân phận và ở hệ thống đã sớm cùng công sai cục mạng lưới liên lạc nhưng người ta tôn cẩn chính là một cái quy cao kẻ cướp hắn làm sao sẽ ngốc đến cầm lấy thẻ căn cước mình đi khách sạn và ở cho nên m u ố n từ quán rượu này đăng ký thẻ thân phận hệ thống bên trong tìm ra tôn cẩn chỗ ẩ n thân tổng đội trưởng cũng không ôm hy vọng gì bất quá tổng đội trưởng vẫn là đứng dậy đi tới tạm thời phòng chỉ huy đài điều khiển một bên lúc này mấy cái nhân viên kỹ thuật đang không ngừng tra cứu màn hình giám sát sửa sang lại trong khoảng thời gian này từ khang gia đại đạo xuất hiện ở mỗi cái giao lộ bên trên chiếc xe bởi vì kia khang gia đại đạo số lượng xe chạy vốn cũng không nhiều hơn nữa còn là trời mưa như thác đổ cho nên khoảng thời gian này từ nơi đó đi ra chiếc xe dĩ nhiên là càng ít hơn phù hợp tổng đội trưởng theo như lời bảy tòa trở lên chiếc xe càng là không thấy nhiều mãi cho tới bây giờ các nhân viên kỹ thuật đã tra xét hơn phân nửa màn hình giám sát tổng cộng cũng mới sửa sang lại ra ba chiếc bảy tòa trở lên xe cứu thương đến tổng đội trưởng nhìn thấy dạng này số liệu biểu tình trên mặt hòa hoãn không ít sửa sang lại chiếc xe càng ít kiểm soát lên độ khó cũng sẽ càng nhỏ đối với đám công sai mà nói cũng coi là số lượng không nhiều tin tức tốt người cha một hồi gần đoạn thời gian tại tiêu hải thành phố lái qua phòng có mấy cái gọi tôn cần vâng đội t nhân g n ì n trong thấy h một cái viên kỹ thuật gật đầu một cái lập tức tiếp vào công sai hệ thống tại toàn thành tìm kiếm gần đoạn thời gian nơi có khách sạn đăng ký ghi chép tôn cần danh tự một chuyến đi hệ thống lập tức bắt đầu sàng lọc tổng đội trưởng gần nhất mười ngày tại tiêu hải thành phố lái qua phòng người trong tổng cộng có ba cái gọi tôn cần người kẻ cấp tôn cần cũng đang trong đó không tới một phút thời gian nhân viên kỹ thuật liền nhanh chóng hồi báo tình huống tổng đội trưởng nghe vậy nhanh chóng tập hợp sang xem một cái đúng là cầu kim đầu tổng cộng ba cái gọi tôn cần người có mớn ư phòng ghi chép mà đến từ vân đài thành phố kẻ cấp tôn cần cũng đang trong đó chỉ có điều tôn cần là tại bảy ngày trước thuê phòng buổi trưa hôm nay đã trả phòng rời khỏi h o à nguyên n g khách sạn suối nước nóng tiểu từ này thật đúng là biết hưởng thụ vậy mà ở rượu ngon như vậy cửa hàng ở nơi này là qua đây tham diễn diễn tập ngược lại giống như chạy đến chúng ta tiêu hải thành phố đi du lịch tri đội trưởng cũng là tập hợp sang xem ộ t cái thấy được tôn cần mơn phòng ghi chép sau đó không nhịn được mở miệng nổ nước bọn hai tiếng h o a nguyên khách sạn suối nước nóng tri đội trưởng tự nhiên cũng là nghe nói qua dù sao đây là tiêu hải thành phố xếp hạng thứ năm khách sạn nghe nói ở một ngày giá cả đều là mấy ngàn khối loại rượu này cửa hàng tri đội trưởng đều cho tới bây giờ không có ở qua đây nhưng tôn cần bọn hắn vừa qua đến liền mở ra sáu ngày thời gian tri đội trưởng không nhịn được có chút chua tri đội trưởng người mang theo lùng bắt tiểu đội a đi khách sạn chi bên trong tìm hiểu tình huống một chút sau đó sẽ ở khách sạn bên cạnh có dân túc ngắn mấn phòng cho mướn trong tiểu khu tìm hiểu tình huống một chút xem một chút tôn cần còn có khả năng hay không ẩn nó vùng này nếu như không đủ nhân thủ ngươi tùy thời có thể điều phái lùng bắt tiểu đội đội b c đội bốn tuy rằng đăng ký ghi chép bên trên rõ ràng viết mấy cái kẻ cướp đã tại hôm nay diễn tập trước khi bắt đầu đã trả phòng bất quá tổng đội trưởng vẫn là phái gia c h i đội trưởng qua bên kia kiểm soát tình huống dù sao bên trên một đợt diễn tập bên trong tôn cần liền chơi một chiêu đứng ở sau đèn thì tối ai cũng không dám bảo đảm lần này diễn tập hắn có thể hay không dùng lại dùng đứng ở sau đèn thì tối loại này thủ đoạn nói không chừng tôn c ầ n tại ở khách sạn hoặc là sớm hơn một chút thời điểm đã tại khách sạn bên cạnh tìm xong rồi địa điểm ẩn thân đến lúc thời điểm chạy trốn trước tiên từ phe đối nghịch hướng về chạy đến đôi vượng núi bỏ hoang bãi đậu đổ xe đổi lại xe trở lại liền ẩn nó lúc trước ở khách sạn bên cạnh vừa vặn tôn cần bọn hắn có mướn phòng ghi chép khách sạn cùng kêu bỏ hoang bãi đậu xe chính là ngược lại phương hướng cái này cũng đứng bên trên tổng đội trưởng suy đoán cho nên quán rượu này phụ cận nhất định phải nghiêm tra vâng chi đội trưởng nghe xong tổng lời của đội tr liên trực tiếp chuyển thân chuẩn bị đi dẫn đội xuất phát mà tân lộ lộ thấy vậy cũng là vội vàng đi theo c h i đội trưởng hiện tại bộ chỉ huy tạm thời bên này hẳn đang trong thời gian ngắn sẽ không có quá lớn tiến triển cho nên có thể chuyển trực tiếp đồ vật cũng không nhiều chẳng đi theo c h i đội trưởng đi chuyển trực tiếp lùng bắt hành động dù sao đam khán giả khẳng định cũng tương đối hiếu kỳ những n à y lùng bắt tiểu đội sẽ gặp phải cái dạng gì tình huống lại sẽ có nhiều tiến triển lùng bắt tiểu đội xuất động tân lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra cũng lên lùng bắt tiểu đội xe cùng xe chuyển trực tiếp tạm thời phòng chỉ huy tổng đội trưởng lại lần nữa ngồi vào lều che mưa phía dưới tiếp tục kiểm tra trên mặt bàn bản đồ đài điều khiển một bên mấy cái nhân viên kỹ thuật vẫn ở chỗ cũ tra xét theo dõi bởi vì khang gia đại đạo ra vào chiếc xe số lượng hẳn là không nhiều cho nên cho dù tăng nhanh bội số quan sát cũng không cần lo lắng có cái gì bỏ sót theo dõi số lượng tuy rằng rất nhiều bất quá sửa sang lại được cũng là rất nhanh không lâu lắm mấy cái nhân viên kỹ thuật rốt cuộc đem tổng đội trưởng yêu cầu thời gian ngừng bên trong từ khang gia đại đạo đi ra toàn bộ chiếc xe đều sửa sang lại rồi mà bảy tòa trở lên xe cứu thương tổng cộng cũng chỉ có bảy chiếc Nhân viên n thuật h kỹ bảy chiếc ầ m lấy xe biển số xe từ khang gia đại đạo thời gian đi ra ngoài đi thông rồi con đường nào toàn bộ đều ghi chép rõ ràng tổng đội trưởng cầm lên ghi lại ở trên quyển sổ số, số liệu nhìn thoáng qua toàn bộ xe biển số xe đều thuộc về tiêu h ả i thành phố dù sao tôn cẩn mấy người bọn hắn kẻ cướp cũng không khả năng trực tiếp từ trước cửa hàng bán lẻ cùng vân đài thành phố chuẩn bị dự phòng chiếc xe lái tới đương nhiên cũng không khả năng là bọn hắn đến tiêu h ả i thành phố sau đó mới mua xe mới bởi vì thời gian ngắn như vậy bên trong chiếc xe đều còn đến không kịp làm biển số cho nên cũng chỉ còn lại hai loại khả năng tính mua xe x à i rồi hoặc là taxi tại tổng đội trưởng xem ra loại thứ hai có khả năng còn có thể lớn hơn một chút cha một chút đây mấy chiếc xe có hay không taxi đ ư xe tổng đội trưởng đem ghi chép số liệu quyển sổ đưa trả cho nhân viên kỹ thuật sau đó mới mở miệng ra lệnh vâng k ê u nhân viên kỹ thuật đáp lại một tiếng liền nhanh chóng trở lại đài điều khiển t r a hỏi đây mấy chiếc xe tin tức bởi vì quản hạt giao thông cũng là công sai dưới sành thuộc c h i đội cho nên tạm thời trong phòng chỉ huy công sai hệ thống tự nhiên cũng là có thể t r a được chiếc xe tin tức tìm được ngay tại tổng đội trưởng lại lần nữa đốt một điếu thuốc cảm giác rốt cuộc có đột phá thời điểm tra cứu chiếc xe tin tức nhân viên kỹ thuật bỗng nhiên lên tiếng tổng đội trưởng vội vàng đem vừa đốt khói ném vào cái gạt tàn thuốc đứng dậy đi tới đài điều khiển một bên đài điều khiển trên màn hình đang treo một chiếc k i a chiếc xe tin tức hình ảnh quả nhiên bảy chiếc xe bên trong có một chiếc xe là taxi được cha nhìn một chút nhà này taxi được vị trí cụ thể tổng đội trưởng có chút kích động mở miệng chỉ cần tìm được kẻ cướp bọn hắn đổi ngồi chiếc xe vậy là có thể truy xét đổi ngồi sau đó kẻ cướp đến tột u cùng trốn nơi nào chạy trốn đây đối với đám công sai mà nói hoàn toàn là một cái trọng đại đột phá nhân viên kỹ thuật nghe vậy nhanh chóng ở trên bản đồ lục xoát kia một nhà taxi được tin tức sau đó đem vị trí cụ thể mức độ ra. Khu Đông Thành. nhìn thấy kia taxi được vị trí tổng đội trưởng khen nhữ một cái chân mày tôn cẩn bọn hắn mấy ngày nay thời gian chuẩn bị bên trong chỗ ở khách sạn là tại khu tây thành nhưng cái này taxi đi chính là tại khu đông thành khoảng cách hai nơi ít nói cũng có chừng mười cây số khoảng cách tôn cẩn tại sao phải chạy xa như vậy taxi chẳng lẽ là vì che giấu hai mắt người nhưng liền tôn cẩn thông minh này chắc biết cho dù chạy lại xa taxi từ đầu đến cuối sẽ bị tra được chạy khoảng cách xa như vậy vậy cũng hoàn toàn là tự lừa dối mình a truy xét chiếc này taxi được xe xem một chút nó từ khang gia đại đạo đi ra sau đó đi nơi nào tổng đội trưởng trầm tư hai giây vâng nhìn t mấy cái nhân viên kỹ thuật nghe được tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó cũng là vội vàng dựa theo tổng đội trưởng theo như lời thuận theo theo dõi tra kia một chiếc xe ra khang ra đại đạo đường phía sau tuyến mà hướng theo c ả mạ g i ặ t giám sát không ngừng thay thế tổng đội trưởng my tâm bắt đầu gián ra chiếc xe này ra khang ra đại đạo sau đó liền một mực hướng phía khu tây thành đi tới đây cũng chính là nói độ khả thi rất lớn đây chính là kẻ cướp chiếc xe cùng lúc đó tri đội trưởng mang theo siêu bộ tiểu đội đi tới hoàng nguyên khách sạn suối nước nóng trước đài tân lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra cũng là đi theo tri đội trưởng phía sau chuyển trực tiếp ngại khỏe chứ chúng ta là công sai chúng ta muốn t r a nhìn một chút quán rượu các người muốn phòng đăng ký ghi chép và đại sành theo dõi ghi chép tri đội trưởng đối mặt nhân viên thu ngân lấy ra mình căn cứ chính xác cái sau đó bình tĩnh mở miệm được xin chờ một chút nhân viên thu ngân mang theo lễ phép cởi mìm đáp lại tri đội trưởng một tiếng liền nhanh chóng dùng chiếc đài điện thoại thông báo quản lý qua đây đám công sai đến cha đồ vật khách sạn dĩ nhiên là phải phối hợp bất quá những chuyện này cũng không phải nàng một cái nhân viên thu ngân có thể làm chủ được cho nên chỉ có thể thông báo quản lý xuống phối hợp những ngày công sai mà tại cái này không đương trong â n cùng nhếp ảnh lộ lộ a quay quán quán rượu rượu nếu tiêu đây trụt một một tại hồi phòng khách quán rượu. hình ảnh đây một quán rượu. Nếu tại tiêu hải thành phố l ạ i à thành y siêu bên thị một t n cấp r o cũng có t hành ể xếp hạng thứ、năm. cách thức dĩ nhiên dĩ l k h ô g n ỏ Trong hành lang nguy nga lộng lẫy chúng tôi cực kỳ xa mỹ nhìn thấy dạng ngày khách sạn chuyền trực tiếp giữa bên trong rèm trong nháy mắt vỡ tổ t a chua tôn c ầ n mấy ngày nay vậy mà ở, ở loại địa phương này thật đúng là có tiền tôn c ầ n có phải thật vậy hay không cấp ngân hàng rồi hắn tham gia diễn tập lúc trước chẳng phải chính là một cái bình thường nhân viên ngân hàng sao làm sao hai trận diễn tập xuống cứ như vậy hả sao ta cũng hoài nghi tôn cẩn cấp ngân hàng thời điểm thuận tay rắt dây rồi bằng không làm sao ở khởi rượu như vậy cửa hàng trên lầu nói rất có thể dù sao tôn cẩn là số lượng không nhiều có thể hợp pháp cầm thương bước vào ngân hàng người nói không chừng vẫn thật là thuật tay quả tranh trên cây quả tranh quả quả tranh d ư ớ i tàng cây n g ư ờ i cùng ta chưa quá hoa nguyên khách sạn suối nước nóng phổ thông sáo phòng liền 2888, cũng không tính là quá đắt đi trên lầu thổ hảo a 2888 m ộ t đêm sáo phòng còn không đắt thổ hảo chúng ta làm bạn đi trên lầu không cần bắn mỏ diễn tập truyền trực tiếp lễ vật lợi nhuận tôn cẩn có phần thành người ta là hợp pháp thu vào thần con mụ nó thuận tay g i á dê ý tứ tôn cần ở loại rượu này cửa hàng đều là lương tháng hai nghìn huỳnh đệ khen thưởng tiền sao a ta một tháng tiền lương hai nghìn ba trăm n g ư ơ i cho rằng ta biết đánh thưởng tôn cần hai nghìn lưu ba trăm ăn cơm không ta sẽ đem hai nghìn ba trăm đều khen thưởng cho tôn cần bởi vì trong xưởng bào ăn b a o ở trên lầu đều là q u ả tranh tinh sao người ta tôn cần vừa không có cầu các n g ư ơ i quét lễ vật đúng vậy chẳng lẽ n g ư ơ i lương tháng hai nghìn l i ề n toàn thế giới người lương tháng đều là hai nghìn không cần để ý tới mấy cái bàn phim hiệp lao tử còn liên nguyện ý tặng quà trên lầu bàn phim hiệp còn được sao chuyển trực tiếp giữa bên trong thấy được quán rượu này hoàn cảnh sau đó xem số lượng bị tăng hơn nữa bởi vì có mấy quần chúng r ê u c ậ t những kia cho truyền trực tiếp giữa bên trong quét lễ vật người truyền trực tiếp giữa khen thưởng bắt đầu một lớp bạo tăng vô số tại truyền trực tiếp giữa bên trong đưa qua lễ vật người lại lần nữa quét lên lễ vật chứng minh mình tài lực ngắn ngủi mấy phút truyền trực tiếp giữa lễ vật số tiền trực tiếp lên tăng một và khoảng tân lộ lộ nhìn thấy tình huống như thế thật đúng là có chút bối rối chiếu theo tình huống bây giờ nhìn xuống tôn cẩn trận diễn tập này kết thúc có thể phân đến truyền trực tiếp lợi nhuận sợ rằng phải lần trước cơ sở bên trên lật gấp mấy lần những ngày quần chúng không khỏi cũng quá điên cuồng mà tại truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng điên cuồng quét lễ vật thời điểm quán rượu quản lý cũng đã xuống c h i đội trưởng phái hai cái công sai đi theo quản lý đi kiểm tra đăng ký ghi chép cùng theo dõi liền chuẩn bị mang theo những người khác đi phụ cận tiểu khu lục soát kiểm soát dù sao bọn hắn đến khách sạn chỉ là tìm hiểu tình huống một chút cũng không cho rằng hiện tại tôn cẩn còn trốn tại quán rượu này bên trong dĩ nhiên là không thể tại quán rượu này lãng phí người quá nhiều lực thành trung thôn khách sạn bên trong hiện tại mấy người đã không có lại tiếp tục đánh bài mà là ngồi ở trên cái băng từ kia lóe hoa tuyết đầu to trên tv nhìn tin tức mới tôn cẩn đứng tại bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ c ả n h mưa làm sao có tâm sự gì sao triệu nhu nhìn c h ầ m c h ầ m tôn cẩn bóng lưng nhìn rồi chỉ chốc lát sau đứng dậy đi tới tôn cẩn bên người mở miệng hỏi rồi một tiếng thanh em rất là dịu dàng một đôi đôi mắt trong sáng cũng là hàm tình mạch mạch nhìn thấy tôn cẩn không hề có nỗi lòng tôn cẩn quay đầu mặt mỉm cười đáp lại triệu nhu một tiếng dứt lời tôn cẩn vừa quay đầu lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ cành mưa ta chỉ là m u ố đến ta có cần hay không ngày mai đi đám công sai bộ chỉ huy tạm thời một chuyến tôn cẩn c h ầ m mặc hai giây lúc này mới lại lần nữa ung dung mở miệng lời này vừa nói ra một bên triệu nhu hơi s ử n g sờ tôn cẩn hắn muốn làm gì đi công sai bộ chỉ huy tạm thời hắn đây là muốn đi tự thú người đi công sai tạm thời phòng chỉ huy làm cái gì triệu nhu phục hồi tinh thần lại sau đó mới vẻ mặt khó tin nhìn thấy tôn cẩn hỏi một tiếng đây thật vất vả ẩn thân tại đám công sai tạm thời không tìm được địa phương tôn cẩn vậy mà muốn đưa đi lên cửa đây tột cùng là vì sao sao triệu nhu dĩ nhiên là không nghĩ ra chúng ta bây giờ địa điểm ẩn thân tuy rằng đám công sai trong thời gian ngắn tìm không đến bất quá dấu cũng không phải chúng ta lần này diễn tập mục đích muốn đạt được thắng lợi chúng ta nhất thiết phải tại đám công sai lại lần nữa bao vây bên dưới thoát đi tiêu h ả i thành phố tuy rằng chúng ta tại đây ẩn n ú t hai ngày đích x á c là có cơ hội đến lúc đám công sai mệt mỏi sau buông lòng kỳ bất quá như thế vẫn chưa đủ muốn thoát khỏi tiêu h ả i thành phố chúng ta còn nhất thiết phải nắm giữ một ít chủ động tính ta cần phải biết tiêu h ả i thành phố công sai thực thì bố trí tình huống tôn c ầ n ung dung mở m i ệ n lúc nói chuyện mang trên mặt nụ cười nhìn qua có phần thoải mái giống như là đang nói một chuyện nhỏ một dạng Nghe xong tôn cẩn, không nhịn được tâm thâm tỏa. Cho nên người muốn về đến tạm thời phòng thâm Cho thời chỉ huy triệu tâm tỏa. tạm được mi đu về bên kia, bố trên í khí, trí giam khí, nghe lén công sai bố trí tình huống. g tinh sai Triệu tình thấy tôn lén nhìn cẩn, n h bố đu m âm túc t hỏi h ra a h Bên trên một lần diễn tập bên trong tôn cẩn cũng là tại công sai tạm thời phòng chỉ huy bên cạnh vung xuống một cái giam thình khí trực tiếp nghe lén vân đ à i thành phố tổng đội trưởng toàn bộ hành động bố trí mà liền vừa mới tôn cẩn lời nói này rất rõ ràng hiện tại hắn lại có ý nghĩ như vậy không sai chỉ có nghe lén đám công sai hành động chúng ta mới có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động cho nên mạo hiểm thử một chút cũng vẫn là rất tất yếu tôn c ẩ n mặt m ỉ m cười bình tĩnh mở miệng nhìn tôn c ẩ n đây bình tĩnh bộ dáng giống như là sớm đã làm xong chuẩn bị triệu đu sâu hít một hơi khí lạnh nhìn thấy tôn c ẩ n có má trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tôn c ẩ n nói xác thực là có đạo lý bất quá phải trở về tạm thời phòng chỉ huy bên kia cũng quả thực quá nguy hiểm đi triệu đu dĩ nhiên là không yên tâm tôn c ẩ n đi qua dù sao tôn c ẩ n chính là cái này kẻ c ư ớ p đoàn thể thủ lĩnh nếu như tôn c ẩ n xảy ra vấn đề gì kia kẻ cấp đoàn đội nơi nào còn có hy vọng thắng、Đợt. Anh hai đưa lên, bởi vì hôm nay lên, muốn xây dựng nội dung hôm bởi vì xây cồn t truyện, nên chương cho có chút chậm, h viết i rồi i trễ một ít, x lỗi. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ